Trưng hai Vây. về Vây. Trưng trình trường người dụng, giỏi Chi làm xã quân hầu ngay sau đó đông quận tặc binh thủ lãnh đạo tặc đều đã đến tội quân hầu ngay sau đó là muốn tiến về dĩnh xuyên sao trình dục hỏi đoàn vũ nhẹ gật đầu không sai kế tiếp là muốn đi trước dĩnh xuyên dĩnh xuyên mới là vợ kịch kéo ra điểm xuất phát lần này tới đông quận thu hoạch rất lớn bắt lấy đánh bại hoàng cân trận chiến đầu tiên một huyết chém giết cừ xoái bói tị đồng thời còn bắt lấy vương độ có vương độ hắn trong tay thì tương đương với có một cái đối phó vương doãn ngược điểm chỉ cần đem vương doãn trực tiếp xử lý còn lại hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người liền đối với hắn đủ không thành bất kỳ cả tay tiết phòng người này như thế nào đoàn vũ nhìn đến trình dục nói ra đêm nay chỉnh đốn sau một đêm ngày mai chúng ta phải nhanh tiến về d ĩ n h xuyên ta dự định đem nơi này giặc khăn vàng binh giao cho tiết phòng xử lý trình dục khe nhữ mày sau đó lắc đầu nói tiết phòng xử sự, sự có chút khiếm q u y ế t đây mấy vạn giặc khăn vàng binh thuộc hạ lo lắng tiết phòng xử lý không tốt nếu là một buổi sinh loạn chỉ sợ lại lần nữa gây họa tới đông quận không có quân hầu binh mã c h ấ n áp đây đông quận binh mã không đủ sợ là không đủ để chấn nhiếp nhiều như thế tập binh đoàn vũ suy nghĩ một chút cảm thấy trình dục nói có chút đạo lý vậy theo trọng đức nhìn nên xử lý như thế nào đây mấy vạn hoàng cân p h ả n quân đoàn vũ hướng về phía trình dục hỏi trình dục trong mắt có hàn mang lấp lóe đoàn vũ trong lòng lập tức lộn bột một tiếng trong lòng tự đ ủ nên không phải đông hán đệ nhất là người đầu bếp muốn lên tuyến a quân hầu bây giờ quân bên trong nên thiếu s u ấ t quân lương a trình dục đột nhiên hỏi đoàn vũ c á i kia trọng n ư c a trung quân tạm thời cái kia không thiếu quân lương trình dục lắc đầu nói ra quân hầu cho dù không thiếu thiếu quân lương nhưng cũng không thể cung cấp đây mấy vạn giặc khăn và binh mà đông quận hiện tại rách nát cũng không lương thảo cung cấp nếu như không có ăn những này tặc binh khó tránh khỏi lại lần nữa làm loạn kỳ thực đoàn vũ vội vàng đánh gãy trình dục hàng này trọng đức kỳ thực ta có cái biện pháp không thể để cho gia hỏa này lại nói vạn nhất nói thêm gì đi nữa thật muốn đem đây mấy vạn người cho làm thành quân lương hắn làm u ố n đâu vẫn là không cần đâu là như thế này trọng đức ta tại ký châu kỳ thực cũng có bố cục chỉ bất quá bây giờ tạm thời còn không thể chú ý đến ký châu p h ư n g diện đoàn vũ nói ra bất mãn trọng đức nói giá khăn vàng đầu đại hiền người lương thiện sư trương giác hiện tại đã tại ta trong khống chế a t r i n h dục trực tiếp xứng sở tại chỗ một đôi mắt chừng lão đại đoàn vũ gật đầu nói đây là thật ta tại ký châu bộ hạ dưới cơ duyên xảo hợp cứu trương giác mà ký châu bên kia hoàng cân quân xuất hiện một chút biến cố hiện tại ta thủ hạ tiềm phục tại trương giác bên người cơ hồ đã có thể nói là n ắ m trong tay trương giác ký châu nơi đó là một bản đại cờ nhưng là hiện tại k h u y ế t thiếu nhất định nhân thủ ta có một cái ý nghĩ trọng đức ngươi nghe một chút như thế nào chinh dục liền vội vàng gật đầu đoàn vũ gọi tới thiết thạch đầu lấy ra bản đồ đoàn vũ đưa tay chỉ d u n châu bả d u y ệ n châu lân cận kỳ châu từ đông a bắc thượng chính là thanh hà quốc an bình quốc các vùng bây giờ những địa phương này hoàng cân quân t r n lan cơ hồ khắp nơi đều có mà ta bộ hạ lúc này đang tại an bình quốc ta ý nghĩ là đoàn vũ nhìn về phía trình dục nói ra chúng ta phối hợp diễn một tù u kịch mà tồn u vui này cũng cần tiết phòng ta ngày mai xuất binh rời đi đông a huyện trọng đức trực tiếp giả mạo hoàng cân cử soái tại để tiết phòng phối hợp thả đi đông a huyện mấy vạn giặc khăn và binh mà trọng đức tắt mang theo đây một bộ giặc khăn vàng binh bắc thượng kỳ châu tiến về an bình quốc cùng ta bộ hạ hội hợp trình dục ánh mắt b ỗ n nhiên sáng lên quân hầu ý là để ta giả mạo hoàng cân quân cử x o á i thu nạp tại ký châu hoàng cân loại quân sau đó đi đến trương giác bên người hoàn toàn khống chế trương giác quân hầu kế này kế này rất hay à trình dục sắc mặt đặc sắc đoàn vũ t h ở phào một cái đây bất quá chỉ là hắn lâm thời khởi ý nhớ tới đến thôi hắn tương lai là cần ký châu hoàng cân quân nhân khẩu p h ú c lợi muốn đem ký châu lưu dân di chuyển vào mát đầu tiên liền muốn có một cái tiếng tốt nếu như nếu là hắn thật dơ lên đồ đao như vậy tương lai bị bình định hoàng cân quân còn có những cái kia lưu dân lại thế nào nguyện ý vào mát mà đem những ngày hoàng cân quân ném ở đông quân tự sinh tự d i ệ t cũng không phải cái biện pháp đông quận lân cận lấy ký châu không giống như là dĩnh xuyên như nam một vùng vạn nhất giỏi về làm người trình dục thật làm ra chút gì kinh thế h ã i tục sự t ì n h đến di chuyển nhân khẩu vào mát kế hoạch khả năng liền muốn phá sản hãn từ lương châu đến c h â n áp hoàng cân quân đó là một bút bồi thường tiền mua bán ra người xuất lực xuất tiền cuối cùng lại cái gì đều không có đạt được di chuyển hoàng cân quân vào mát đây là đại sách tạm thời còn không thể cùng trình dục nói nhưng để trình dục đi đến ký châu cùng già hủ liễu bạch đồ còn có giả đông mấy người tại ký châu bố cục đây là không tệ nếu như trình dục thật có thể thu lũng giặc khăn vàng binh tụ tập tại trương giác bên người vậy thì chờ cùng với triệt để nắm trong tay trương giác trình dục có cái này tiện lợi dù sao hiện tại trình dục còn thanh danh không vang tùy tiện hoang sưng cá nhân tên xuất thân loại hình là được trọng đức cảm thấy còn có thể đoàn vũ nhìn đến trình dục hỏi trình dục liên tục gật đầu quân hầu chi mưu t h ắ n g thuộc hạ gấp mười lần đoàn vũ cũng không dám thừa nhận trong lòng tự nhủ ta đây còn không phải bị ngài bức cho a t u t đã như vậy, vậy liền định như vậy sau đó đoàn vũ phủi tay hai tên thân mang hắc vào người liền từ đoàn vũ sau lưng sau tấm bình phong đi ra hai người một nam một nữ trên thân đều bọc lấy hát bảo đỉnh đầu mang theo màu đen m ũ nhìn không quá thấy rõ ràng dung mạo trọng đức hai người này lưu tại bên cạnh ngươi bọn hắn có biện pháp liên hệ ta tại ký châu bộ hạ để các ngươi bắt được liên lạc còn có ta để quân ta trung bộ đem trương tú cùng ngươi cùng nhau mặt khác tại cùng ngươi hai nghìn binh mã lấy c h ấ n áp đầu hàng những này hoàng cân quân ngươi còn cần cái gì sao t r i n h dục liền vội vàng lắc đầu sau đó đứng dậy hướng về phía đoàn vũ cung cung kính, kính thi cái lễ thuộc hạ có tài đức gì đến quân hầu như thế tín nhiệm trọng đức hàn q u c cũng tận tụy chết thì mới dừng sáng sớm hôm sau đoàn vũ liền dẫn dẫn lữ bố cùng ba ngàn kỵ binh rời đi đông á huyện về phần đằng sau muốn làm sao thao tác đoàn vũ đã toàn quyền đều giao cho trình dục đi xử lý tiết phòng đám người nhận được mệnh lệnh cũng biết ngoan ngoan phối hợp tiếp xuống đoàn vũ cần xử lý đó là dính xuyên phương diện sự t ì n h dính xuyên trường xã khoảng cách bị ba tải quân vây k h ố n trường xã đã qua hơn nửa tháng lúc này toàn bộ trường xã đều là âm v đầy t ử khí đồng dạng si khí đê mê lương thảo khan hiếm mỗi ngày đều có binh sĩ đại lượng đào tẩu đối với cái này hoàng phủ tung biểu thị không có biện pháp trường xã thành bên ngoài ba tài dẫn đầu hơn mười vạn hoàng cân quân tướng t r ư ở n g xã tư phía vây quanh lại vây mà không công ý đồ rõ ràng chính là vì không luận phí một binh một tốt bắt lấy t r ư ở n g xã lúc này thành bên trong huyện phủ đại s ả n h bên trong mặt ủ mày trao lại sợi dâu đ ầ y mặt hoàng phủ tung ngồi tại chủ vị bên trên hơn một tháng trước đó tại lạc dương thụ phong trái trung lang tướng thì hăng hái sớm đã không tại hộ quân tư mã phó tiếp cùng một tên thanh niên lúc này ngồi xuống tại hoàng phủ tung khoảng dưới tay hai bên ba người lúc này đều là mặt ủ mày trao báo đại sành bên ngoài một tên quân sĩ bước chân vội vàng đi vào sành bên trong trên mặt còn mang theo vui mừng khải bẩm tướng quân trên đầu thành binh sĩ mới vừa thu hoạch một phong t ừ thành bên ngoài phóng tới thư tín là phải trung lang tướng ký tên nghe được phải trung lang tướng mấy c h ữ thời điểm hoàng phụ tung ánh mắt lập tức sáng lên nhanh nhanh trình lên chương 287. m ộ t cái khác biến mất quân đội ba chương 287. m ộ t cái khác biến mất quân đội ba binh sĩ đem từ trên đầu thành thu hoạch đến thư tín đưa đến hoàng phụ tung trước mặt ngồi ở một bên phó tiếp còn có hoàng phụ ly hai người đều, đều nhìn về hoàng phụ tung không kịp chờ đợi hoàng phụ tung mở ra thư tín sau đó một mắt ba hàng quét mắt thư tín bên trên nội dung khi xem hết cả bản nội dung bên trong hoàng phụ tung lập tức kích động nắm chặt n ắ m đấm một quyền đánh tại trước mặt bản bên trên quá tốt rồi hoàng phụ tung sắc mặt kích động nhìn về phía một bên phó tiếp nói ra chu tuấn dẫn đầu một đội binh mã đã đang hướng lấy trường x a đến còn có dự châu thứ s ử vương doãn nghe được hoàng phụ tung nói sau đó phó tiếp còn có hoàng phụ ly hai người lập tức đều lộ ra cao hứng biểu lộ quá tốt rồi tướng quân chỉ cần phải trung lang tướng binh mã một đạo chúng ta liền có thể nội ứng ngoại hợp giáp công thành bên ngoài giặc khăn và binh nghe vậy hoàng phụ tung cũng là nhẹ gật đầu không sai rốt cuộc có thể xuất này mụ hắc khí lúc này hoàng phụ tung trong lòng như là một tảng đá lớn rơi xuống đất bị hơn mười vạn giặc khăn vàng binh vây quanh tại trường xã gần một tháng thành bên trong binh lính có nhiều phản bội chạy trốn lương thảo tiếp tế cũng khuyết t h i ế u nếu là ở dạng này bị vây nốt xuống dưới trường xã sớm tôi muốn phá nam cho ngươi đem tin tức này truyền lại cho thành bên trong binh mã lấy ủng hộ sĩ khí còn có hôm nay còn có ngày mai nhất định phải làm cho thành trung quân sĩ ăn no chu tuấn ở trong thư nói ra hắn ngày mai liền có thể đến trường xã hoàng phụ tung tính kế nói ra ta đã quan sát thành bên ngoài tặc binh đã lâu thành bên ngoài tặc binh vây quanh chúng ta thời gian dài như vậy đã b u n g lòng cảnh giác lần này chúng ta muốn một trận chiến mà pha tặc người phân phó đi trước để binh sĩ chuẩn bị thêm cỏ khô ngày mai tờ mở sáng trước đó lấy hơn trăm tên dũng sĩ bên dưới thành tre tặc binh vây quanh thiếu sót ra ngoài sau đó bắt đầu p h ó n g hỏa thành bên trong cũng muốn chuẩn bị thêm bó đuốc chúng ta cho bọn hắn tới một cái hỏa thiêu liên doanh hoàng phủ tung dựng thẳng mày kiếm nói ra chỉ cần thành bên ngoài tặc binh đại doanh bốc cháy chúng ta từ thành bên trong phối hợp lại có chu tuấn đại quân tại b ầ ngoại đáp nhất định có thể phá tặc nghe nói hoàng phủ tung kế hoạch phó tiếp vội vàng đứng dậy biết tướng quân mặt tướng cái này đi chuẩy nh hoàng phủ tung một lần nữa cúi đầu đem ánh mắt rơi vào giấy viết thư bên trên một cái tên khác bên trên đoàn vũ đứng tại hoàng phủ tung bên cạnh hoàng phủ ly nghiêng đầu nhìn về phía thư hỏi thúc phụ cái kêu đoàn tử dực cũng tới sao hoàng phủ tung nhữ mày chu tuấn trong thư nói ra đoàn vũ phụng mệnh đến đây tiêu diệt tặc nhưng là đã từ lạc dương xuất phát hơn m ộ ư ơ i ngày tuy nhiên lại một mực đều không có nhìn đến đoàn vũ dưới trướng binh mã phải trung lang tướng ở trong lòng có nói đoàn vũ hẳn là đến thế nhưng là đoàn vũ binh mã nhưng vẫn không có xuất hiện tại dinh xuyên hoàng phủ tung cau mày nói ra tuổi trưa qua mà là hoàng phủ ly mặc một thân màu đen khôi giáp á sau đó cao mày mở miệng nói ra thúc phụ đoàn vũ nhất định là không muốn gấp rút tiếp viện thúc phụ đang chờ nhìn thúc phụ bị chiến bại hoàng phủ ly giọng nói vô cùng vì chắc chắn nói ra thúc phụ ngươi muốn a ngài là thái úy đại nhân người năm ngoái thái úy đại nhân đem thúc phụ ngài tiến cử đến bắc địa quận thái thú chính là vì cản tay đoàn vũ mà năm nay trấn áp giặc khăn văn minh cũng là thái úy đại nhân tiến cử thúc phụ ngài cái kia đoàn vũ là a duôn định hót hoạn quan tri lưu tự nhiên cùng thúc phụ ngài không phải một đường hắn biết được thúc phụ có nạn như thế nào lại ra tay trợ giút đâu hoàng phủ tung không có trả lời nhưng cũng không, có phản bác. Lý do này cũng không tệ nếu thay cái phương hướng đến nghĩ nếu như bị vây ở chỗ này là đoàn vũ lạc dương bên kia cũng nhất định sẽ làm cho hắn không cần nghĩ cách cứu viện đoàn vũ như thế nói đến cũng là nói t h ô n g được chỉ là chỉ là đoàn vũ không đến nghĩ cách cứu viện còn chưa tính chỉ cần không ở thời điểm này thêm phiền liệt tốt chứ không cần để ý tới đoàn vũ đi trước chuẩn bị phá t ạ c a hoàng p h ụ tung nói ra bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng hai mắt nhìn chằm chằm thư tín hoàng p h ụ tung vẫn có chút buồn b ự c chu tuấn phái người đi tìm đoàn vũ binh mã có thể đếm được lần đều không có tìm tới cái kia đoàn vũ binh mã sẽ ở địa phương nào đâu tới gần phải ngã ngoài mấy chục dặm ở đỉnh nơi đây nằm ở từ kính núi phía bắc khởi nguyên cuối cùng tụ hợp vào d ĩ n h thủy hồng thủy bờ tây đồng thời nơi đây khoảng cách trường xã thẳng tắp khoảng cách cũng bất quá hơn trăm dặm đầu này hồng thủy cùng xuyên qua toàn bộ d ĩ n h xuyên d ĩ n h thủy đ ồ n g dạng cơ hồ quán xuyên hơn phân nửa d ĩ n h xuyên bất quá so với d ĩ n h xuyên hồng thủy vị trí càng thêm dựa vào sườn đông lúc này một chi nhân số nhiều đến mấy ngàn người đội ngũ đang dọc theo hồng thủy bờ tây một đường dọc theo dòng nước mà lên mấy ngàn người đội ngũ toàn bộ đều ngồi cưỡi lấy chiến mã nhưng nhìn lên đến không hề giống là kỵ binh viêm, viêm liệt nhật đội trên đỉnh đầu ngồi trên lưng ngựa thân mang kh dẫn đầu tào tháo ngồi trên lưng ngựa đỉnh đầu mang theo che nắng m ũ v ảnh nhìn lên đến phơi càng đen hơn cao thuận còn có khúc nghĩa hai người đi theo tào tháo sau lưng một đoàn người cứ như vậy yên lặng không tiếng động tại dưới ánh nắng trói trang đi đường tới gần trời tối thời điểm dọc theo hồng thủy mà lên đi đến một chỗ to lớn đường x ô n g quanh có qua chỗ lạc hậu tào tháo nửa cái vị trí cao thuận bỗng nhiên giơ cánh tay lên sau lưng đông đảo binh sĩ tại cao thuận giơ cánh tay lên thời điểm một chút xíu dừng bước sau lưng không có âm thanh bị phơi đều phải đã nứt ra tào tháo quay đầu nhìn về phía cao thuận bỡ môi trắng bẹp hỏi đến rồi cao thuận tất cả mọi người xuống ngựa hạ trại nhóm lửa chuyển lệnh xuống đ e m xuống bất luận kẻ nào không được tùy tiện thắp sáng hòa quang người vi phạm quân pháp l u ậ n sử cao thuận cao giọng nói ra chuyển lệnh binh thuận thế đem cao thuận mệnh lệnh truyền đạt nhìn đến cao thuận gật đầu nói đến tào tháo cũng là t h ở phào một cái vội vàng từ trên ngựa quay người xuống một bên xuống ngựa miệng bên trong còn một bên không ngừng lẩm b ầ m tử dựng để cho chúng ta tới đây xây dựng cơ sở tạm thời nhưng lại không nói đến làm gì đoạn đường này lượn quanh như vậy đại nhất cái vòng đi nửa tháng đây cũng quá khó khăn tào tháo khổ khuôn mặt nguyên bản tào tháo liền đen đây gần nửa tháng phơi càng đen hơn mà lại là đ è n tỏa sáng tung người xuống ngựa khúc nghĩa nhìn đến tào tháo cười cười gần nửa tháng trước đó tào tháo cùng đoàn vũ cùng nhau tại lạc dương phát binh nguyên bản tào tháo coi là sẽ cùng đoàn vũ cùng nhau từ hiên viên quan ra sau đó thẳng đến dính xuyên thế nhưng là mới vừa từ lạc dương sau khi đi ra đoàn vũ liền hạ đặt một cái tất cả mọi người đều xem không h i ể u mệnh lệnh đoàn vũ đầu tiên là dẫn đầu tất cả kỵ binh đi h ổ lao quan mà không phải đi hiên viên quan nhưng đi h ổ lao quan đoàn vũ cũng không có lộ ra cụ thể hành trình v â phần hắn tức là trực tiếp bị đoàn vũ mệnh lệnh đi hiên viên quan nhưng lại không phải thẳng đến dính xuyên trị sở dương địch mà là dọc theo dương càn sơn một đường xuôi nam đi tương thành sau đó lượn quanh dĩnh xuyên nửa vòng lớn về phần mục đích địa đoàn vũ cho hắn định ra vị trí là trường xã phía tây hồng thủy bờ nam lúc này trường xã đang bị giặc khăn vàng b ì n h vây quanh tới đây tào tháo có thể hiểu được đại khái đắc ý tứ là cùng trường xã giặc khăn vàng b ì n h có quan hệ nhưng là cụ thể đến làm gì đoàn vũ chưa hề nói tào tướng quân quân hầu tại trước khi đi cho ta một cái cầm nang nói cho ta biết tại đến mục đích địa chi về sau để tào tướng quân mở ra liền biết tới đây ý đồ cao thuận cùng khúc nghĩa hai người cùng nhau đi vào tào tháo bên người theo cao thuận tiếng nói vừa ra từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang cao thuận đem giao cho tào tháo ân tào tháo xứng sở cẩm nang nháy nháy mắt tào tháo đem đưa tay tiếp nhận cẩm nang khá lắm đây đoàn tử dực hiện tại đều thần bí như vậy sao một bên nói tào tháo một bên mở ra cẩm nang đồng thời từ bên trong lấy ra một cái viết đầy tự tớ lụa vừa mới mở ra cẩm nang tào tháo liền thấy đoàn vũ thân bức tự a mãn thấy tự như ta như lấy đến hồng thủy ngay tại chỗ hạ trại nhớ lấy nhất định phải tại hồng thủy bờ tây mặt khác điều động binh sĩ hướng đến trường xã phương hướng cha rõ tình huống là được về phần tiếp xuống nên làm như thế nào chỉ cần a mãn biết được trường xã tình huống liền tự biết nhìn đến thư tín phía trên nội dung tào tháo chấp chấp mắt nhỏ một mặt mộng bức đây tính là gì ý tứ chương hai trăm tám mươi tám hoàng phủ tung hỏa thiêu trường xã một chương hai trăm tám mươi tám hoàng phủ tung hỏa thiêu trường xã một tờ m ở sáng trước giờ trường xã thành bên trên thân mang khôi giáp phi phong hoàng phủ tung đi theo phía sau p h ó tiếp còn có hoàng phủ ly hai người sau lưng còn có trên trăm tên trên thân phủ lấy hát ý binh lính bởi vì đồ ăn thiếu thốn dinh dưỡng thiếu thốn vấn đề phổ thông binh lính còn có bách tính phần lớn đều có bệnh quáng gà trứng đó là sau khi trời tối nếu như không có hỏa quáng sẽ rất khó thấy rõ xung quanh nhưng lúc này tụ tập tại hoàng phủ tung sau lưng hơn trăm người cũng không phải là phổ thông binh sĩ mà là hoàng phủ tung thân vệ những này thân vệ đều là từ hương đảng cùng kết đảng tạo thành ngày bình thường đãi ngộ muốn tốt hơn phổ thông binh lính nhiều cũng có thể dùng tinh nhuệ để hình dung đây là mỗi cái lĩnh binh võ tướng bên người tất có đến một chi nhân thủ tại mấu chốt thời điểm có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả cho dù không thể thay đổi chiến cuộc những người này cũng là hộ vệ tướng lĩnh cuối cùng dết ra khỏi trùng vây lực lượng tuyệt đối cùng nhân thủ mà đêm nay hoàng phủ tung liền muốn lấy tay bên giới những này tinh nhuệ đến sửa bị vây trường xã cục diện trên t r ă m tên thân vệ trên thân đều mặc lấy hát bảo quấn quanh lấy dùng c ỏ khô còn có dây leo xoa thành d â y thừng trước tờ mở sáng tờ mở sáng dị thường đen t ị t thành bên ngoài giặc khăn vàng binh đốt lên một đêm đống lửa còn có hỏa quang cũng đã dần dần đảm đạm chỉ còn lại có từng cái lóe ra ánh sáng hoàng phủ tung quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cận vệ cùng lúc này đều leo lên tường thành binh sĩ tất cả mọi người chia bốn tổ từ tặc binh đại doanh giữa khe hở xuyên qua sau đó dựa theo ước định thời gian đồng thời châm lửa đại hỏa sau khi đốt các ngươi tại từ tứ phía bắt đầu gạt ghét phà thành công giả đều là tiền thưởng ba vạn quan thăng cấp một hoàng phủ tung đẻ thấp lấy âm thanh nói ra sau lưng đông đảo cận vệ đều chắp tay hạ g i ọ n g đáp lại sau đó hoàng phủ tung vừa nhìn về phía hộ quân tư mã phó tiếp cùng chất tử hoàng phủ ly hai người bốc cháy sau đó hai người các ngươi cắt ở một mặt tại tường thành phía trên một chút hỏa hô ứng gào thét nhất định phải tạo ra thành thế chờ s á c trời hơi chút lượng bản tướng liền trực tiếp dẫn đầu bản bộ binh mã xung phong ba tại trung quân mà các ngươi thì phải mở cửa thành ra bay vọt mà ra chỉ phó tiếp còn có hoàng phủ ly hai người ôn quyền trả lời đi thôi hành động bắt đầu hoàng phủ tung hạ lệ sau đó sau lưng những cái kia cận vệ liền bắt đầu phân tán theo hơn trăm người phân tán đến bốn phía sau đó liền bắt đầu thuận theo sớm đã chuẩn bị xong dây thừng sau đó cong dễ cháy nhóm lửa c h i vật bắt đầu hướng đến thành bên dưới mà đi hoàng phủ tung đứng tại trên đầu thành đôi tay chống lỗ châu mai tây môn phía dưới mấy trăm tên kỵ binh còn có mấy ngàn bộ tốt đã chuẩn bị kỹ cảng đầy đủ đều tại tây môn bên trong thời gian từng phút từng giây cực nhanh bình minh tờ mở sáng trước đó bóng tối bao trùm lấy lại đ i ệ không có g i âm thanh chỉ có thỉnh thoảng không biết từ chỗ nào cái địa phương chuyển đến côn trùng tê vang cùng điệu gọi trước giờ đại chiến kiểm chế bầu không khí bao phủ trường xã huyện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh thành bên trong binh sĩ ôm trong ngực vũ khí tâm tình thấp t h ỏ g trên đầu thành hoàng phủ tung cũng là c h o mày thắng bại tại đây một trận chiến nếu là bại liền tính không bị tặc giết chết cũng phải bị bãi quan đi tức gáp giải lạc dương đây là khẳng định sẽ hoàng phủ tung cho mày hai mắt lộ ra đến ánh mắt cứng rắn như sắt ta tuyệt đối sẽ không thất bại hoàng phủ tung âm thanh trầm thấp hoàng phủ thị thời đại làm tướng hắn phụ thân là nhạn môn quận thái thú hắn thúc phụ là đỗ liêu tướng quân hắn tổ phụ chính là、phủ、phong đô úy hắn thái tổ cũng là đỗ liêu t Bọn h ắ n hoàng p h ủ thị thời đại làm tướng chiến công vô số hắn hoàng p h ủ tung xuất thân danh môn đọc thuộc lòng binh pháp chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại ta còn không sánh bằng hắn hoàng p h ủ tung hiếp hai mắt cái này hắn chỉ tự nhiên là đoàn vũ đoàn vũ tại lương châu hắn cũng tại lương châu hôm nay thiên hạ người đều đem đoàn vũ cùng đã từng lương châu ba mình so sánh cùng trương hoán cùng đoàn b í n h cùng hắn thúc phụ hoàng phủ quy hoàng phủ tung không phục đoàn vũ bất quá là một cái hậu bối thậm chí so với hắn niên kỷ đều nọ chỉ bất quá đánh qua hai lần thắng trận dựa vào cái gì cùng hắn thúc phụ hoàng phụ quy cùng bọn hắn hoàng phụ thị đối nghịch、so. Nói trắng ra là, đoàn vũ thân phận gì bất quá chỉ là ỷ vào cưới đồng c h á c nữ nhi mới hoàn thành một lần vượt qua đừng nói đoàn vũ đó là lũng tây đồng thị đồng c h á c tại hoàng phụ thị trước mặt cũng không thể coi là cái gì chỉ có thể coi là cái biên quận hào cường mà thôi nhưng bây giờ người người đều cầm đoàn vũ đến cùng lương châu ba minh so sánh đến cùng hoàng phụ thị so sánh liền ngay cả hắn năm ngoái đi nhậm chức bắc địa quận thái t h ú thời điểm thái úy dương ban đang tìm hắn trong khi nói chuyện mười câu nói tám câu đều tại nói đoàn vũ để hắn chú ý đoàn vũ để hắn nghĩ biện pháp cạn tay đoàn vũ để hắn quan sát đoàn vũ thậm chí có để hắn học tập đoàn vũ y tứ dựa vào cái、gì? hắn hoàng phủ thị đ ờ i hoạn hai nghìn thạch đoàn vũ bất quá là một cái r ư ự i vào vận khí đi lên c ỏ rác hắn không phải khắc phục mà là khi thường hắn đường đường hoàng vợ thị muốn biến thành cho một cái r ư ự i vào gà cưới lập nghiệp c ỏ rác biến thành vật làm nền thờ mờ sáng trước cuối cùng một vệt bóng đêm bao phủ đại đ ị a trường xã thành bên ngoài mười mấy vạn hoàng cân quân đại doanh như là đêm tối bên trong manh thú vây khốn lấy trường xã thành hoàng phủ tung đứng tại trên đầu thành nhìn đến giặc khăn vàng binh đại doanh hậu phương đông nhiên nhóm lửa hỏa quang trong mắt bắn ra một đạo tinh mang mà theo hỏa quang càng lúc càng lớn từ bốn phương tám hướng giấy lên sau đó hoàng phủ tung một tay đã qua gắt gao nắm lấy bên hông kiếm thanh x o á t lợi kiếm xuất vỏ chân lửa nương theo lấy hoàng phủ tung hét lớn một tiếng trường xã thành trên đầu cũng dấy lên vô số báo đuốc theo sát phía sau chính là thành trung quân dân lớn tiếng la lên các linh đệ theo ta bên dưới thành k i ế n công lập nghiệp nhưng vào lúc này hoàng phủ tung cấp tốc đi xuống t ư ờ n g thành lúc này thành bên ngoài hoàng c â n quân vây quanh trường xã bốn phương tám hướng đại doanh đã loạn chân trời từng k i ê u màu trắng bạc hiệt lộ xua tán đi bình mình tở mở sáng trước đó cuối cùng bôi đen ám Tựa hồ cũng báo hiệu lấy bị bao hồ hiệu cũng gần báo bị lấy vây mở ộ t tháng trường cửa đi xuống tường thành hoàng phủ tung ngồi trên lưng ngựa hét lớn một tiếng theo trường xã tây môn mở ra hoàng phủ tung một ngựa đi đầu mang theo bác quân ngũ hiệu tinh nhuệ kỵ binh xông ra trường xã sau lưng tất cả thành bên trong binh sĩ tại thời khắc này cũng xông ra thành trì thắng bại tại đây nhất cử hoàng phủ tung đã là đánh c ử c toàn bộ thân gia trường xã huyện thành bên ngoài ba tài c h ú n g tuyển quân trong đại trướng ôm một tên mỹ kiểu nương trong ngậu đang ngủ say ngọt ba tài bị một trận hô to âm thanh sở kinh tịnh đại soái đại soái không xong thành bên trong hán quân giết ra đến doanh trướng bên ngoài thông báo hoàng cân lực sĩ hô to đang tại ngủ mơ bên trong ba tải đột nhiên ngồi dậy m ở to mắt thời điểm còn có chút mê mang nhưng xung quanh chuyển đến tiếng hò hét cùng tiếng ô n ào rất nhanh liền đem ba tải từ mê mang trạng thái phía dưới tỉnh lại trên thân không mảnh vải c h e thân ba tải đứng dậy liền cầm lên treo ở một bên bảo đao nắm lên trên mặt đất tán loạn hoàng b à o lung tung liền bọc tại trên thân sông ra doanh trướng chuyện gì xảy ra tình huống như thế nào s ô n g ra trung quân đại trướng ba tải hỏi hoàng cân lực sĩ đưa tay chỉ hướng trường xã thành phương hướng nói ra đại soái trường xã hán quân dết ra đến chúng ta hậu doanh bốc cháy dáng năm qua ba mươi mốt mặt dữ t ậ n ba tài nịu nữ h mày nghe nơi xa tiếng la g i ế t cũng nhìn thấy là bốn phía hòa quang nhưng ba tài cũng không để ý hô cái gì loạn cái gì trong thành này bất quá hơn vạn thủ quân còn có thể thế nào ba tài lớn tiếng nổi giận nói lập tức truyền lệnh cho bốn phương tám hướng đại doanh tiểu xoái để bọn hắn cố thủ doanh trại quân đội còn có tập hợp bản xoái bản bộ tinh nhuệ n ta đạo muốn nhìn cái này hoàng p h ụ tiểu nhi có hay không hắn t h u ố c phụ cái k i a bối phận bản sự dẫn ngờ đến bản xoái đại xoái không xong không xong đại xoái chúng ta hậu phương lại đánh tới hai tri hàn quân nhân số không rõ nhìn đến cờ sĩ tựa như là trước đó bị đại xoáy chiến bại chủ tuấn ba tài mà nói âm còn chưa rơi xuống l i ề n lại có một tên hoàng cân lực sĩ chạy đến ba tài đến bên người đến thông báo chủ tuấn ba tài s ư n g sở tiền hậu g i á p kích hư ba tài hư lệnh một tiếng nói một cái tướng bên thua còn dám tới chịu chết không cần để ý hậu phương chủ tuấn toàn lực công sát hoàng phụ tung giải quyết hoàng phụ tung sau đó tại thu thập cái kia tướng bên thua chương hai trăm tám mươi chín tào mạnh đức nửa độ mạc kích hai chương hai trăm tám mươi chín tào mạnh đức nửa độ mạc kích hai thời gian tới gần buổi trưa từ tờ mở sáng bắt đầu chém giết chiến trường đến tới gần buổi trưa lúc sau đã triệt để loạn tại hoàng phủ tung còn có chu tuấn cùng vương doan ba người giáp công phía dưới bị xung kích ba tài bản quân đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ vây quanh trường xã thành bốn phía đại quân đến giúp không bằng lại thêm hỗn loạn chỉ huy khiến cho toàn bộ chiến trường tựa như là một nồi loạn cháo đồng dạng nhưng hoàng phủ tung mục tiêu lại là một mực đều rất rõ ràng đó là đuổi theo ba tài trung quân đánh một k h ắ c đều không công l ỏ n g đại soái đại soái rút lui a h á n quân nhân số nhiều lắm lại không rút lui chúng ta liền bị bao vây a ba tài bên người tiểu xoáy lôi kéo đang đứng tại trên chiến xa chỉ vì ba tài đứng tại chiến xa bên trên ba tài đưa mắt nhìn m ộ n phía phát hiện xung quanh hán quân cờ xí khoảng cách cũng là càng ngày càng gần điều này nói do h á n quân đang không ngừng hướng đến hắn cái phương hướng này tiến lên mẹ ba tài phân hận cắn chặt răng nếu không phải bọn hắn đánh lén trước đây ta nhất định có thể đánh bại bọn hắn hai cái tướng bên thua để bọn hắn trở lấy rút lui hạ lệnh rút quân c h i ề u dương đ ị c h phương hướng rút quân ba tài lớn tiếng trợt la lên xung quanh hoàng cân lực sĩ lập tức bắt đầu truyền lệnh rút quân hạ lệnh rút quân tin tức vừa mới chuyên ra đại quân li hơn mười vạn hoàng cân quân bốn phương tám hướng chạy loạn kỳ thực nói là rút quân đó là chiến bại tháo chạy hai quân đang giao chiến thời điểm rút quân đừng nói là ba tài liền xem như hàn t ì n đến lúc này cũng là tan tác tướng linh có thể chỉ huy đại quân tại hai quân trước trận chậm rãi rút quân mà bất loạn loại này cũng đã là phượng m a u lân r á c lại càng không cần phải nói tại giao chiến lúc chỉ cần triệt binh vậy đối mặt địch nhân chắc chắn là điên cùng truy kích khi đó đó là đại la thần t i ề n đến cũng cứu vãn không kết thúc thế cho nên khi ba tài vừa mới hạ lệnh rút quân thời điểm mười mấy vạn hoàng cân quân liền phân tán bốn phía bắt đầu chạy trốn thướng quân thương quân ba tài trung quân tàn tác đang tại giữa chém giết phó tiếp hướng về phía đồng dạng giết đỏ mắt hoàng phụ tung hô ngồi trên lưng ngựa hoàng phụ tung đ ỉ n h chỉ vung vẩy b i n h khí hướng đến nơi xa nhìn thoáng qua ba tài xoái kỳ đã hướng đến phía tây di động chứng minh ba tài đã bắt đầu rút quân nếu như không phải rút quân xoái kỳ là không biết đi động vẽ hưng phấn lập tức leo lên trên mặt thắng thắng chúng ta thắng hoàng phụ tung dơ cao trong tay vũ khí la lớn chúng ta thắng thắng ba tài chạy truy hạ lệnh toàn quân truy kích không cần để ý đằng sau tập bình toàn quân truy kích ba tài hoàng phủ tung hạ lệnh không lâu sau đó liền lĩnh binh gặp đến đây trợ giúp chu tuấn còn có vương doãn từ hôm qua bình minh tờ mở sáng trước đó bốc cháy bắt đầu chu tuấn liền cùng vương doãn hai người chia làm hai đường đồng thời từ ba tài đại quân đằng sau bắt đầu công kích nếu như không phải như vậy nói hoàng phủ tung cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem ba tài đánh bại mặc dù ba tài dưới trướng hơn mười vạn đại quân chia làm bốn phương tám hướng đem trường xã vây quanh nhưng ba tài bản quân còn có mấy vạn với lại đều là hoàng cân quân bên trong tinh huệ hoàng phủ tung chỉ bằng mượn trong tay binh mãn h ư muốn đánh tan cũng không có dễ dàng như vậy tại truy kích ba tài trúng tuyển quân sau đó hoàng phủ tung ở nửa đường bên trên gặp đang tại chỉnh đốn chu tuấn còn có vương doãn hai người một chỗ bên dòng suối vương doãn chu tuấn hoàng phủ tung ba người ngồi tại bờ sông á c chiến cho tới chưa ba người đang vừa ăn cơm một bên thảo luận truy kích ba tài đến lộ tuyến ta quân tư mã tôn k i ê n còn có hộ quân tư mã phó tiếp hai người cầm bản đồ nghĩa chân lúc này ba tài đào tẩu ta đoán chừng lấy hắn sẽ một đường hướng tây cũng có khả năng sẽ xuôi nam cùng nhữ nam một vùng bành thoát hai người hợp thành quân một đường thân mang khôi g á p ngồi chung một chỗ trên tảng đá chu tuấn chỉ vào bản đồ nói ra hoàng phủ tung gật đầu nói nếu như muốn để ba tài cùng bành thoát hai người hợp thành quân một đường nói vậy thì phiền thoái ba tài còn có mấy vạn binh mã bành thoát c à n g là có hơn m ộ ư ơ i vạn binh mã hai người hợp thành quân binh lực sẽ vượt qua hai mươi vạn hai mươi vạn đây tương đương với ba tài đến l ấ p hai mà hắn cùng chu tuấn binh mã c h u n g vào một chỗ cũng bất quá ba vạn người truy tuyệt đối không có thể cứ như vậy tùy tiện để ba tài đào tẩu chỉ cần hắn muốn tây trốn liền nhất định phải vượt qua hồng thủy chỉ cần chúng ta trước ở hắn qua sông thời điểm nửa độ m ạ kích liền nhất định có thể đem triệt để đánh tan hoàng phủ tung nhữ lại mãi kiếm nói ra chu tuấn cũng biểu thị đồng ý nửa độ m ạ kích đây tuyệt đối là một biện pháp tốt đúng quyết định truy kích ba tài đạo hồng thủy sau đó hoàng phủ tung nhìn về phía chu tuấn hỏi các ngôi ư đoạn đường này đi tới không có gặp phải đoàn vũ quân đội sao chu tuấn lắc đầu biểu thị không có tại dương địch trước khi lên đường ta cùng tử sư phái ra nhiều đường trinh sát nhưng lại đều không có tìm tới đoàn vũ đại côn chỗ hoàng phủ tung nhịu nhữ mày cái này kỳ quái cái kêu đoàn vũ đến tội cùng đi nơi nào rõ ràng hắn phụng mệnh lĩnh binh trấn áp phản loạn thế nhưng là đây binh mã đã ra lạc dương đã lâu như vậy nhưng thật giống như là biến mất đ ồ n dạng là có kế hoạch gì vẫn là đúng như cùng hắn chất tử hoàng phủ ly nói đồng dạng đang cố ý kéo dài trở lấy bọn hắn bị thua chu tuấn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hoàng phủ tung nói ra ta đoạn chừng đoàn vũ hẳn là đang chỉ h o a n tiến lên hắn từ lạc dương trước khi đến chúng ta tình huống cũng không diệu hắn nếu không phải có cái gì khác kế hoạch đó là đang đợi chúng ta bị thua hoàng phủ tung còn có vương doãn hai người đồng thời nhìn về phía chu tuấn nơi này không có người khác chu tuấn lại nói cũng không có che giấu bọn hắn ba người này chu tuấn là viên ngôi đề cử vương doãn cũng là viên ngôi đề cử hoàng phủ tung tức là dương ban tiến cử riêng phần mình trận doanh đều hết sức do đoàn vũ cùng bọn hắn rõ ràng không phải một đường đoàn vũ giúp đỡ bọn hắn đánh thắng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đây là nhất định với lại bọn hắn nếu là bị giặc khăn vàng binh đánh bại vậy đối đoàn vũ đến nói ngược lại là có chỗ tốt về điểm này ba người so với ai khác đều hiểu vương doãn tao mày hai mắt nhắm lại hừ lạnh một tiếng hừ hắn nếu thật là chú quân không tiến lần này chúng ta cũng phải lên sách vạch tội hắn một cái đến chế chiến cơ chịu tội chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người đồng thời đều nhẹ gật đầu trường xã chi vây đã giải trừ còn lại đó là truy kích ba tài chỉ cần triệt để tiêu diệt ba tài b ọ ngay hắn đỉnh bên trên n tại triều c ũ liền lúc lại liền nói tội thiên quyền nhất định quyền nói chuyện đến lúc đó lại đến sách vạch tội đoàn bản, tính đoàn vũ có thiên tử còn có hoạn có sách vạch có có đó một q u vũ vũ tử n cũng giống che chở, v ậ muốn ôm ăn không được ôm lấy đi. Ngay được đi. lấy sau đó chúng ta phải nhanh chóng giải quyết ba tài tuyệt đối không có thể làm cho đoàn vũ nhặt được tiện nghi chu tuấn nói ra vạn nhất đoàn vũ nếu là lúc này đi ra nhặt được cái tiện nghi chúng ta liền bị động hoàng phủ tung gật đầu nói không sai để đại quân tại chỉnh đốn nửa canh giờ sau đó chúng ta trước tập hợp toàn bộ kỵ binh trước truy kích ba tài nhất định không thể để cho hắn vượt qua hồng thủy đem hắn kéo dài tại hồng thủy bờ đông t ử sư ngươi ở hậu phương dẫn đầu đại quân chỉ cần đại quân đến liền có thể triệt để đem tiêu d i ệ t hồng thủy phía tây một chi từ mấy ngàn người tạo thành binh mã còn tại dọc theo hồng thủy tây an hướng lên di động lĩnh binh phía trước vẫn như cũng là tào tháo t i ê u dương như lửa giữa trưa tào tháo cảm giác mình giống như đều muốn bị phơi sắp b ư ớ c lên dầu tại tào tháo phía trước nơi xa một người khóe mã cấp tốc đi vào tào tháo trước mặt đại ca đại ca lập tức tào nhân kích động nói ra đại ca phía trước trinh sát chuyển đến tin tức trường xã bên ngoài giặc khăn vàng binh vào hôm nay sáng sớm trước đó bị chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai đường đại quân tiền hậu giáp kích đã tan tác hiện tại giặc khăn vàng binh đang có mấy vạn hướng đến chúng ta cái phương hướng này đến xem bộ dáng là chuẩn bị hướng đến phía tây rút lui trinh sát nói có giặc khăn vàng binh đại tướng cũng ở trong đó đoán chừng đó là ba tải bị phơi có chút hiệu s u tào tháo lập tức tinh thần đứng lên cách chúng ta vẫn còn rất xa tào tháo hỏi vội còn có hai ba mươi dặm tào nhân trả lời quá tốt rồi tào tháo bỗng nhiên kích quyền nói ra nhanh nhanh nhanh truyền lệnh toàn quân tại chỗ xuống ngựa sau đó chuẩn bị phái gia trinh sát nhất định phải xác định ba tải qua sông địa điểm tào nhân lập tức lĩnh mệnh mà đi tào tháo ngồi trên lưng ngựa biểu lộ kích động thời ậ t thần nhất sự là thần nhân A. Hắn nhất định là nhân hắn định chắc đoán A, gian nhất t r u y ể n đảo mắt cũng đã đi tới buổi chiều mặt trời chiều ngã về tây treo ở đỉnh đầu cả ngày ánh nắng cũng nhu hòa mấy phần mấy vạn từ trường xã một đường chạy trốn đi vào hồng thủy bờ đông hoàng cân quân chuyện thứ nhất chính là đem đầu luồn vào trong nước sông sau đó từng ngụm từng ngụm uống ngực ngực trên đường đi ba tải mặc dù cưỡi xe ngựa nhưng vẫn như c ũ đồng dạng miệng đắng lơi khô xung quanh hoàng cân lực sĩ đem tràn đ ầ y nước sạch hai cái túi nước đưa cho ba tài vặn ra cái nắp ba tài đầu tiên là từng ngụm từng ngụm họ c ọ uống vào mấy ngụm sau đó liền đem đầy đủ đều ngã xuống trên đầu lập tức từ đỉnh đầu cọ r ử a xuống tới mát mẹ cảm giác để ba tài có chút n ở đầu thanh tỉnh rất nhiều đứng trên xe ngựa ba tài hướng đến sau lưng nhìn thoáng qua sau lưng nơi xa còn có thể loáng thoáng nhìn đến quần quần khói bụi chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người dẫn đầu kỵ binh tại sau lưng điên quần đội theo không ngừng nhanh nhanh hạ lệnh qua sông qua sông trước lúc trời tối toàn bộ muốn qua sông. chỉ cần qua sông bọn hắn liền không dám đuổi ba tài hướng về phía bên cạnh xe ngựa ngồi trên lưng ngựa phó tướng nói ra đang tại dơ túi nước uống nước phó tướng liền v ộ i vàng gật đầu sau đó lao đi khỏe miệng bên trên nước trôi lấy bên người hoàng cân lực sĩ lớn tiếng hét lớn có thể lâm thời chấp và đứng lên quân đội nào có cái gì kỷ luật có thể nói k h á t đến trưa chạy đến trưa hoàng cân quân đều chỉ lo ghé vào bờ sông uống nước sau lưng lớn tiếng đốc xúc căn bản đều nghe không được bờ sông dây cứ như vậy dài có thậm chí còn bởi vì tranh đoạt uống nước vị trí mà đánh đứng lên đứng trên xe ngựa ba tài nhịu chặt lông mày đưa tay chỉ hướng v à sông đi Đem bà ọ n hắn sông, sông. xua xua đuổi qua sông, xua đuổi qua、sông. Ba t i lại không quá khứ, đợi gấp không hã khứ, l quá á tài nữa h o n Tung còn có tru tuấn g Phụ h tru có a người đuổi theo nghĩ tới sông liền khó khăn. Hắn nếu là một người muốn chạy đơn giản, nhưng đây mấy vạn đại quân nếu là không có, vậy hắn nhưng chính là một người cô đơn. đuổi tới đại tài đây theo một một khó chạy cô là là là có, mấy vậy Ba ra lệnh một tiếng sau đó hoàng cân lực sĩ cầm trong tay vũ khí bắt đầu đi hướng bờ sông xua đuổi có hoàng cân lực sĩ xua đuổi bên bờ sông bên trên hoàng cân quân lúc này mới bị xua đuổi lấy hướng đến bờ bên kia đi đến bởi vì không kịp lựa chọn bến đỏ nguyên nhân chỉ là tùy tiện tìm một cái qua sông địa phương binh sĩ đi vào rộng mấy chục thước đường sông bên trong mới phát hiện nước sâu đủ để không có qua bên hông bất quá còn tốt ỉ vào nhiều người lẫn nhau đều có thể lôi kéo tay không đến mức bị chạy xiết nước sông cho cuốn đi nhưng dù cho như thế vẫn như cũ tránh không được có suối quậy dưới chân giẫm tại trên tảng đá trượt chân thuận theo dòng nước bay xuống đi cứ như vậy mấy vạn người hỗn loạn tại đường sông bên trong bắt đầu qua sông thượng như di chuyển châu ngựa bảy cựu đồng d ạ n g sông bờ bên kia là một chỗ dốc cao dốc cao đằng sau là lít nha lít nhít rừng cây lúc này sơn đất sau từng đội từng đội thân mang khôi giáp dưới thân đề ép đại thuẫn binh sĩ leo nâng trên mặt đất trước trước sau sau hết thẻ ba hàng lại sau này tức là ba hàng cầm trong tay khiên t r ọ n tay kia cầm trực đao đ à o thuẫn thủ ba hàng đ à o thuẫn thủ đằng sau tức là lít nha lít nhít cầm nọ thủ cùng cùng tiến thủ một mực kéo dài đến rừng cây bên trong từ lòng sông phía dưới vị trí đi lên nhìn xem không đến một điểm tất cả mọi người một tiếng đều không lên tiếng chờ đợi phát động tiến công mệnh lệnh tại trải qua một đoạn thời gian qua sông sau đó nhóm đầu tiên qua sông hoàng cần quân dẫm tại bên bờ sông bên trên thổ địa cùng cắt đá bên trên nhưng cơ hồ bên trên tất cả mọi người đều không có vội va đi lòng sông bên trên leo một bộ phận trực tiếp tại chỗ ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở gấp đào thoát t h ă n g thiên sau đó tự do không khí còn có một số tức là đem trên thân đã ướp đấm quần áo c ở i ra vắt khô thấm dương lúc này còn hỗn loạn lấy lít nha lít nhít hoàng cân quân sĩ b ì n h mà bờ đông bên cạnh mắt thấy càng ngày càng nhiều binh sĩ đều đã qua sông đến sông bờ bên kia nhìn thoáng qua sau lưng ba tải cũng bắt đầu thúc giục hoàng cân lực sĩ bảo hộ hắn cùng nhau qua sông hồng thủy bờ tây hai tên tay nắm nghiên kỷ nhìn lên đến tương tự liền ngay cả tướng mạo cũng giống nhau đến mấy phần trên đầu bọc lấy hoàng cân hoàng cân quân quân hồ cắt đôi tay chống đầu gối ngụm lớn thở hồn hệ ngẩng n đầu nhìn về phía đi ở phía trước huynh trường hồ s o n g lập tức lắc đầu nói ra nghỉ cái gì nghỉ ngươi không muốn sống nữa cái kia sau lưng còn có truy binh ngươi không nhìn thấy sao chúng ta thừa dịp hiện tại nhiều đi ra ngoài một điểm chờ rời đi bọn hắn sau đó chúng ta liền hướng nam chạy cũng không thể theo bọn hắn đợi bằng không sớm tối bị quan quân giết hồ s o n g một bên nói một bên đưa tay kéo đệ đệ hồ cát a hồ cắt ngẩn người nói ra đại huynh chúng ta không đi theo đám bọn hắn đi rồi hồ xong lắc đầu nói đi về phía nam một bên đi về phía nam bên cạnh đi mới có đường sống đây dự châu đã tới triều đình đại quân bảo đảm không chuẩn còn có bao nhiêu tại đợi ở chỗ này đoan chừng đầu cũng bị mất đi đừng nghỉ ngơi thừa dịp n g ư ỡ ít đợi lát nữa trời tối liền đi không được nữa nói đến hồ hai bên đưa tay lôi kéo đệ đệ hướng đến lòng sông bên trên bỏ đi hồ cắt mặc dù không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể nghe theo huynh trưởng thế là hai người huynh đệ liền cùng một chỗ bỏ lên trên lòng sông khi hai người huynh đệ tay đảo lấy bùn đất sau đó chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi xuống lòng sông s ư n đất thời điểm hai người bốn đôi con mắt đông nhiên chừng lao đại tùy theo mà đến là một chút xịu lan tràn ra hoảng sợ hai người huy Tất cả đao ề u quân. là hãng Mần ngươi s u huynh đệ trở lại liền muốn xuống đó đệ đợi đôi được hai chạy. Nhưng mà, còn không đợi hai người nhảy chân phía người lại liền người liền người dưới còn lòng sông. trở Một đôi chân liền được người từ mà, k é lại. Đứng. Đứng giết Đừng. Đừng Đao chúng ta. Phúc.、Đào、kiếm xuyên phá hai người huynh đệ lồng ngực bị che miệng chỉ phát ra ô ô âm thanh một bên nằm ở sườn đất đằng sau cao thuận nhịu nhữ mày hướng đến lòng sông phía dưới đi xem còn tốt còn tốt kêu loạn bên bờ sông cũng không có người chú ý đây hai người huynh đệ bất quá đã có càng nhiều người hướng đến lòng sông bên trên đi tới cao thuận ánh mắt nhìn về phía cái kia bị hoàng cân lực sĩ bảo vệ ở giữa chiếc xe ngựa kia cùng trên xe một chút nhìn đến liền biết không phải phổ thông tặc binh đại tướng một cây cán xoáy kỳ còn vờn quanh tại xung quanh cao thuận con mắt nhìn một chút khoảng sau đó nhẹ gật đầu sau đó từng đợt thấp giọng truyền lệnh lập tức hướng đến hai bên nhanh chóng phóng s ạ liền coi nhóm đầu tiên leo lên lòng sông bên trên hoàng cân quân coi là rốt cuộc giải thoát rồi thời điểm từng mặt màu đen đại thuận bỗng nhiên từ lòng sông bên trên dựng đứng đứng lên một giây sau mới vừa đứng vững thân hình hoàng cân quân sĩ binh liền được đại thuận to lớn lực đạo đẩy xu tựa như là ngày mùa hè bỗng nhiên nổ lên vẹ kêu tại rừng cây bên trong văng lên ngầm đầu lên hoàng cân quân sĩ binh chỉ cảm thấy ngày phảng phất một cái đen đếm không hết mũi tên đằng không mà lên giữa không chung kết thành một mảnh giống như mây đen đồng dạng mưa tên hướng đến bờ sông cùng nước sông bên trong rơi xuống một trăm bước ném bắn một trăm bước ném bắn bên chi tiễn một trăm bước ném bắn rừng cây bên trong truyền lệnh binh cơ trong tay c h i ế n kỳ lớn tiếng hét lớn khẩu hiệu dày đặc mưa tên liên tiếp bay lên không có mai phục chạy mau a chạy a có mai phục a trong lúc nhất thời không có khâu giáp trong tay ngay cả tấm thuẫn đều không có hoàng cân quân tại đối mặt đẩy trời mưa tên thời điểm chỉ có thể như cùng sống bia ngắm đồng dạng một gốc dạ tiếp một gốc dạ bị bắn trúng sau đó thống khổ ngã xuống đất những cái kia còn không có leo lên bờ sông còn tại nước sông bên trong bị bắn trúng hoàng cân quân lập tức dùng đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ nước sông kinh hoàng tiếng la tiếng khóc tiếng cầu xin tha thứ tràn ngập tại toàn bộ đường sông trên không mới vừa leo lên bờ sông ba t ả i cũng bối rối làm sao nơi này vậy mà lại có chặn đường còn thân ở đường sông bên trong qua sông hơn phân nửa đây không phải ngày muốn tuyến hắn sao không cần loạn không cần loạn không được chạy sông đi lên sông đi lên chỉ có sông đi lên mới có thể sống ba tải lớn tiếng hô hào chương hai trăm chín mươi mốt liệu mạng bốn chương hai trăm chín mươi mốt liệu mạng bốn sông lên chỉ có sông đi lên mới có thể sống sông lên a ba tải cơ trong tay bảo kiếm lớn tiếng kêu gạo vây tụ tại ba tải xung quanh những cái kêu hoàng cân l ự c sĩ dẫn đầu hưởng ứng ba tải mệnh lệnh sông về cao cỡ một người lòng sông tại hoàng cân l ự c sĩ kéo theo cùng một chút tiểu c ử x o á y ủng hộ phía dưới hoàn loạn rồi phút chốc hoàng cân chống quân lên một điểm sĩ khí sông về cao thuận dẫn đầu hãm trận doanh phía sau là hỗn loạn đường sông cùng truy m i n h trước người là chặn đường hãm quân tựa hồ cũng chỉ có sông đi lên mới có thể sống lấy hết d u n g khí hoàng cân quân sĩ binh mạng lớn mạng lớn hướng đến hãm trận doanh phương hướng phóng đi đang nhìn trên bờ sông đứng tại hàng thứ nhất trong tay dơ đại thuẫn hãm trận doanh binh sĩ tất cả đều là thân hình cao lớn người với lại cao hơn nửa người đại thuẫn ở phía dưới đều là ngược lại tam giác hình dạng dùng sức hướng phía dưới thời điểm một bộ phận đều đâm vào bùn đất bên trong dạng này tấm thuẫn thiết kế càng thêm có thể ngăn càng cho dù là kỵ binh trùng kích vẫn như cũ có thể ngăn cản khi nhóm đầu tiên hoàng cân quân sĩ binh nằm sấp sông lên lòng sông bên trên còn chưa kịp lấy tay sở đến thuẫn tưởng thời điểm t ừ n g dãy cầm trong tay kình nọ tiên đang doanh cường nỗ tay đã bưng nọ t i ễ n tiến lên cường nô gác ở tấm thuẫn bên trên hướng đến bỏ lên hoàng cân quân sĩ binh đó là một vòng nọ bắn kình nọ như là cắt cỏ liêm đao đồng dạng chỉnh tề đem đến đem bỏ lên hoàng cân quân sĩ binh đồng loạt bắn lật ra một loạt theo sát phía sau là hàng thứ hai hàng thứ ba ba hàng kinh nọ bắn một lượt sau đó lòng sông bên trên đã độc chất đống một tầm thi thể lúc này ba tài giới trướng hoàng cân lực sĩ cũng g ọ t tới lòng sông biên giới ba tài bản quân đây mấy vạn hoàng cân quân nguyên bản là mấy chục vạn hoàng cân quân bên trong tinh tuyển đi ra tinh nhuệ phần lớn đều có vũ khí chỉ bất quá tại chạy trốn thời điểm rất nhiều người vũ khí đều mất đi mà cái gọi là hoàng cân lực sĩ đều là từ thái bình đạo thành kính tín đồ bên trong tinh tuyển đi ra tuyệt đại bộ phận đều có mặc trúc giáp sức chiến đ ấ u càng mạnh đây cũng là ba tài trong tay tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ dẫm lên dưới chân thi thể những n à y hoàng cân lực sĩ cơ trong tay binh khí rốt cuộc sông lên lòng sông ba hàng liên nọ qua đi người bắn nọ bắt đầu lưu khi hoàng cân lực sĩ đâm vào đại t h u ẫ n bên trên sau đó phát ra từng đợt buồn bực va chạm bởi vì ham trận doanh hàng thứ nhất t h u ẫ n thủ trong tay tấm thuẫn quá lớn cũng quá mức tại nặng nề g h cho nên đều là đôi tay đỉnh lấy tấm thuẫn cũng không mang theo bất kỳ vũ khí nào xông lên hoàng cân lực sĩ cơ trong tay đao kiếm vượt qua tấm thuẫn bắt đầu hướng đến đằng sau đâm đâm trong lúc nhất thời t h u ẫ n thủ bắt đầu xuất hiện thương vong thuấn thủ lui cao thuận đứng tại đại t h u ẫ n t a y hậu phương truyền đạt mệnh lệnh truyền lệnh binh đi theo cùng kêu lên hét lớn thuấn thủ lui khiến cờ vung vẩy đem mệnh lệnh truyền đạt đến cảng xa sôi lòng sông bên trên tòng quân hầu đến đến bắc trưởng lại đến thập trưởng ngũ trưởng từng cái truyền đạt giàu có kinh nghiệm chiến đấu đám binh sĩ không chút nào từng bối rối so với hung hãn người khương tốc độ cực nhanh kỵ binh trước mắt hoàng cân quân mặc kệ từ sức chiến đấu ý chí chiến đấu còn có vũ khí trang bị bên trên đều xa xa không tại một cái cấp độ nói những người này là nông dân đều không đủ nhưng ham trận doanh còn có tiên đăng doanh có thể tất cả đều là chức nghiệp binh chủng bình thường nhiệm vụ đó là huấn luyện tại cao thuận mệnh lệnh truyền đạt bên dưới sau đó đại thuẫn tay lập tức đồng loạt rút ra trên mặt đất đại thuẫn sau đó nghiêng người đã sớm chuẩn bị đến đao thuẫn thủ một tay giơ trong tay k h i ê n trọn một tay cầm trực đao đầu tiên là chỉnh tề song song hướng về phía trước chạy lấy đà sau đó tấm thuẫn kết thành từng loạt từng loạt nghiêng người đem mới vừa xông lên lòng sông hoàng cân lực sĩ dùng sức hướng đến phía dưới đỉnh một bên đỉnh một bên cơ trong tay sắc bén ngạch trực đao trong khoảnh khắc máu tơi ư nộ phóng máu bắn tung tóe dòng g ã ba hàng đao tho t h t h ủ kết thành g à y đặc quân trận đem xông lên hoàng cân lực sĩ từng dãy toàn bộ chém ngã trên mặt đất tào tháo cưỡi ngựa đứng ở đằng xa rừng cây bên trong bên cạnh là tào nhân hạ hầu huyên đám người đây cũng không phải là tào tháo lần đầu tiên nhìn đến lương châu quân tác chiến nhưng lần trước tào tháo chỉ là gặp đến lữ bố đám người lương châu kỵ binh cũng không nhìn thấy cao thuận còn có khúc nghĩa đám người dưới mắt nhìn đến cao thuận còn có khúc nghĩa chỉ huy năm nghìn binh mã tác chiến vậy mà có thể làm được kỷ luật nghiêm minh quân lệnh truyền đạt không có chút nào sơ hở mà hai tên đại tướng thủ hạ quân đội cùng một chỗ phối hợp vậy mà có thể như vậy chặt chẽ vô cùng tào tháo không khỏi lũ lưỡi t ử d ự c dưới trướng kỵ binh như là gió mạnh tấn lôi đồng dạng phá trận vô s o n g đây d ư ớ i trướng bộ tốt vậy mà cũng như giống như núi cao khó mà dung chuyển quả thực là quả thực là vô địch ta đừng nói những n à y giặc khăn v à n binh đó là bắc quân ngũ hiệu còn có vũ lâm quân hoặc là ưu châu quân đối đầu t ử d ự c dưới trướng sợ cũng là khó địch n ổ i à tào tháo cảm thán nói ra một bên tào nhân còn có hạ hầu v i ê n đám người đều là đi theo không được gật đầu vào lúc này mới một năm, tào ử tháo không dám tưởng tượng ba năm năm qua đi lương châu binh mã đến tột cùng sẽ cường hãn đến mức nào nếu quả thật quá khứ ba năm năm nếu là đoàn vũ tại lương châu ra lệnh một tiếng có thể hay không ngựa đạp thiên hạ nếu như đoàn vũ thật muốn con mẹ thiên hạ đại hán này cảnh nội còn có ai có thể ngăn cản tào tháo trong đầu đ ố n g nhiên huyện hóa ra khi đó hình ảnh đoàn vũ một ngựa đi đầu phía sau là từng người từng người manh tướng và mấy vạn lương châu đại mã màu đen tinh kỳ đầy trời màu đen khôi giáp như là mây đen trong tay binh khí phản xạ hà man g nếu quả thật có ngày đó vậy cái này hoàng cân chi loạn lại coi là cái gì thiên hạ người nào có thể ngăn được đoàn vũ lạc dương tam quan sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không nghĩ tới đây tào tháo đột nhiên s ư ớ n g sở sau đó dụng lực lắc lắc đầu t ử d ự c sẽ không như thế làm a nơi xa chiến trường tình huống chuyển tiếp một một ba tài nhìn đến mới vừa s ô n g lên lòng sông hoàng cân lực sĩ trong nháy mắt liền được gáp chế xuống tới sau lưng hồng thủy đã bị nhuộm đỏ hoàng thiên giúp ta bảo hộ đại đạo đại hiền người lương thiện sư ban thưởng ta thần lực ba tài đứng trên xe ngựa chắp tay trước ngực ngựa mặt lên trời gào thét ba tài bên người hoàng cân lực sĩ nhìn đến một mặt này cũng đều chắp tay trước ngực hướng lên trời cầu nguyện hoàng thiên giúp ta bảo hộ đại đạo đại hiền người lương thiện sư ban thưởng ta thần lực hoàng thiên giú ta bảo hộ đại đạo đại hiền người lương thiện sư ban thưởng ta thần lực từng tiếng gào thét trong nháy mắt lây nhiễm đường sông bên trong thái bình đạo g i á o chúng tất cả mọi người giờ khắp này đều ngước cổ hướng lên trời gầm thét trương giác sẽ không hạ xuống thần lực đây là khẳng định nhưng đây từng tiếng gầm thét là đối nhau khát vọng cũng có thể kích thích lên trong thân thể cuối cùng tiềm lực hừ không nghĩa hừ lạnh một tiếng cái gì c h ứ n g thần lực vẫn còn so sánh qua được lương châu cường n ỗ nọ trận tam liên xạ cho ta đem bọn hắn đầy đủ đều đặt ở trong lòng sông đường sông bên trong hoàng cân quân ngưng kết cuối cùng một cỗ sĩ khí bắt đầu sung phong mà lòng sông bên trên lạnh lẽo nọ tiễn cũng đem phương hướng nhắm ngay sông lên hoàng cân quân hồng thủy phía đông hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người mang theo bác quân ngũ hiệu bên trong c h â n kỵ cùng viện kỵ hai trường học bốn nghìn kỵ binh đang tại hậu phương điển cùng truy kích nhưng ven đường hoàng cân quân hội quân quá nhiều cho đến hai người tốc độ căn bản nhanh khó lường đến dứt khoát hoàng phủ tung còn có chu tuấn hạ lệnh để tác chiến hung mạnh nhất tá quân tư mã tôn kiên dẫn đầu năm trăm kỵ đi đầu xuất kích cắn ba tài đến hậu q â n dẫn đầu năm trăm kỵ tôn kiên đối với ven đường hội quân một đường nhìn như không thấy chỉ nhìn c h ẳ n c h ẳ n ba tài đến bản quân truy k khi tôn kiên rốt cuộc truy kích đến hồng thủy bờ đông mắt thấy không biết từ nơi nào xuất hiện một chi quân đội đang ngăn ở bờ sông một chỗ khác đem giặc khăn vàng binh gắt gao áp chế ở đường sông bên trong thời điểm cả người đều bối rối chương 292. đoạt công bổ hôn qua năm chương 292. đoạt công bổ hôn qua năm hồng thủy bờ đông đã có đại lượng hoàng cân quân bắt đầu lên bờ trở về chạy mặc dù sau lưng có truy binh nhưng chỉ cần vận khí tốt không nhất định liền sẽ bị truy binh đuổi kịp nhưng trước mắt không giống nhau đường sông đã bị phá hỏng trừ phi đến thượng du hoặc là hạ du vị trí một lần nữa tìm một chỗ lên bờ khi tôn kiên mang theo năm trăm kỵ binh một trận xung phong đi vào bờ đông thời điểm nhìn đến bờ bên kia đang tại chém giết một m à n cả người đều ngây n g ẩ n cả người nhánh quân đội này là nơi nào đến làm sao biết đông nhiên xuất hiện ở đây tôn kiên đầu đầy dấu hỏi ánh mắt dọc theo bờ bên kia tôn kiên ánh mắt rơi vào bờ bên kia chi kia quân đội trên c h i ế n kỳ cao khúc l o a n thoáng còn giống như có một cái t à u tự kỵ đô ý tào tháo tôn kiên trong đầu hiện lên một người đương nhiên tôn kiên chưa từng gặp qua tào tháo vẫn là từ chu tuấn trong miệng biết được tào tháo được bổ nhiệm làm kỵ đô ý linh binh đến dĩnh x u y ê n đương nhiên những này đối với tôn kiên đến nói cũng không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là tôn kiên thấy được ba t à i lúc này ba t à i đang chỉ huy hoàng cân quân trùng kích hồng thủy bờ tây bên trên hàng quân nhưng lấy tôn kiên xem ra hoàng cân quân đã bắt đầu đại diện tích tháo chạy thất bại chỉ là thời gian vấn đề nhìn đến ba t à i tôn kiên lập tức gấp bọn hắn từ trường xã một đường ngựa không dừng vó truy kích vì cái gì còn không phải là vì một trận chiến mà đầy đủ công đem ba t à i triệt để đánh tan hoặc là trực tiếp chạm sát ba tải bây giờ bình loạn chi chiến mới vừa mở ra ai nếu là có thể bắt lấy đ ầ công chẳng khác nào bắt lấy cuối cùng ba tài chính là đông bộ chiến khu lớn nhất một cỗ tặc binh thủ lĩnh bắt lấy ba tài công lao này đủ để phong tước nhưng nếu là bọn hắn tân tân khổ khổ tại trường xã đánh bại ba tài nhưng là cuối cùng lại tiện nghi người khác để cho người khác đem ba tài bắt lấy cái kia không riêng gì mất đi công đầu vẫn là mất đi đại công cho nên tôn k i ế n gấp hà nương ngươi lập tức đi thông chi trái trung lan g tướng còn có phải trung lan g tướng liền nói ba tài đã trốn đến hồng thủy nhưng là có một chi binh mã đang cùng ba tài giao chiến tôn kiên nhìn đến bờ bên kia tiên đang doanh cùng hãm trận doanh nói đến ba tài lập tức liền muốn t u a rất có thể bị đối phương bắt được để hai vị tướng quân nhanh chóng đến đây không cẩn tại trên đường đi chậm c h ễ tôn kiên sau lưng phó tướng hàn đương nghe nói sau đó lập tức quay đầu ngựa lại hướng đến sau lưng phương hướng chạy như điên ngay tại tôn kiên phát hiện cao thuận cùng khúc nghĩa thời điểm tào tháo cũng phát hiện sông bờ bên kia tôn kiên đại huynh ngươi mau nhìn nơi đó giống như đến một c h i binh mã cưới ngựa cùng tào tháo song song tào nhân đưa tay chỉ tôn kiên phương hướng lập tức tào tháo đưa tay dựng một cái chòi hóng mát hiếp đôi mắt nhỏ nhìn lại trăm mét đến khoảng cách mặc dù thấy không rõ mặt người nhưng lại có thể nhìn thấy tri kiệu kỵ binh cờ xí phiêu đẳng màu đỏ trên chiến kỳ thêu một cái lớn chừng cái đấu tô tào tháo h í p mắt suy nghĩ một chút chấp nhớ tới một người đến hẳn là chu tuấn dưới trướng tá quân tư mã tôn kiên chu tuấn đại quân đuổi theo tới tào nhân nhướng m à y h ỏ i tào tháo lập tức nhẹ gật đầu rất hiển nhiên tôn kiên mang đến là tiền quân chu tuấn còn có hoàng phụ tung đại quân hẳn là ngay tại sau lưng không được đến làm cho bọn hắn nhanh lên nói đến tào tháo liền nhìn về phía tào nhân nói ra người ở chỗ này chỉ huy ta đi một chuyến tào tháo sau khi nói xong liền đánh n g ự a hướng đến ngoài bịa rừng đi đến thẳng đến lấy cao thuận còn có khúc nghĩa hai người chỉ huy phương hướng cao tương quân khúc tương quân tào tháo đi vào hai người trước mặt sau đó chỉ vào hồng thủy bờ đông phương hướng chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người tiền quân đến nói rõ đại quân ngay tại đằng sau không xa bọn hắn mục tiêu nhất định cũng là ba tài chúng ta muốn tận đầy đủ công liền muốn đoạt tại hoàng phủ tung còn có chu tuấn phía trước bắt lấy ba tài tào tháo nói ra cao thuận còn có khúc nghĩa hai người thuận theo tào tháo ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy được tôn kiên dẫn đầu kỵ binh lúc này tôn kiên tại bờ đông vẫn không có động thủ cao thuận cùng khúc nghĩa liếc mắt nhìn lẫn nhau sau đó hai người cùng một chỗ nhẹ gật đầu vậy trong này liền xin nhờ tào tướng quân hai người chúng ta các lĩnh một chi binh mã trực tiếp đem ba tải vây quanh ở phía dưới để hắn không thể đi thoát t ố t t a o tháo gật đầu đáp ứng nói hai vị tướng quân lại đến liền là nơi này giao cho ta sau khi nói xong cao thuận còn có khúc nghĩa cũng không nói nhảm trực tiếp đem vẫn không dùng tới một sáu trăm người triệu tập đứng lên riêng phần mình lĩnh tám trăm người nay một sáu trăm người tám trăm người vì nhất doanh đây mới thực sự là ham trận doanh cùng tiên đăng doanh tám trăm i tiên đăng doanh nhân thủ một thanh đại kích sau lưng còn đ e o một thanh kình n ỏ khúc nghĩa cầm trong tay một cây đại kích đi tại phía trước nhất mà đổi thành một bên tám trăm ham trận doanh toàn thân người khoát thiết giáp một tay cầm nào một tay cầm vẫn Cao thôn u cũng l kiên, đoạt đoạt không không kiên ngay t r n g h sau đó cắn răng một cái vừa ngăn tâm toàn quân xuống ngựa mà chiến lo lắng tôn kiên giống to một tiếng phía dưới là đường sông chiến mã căn bản không qua được chỉ có xuống ngựa một trận chiến mới được tại tôn kiên ra lệnh một tiếng sau đó năm trăm kỵ đều nhao nhao xuống ngựa sau đó tay cầm trường mâu hướng đến đường sông bên trong đánh tới trong lúc nhất thời ba tài đến khoảng cùng hậu phương đường vậy mà tất cả đều bị phá hỏng chỉ bất quá thân ở loạn quân bên trong ba tài cũng không có phát hiện điểm này còn tại chỉ huy giới t r ư ớ n g trùng kích chính diện lòng sông bên trên chiến trường khoảng cách hồng thủy bên ngoài mấy dặm hàn hương dẫn mấy kỵ chạy ra vài dặm sau đó liền gặp chạm mặt tới hoàng phụ tung còn có chu tuấn hai vị tướng quân nhà ta tư mã phái ta đến cáo trì hai vị tướng quân lúc này ba tài đại quân đã tại hồng thủy qua sông nhưng là hồng thủy bờ tây không biết từ chỗ nào đến một chi binh mã đem ba tài lên bờ đường cho chặn lại lúc này đang cùng ba tài quân giao chiến nhà ta tư mãn nói mời hai vị tướng quân nhanh chóng tiến về trợ giúp chỉ sợ chậm thì sinh biến hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người ai cũng không đốc trong lời nói ý tứ hai người chỉ là nghe xong liền minh bạch cái gì là trễ trách sinh biến s o n g kia bờ bên kia không biết nơi nào đến hán quân rõ ràng là tại bà công trường xã một trận chiến là bọn hắn trước đánh tan ba tài mới khiến cho ba tài chạy trốn tới nơi này công lao này vốn phải là bọn hắn nhưng nếu như ba tài bị người khác bắt đi công lao này coi như không có quan hệ gì với bọn họ đầu này công tất nhiên là người khác bọn hắn công lao liền muốn rơi vào đằng sau về phần nhánh binh mã này là ai mặc dù tôn kiên nói không có thấy rõ ràng nhưng là hai người đ o à n t r ư ở n g hơn chín thành hẳn là đoàn vũ binh mã ngồi trên lưng ngựa hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người liếp nhau một cái sau đó liền hạ lệnh toàn quân dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến hồng thủy chương hai trăm chín mươi ba giang co một chương hai trăm chín mươi ba giang co một tại cao thuận còn có khúc nghĩa cùng tôn kiên ba người tự mình hạ tràng sau đó hoàng cần quân tình huống trực chuyển thẳng xuống dưới không nghĩa lấy tám trăm tiên đ a n g doanh cầm trong tay đại kích từ bên trái c ắ m b ả o tình thế thế không thể đỡ phía trước đại kích sĩ đem hoàng cân quân cất ngang hậu phương đi theo nọ thủ liền ra sức nọ thu hoạch mà phía bên phải cao thuận xuất l í n h linh tám trăm h á m trận một tay đao một tay thuẫn người khoác trọng giáp như lại như chém dưa thái rau hoàng cân quân vũ khí rơi vào h á m trận doanh binh sĩ trên thân chỉ có thể phát ra một trận đinh đinh đương đương âm thanh nguyên bản mới vừa góp nhặt đứng lên một điểm sĩ khí chỉ là trong nháy mắt liền được đánh tan nước sông bị nhuộn đỏ đường sông bên trong hoàng cân quân sĩ binh bắt đầu điên c u ồ n phân tán bốn phía ch thậm chí đã không lo được sau lưng chạy xiết nước sông nhảy xuống nước sôi dòng xuống mà mang theo năm trăm binh sĩ tôn kiên tức là lần lấy sông đỉnh lấy tan tác hoàng cân quân hướng đến ba tại vị trí mạnh mẽ xuống tới lúc này ba tải cũng rốt cuộc ý thức được đại thế đã mất nhìn đến ba cỗ như là mũi nhọn mâu đồng dạng thẳng đến hắn mà đến hắn quân ba tải cũng rõ ràng những người này là muốn hắn đầu là tại đoạt công bên cạnh hoàng cân lực sĩ đã không đủ trăm người những cái kia trốn không thoát hoàng cân quân sĩ binh đã bắt đầu quỳ xuống đất đầu hàng đứng trên xe ngựa ba tải một tay mang theo kiếm trên thân hoàng bảo đều đã bị đánh ướt trước có chặn đường phía sau có truy binh. hai bên trái phải lại có vây quanh chạy không thoát ba tài biết mình chạy không thoát nhưng ba tài trong ánh mắt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi ngược lại hiện ra một vệ trước khi chết điên cuồng ha ha ba tài bốn c ố một chút ngựa đầu cười to đến a lấy đầu lâu t a đến a các ngươi những ngày ngày bình thường cao cao tại thượng lao r a không biết dân gian khó khăn không để ý thiên hạ thương sinh bây giờ bách tính bởi vì khó mà lên các ngươi lại chỉ lo đem bách tính đổ sát cầm bách tính đầu người đệm ở dưới chân trở thành các ngươi tấn thăng cầu thang các ngươi hành vi cũng xứng làm quan hôm nay ta dù chết nhưng cũng vô hối ba tài càng phát ra điên cuồng trăm ngàn năm sau đó còn sẽ có người nhớ ký ta ta ba tài không phải là vì mình mà chiến không phải là vì công danh lợi lộc ta là vì thiên hạ thương sinh mà chiến là vì lật đổ các ngươi những n à y chính sách tàn bạo mà chiến ba tài một bên ngửa mặt lên trời gào thét một bên đưa trong tay k h u n g kiếm tại mình trên cổ các ngươi muốn ta đầu người đến tranh công muốn giết ta đến tranh công n g h ĩ cũng đừng nghĩ tiểu nhóm sau khi ta chết chạm đầu lâu ta đặt trong nước để bọn hắn đ o ạ n vừa dứt lời ba tài liền dơ kiếm trực tiếp phá vỡ yết hầu máu tươi phun ra ngoài trong nháy mắt nhuộm đỏ ba tài trên thân hoàng bảo Theo ba tài trước h thể i t n g điệp khi chết mệnh lệnh là chém xuống hắn đầu lâu đặt trong sông một tên hoàng cân lược sĩ nhảy lên ba tài xe ngựa cơ trong tay trực đao nhất đao chém xuống sau đó một bên ôm lấy ba tài đầu lâu hoa hoa khóc lớn một bên gầm thét chúng ta cùng tiễn đại soái xung quanh hơn trăm tên hoàng cân lực sĩ đầy đủ đều quỳ trên mặt đất có dùng trong tay hoàng kiếm có tức là dùng trong tay hoành đào đang kêu ra câu kia cùng tiễn đại x o á i sau đó hơn trăm tên hoàng cân lực sĩ đầy đủ đều dơ kiếm tự vẫn mà tên kia chém xuống ba t à i đầu lâu hoàng cân lực sĩ tức là đem ba t à i đầu lâu một thanh ném về sau l ư n g hồng thủy sau đó đứng trên xe ngựa theo ba t à i cùng nhau tự vẫn mà chết bên bờ sông nhìn đến một màn này tào tháo không khỏi đọc dung bọn hắn nói ba t à i là tặc là phản tặc triều đình bên trên tam công cựu khanh nói ba tải là tặc là loạt tặc nhưng đối với những người dân này mà nói ba tải là tặc sao hẳng bách tính m u ố n sống nhưng triều đình siêu cao thuế nặng vô số địa chủ hào cường s á p nhập thôn tính thổ địa các nơi quan viên siêu cao thuế nặng tật bệnh tàn phá bờ bãi thiên hai hoành hành trong đất không thu hoạch được một hạt nào bách tính sống không nổi nữa nếu như nói dạng này người là tặc vậy bọn hắn những người này đâu là cái gì là ăn thịt người dã thú sao trong lúc nhất thời ba tài cùng trên trăm tên hoàng cân lược sĩ chết tại tào tháo trong lòng n h ấ t lên khó mà bình tĩnh c ẫ n sóng đại huynh đầu đầu tào tháo bên cạnh tào nhân đưa tay chỉ hồng thủy đang tại xưng sở tào tháo lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần ba tài đầu lâu bị chém xuống sau đó ném tới đằng sau hồng thủy bên trong lúc này hồng thủy đã như là c u ầ n c u ộ n màu đỏ nham tương đồng dạng bị máu tươi nhiễm đỏ bừng ba tài đầu lâu vừa mới ném vào liền biến mất tại chạy xiết dòng sông bên trong chính phủ lo lắng tôn kiên hô lớn một tiếng một cái mạnh mẽ thân ảnh trực tiếp một đầu đâm vào hồng thủy bên trong liên tiếp lại có hơn một ư ơ i tên đứng tại tôn kiên sau lương binh sĩ vào nước lúc này hồng thủy không quang hà lưu chạy xiết hơn nữa còn có một chút hoàng cân quân còn tại trong sông toàn bộ đường sông nội loạn là một đoàn mắt thấy ba tài đầu lâu bị ném vào trong nước cao thuận còn có khúc nghĩa hai người đều s ư ớ n g sốt u một chút chẳng ai ngờ rằng ba tài vậy mà lại làm như vậy nhưng mà hai người thấy một màn này cũng là thúc thủ vô sách cao thuận xuất thân tịnh châu khúc nghĩa xuất thân lương châu hai người đều sẽ không nước với lại lúc này còn thân mang trong giáp chỉ cần xuống nước khẳng định là chìm tới đáy cho nên chỉ có thể c h ơ mắt nhìn đến đang nhìn tôn kiên tôn kiên ra tại dương châu thủy hệ phát đ ạ t từ ngôi quận mang đến binh sĩ cũng nhiều là thủy tính vô cùng tốt người lúc này liền chiếm được ưu thế trước cầm xuống ba tài thi thể khúc nghĩa một chỉ ba tài tự vẫn xe ngựa lúc này còn lại hoàng cân quân chết chết hàng hàng đã không có phản kháng h ạ m trận doanh binh sĩ leo lên xe ngựa sau đó rất nhanh liền đem ba tải thi thể t h ù liệm đứng lên mà tất cả mọi người ánh mắt đều tại giờ k h ắ c này tập trung vào tôn kiên một bộ người trên thân h ồ n g thủy bờ đông ầm ầm tiếng vó ngựa âm vang lên hoàng phủ tung cùng chu tuấn hai người dẫn theo hơn một ngàn kỵ binh đi tới bờ đông khi hai người nhìn đến tựa hồ đã là kết thúc đại chiến thời điểm trong lòng cũng không khỏi đến lập tức lộ b ộ một tiếng tôn kiên chỉ có năm trăm người mà đối diện không cần đếm kỹ liền có mấy ngàn người khi chu tuấn còn có hoàng phủ tung nhìn đến bờ tây bên trên đứng thẳng lấy tàu tự chiến kỳ thời điểm. cũng biết đối diện là ai kỵ đô uý tào tháo đây là cùng đoàn vũ một đường người đoàn vũ binh mã liền coi hoàng phụ tung còn có chu tuấn coi là đại thế đã mất bị cướp đoạt công lao thời điểm một thân ảnh từ trong nước vọt ra khỏi mặt nước tìm được dáng người hùng tráng chỉnh phổ một tay giơ một cái đầu lâu hưng phấn lớn tiếng la lên đứng tại nước sông bên trong tôn kiên hai mắt lập tức t r ừ n g lớn liên thanh hô to h ả o h ả o t ố t bắt lấy ba tài đầu lâu cũng coi là một cái công lớn tôn kiên tự nhiên cực kỳ hưng phấn mà bên bờ hoàng phụ tung còn có chu tuấn tựa hồ cũng minh bạch cái gì nhưng mà nhưng vào lúc này đường sông một bên k h á c khúc nghĩa một thanh từ phía sau binh sĩ cầm trong tay đến đây một thanh cường nỗ trực tiếp nhắm ngay đường sông bên trong cầm ba t à i đầu lâu trình phổ dừng lại đem đầu ném qua đến khúc nghĩa giống to một tiếng tay nâng lấy ba t à i đầu lâu trình phổ s ư ơ n g sở làm cản tôn kiên một tiếng gầm thét ngươi là người nào dưới trướng cũng dám như thế làm cản đầu lâu này chính là ta bộ từ trong sông tìm được có liên quan gì tới ngươi ngươi dám bắn tên thử một chút tôn kiên hồn nhiên không sợ nếu như đối diện tướng lĩnh dám bắn tên cái kia chính là không đặt công vấn đề hắn là triều đình thân mệnh tá quân tư mã thiên thạch võ tướng mệnh quan triều đình nếu ai dám ở thời điểm này giết hắn cái kia chính là tội chết trừ phi trừ phi bọn hắn có năng lực đem nơi này tất cả mọi người đều giết sạch mắt thấy chu tuấn còn có hoàng phụ tung đều tới tôn kiên lực lượng thì càng đủ đầu lâu là chúng ta cầm tới vì sao phải cho ngươi tôn kiên nhữ lại mày kiếm nói ra ba tài cũng là chúng ta tại trường xã đánh bại các ngươi bất quá là ở chỗ này nhặt được một cái tiện nghi mà thôi đánh g á m k h ô n nghĩa mở miệng liền mắng nếu như không có chúng ta ba tài sống chạy ngươi ở chỗ này thả cái gì cái、giắm. rõ ràng chúng ta đang muốn chém giết ba tài ngươi còn lĩnh người tới bà công hiện tại ngược lại nói chúng ta kiếm t i ệ n nghi đến cùng là ai tại kiếm t i ệ n nghi ta chính là lương châu mục phá khương tướng quân dưới trướng đại tướng khúc nghĩa là ngươi nếu không để ngươi thuộc hạ thả xuống đầu l â u nhìn xem ta có dám hay không bán cao thuận đem ánh mắt nhìn về phía khúc nghĩa nghĩa công không nên vọng động khúc nghĩa híp mắt cắn răng nói ra bá bình ta không có xúc động công lao này lẽ ra là chúng ta hắn đến bà công đó là tại cùng quân hầu đối n ị c h đoàn vũ trong sông đứng đấy tôn kiên nghe được là đoàn vũ bộ h ạ mà lại nói nói lại như thế cường ngạnh trong lúc nhất thời đem ánh mắt rơi vào hoàng p h ụ tung còn có chu tuấn hai người trên thân chương hai trăm chín mươi bốn khiêu khích hai chương hai trăm chín mươi bốn khiêu khích hai làm cản hồng thủy bờ đông chu tuấn tung người xuống ngựa hướng về phía đường sông bờ bên kia khúc nghĩa một tiếng quát trói t h a i ngươi muốn làm gì bắn giết mệnh quan triều đình đừng nói ngươi chỉ là đoàn vũ bộ khúc ngươi chính là đoàn vũ bản thân cũng muốn vào tội bỏ tù án lấy bên hông kiếm thanh chu tuấn đi xuống đường sông ánh mắt nhìn về phía tôn kiên nói ra đem ba tải đầu lâu lấy tới bù tướng quân muốn nhìn ai dám làm cản ta chính là phải trung lan tướng ta nhìn xem ai dám d ư n g ai đường sông bên trong cao thuận đứng tại khúc nghĩa bên cạnh đưa tay nhấn xuống cao thuận trong tay nọ tiễn nói khẽ nghĩa công không nên vọng động lúc này đứng tại đường sông bờ tây tào tháo cũng liền bận bịu tung người xuống ngựa đi tới khúc nghĩa bên cạnh khúc tướng quân chớ không thể xúc động người này là phải trung lang tướng chu tuấn bên kia cái kia là trái trung lang tướng hoàng phụ tung ngươi như hiện tại xúc động bắn g i ế t tô kiên cho dù là chúng ta có lý hiện tại cũng không có sửa lại tào tháo nhỏ giọng nói ra khúc nghĩa ánh mắt cực kỳ không cam lòng nhìn đến g ơ ba tài đầu lâu chính phủ vậy chúng ta liền c h ơ mắt nhìn đến tới tay công lao cứ như vậy bị bọn hắn cướp đi không nghĩa cắn răng nói ra đoạn đường này chúng ta đường xá sát xôi quân hầu để cho chúng ta chờ ở nơi này chính là vì chặn giết ba tài chúng ta lại nên làm như thế nào đối mặt quân hầu tào tháo lắc đầu nói ra tử dực vẫn chưa về hiện tại kết luận còn quá sớm n h ọ không nhẫn sẽ bị loạn đại n h i ê u tất cả còn phải đợi tử dực trở lại h ă n g nói tử dực nếu như đã tính tới ba tài thất bại đoán chừng cũng mau trở lại đến dĩnh xuyên tạo ý kiến là chờ tử dực sau khi trở về lại nói k h ô n nghĩa đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cao thuận cao thuận k ẽ gật đầu khi sâu một hơi khúc nghĩa để tay xuống bên trong tình nỏ lập tức xung quanh dương cung b ạ t kiếm bầu không khí giảm đi mấy phần nhưng khúc nghĩa cái kia không cam l ò n g lại phẫn nộ ánh mắt vẫn như cũ nhìn đến qua sông đoạt công tôn kiên đứng tại đường sông bên trong mắt thấy tiệc rượu cờ chống khúc nghĩa còn có cao thuận cùng tào tháo đám người nếp miệng lên lên một cái đắc ý đường cong một màn này rơi vào khúc nghĩa trong mắt liền như là khiêu khích đồng dạng có dám hay không nói cho ta biết n g ư ơ i tên gì khúc nghĩa cắn răng nhìn đến tôn kiên ừ tôn kiên cười lạnh hừ một tiếng nói ra đại trượng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ nô quận phú xuân tôn kiên là đây. Cắn răng khúc nghĩa nhẹ gật đầu. t u t ta nhớ kỹ ngươi thu hồi kinh nọ khúc nghĩa không tiếp tục để ý tốt kiên ba tài đã chết còn lại hoàng cân quân trông trốn chạy chạy đầu hàng đầu hàng trong lúc nhất thời hồng thủy hai bên bờ đều khôi phục bình tĩnh tào tháo để tào nhân còn có hạ hầu h u y ê n đám người bắt đầu thu nạp đầu hàng hoàng cân quân hàng tốt mà đổi thành một bên chu tuấn cũng ra lệnh cho tôn kiên đám người đem tất cả đầu hàng hoàng cân quân toàn bộ xuống binh khí áp tại bên bờ sông hai chi hán quân cách một con sông riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tỉnh liền phảng vất không quen nhau đồng dạng thương quân những này hàng tốt xử lý như thế nào thu nạp tất cả hoàng cân quân hàng tốt tôn kiên cầm ba t à i đầu người đi vào chu tuấn bên người lúc này bị thu nạp đứng lên mấy ngàn hàng tốt đều quỳ gối bên bờ sông trở lấy vận mệnh tuyên án chu tuấn trong mắt tràn đầy lệ khí nhìn đến ba tài đầu lâu chu tuấn trận chiến đầu tiên liền được ba tài chiến bại bởi vậy bị trách cứ bây giờ báo thủ đồng thời cũng coi là rửa sạch đục nhã đem tất cả hàng tốt toàn bộ chém đầu chu tuấn ánh mắt hung lệ nói ra bây giờ dĩnh xuyên các nơi còn có tán loạn tập binh binh lực chúng ta không đủ vạn nhất thả những này tập binh có khả năng lần nữa nhấc lên phản loạn nếu là đem nhốt còn muốn một số lớn lương thảo nghe được chu tuấn mệnh tôn kiên nhẹ gật đầu một bên hoàng phụ tung đang nghe chu tuấn muốn đem tất cả hàng tốt chạm sát thời điểm k h ẽ cho mày nhưng nghe nói chu tuấn lý do sau đó nếu mày hoàng phụ tung cũng không có mở miệng nhiều lời quỷ gối bên bờ sông bên trên mấy ngàn hoàng cân quân còn không biết được vận mệnh thẩm phán sắp đến vô số s o n g c h ố n g giống hai mắt nhìn về phía phía hồng hồng thủy cùng trên mặt sông hướng đến hạ du phiêu đ á m thi thể chấp hành chu tuấn mệnh lệnh tôn kiên mang theo hàn đương còn có trình phổ hai người dẫn cầm trong tay kình nọ binh sĩ đi tới quỷ gối bên bờ sông bên trên đầu hàng hoàng cân quân sau lưng tại lệnh kỳ dơ cao đứng lên trong nháy mắt đó kình nọ theo thôn kiên r a lệnh một tiếng lệnh kỳ rơi xuống d i à y đ ặ c n ỏ tiện trong nháy mắt đem quỷ gối đường sông biên giới hàng tốt toàn bộ như là cắt cỏ đồng dạng thu hoạch từng cỗ thi thể trực tiếp vừa ngã vào đường sông bên trong đem nguyên bản liền màu đỏ tươi nước sông nhiễm càng thêm đỏ thấm Bờ tây đang tại thu nạp hàng tốt khúc nghĩa còn có cao thuận cùng tào tháo tào nhân đám người nhìn đến một màn này thời điểm đều ngây ngẩn cả người mà những cái kia bị thu nạp đứng lên hoàng cân quân hàng tốt cũng đều mở to từng đôi hoảng sợ ánh mắt nhìn một màn này bên mở sông ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến bờ bên kia khúc nghĩa cùng cao thuận đám người ánh mắt kia như là mới vừa tôn kiên không có sai biệt mà bị lương châu quân thu nạp đứng lên hoàng cân quân hàng tốt giờ khắc này đều dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía sau lưng lương châu quân tào tháo c a o mày nhìn đến chú tuấn ba tài trước khi chết nói cái kia một phen phản g phất lại một lần nữa tại hắn bên thai quanh q u ầ n những người dân này bọn hắn chỉ là muốn sống bọn hắn có lỗi sao có lẽ có bọn hắn không nên tụ bạn bẹ loạn không nên tiến đánh thành trì không nên cướp bóc t ứ phương thế nhưng bọn hắn thật chỉ là muốn sống ngoại trừ đây bên ngoài tựa hồ có cái gì cái khác lý do chuyên lệnh xuống bất kỳ binh lính không thể rết rớt không thể rết rớt mạo hiểm lĩnh quân công tào tháo mặt đen lên nói ra tào tháo mệnh lệnh được đưa ra sau đó những cái kia đầu hàng hoàng cân quân hàng tốt đều dùng c ả m kích ánh mắt nhìn về phía tào tháo sông bờ bên kia chu tuấn ánh mắt không g ọ tâm thanh l ệ n h lùng nói lòng dạ đàn bà thôi theo thời gian chuyển rời thu thập xong chiến trường chu tuấn cùng hoàng phụ tung bắt đầu hạ lệnh đại quân qua sông ba tài quân đã hủy d i ệ t dĩnh xuyên hoàng cân quân đó là rắn mất đầu quét sạch còn lại tặc binh nhiệm vụ cũng liền không cần đến hoàng phụ tung còn có chu tuấn chỉ cần các huyện quận binh chậm rãi quét sạ nghĩa chân huynh đánh bại ba tài công đầu thuộc về nghĩa chân huynh mới phải chu tuấn nhìn đến bên cạnh hoàng phủ tung nói ra lần này bình luận nghĩa chân huynh một trận chiến này đầu công đây ba tài đầu lâu nghĩa chân huynh có thể bên trên sương triều đ ỉ n h tình công hoàng phủ tung nghe nói sau đó mỉm cười lắc đầu trả lời công vị huynh k h á c khí nếu không có công vị huynh lúc này ta còn vây ở trường xã lại có thể nào rết ra khỏi chúng đây đây công đầu thuộc về công vị huynh mới phải bất quá hoàng phủ tung lời nói dừng lại một chút nhìn đến bờ tây tào tháo cùng lương châu quân nói ra cái kêu đoàn vũ binh mã đã ở đây ta đoán chừng đoàn vũ người này cũng cách nơi này không xa nghĩ đến hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến khoản này ba tài đầu người liền sợ đoàn vũ muốn xuất thủ tranh đoạt hừ chu tuấn trực tiếp hử l ệ n h một tiếng nói hắn dựa vào cái gì triều đình lệnh cưỡng chế hắn xuất binh chấn áp phản loạn hắn từ lạc dương đi một tháng vẫn chưa đi đến dĩnh xuyên không xuất binh chấn áp phản loạn còn chưa tính còn p h ả i binh m ã ở chỗ này chuẩn bị lấy ra công lao như thế hành động ta tất nhiên muốn lên sách vạch tội hắn thử sư không phải cũng nói sao muốn lên sách vạch tội đoàn vũ lại nói đánh bại ba tài là chúng ta leo lên hồng thủy bờ tây chu tuấn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tào tháo còn có khúc nghĩa đám người nói bọn h ắ n bậc này hành vi cùng giặc cướp có gì khác biệt chu tuấn cố ý đem âm thanh sách rất cao để khoảng cách cách đó không xa tào tháo còn có khúc nghĩa cùng cao thuận đám người đều nghe được rõ ràng nguyên bản khúc nghĩa tâm lý liền h oa lửa cháy nghe được chu tuấn nói sau đó tại chỗ liền gắt gao đẻ xuống bên hông trôi lao ngồi trên lưng ngựa chu tuấn hai mắt nhữ lại c ư ờ i lạnh một tiếng nói ra làm sao còn muốn hướng bản tướng g ú t đao tin rằng ngươi cũng không có can đảm này chu tuấn lời này vừa ra tào tháo sắc mặt lập tức li chu tuấn đây rõ ràng chính là muốn chọc g i ậ n khúc nghĩa trước đó khúc nghĩa hướng về phía tôn kiên dơ lên cung nọ còn chưa tính dù sao lúc ấy tình huống không giống nhau lại nói t ô n kiên bất quá chỉ là một cái tá quân tư mã nhưng nếu như khúc nghĩa nếu là hướng về phía chu tuấn r ú t đao tình huống kia coi như hoàn toàn khác nhau chu tuấn là phải trung l ă n g tướng hai nghìn thạch mệnh quan triều đình chỉ cần khúc nghĩa g i ú t đao cái kia đầu tiên đó là một cái bất kính cơ quan n g ỗ nghịch phạm thượng tri tội chu tuấn đây là rõ ràng liền muốn chọc dẫn k ú c nghĩa không thể biết được chu tuấn ý đồ tào tháo lập tức ngăn tại k ú c nghĩa trước mặt nghiêng đầu trở lại nói ra, hắn là muốn cô ý Tuyệt đối không nên bị l sau n khi nói g n xong chu tuấn vung tay lên đi theo chu tuấn sau lưng tôn kiên cũng là một mặt lạnh lùng chế dễu dễ nhìn đến khúc nghĩa cùng chu tuấn đi song song hoàng phụ tung nhìn thoáng qua tào tháo đám người không nói gì thằng đến đi ra một khoảng cách sau đó hoàng phủ tung mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh chu tuấn nhẹ giọng nói ra công vĩ huynh làm gì cùng bọn hắn đồng dạng so đo chu tuấn khẽ lắc đầu nói ra nghĩa chân huynh lời ấy sai rồi đoàn vũ đã để hắn binh mã lần nữa chờ rõ ràng đó là có tính kế chúng ta trước đây hắn binh mã sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này rõ ràng đó là một mực đang quan sát chúng ta đ ộ n tĩnh nếu là nghĩa chân huynh không thể từ trường xã phá vây cái kia đoàn vũ liền sẽ một mực chờ lấy nghĩa chân huynh bị thua chúng ta nếu là không nói rõ thái độ cái kia đoàn vũ còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn hôm nay cho hắn thủ hạ một chút giao hấn chính là muốn cho hắn biết chúng ta cũng không phải dễ chê ự chu tuấn ánh mắt lạnh lẽo nghĩa chân huynh có lẽ cảm thấy ta làm như vậy có chút không ổn nhưng chúng ta lập trường như thế từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng là bằng hưu nghe vậy hoàng phụ tung hít sâu một hơi nhẹ gật đầu đồng ý chu tuấn thuyết pháp nhưng trong lòng luôn có một loại không tốt dự cảm chạm vào tối hồng thủy bờ tây t a o tháo không nghĩa còn có cao thuận mấy người ngồi vây chung một chỗ xung quanh không khí kiềm chế ba người đều túi đầu không có một cái nào nói chuyện đoàn vũ cho lúc trước bọn hắn mệnh lệnh là chờ đợi tại đây mặc dù bây giờ ba tài đại quân đã thua nhưng đoàn vũ tân mệnh lệnh cũng không có đưa tới cho nên mấy người thương nghị một phen sau đó vẫn là quyết định tạm thời t r ư ớ c chờ đợi ở chỗ này chờ lấy đoàn vũ mới nhất mệnh lệnh chuyển đến sau đó làm tiếp bước kế tiếp dự định chu tuấn còn có hoàng p h ụ tung cùng vương doãn suất lĩnh linh quân đội đều đã hướng đến dương đ ị c h trở về lúc này hồng thủy hai bên bờ ngoại trừ đầu hàng hoàng cân quân hàng một cánh quân bên ngoài cũng chỉ còn lại có lương châu quân ngay tại mấy người còn đắm chìm trong kiềm chế bầu không khí bên trong thời điểm hồng thủy đông ăn nơi xa bỗng nhiên vang lên từng trận móng ngựa âm thanh nghe được nơi xa chuyển đến tiếng vó không nghĩa còn có cao thuận mấy người lập tức đứng lên đến ánh mắt hướng đến hồng thủy phía đông nhìn lại hồng thủy phía đông một chi đi đường mệt mỏi từ ba nghìn người tạo thành kỵ binh đang dùng cực nhanh tốc độ di động mấy ngàn kỵ binh phía trước nhất dưới hồng xích long đạp vân thú đoàn vũ một ngựa đi đầu khi t h e o màu đen đoạn tự cờ lớn chiến kỳ xuất hiện tại hồng thủy bờ đông thời điểm không nghĩa nắm đấm gắt gao nắm chặt lấy là t ử dựng đến tào tháo hưng phấn nói ra là từ dựng binh mã cao thuận nhẹ gật đầu mấy ngàn đang tại nghỉ ngơi lương châu còn khi nhìn đến đoạn tự chiến kỳ thời điểm tất cả mọi người đều đ e m ánh mắt nhìn về phía hồng thủ chương hai trăm chín mươi lăm lương châu quân không thể đủ. ụ c ba chương hai trăm chín mươi lăm lương châu quân không thể đủ. ụ ba t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân đoàn vũ từ xích long đạp vân thú bên trên tung người xuống ngựa xung quanh lương châu quân đều nhao nhao hướng về phía đoàn vũ hành lễ tào tháo không nghĩa cao thuận mấy người đi vào đoàn vũ trước ngựa từ dực quân hầu mặt tướng có tội mời quân hầu trị tội không nghĩa còn không đợi tào tháo nói cho hết lời liền tiến lên một b ư ớ c quỳ một gối xuống tại đoàn vũ trước mặt đoàn vũ xứng sờ ánh mắt nhìn về phía cao thuận cao thuận cũng lên một lượt c h i c túi đầu nói ra quân hầu mặt tướng không có hoàn thành quân hầu nhiệm vụ ân ba tài chạy trốn đoàn vũ kỳ quái hỏi không nên a hắn một đường từ trường xã phương hướng đi tới khắp nơi đều là hoàng cân quân hội quân mà trường xã nơi đó rất rõ ràng có đại chiến qua đi vết tích các hoàng cân quân một đường hội quân phương hướng cùng hắn dự phán đoạn đồng đ ạ g cao thuận còn có khúc nghĩa linh binh năm nghìn lại thêm tào tháo một nghìn binh mã t r ư ờ n g sáu ngàn người sáu ngàn người nửa độ mà kích hữu tâm tính vô ý tình huống còn có thể để ba tài chạy trốn sao tự d ự ba tài không có trốn chỉ là chỉ là giữa đường ra một điểm biến cố chuyện này chẳng trách khúc nghĩa còn có cao thuận tào tháo thở dài m ộ t hơi sau đó đem sự tình đi qua một năm một mười nói một lần khi tào tháo nói đến chu tuấn cùng bọn hắn gặp thoáng qua đồng thời mở miệng khiêu khích cùng n ụ c nhã thời điểm quỳ trên mặt đất khúc nghĩa nắm chặt lấy năm đấm toàn thân run dày đoàn vũ m ặ t không biểu tình nghe tào tháo đem sự tình đi qua tế sổ một lần nói như vậy là tôn kiên đoạt công ở phía trước nghe xong tào tháo nói sau đó đoàn vũ nhẹ giọng nói ra tào tháo nhẹ gật đầu xác thực như thế lúc ấy ba tài đã tự vẫn chỉ bất quá trước khi chết để thuộc hạ đem đầu lâu ném vào trong sông là tôn kiên thủ hạ một cái tên là chính phổ ở trong nước cướp được ba tài đầu lâu lúc ấy khúc nghĩa tướng quân ra sức tranh luận nhưng chu tuấn lại lấy thế đ ạ người quân hầu k h ú c nghĩa đầu ép tới rất thấp quân hầu m ặ t tướng vô năng cho quân hầu mất thể diện đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía xung quanh xung quanh lương châu quân sĩ binh đều nắm chặt lấy năm đấm ánh mắt bên trong mang theo khuất đ ụ c đoàn vũ tiến lên một bước đưa tay tại khúc nghĩa vô vô lên bạ vai lương châu quân bên trong tướng l ĩ n h niên kỷ phổ biến không cao hơn hai mươi tuổi khá lớn một điểm cũng bất quá chừng hai mươi cái tuổi này chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm k h ô n nghĩa tính cách không giống như là cao thuận còn có trương liêu đối với dịu dàng một chút so với hai người k h ú c nghĩa tính cách càng thêm bạo liệt có thể nghĩ nếu như hôm nay không phải tào tháo ngăn đón không phải cao thuận đẻ ép k h ú c nghĩa tất nhiên sẽ cùng tồn kiên cho đến chu tuấn sống mãi với nhau có thể đem phần này khuất lục nuốt xuống đến có thể nghĩ khúc nghĩa tâm lý có bao nhiêu khó chịu đoàn vũ đưa tay quỷ trên mặt đất khúc nghĩa đỡ lên đến nghĩa công là bản tướng để ngươi chịu ý khuất đoàn vũ vô vô khúc nghĩa bả vai nhìn đến khúc nghĩa nói ra nếu như không phải ngươi lấy đại cục làm trọng lại có thể nào chịu này khuất l ụ không phải ngươi cho bản tướng mất mặt là ngươi vì bản tướng chống đỡ phần này khuất lục túi đầu, khúc nghĩa lập tức toàn thân mạnh, đầu lên gáy mắt đỏ bừng nhìn đến đo tất cả mọi người lập tức trình quân xuất phát dương địch bồn tướng quân muốn nhìn hắn chu tuấn còn có tôn kiên đều là thứ gì có phải hay không ăn gan hùm mà báo dám nhục ta lương châu quân đoàn vũ trở mình lên ngựa ánh mắt liếc nhìn toàn bộ chiến trường vô số lương châu quân sĩ binh ánh mắt nóng rực nhìn đến đoàn vũ ta lương châu quân không xa ngàn dặm từ lương châu một đường mà đến đ ấ m máu chém giết ai cũng không thể khi nụ hôm nay bản tướng liền muốn mang các ngươi đi xem một chút nói dám làm n ụ c ta lương châu quân ai sẽ vì này trả giá gắt tất cả mọi người lên ngựa tào tháo một mặt mộng bức đứng tại chỗ từ dự c thật muốn trở về cùng bọn hắn sống mái với nhau sao tào tháo chừng mắt đôi mắt nhỏ hỏi đoàn vũ cười lạnh một tiếng sống mái với nhau bọn hắn còn chưa xứng hai cái phế vật mà thôi nói đến đoàn vũ liền run tay một cái bên trong dây cường mặt hướng dương địch phương hướng phất phất tay xuất phát sau lưng k h ú nghĩao thuận lữ bố còn có mấy ngàn lương châu quân khí thế rào rạt leo lên c h i ế n mã chính là quân tri hồn giờ k h ắ c này lương châu quân quân hồn trở về sáng sớm hôm sau dương địch nội thành tối hôm qua vương doãn hoàng phủ tung còn có chu tuấn ba người lĩnh binh trở lại dương địch một trận đại thắng sau đó tự nhiên không thể thiếu một phen chúc mừng vương doãn chu tuấn còn có hoàng phủ tung cùng một đám tướng lĩnh cơ hồ uống thả cửa đến hừng đông mới nghỉ ngơi liền ngay cả dương địch nội thành binh sĩ cũng đều say ngã hơn phân nửa tại tường thành bên trên con mẹo dựa vào lúc này dương địch thành bốn môn còn động thật chặt nhưng thành bên ngoài dĩ nhiên đã đến một tri đội ngũ một chi từ mấy chục kỵ còn có hai chiếc xe ngựa tạo thành đội ngũ mấy chục kỵ thuần một sắc đều là ngự lâm quân trang phục đội ngũ đi vào dương địch cửa đ ô n g sau đó chậm rãi dừng lại chiếc thứ nhất xe ngựa treo màn từ bị xe bên trong dối ra một cái tay vẫn lên xe bên trong một tên thân mang thái giám phục sức mặt trắng không dâu tiểu thái giám thăm dò từ xe ngựa bên trong nhìn về phía dương địch thành nhìn thoáng qua đóng chặt cửa thành tiểu hoàng môn tả phong khẽ cho mày đây đều giờ gì làm sao còn không mở môn những n à y thành bên trong thủ quân đang làm gì đi gọi môn tả phong cao mày nói ra dẫn đầu ngự lâm quân gật đầu sau đó lập tức tiến đến không bao lâu thủ thành binh sĩ liền đem tin tức truyền tới vương d o a n thứ sử p h ụ cơ hội uống một đêm vương d o a n khi biết là lạc dương hoàng cung người đến đồng thời biết được là một tên cung bên trong đến tiểu hoàng môn sau đó lập tức phái người đi thông chi hoàng phụ tung còn có chu tuấn đại khái qua không đến nửa canh giờ chu tuấn còn có hoàng phụ tung hai người liền đều đi tới vương d o a n thứ sử p h ụ trước t ừ x ư a lúc này cung bên trong phái người đến hoàng phụ tung nhìn đến vương d o a n hỏi nên không phải đến v ấ n trách ca vương d o a n lập tức lắc đầu nói ra không sao cho dù là cũng không sao bây giờ chúng ta đã đánh bại ba tài đồng thời đem chạm sát lúc này triều đình người đến vội vặn vừa vặn chúng ta đem chiến quả cáo chi hắn trở về đánh lạc dương chốc lát lạc dương biết được chúng ta đã đem ba tại quân d i ả i viên trước đó v ấ n trách đều tính không được vấn đề gì vương doãn một bên khẽ vớt hàm dưới sợi dâu vừa nói chu tuấn còn có hoàng phụ tung hai người nghe vậy sau đó đều nhẹ gật đầu sau đó ba người liền cùng nhau đi tới thành đông nên đón đến đây tạ phong dương địch thành bên ngoài đợi nửa giờ tạ phong rõ ràng trên mặt đã nhiều một tia không kiên nhẫn biểu lộ giữa lúc tạ phong muốn phái người lần nữa thúc giục thời điểm dương địch cửa đông mở rộng vương doãn mang theo chu tuấn còn có hoàng phụ tung cùng một đám thành bên trong tướng lĩnh đi ra ngoài nên đón. mắt thấy vương doãn chu tuấn còn có hoàng phủ tung ba người khoan thai tới chậm tạ phong kéo căng lấy khuôn mặt chương 296, bị ba ba đánh mặt vương doãn một chương 296, bị ba ba đánh mặt vương doãn một vương doãn ở giữa m ặ c một thân màu đen con bảo bên tay phải là chu tuấn bên trái là hoàng phủ tung mà chu tuấn còn có hoàng phủ tung sau l ư n g còn phân biệt đi theo tá quân tư mã tốt tiên cùng hộ quân tư mã phó tiếp hai người lại thêm dương địch to to nhỏ nhỏ con viên một nhóm mười mấy người hướng tới trước mặt tạ phong cưới xe ngựa mà đi tạ phong trước xe ngựa là vũ lâm vân chiếc xe ngựa còn có một tên cầm tiết tiểu thái giám chỉ nhìn một chút vương doãn còn có chu tuấn cùng hoàng phụ tung ba người liền biết tạ phong đến đây nhất định là mang theo thánh ý thánh chỉ đến bất quá bởi vì có ba tài đầu người nơi tay ba người cũng không lo lắng quá mức cho dù là có thánh chỉ trách cứ đây ba tài đầu người cũng đủ để bình lặng dự châu thứ xử vương doãn phải trung lang tướng chu tuấn trái trung lang tướng hoàng phụ tung chúng ta cùng nên thiên sứ ba người đi vào tạ phong t r ư ớ c xe ngựa sau đó chắp tay hành lễ trên xe ngựa tiểu hoàng môn tạ phong c a o mày ghét bỏ một tay dùng tấm lội che miếm mũi từ trên xe ngựa đi xuống nhìn lướt qua vương doãn mấy người các người đó lặn h ư vậy trấn áp phản loạn t ạ phong, phong còn không t đợi vương doãn nói cho hết lời trực tiếp phất u tay đánh gậy nói ra nhà ta có thể không có thời gian nghe các n g ư ơ i giải thích các người muốn giải thích ta chờ lấy trở về lạc dương sau đó tự mình hướng bệ hạ giải thích đó là nghe t ạ phong nói vương doãn lập tức xưng sở trở về lạc dương hoàng đế đây là muốn cho bọn hắn bãi con sao đây cái này không thể được vương doãn lập tức lo lắng nói ra t ạ công công thực tế sự tỉnh ra có nguyên nhân chúng ta người có phiền hay không t ạ phong nhớ mày nói ra nhà ta nói không có thời gian cũng không có hứng thú nghe các ngươi giải thích nhà ta tới đây là tuyên đọc thánh chỉ nói đến t ạ phong còn hướng lấy xung quanh nhìn thoáng qua hỏi lương châu mục phát hương tướng quân ở đâu ân vương doãn chu tuấn còn có hoàng p h ủ tung mấy người đều là s ư n g sở đoàn vũ đây tả phong lại là đến tìm đoàn vũ đứng tại chu tuấn còn có hoàng p h ủ tung giữa hai người vương doãn lập tức trước mắt tả công công、đoạn. đoàn vũ lúc này cũng không tại thành bên trong vương doãn nhìn đến tả phong chuyện lập tức nhất chuyển tiếp tục nói bất quá chúng ta hôm qua tại hồng thủy phương hướng có gặp phải đoàn vũ binh mã không biết đoàn vũ phải trăng tại phụ cận đã tả công công là tới tìm đoàn vũ cái kia không ngại trước vào thành lại nói nghe được đoàn vũ không tại thành bên trong tả phong k h n h n h chấn mày vương doãn mời vào thành tả phong cũng không có cự tuyệt mà là leo lên xe ngựa công vĩ nghĩa chân lúc này chính là vạch tội đoàn vũ tốt đẹp thời cơ vương doãn thấp giọng nói ra ta đón chừng cái này tiểu hoàng môn tới đây là mang theo bệ hạ ý chỉ hẳn là nhìn xem đoàn vũ tại chân tặc phía trên không có cái gì thành tích vừa vặn chúng ta có thể nhân cơ hội này dâng thư vạch tội đoàn vũ nói đoàn vũ tranh chiến đến d ĩ n h xuyên hơn tháng lại không có chút nào thành tích như vậy tại đem ba tài đầu người cùng phá tặc đại công thượng trình b ậ y hạ đó là có chủ tâm hộ tá đoàn vũ cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà chúng ta tiếp xuống tiêu diệt tặc không có đoàn vũ quấy dối cũng biết lại càng dễ chu tuấn cười lạnh gật đầu nói thử sư nói có đạo lý lần này nếu không phải đoàn vũ phái binh b ạ t công chạm sát ba tài công đầu này lại há có thể kém chút mất đi có đoàn vũ tại một này g chúng ta liền muốn đề phòng hắn một ngày chẳng thừa cơ hội này trực tiếp dâng thư vạch tội đoàn vũ nghĩa chân minh ngươi cảm thấy thế nào chu tuấn nhìn về phía hoàng p h ủ tung hoàng p h ủ tung trên mặt do dự suy tư một chút sau đó nhìn thoáng qua sau lưng tả phong cơi xe ngựa nói ra đây tả phong chính là cùng bên trong tiểu hoàng môn là y g ê m hoạn mà đoàn vũ cùng trương nhượng triệu chúng đám người quan hệ vô cùng tốt chúng ta như vậy vạch tội đoàn vũ hắn đồng ý đứng tại chúng ta bên này vương doãn cười ha ha nói ra như thế bẩn thiệu hàng đơn giản là tranh tài thôi chúng ta cho hắn dùng chút tiền chính là chỉ cần hắn thu chúng ta tiền liền sẽ cho chúng ta làm việc nếu là sau đó đoàn vũ trở về vừa vặn lợi dụng cái này bẩn t i ệ u hàng trực tiếp ngăn được đoàn vũ cũng tỉnh chúng ta xuất thủ trước đó công phá ba tài trung quân đại doanh thời điểm thu được không ít tiền tài chúng ta xuất ra một bộ phận đưa cho hắn chính là chu tuấn lập tức gật đầu tử sư nói không tệ những này bận thiệu hàng không có không hạ người tham tiền vương doãn còn có chu tuấn đều đã gật đầu hoàng phủ tung cũng chỉ có thể đi theo phụ họa ba người đặt thành ý kiến thống nhất sau đó vương doãn lập tức phái người trước quay về thứ sử phụ đi chuẩn bị tiền đi không bao lâu một đoàn người liền tới đến vương doãn thứ sử phụ tại ba người đi cùng phía dưới tả phong đi tới vương doãn thứ sử phụ đại sảnh khi tả phong đi vào vương doãn đại sảnh bên trong thời điểm dẫn đầu đập vào mi mắt chính làm ấ y cái hàng gỗ vương doãn đi ở bên trái phong sau lưng cười ha ha tiến lên chỉ vào mấy cái hòm gỗ nói ra tả công công nơi này là ba trăm v ạ n tiền là chúng ta một phần tâm ý xin mời tả công công vui vẻ nhận tả phong xứng sở lập tức hơi kinh ngạc nhìn đến vương doãn vương doãn tặng lễ đây rõ ràng là có việc muốn nhờ chỉ là tả phong ánh mắt chỉ tại trên thùng gỗ nhìn lướt qua liền cực kỳ khinh thường nhìn lướt qua vương doãn ba trăm v ạ n tiền một cái gai lịch sử một cái phải trung lan tướng một cái trái trung lan tướng ba người chung vào một chỗ lấy ra ba trăm vạt tiền hợp lại một người chỉ xuất một trăm vạt tiền đây không phải đây không phải đổi u khất cái đâu sao đoàn vũ lần nào vào cùng xuất thủ đều không có thấp hơn qua năm trăm vạt tiền tả phong cũng là không ốc mấy người kia cho hắn tặng lễ là có ý gì tả phong có thể không biết vương doãn chu tuấn còn có hoàng phủ tung đó cũng đều là dương ban còn có viên ngôi môn sinh cố lại vương doãn đứng tại chỗ mang trên mặt mỉm cười tay chỉ hồng gỗ vẫn chờ tả phong nhận lấy số tiền kia nhưng mà tiếp xuống tả phong một câu lại trực tiếp đem vương doãn kế hoạch tan vỡ vương thứ sử n g ư ờ i đây là ý gì tả phong trực tiếp nghiêm mặt nói ra ngài là muốn dùng số tiền kia đến hối lộ nhà ta sao vương doãn sắc mặt lúc này đó là cứng đờ liền ngay cả chu tuấn còn có hoàng phụ tung đều có chút b ố i dối đây không đúng đây tiểu hoàng môn không phải hẳn là vui vẻ nhận lấy tiền tại sao vương thứ sử không cần làm những vật này đến hối lộ nhà ta liền cho rằng nhà ta không thể nào nơi này chứng kiến hết thẻ thượng trình hồi bẩm cho bệ hạ nhà ta đây người có sao nói vậy có hai nói hai lại há có thể vì đây chút tiền tài lay động tả phong một bên nói một bên khua tay nói vương thứ sử vẫn là mau đem những vật này thu a để cho người ta nhìn đến còn tưởng rằng nhà ta thu lấy các người hối lộ nữa nha vương doãn trực tiếp tại chỗ hóa đá thái giám không thu hối lộ đây không phải thiên phương dạ làm sao thiên hạ này còn có không thu nhận hối lộ thái giám vương doãn cảm thấy mình hẳn là nghe lầm thế nhưng l à mắt thấy t ạ phong trực tiếp đi vào đại sảnh đồng thời vượt qua cái tia đặt ở sảnh bên trong ở giữa hòm gỗ thời điểm nhìn cũng không nhìn một chút vương doãn triệt để bối rối không riêng gì vương doãn chu tuấn còn có hoàng phụ tung hai người đều cực kỳ kinh ngạc mới vừa trở về trên đường vương doãn còn tin thế mỗi ngày nôn từ chuẩn xác một phen kế hoạch muốn lợi dụng t ạ phong chen ép đoàn vũ có thể kế hoạch vừa mới bắt đầu cái này tan vỡ vương doãn hướng về phía chu tuấn dùng ánh mắt sau đó nhẹ giọng nói xem ra cái này tả phong làm a n g theo b ta đoán chừng đây ý chỉ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi vẫn là trước đem phá tặc công tích thượng t r ì n h a chu tuấn còn có hoàng phụ tung lập tức gật đầu đồng ý trước đó hai người một cái bị ba tài đánh bại một cái bị ba tài vây khốn tại trường xã sự tình truyền về lạc dương lần này t ả phong nhất định là mang theo hoàng đế trách cứ bọn hắn tác chiến bất lợi ý chỉ đến nhìn cách chỉ có trước giải quyết điểm này lúc này t ả phong đã đi vào sảnh bên trong phía trước nhất vương doãn lập tức chắp tay tiến lên một bước hướng về phía t ả phong nói ra tạ công công tại hạ có một phần chiến công đang muốn thượng trình đã tạ công công đến vậy thì thật là tốt báo vương doãn nói không đợi nói xong sau lưng liền vội vàng chạy vào một tên binh lính binh lính một tiếng thông báo đánh gậy vương do nói n khiến cho mấy người đều quay đầu hướng đến binh lính nhìn lại khải bẩm đại nhân thướng quân thành bên ngoài đến một c h i binh mã binh lính quỷ một chân trên đất nói ra vương doãn chu tuấn còn có hoàng phụ tung ba người đồng thời quay đầu cái gì binh mã vương doãn cao mày hỏi có thể có thấy rõ có phải hay không tập binh binh lính hai vội vàng lắc đầu nói ra hồi bẩm đại nhân cũng không phải là tập binh mà là một chi mấy ngàn người kỵ binh cờ si đánh là lương châu quân vương doãn n g ứ n mày lương châu quân là hôm qua tại hồng thủy chi kêu đoàn vũ binh mã sao còn không đợi vương doãn lần nữa đặt câu hỏi binh lính đã nói ra thành m ô n giáo uy truyền lệnh nói là lương châu quân còn có đoạn tự cờ lớn đoàn vũ đoàn vũ đến vương doãn con mắt trong n g á y mắt trở lên chu tuấn còn có hoàng phủ tung cũng đều là s ư n g sở đoàn vũ đến xem r a đoàn vũ quả nhiên liền tại phụ cận ẩ n giấu đi hôm qua hẳn là chân trước chân s o n g cùng bọn hắn cùng nhau vượt qua hồng thủy lúc này đoàn vũ đến dương địch tam thành là tìm bọn hắn đến tranh công bất quá đến vừa vặn vương doãn tròng mắt hơi híp đang nhìn tạ phòng nghe được đoàn vũ tên sau đó cái tia kéo căng lấy sắc mặt lập tức hòa hoan xuống tới vương thứ sử đã đoàn tướng quân đến vậy thì thật là tốt xin mời nhanh chóng mời đoàn tướng quân tới đi dương địch thành bên ngoài tám nghìn lương châu quân toàn bộ đi vào thành bên dưới một ngựa đi đầu đoàn vũ một tay nắm nuốt roi ngựa đoàn vũ sau lưng thiết thạch đầu vương h ồ nô lưu bố tào tháo cao thuận không nghĩa còn có tào nhân cùng hạ h ầ u huyền đám người cưới chiến mã chỉnh t ề đi theo đoàn vũ sau lưng nghe được thành môn giáo ú y từ nội thành chuyển ra mời vào thành tin tức sau đó đoàn vũ nhẹ nhàng run lên xích long đạp vân thú dây cương đi vào thành đoàn vũ ánh mắt lạnh leo nói ra, Chương 297. Xuyên tài tuấn Hiệu, tiên phong. hai Chương 297. xuyên t Tuấn Hiệu, Tiên Trưng Nhiều, xuyên đồn điển Phong Dĩnh Nhiều, Phong tài 2 297 vương doãn thứ sử phụ bên trong tiểu hoàng môn tạ phong vương doãn chú tuấn còn có hoàng phụ tung cả đám đợi nửa ngày nhưng cũng không có chờ đến đoàn vũ cao mày trường hơi không kiên nhẫn vương doãn gọi tới thủ hạ người hầu thúc giục làm sao còn chưa tới sao vương doãn cao mày nói ra phái người đi đang nhìn nhìn liền nói tạ công công ở chỗ này đã chờ lâu rồi người hầu vừa gật đầu đáp ứng muốn đi thúc giục bên này tạ phong cứ nói nhìn đến vương doãn tạ phong trận trắng mắt nói ra vương thứ xử gấp cái gì nhà ta đều không có gấp đoàn tướng quân đường xá xa xôi khẳng định là có chút mệt mỏi chậm một chút lại có làm sao an tâm trở lấy chính là vương doãn sắc mặt cứng đờ mới vừa bọn hắn từ thành bên trong đi đón tạ phong thời điểm tạ phong cũng không phải nói như vậy a giữa lúc vương doãn ở trong lòng nói thầm thời điểm mới vừa thông báo binh lính lại trở về đại nhân đoàn tướng quân đã đến huyện phủ huyện phủ vương doãn chu tuấn còn có hoàng phủ tung mấy người đồng thời xưng sở đoàn vũ trực tiếp đi huyện phủ không có tới nơi này đây là ý gì m tạ phong, phong trận trắng mắt chừng mắt liếc vương doãn nói ra lại nói nơi này là thứ sử phụ cũng không phải công sở đoàn tướng quân đi đến huyện phủ cũng là giữa lúc nếu như các ngươi không nguyện ý động vậy liền ở chỗ này chờ a đi đi huyện phủ nói xong tạ phong liền dẫn hai tên tiểu thái giám trực tiếp hướng đến vương doãn bên ngoài phủ thứ xử đi đến sau lưng vương doãn chu tuấn còn có hoàng phủ tung ba người lập tức liếc nhau một cái sau đó thần giao cách cảm lẫn nhau nhẹ gật đầu lập tức đi theo tạ phong bước chân nếu như bọn hắn nếu là không đi chỗ đó tạ phong thấy đoàn vũ cái kêu tạ phong chẳng phải là muốn nghe đoàn vũ lời nói của một bên dương địch huyện phủ trước huyện lệnh hàm đan thương đang một bên dùng ống tay áo lau sạch lấy trên c h á n mùa hôi lạnh một bên hướng đến huyện phủ biệt thự bên trong bước nhanh mà đi sau lưng còn có mới vừa đi cho hàm đan thương Hắn cha chính là hàm ắ n chính cha l h à đan Nghĩa, hàng đế thương ờ i tại kỳ Lạc d Đàm Đình địch đại đại đất Đan Đây đoàn đến Đan là Hàm làm Nhiệm Hàm Chính dính xuyên dương địch đại tộc. Tấn nhánh, phong thương phu triệu thị chi thị. huyệt phủ. triệu lại trước. tộc. quốc lấy vị sao vũ bó tay toàn tập mới vừa hắn theo vương doãn đám người cùng nhau đi thành bên ngoài nên đón tiểu hoàng môn tạ phong sau đó lại cùng nhau đi đến vương doãn thứ sử phủ nhưng vì để tránh nhận trách cứ cho nên tại đến vương doãn phủ đệ sau đó hàm đan thương cũng không có lập tức rời đi mà là tại vương doãn bên ngoài phủ thứ sử trở lấy nhưng lại tại đợi không có bao nhiêu một hồi công phu sau đó huyện thừa liền vội vội vàng đến đây thông chi lương châu mục phá khương tướng quân đoàn vũ đến huyện phủ hàm đan thương lúc này liền d ọ a sợ vương doãn chu tuấn còn có hoàng phủ tung cùng đoàn vũ bộ tướng tranh công một chuyện hôm qua hàm đan thương liền biết mà mấy người giữa quan hệ hàm đan thị thân là d ĩ n h xuyên đại tộc hơn nữa còn là d ĩ n h xuyên quận trị dương địch đại tộc tự nhiên không có khả năng không biết trong đó ảo diệu đây đoàn vũ đến dương địch tán thành làm u ố n tìm về trước đó mặt mũi mà vương doãn chu tuấn còn có hoàng phủ tung bọn người ở tại thứ sử phủ đoàn vũ không có đi thứ sử phủ mà là đến huyện ph Ta đoàn vũ không có khả nói gì hay không a hàm đan thương một bên hướng đến huyện phủ bên trong đi đến một bên hướng về phía sau lưng huyện thừa hỏi huyện thừa cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh dĩnh xuyên nhiều sĩ tộc nhưng lại chưa bao giờ đi ra giống như là đoàn vũ loại này bên quận manh tướng cái kia đoàn vũ cũng không cần nói chỉ là nhìn đến huyện thừa đều cảm thấy mình hồn đều phải dọa đi ra không nói đến đoàn vũ còn mang theo một đám hung thần ác sắt tướng lĩnh huyện thừa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng sắc mặt tái xanh không nói mà lại nói nói đều mang thanh â m rung động không có không nói gì、đoạn. đoàn tướng quân sau khi đi vào liền không rên một tiếng bất quá về sau táo thương tảo sau đó cùng táo thương tảo bắt chuyện đứng lên huyện thừa nói ra táo thương tảo hàm đan thương xứ sở t h o chi huyện thừa nhẹ gật đầu hàm đan thương càng thêm nghi ngờ đoàn vũ cùng một cái huyện phủ tiểu tiểu thương tạo có cái gì tốt bắt chuyện đâu huyện phủ đại đường bên trong đoàn vũ ngồi ở bên trái ra tay vị trí thứ nhất bên trên trong tay bưng mới vừa tiểu quan lại đưa tới trà nóng tại đoàn vũ đối diện c ò n ngồi quỳ chân một người tuổi chừng chừng hai mươi mặc một thân áo bào t r ắ n g xám trong tay bưng l ấ y bốn năm quyển thẻ tre thanh niên nam tử nam tử giá người trung đẳng không cao không hợp với lại tướng mạo cũng hết sức bình thường đỉnh đầu mang theo màu đen vào hiền quan nếu như không phải mới vừa tại đi vào huyện phủ thời điểm ngay được huyện thừa kêu gọi ra người trước mắt tên đoàn vũ là tuyệt đối cũng sẽ không chú ý đến người này Tào chi, tào chi t cũng không phải làm lưu thần cũng không phải manh tướng nhưng tào chi tại tào tháo lập nghiệp sơ kỳ làm ra một cái cực kỳ trọng yếu tác dụng đồn điền tào tháo đồn điền chính là tào chi dâng thư đề nghị cũng chính bởi vì tào chi trợ giúp tào tháo đồn điền mới giải quyết tào tháo quân lương vấn đề trợ giúp tào tháo ổn định hậu phương cho nên tại đoàn vũ nghe được huyện thừa xưng hô tào chi tên thời điểm lập tức liền ý thức được đây là một cái hiếm có nhân tài lương châu còn có tịnh châu đều là hoang vắng chi điện hạ tại lương châu hai năm này chủ chính chính là phổ biến nông nghiệp gia tăng nhân khẩu còn có cái gì tảo chi dạng này thích hợp hơn nhân tài với lại đang nghe tảo chi bây giờ chẳng qua là tại dương địch đảm nhiệm một cái huyện lại thời điểm đoàn vũ liền càng thêm quyết định nhất định phải đem tảo chi cho đảo được lương châu đi không riêng gì đảo liền tính tảo chi không đồng ý chói cũng phải đem tảo chi cho chói đi tao thương tảo lương châu hoang vắng lại thương tộc khắp nơi trên đất tao thương tảo nghĩ như thế nào mới có thể để cho lương châu bách tính ấm no đoàn vũ nhìn đến trước mặt ôm lấy một đống thẻ tre tảo chi hỏi thương tảo chủ quản đó là một huyện lương thực vấn đề tảo chi sở dĩ có thể cùng tào tháo đưa ra đồn điền chắc hẳn cùng hắn hiện tại một đoạn này kinh lịch cũng có quan hệ cho nên đoàn vũ liền lấy nơi này vì để bảo nghe nói đoàn vũ cái vấn đề về sau tảo chi có chút suy nghĩ một phen nói ra đoàn đại nhân thi chức chưa từng đi lương châu lại không rõ lương châu tình huống cụ thể nhưng nếu muốn thi chức nói ra một cái phương pháp giải quyết thi chức cho rằng lúc này lấy quân đ ồ điền dân chuyên dụng làm chủ lương châu mặc dù hoang vắng nhưng lại giàu có đất cậy châu n g a cần tận dụng tốt châu n g a lấy xúc sinh đất cậy lại đoàn đại nhân cũng đã nói lương châu khắp nơi trên đất khư ơ n g hoạn lại quận bên trong trong huyện phòng binh mã đối với lương thảo tiêu hao đều là một cái cực lớn số lượng như ngày thường tắc có thể vệ binh quận binh tập thể đồn điền tắc có thể giải quyết bộ phận quân lương vấn đề thảo chi nói chuyện thời điểm đoàn vũ con mắt đều sáng lên c h ó i liền xem như c h ó i cũng phải đem thảo chi c h ó i đến lương châu xin lỗi a mạnh đức đây nhân tài ta không thể lưu cho ngươi đại nhân đoàn vũ đang tại ảo tưởng thời điểm t h o chi cũng nhìn về phía ánh mắt có chút q u á dị đoàn vũ đại nhân là ti chức nói chỗ nào không đúng sao tào chi nghi hoặc đoàn vũ liền vội vàng cười lắc đầu không có không có ngươi nói quá tốt rồi táo thương t à o bây giờ bản tướng tại lương châu đang muốn muốn phổ biến tân chính để bách tính có thể ăn mà nó、no、bụng nghe nói ngươi ý kiến sau đó rất có dẫn dắt bất quá loại chuyện này đương nhiên là muốn chuyên nghiệp người tới làm cho nên bản tướng muốn mời ngươi vào mát làm quan về phần chức q u a n nhà hai nghìn thạch phía dưới ngươi tùy ý chọn chọn đoàn vũ nhìn đến tào chi a tào chi s ư ớ n g sở đây táo thương tảo bản tướng chưa hề nói cười hai nghìn thạch phía dưới chức quan tùy ngươi chọn chọn ngươi cảm thấy thế nào tào chi biểu lộ cứng ngắc nhìn đến đ o à n vũ huyện thương tào bất quá hai trăm thạch chức quan đoàn vũ há miệng đó là hai nghìn thạch phía dưới nói cách khác ngoại trừ thái thú chi vị bên ngoài tất cả chức quan đều có thể đoàn vũ là châu mục trưởng một châu còn chính loại này bổ nhiệm liền triều đình đều không cần xin chỉ thị liền có thể tào chi hoàn toàn không có lĩnh hội tới đoàn vũ vì sao lại đ ỗ n g nhiên mở ra dạng này điều kiện muốn trinh đích hắn quay người trở lại tào chi nhìn đến đ o à n vũ ánh mắt vẫn như c ũ tràn ngập nghi hoặc đoàn đại nhân ti chức không tài vô năng lại há có thể gánh chịu nổi đoàn đại nhân ưu ái như thế đoàn vũ trực tiếp cười phất tay đánh gãy tảo chi nói vừa cười vừa nói bản tướng cảm thấy ngươi có tao thương tảo không cần vội vã cự tuyệt bản tướng ngươi trước tiên có thể trở về suy nghĩ thật kỹ một cái đoàn vũ vừa dứt lời đứng ở bên ngoài giữ ở ngoài cửa thiết thạch đầu cũng tới thông báo đến nói là huyện lệnh hàm đan thương trở về với lại vương doãn thứ sử phủ bên kia tả phong còn có vương doãn mấy người cũng đều đang tại đến trên đường đoàn vũ đứng dậy ngôi quý chân tại đoàn vũ trước mặt tảo chi cũng liền vội vàng đứng dậy tao thương tảo khả năng bây giờ ngươi còn chưa ý thức được ngươi tài năng nhưng muốn biểu diễn mình tài năng cần là một mảnh càng lớn sân khấu. bản tướng có thể cho ngươi đó là một mảnh lớn đến ngươi tưởng tượng không đến sân khấu đoàn vũ một bên nói một bên b ồ i theo tảo chi hướng đến bên ngoài phòng đi đến đợi cho bên ngoài phòng thời điểm tảo chi quay người hướng về phía đoàn vũ cúi đầu vô luận ti chức phải t r ă n g đi mát nhưng ti chức đều viết quá lớn người hôm nay coi trọng mấy phần tảo chi cáo tử không mình hành lễ sau đó tảo chi liền quay người hướng đến huyện phủ đi ra ngoài đoàn vũ đưa mắt nhìn tảo chi từng bước một đi ra huyện phủ mà một bên đi theo đoàn vũ sau lưng tảo tháo thấy đoàn vũ ánh mắt lưu lên không rời không khỏi buồn bực hỏi tử dực cảm thấy người này là đại tài đoàn vũ quay đầu cười nhìn đến tả sau đó toát ra một câu không hiểu thấu nói đến nghe để tào tháo có chút không nghĩ ra a mãn đừng trách ta xin lỗi n g ư ơ i a tào tháo một mặt mộng bức đứng tại chỗ xin lỗi ta xin lỗi ta cái gì tào tháo trong đầu đ ố n g nhiên nổi lên cái kia vũ cơ biện thị thân ảnh chẳng lẽ lại tử dực đang nói biện thị sự tình chương hai trăm chín mươi tám bị thẩm vấn công đường ba chương hai trăm chín mươi tám bị thẩm vấn công đường ba cùng hàm đan thương cơ hồ là trước sau chân cùng một chỗ đi vào huyện phủ đại sảnh bên trong là tạ phong khi tạ phong nhìn đến ngồi tại chức vị bên trên đang tại nghe một bên hàm đan thương túi đầu không lưng vấn an đoàn vũ sau đó lập tức thay đổi vừa rồi tại vương doãn thứ sử phụ bộ dáng trên mặt chất đống nụ cười liền đi hướng đoàn vũ nơi nào còn có mới vừa một điểm thiên sứ uy nghiêm cùng mỹ phong đoàn tướng quân mới vừa vào cửa tiểu hoàng môn tạ phong trên mặt liền chất đầy nụ cười nhìn về phía đoàn vũ chào hỏi a t ạ công công ngươi tại sao lại ở chỗ này đoàn vũ sửng sốt một chút sau đó hỏi tạ phong cười tiến lên hai bước sau đó nói ra nhà ta đương nhiên là đến tìm đoàn tướng quân đoàn tướng quân đem bói tị thủ cấp đưa về lạc dương sau đó. vậy hạ mặt r ồ n g cực kỳ vui mừng hạ chỉ phong thưởng đoàn tướng quân nhà ta đương nhiên là đến cho đoàn tướng quân t r u y ề n chỉ đến a đoàn vũ lông mày nhớ lên nhanh như vậy a trước đó hắn tại đông a chém giết bói tị sau đó liền phái người trong đêm đem bói tị đầu lâu cùng chiến báo đưa về lạc dương đông a đ ạ i thắng công đầu tự nhiên là muốn bắt lại đến sốt ruột đưa về lạc dương đó là lo lắng hoàng phụ tung cùng chu tấn u cùng vương dọn o mấy người trước đoạt đầu công nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới lưu hành phản ứng đã vậy còn quá nhanh vậy mà trực tiếp phái người đến dính xuyên tìm hắn cả công công lúc nào đến dương địch đoàn vũ tiếp tục hỏi liền mới vừa không bao l cùng đoàn tướng quân trước sau không đủ một canh giờ tả phong trả lời mới vừa nhà ta tại vương doan thư sử phụ nghe được đoàn tướng quân đến liền lập tức đến đây vương doan thư sử phụ vậy nếu là nói như vậy vương doan còn có chu tuấn bọn hắn cũng đi theo tả công công cùng một chỗ đến tả phong lập tức gật đầu lập tức ánh mắt nhìn về phía sau l ư n g vị trí phát hiện vương doan đám người cũng không có tới sau đó tả phong lập tức t h ấ p giọng nói ra đoàn tướng quân nhìn vương doan bọn hắn đối với tướng quân tựa như là có chút ác ý tướng quân phải nhiều hơn để phòng mới là a đoàn vũ cười tả công, công nói không tệ bất quá cũng không chỉ ác ý đơn giản như vậy đã tả công, công cũng tới vậy hôm nay liền mời tả công công nhìn một t u ầ n k i ra bất quá còn muốn làm phiền tả công công hơi phối hợp một chút đoàn vũ vừa cười vừa nói tiểu hoàng môn tả phong lập tức cười vậy thì tốt quá nhà ta tại cung bên trong đều ngạt chết thật vất vả đi ra một chuyến b a n sai nếu có thể có trận vợ kịch hay tự nhiên là tốt nhất đoàn vũ cười gật đầu sau đó nhẹ dọn g ở bên trái phong trước mặt nói mấy câu tả phong nghe nói cái kia sau đó cặp mắt kia đều sáng lên với lại một bên cười một bên gật đầu đứng ở một bên dương địch huyện l ệ n h hàm đan thương nhìn đến một màn này đều sửng sốt hắn mới vừa đi theo vương doãn đám người đi dương địch ngoài cửa đông đi lúc ấy tạ phong thế nhưng là một điểm tốt màu sắc đều không cho vương doãn đám người dạng như vậy đơn giản thần khí ghê bớm vương doãn chu tuấn còn có hoàng phủ tung ba người ở bên trái phong trước mặt bị tốt ruỗi cho một trận làm sao đến phiên đoàn vũ nơi này có vẻ giống như là trái ngược đồng dạng mới vừa ở ngoài thành là vương doãn đám người đứng đấy tạ phong ngồi hiện tại đội thành tạ phong đứng đấy đoàn vũ ngồi đây là mới vừa cái kia v i n h vang đắc ý thiên sứ thời gian ngắn s ữ n g sờ sau đó hàm đan thương lập tức ý thức được một vấn đề vương doãn thật giống như là muốn xui xẻo a bất quá hàm đan thương cũng không có chuẩn bị nhắc nhở vương doãn cái gì đoàn vũ là làm lớn núi vương doãn giống nhau là làm lớn núi hắn một cái tiểu tiểu huệ lệnh kẹp ở hai ngọn núi lớn ở giữa tốt nhất lựa chọn chính là cái gì đều không làm để tránh bị trong đụng chạm hai ngọn núi lớn ở giữa cho kẻ chết h u y ệ n phủ đại đường bên ngoài vương doãn chu tuấn hoàng phủ tung mang theo tôn k i ê n phó tiếp đám người một đường đi theo tạ phong chân sau đi tới huyện phủ huyện phủ đại đường bên ngoài thiết thạch đầu vương hồ nô lư bố cao thuận không nghĩa chúng tướng đều đứng ở bên ngoài đoàn vũ dưới chướng hai hàng thân vệ thân mang màu đen khôi giáp. bên hông bội đao một tay cầm t r ư ờ n g thương chỉnh chỉnh tề tề đứng thành hai hàng chỉ đem ở giữa lối đi nhỏ chạy ra vương doán còn có chu tuấn cùng hoàng p h ụ tung đám người cao mày xuyên qua đại đường phía trước lối đi nhỏ tại đi vào trước cửa vừa mới chuẩn bị tiến vào đại sành thời điểm vương doán đi theo phía sau tôn kiên cùng phó tiếp hai người trực tiếp bị thiết thạch đầu còn có vương hổ nô n đưa tay ngăn cản làm gì tôn kiên căm tức nhìn vương hổ nô n còn có đầu thiết, thạch đầu thiết thạch đầu liền nhìn đều không có nhìn một chút tôn kiên ánh mắt nhìn về phía một bên đứng đấy khúc nghĩa mở miệng hỏi nghĩa công ngươi nói người kia là hãn sao bởi vì cái gọi là cự nhân g khi khúc nghĩa nhìn đến tôn kiên cùng chu tuấn hai người thời điểm không khỏi siết chặt n ắ m đ ấ m cắn chặt hàm răng đang nghe thiết thạch đầu nói sau đó khúc nghĩa nhẹ gật đầu thiết thạch đầu lập tức g ư ờ i sau đó quay đầu nhìn về phía tôn kiên nói ra quân hầu tại đường bên trong không có thông báo người không có phận sự hết thệ không được đi vào người không có phận sự tôn kiên lúc này liền nổi giận hán đường đường một cái tá quân tư mã lại bị nói thành là người không có phận sự làm c a n n g ư ơ i một cái tiểu tiểu thị vệ cũng dám ngăn ta tôn kiên lập tức không khách khí nói ra ta chính là tá quân tư mã trận so thiên thạch ừ thiết thạch đầu cười lạnh một tiếng nói thiên thạch một cái tiểu tiểu tá quân tư mã cũng xứng lấy ra khoe khoang thiết thạch đầu vốn là có chủ tâm cho khúc nghĩa tìm về mặt núi chu tuấn là trung lang tướng thiết thạch đầu không nói nên lời nhưng tôn kiên một cái tiểu tiểu tá quân tư mã thật đúng là không đáng chú ý một cái tư mã chỉ tại thời gian chiến tranh mới thiết mà thiết thạch đầu cái này gia úy thế nhưng là đường đường thực quyền gia u y trong tay thế nhưng là có trưởng bình quyền lực nói câu khuyết đại nói không có chiến sự trung lan tướng cũng không bằng thiết thạch đầu cái này trưởng bình thân vệ g i á o ý. vương hổ nô t o á t miệng thử lấy răng nhìn đến tô n k i ê n trong mắt đều là chế rêu biểu lộ v ề phần lữ bố thì càng không cần nói k h u y ê n tay ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút tô n k i ê n ngươi các ngươi chúng ta cái gì thiết thạch đầu d ơ lên cái c ầ m nói ra chúng ta quân hầu há lại cái gì mặt hàng đều có thể tùy ý thấy cũng không nhìn một chút mình cấp bậc gì khuyên ngươi một câu thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa ngươi nếu là dám xông vào vậy ta cũng rất bội phục ngươi bất quá coi chừng ngươi đầu nói đến thiết thạch đầu liền đè xuống bên hông c h ô i lao xung quanh binh sĩ trong lúc nhất thời đều đằng đằng sát khí nhìn về phía tôn kiên tôn kiên ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía chu tuấn chu tuấn trong mày trên trán tràn đầy tàn khốc nhìn về phía đoàn vũ đang nhìn đ o à n vũ phản phất là cái gì đều không có nghe được cũng không có thấy đồng dạng ngồi tại đại đường bên trong đang túi đầu đem b á t t r à bên trong lá t r à thổi hướng một bên công vĩ vương doan hướng về phía chu tuấn lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói n h ọ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu trước hết để cho hắn thần khí một phen chính là chu tuấn nhẹ gật đầu sau đó nhìn tôn、kiên、lắc đầu bị ngăn ở cổng tôn kiên lập tức khu thiết thạch đầu ngẩng lên ngẩng lên cái c ầ m cười lạnh nhìn đến tôn kiên mà một bên nhìn đến tôn kiên bị làm nhục một phen khúc nghĩa lập tức cảm thấy tâm lý nhẹ nhàng thở ra thạch đầu thiết thạch đầu quay đầu lại hướng lấy khúc nghĩa cười nói người trong nhà không nói hai nhà nói ta thiết thạch đầu mặc dù không có đọc qua cái gì sách thánh hiển nhưng quân hầu đã từng dạy bảo qua ta một cái nhánh cây rất dễ dàng liền có thể bẻ gãy nhưng mười 10 cái một trăm cây một nghìn nhánh cây buộc chặt cùng một chỗ liền không có người có thể bẻ gãy chúng ta đều là người một nhà là huynh đệ ai muốn để ta người nhà huynh đệ khó chịu ta thiết thạch đầu đó là liều mạng cũng sẽ không để hắn tốt hơn thôn kiên gắt gao nắm chặt nắm đấm không nghĩa trong ánh mắt tràn đầy lấp lóe trong suốt chi quang cao thuận ở một bên đưa tay vô vũ khúc nghĩa b ả vai không nghĩa trong lòng rất là cảm động gật đầu cho tới nay không nghĩa là có mình ngạo k h í xuất thân lương châu sĩ tộc hắn so với thiết thạch đầu vương hổ nô thậm chí cả liễu bạch đồ cùng cao thuận đám người đều cao nhưng trong quân đội địa vị lại không kịp trần khánh an thiết thạch đầu đám người không nghĩa cho là mình có bản lĩnh có bản lĩnh trong lòng cũng thủy trung đều kìm nén một hơi muốn chứng minh、mình. muốn siêu việt trần khánh an đám người nhưng giờ này khác này, loại tâm lý này hoàn toàn đều tan thành m â y khói thiết thạch đầu một câu chúng ta đều là người nhà còn có đám này hắn xuất khí một màn để khúc nghĩa cảm thấy cho dù là không làm tướng quân cho dù là không ngồi ở vị trí cao có dạng này một đám huynh đệ cũng là không tệ bên ngoài phòng bất quá là nhạc đệm vợ kịch lúc này đang tại s ả n h bên trong trình diễn vương doãn chu tuấn còn có hoàng phụ tung ba người tiến vào s ả n h bên trong sau đó liền đầy đủ đều ngồi quỳ chân tại đoàn vũ đối diện tiểu hoàng môn tạ phong ngồi tại chủ vị bên trên đoàn vũ một người ngồi tại một mặt thành thơi tự tại uống trà trên thân màu đen khôi giáp cùng cái kia phát tán đi ra khí thế như là một tòa màu đen giống như núi cao chương hai trăm chín mươi chín gậy ông đập l ư n g ông bốn chương hai trăm chín mươi chín gậy ông đập l ư n g ông bốn khi vương doãn chu tuấn còn có hoàng phụ tung ba người đều ngồi xuống tại đoàn vũ đối diện thời điểm hai c ố khác biệt khí tức phạm phất tại đường bên trong bắt đầu vòng thứ nhất và chạm vương doãn chu tuấn còn có hoàng phụ tung mặc dù theo thứ tự là thanh lưu còn có viên thị người phát ngôn nhưng tại trận doanh bên trên ba người cùng thuộc đoàn vũ đối lập lại thêm hôm qua đoạt công sự tình lúc này phòng bên trong bầu không khí dị thường kiềm chế phản phất trong không khí đều ẩ n chứa sát ý đ ồ n g dạng một thân màu đen khôi giáp phía sau là một đầu đỏ tươi phi phong đoàn vũ gợi lên bắt trà bên trên lá trà phẩm một cái sau đó đem bắt trà đặt ở bàn bên trên lúc này mới nhìn về phía vương doãn mấy người mối thù giết con khiến cho vương doãn ánh mắt rơi vào đoàn vũ trên thân tràn đầy cựu hận hương vị đây là vương doãn lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ từ vương doãn lần đầu tiên nghe được đoàn vũ tên bắt đầu đến bây giờ bất quá một năm rưới thời gian lần đầu tiên vương doãn nghe được đoàn vũ tên thời điểm đoàn vũ còn tại tân dương vẫn là một cái tiểu tiểu hệ ý nhưng bây giờ vẹn vẹ đoàn vũ cũng đã là lương châu mục mối thù giết con không đội trời c h u n g đang nhìn chu tuấn mặc dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ với lại trước đó hai người cũng không có thủ nhưng mới vừa đoàn vũ dung túng thủ hạ nhục nhã tốt tiền hơn nữa còn có chỉ cây dâu mà m a n g cây h o ạ i chi ý rõ ràng đ o ạ t công chuyện này không có khả năng kết thúc yên lành muốn nói biểu hiện nhất bình tĩnh vẫn là hoàng phủ tung sành bên trong hoàn toàn yên tĩnh tiểu hoàng môn tạ phong ngồi tại chủ vị bên trên cũng không có nói chuyện đoàn vũ để tay xuống bên trong ly trả sau đó khỏe miệng có chút dương lên nói ra đã không có người nói chuyện vậy liền bản tướng trước tiên nói à đoàn vũ ánh mắt hướng tụ nhìn về phía chu tuấn chắc hẳn vị này đó là phải chung làng tướng đi hừ chu tuấn hử một tiếng b ạ n tướng nghe nói hôm qua tại hồng thủy thời điểm ngươi dung túng thủ hạ cướp đoạt ba tài đầu lâu còn nói cái gì à đoàn vũ đưa tay điểm chỉ chỉ mình đầu vừa cười vừa nói đúng còn nói để b ạ n tướng thủ hạ nhận rõ ràng mình vị trí bằng không thì nói cẩn thận đầu khó giữ được hừ làm sao lời này là ta nói chu tuấn dựng thẳng lông mày nói ra đoàn tử dựng người khác sợ ngươi ta không sợ ngươi ngươi thủ hạ đoạt công trước đây dùng sức mạnh nọ chỉ vào người của ta thủ hạ tá quân tư mã tôn kiên chỉ đâu này ta thân là phải trung lan tướng chỉ đầu này ta liền có lý do có thể bắt được a đoàn vũ nhớ mày sau đó chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy theo thân chúng trọng giáp đoàn vũ đứng dậy cái kia vừa mới giống như, như núi h ư n cao khí tức phảng phất trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần gần hai mét thân cao tăng thêm ngày càng hùng tráng thể phách đoàn vũ chỉ là đứng ở nơi đó trên thân liền tản ra một cỗ cực kỳ hùng hạng khí tức mặc dù chu tuấn miệng rất cứng nhưng khi đoàn vũ đứng dậy thời điểm chu tuấn vẫn là vô ý tức sở về phía bên hông nội đao nhưng mà đoàn vũ nhìn cũng không nhìn một chút chu tuấn hướng về phía bên ngoài phòng phương hướng chào hỏi một tiếng không nghĩ b một, một giây sau hàn quang lấp lóe trên không trung quân quận sau đó vững vàng rơi vào khúc nghĩa trước mặt phốc, một tiếng cắm vào khúc nghĩa dưới chân trên sàn nhà không nghĩa ngầm đầu nhìn về phía đoàn vũ trong lúc nhất thời không để ý đến đoàn vũ ý đồ đoàn vũ cũng không có quá nhiều giải thích mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở ngoài cửa tôn kiên người qua đây đoàn vũ hướng về phía tôn kiên vẫy vây tay đứng tại bên ngoài phòng tôn kiên c a o mày suy tư một chút đem ánh mắt nhìn về phía chu tuấn chu tuấn hiếp mắt nhẹ gật đầu tôn kiên lúc này mới cất bước đi hướng sảnh bên trong cơ hồ cùng khúc nghĩa đứng thành một hàng lúc này phòng bên trong tiểu hàng o môn tạ phong là mang theo t h á n h ý đến là thiên sứ mặc kệ chức quan lại lớn tại thiên sứ trước mặt đều phải như là diện thánh đoàn vũ một cái lương châu mục phá khương tướng quân đều hưng hầu vương doãn chu tuấn là phải trung lam tướng mà hoàng phủ tung tức là trái trung lam tướng tôn kiên đây thiên thạch tá quân tư mã đ ừ n g quản về sau có bao nhiêu ngữ bức hiện tại cũng đều phải đ ứ n g đấy mà bây giờ đoàn vũ đã không phải là hơn một năm trước đó cái kia đoàn vũ ngày sau hà bắt c h i chủ viên thiệu là hắn bằng h ư u ngụy võ đế tào tháo là hắn tiểu tùy tùng hắn đối thủ hiện tại làm sao vòng đều không tới phiên một cái tôn kiên trên thân lấy tôn kiên hiện tại ở độ tuổi này không hướng đằng sau đ ể nói cái tuổi này cấp bậc này đặt ở đoàn vũ trước mặt thật là sách g à y cũng không xứng rút đao ra đoàn vũ nhẹ giọng nói ra không nghĩa cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp đem trước mặt đoàn vũ bội đao rút ra đoàn vũ hướng đến tôn kiên phương hướng chép miệng sau đó vừa cười vừa nói chém hắn tôn kiên s ứ n g sở một đôi mắt trong nháy mắt chừng lão đại ngồi tại vương doãn bên cạnh chu tuấn lúc này liền đứng dậy nhìn đoàn vũ quát đoàn vũ ngươi muốn làm gì nhưng mà k h ú c nghĩa cũng mặc kệ nhiều như vậy nếu là đoàn vũ mệnh lệnh vậy cũng chỉ có tầm bệnh chỉ thấy tay cầm hành đao k h ú c nghĩa ngâng lên hành đao cơ liền hướng đến tôn kiên đỉnh đầu chạy tới tôn kiên lập tức vô ý thức hướng phía sau né tránh sau đó thuận thế cũng rút ra bên hông trực đao chỉ là trong nháy mắt chiến đao mới vừa liền bỗng nhiên cảm giác được một cái h ắ c ảnh đi tới hắn bên cạnh chờ tôn kiên quay đầu nhìn lại thời điểm liền thấy một tấm lạnh leo tràn ngập sát ý hai mắt làm cản đoàn vũ một tiếng gầm thét bản tướng trước mặt cũng dám r ú t đao muốn chết hết nói đến đoàn vũ một quyền liền trực tiếp đánh phía tôn kiên ngực tôn kiên phản ứng cũng coi là nhanh thu hồi song t i dùng trong tay trực đao ngăn tại trước ngực nhưng mà cái này lại sao có thể ngăn chở đoàn vũ một quyền chỉ thấy đoàn vũ một quyền trực tiếp đập vào tôn kiên trực đao bên trên một giây sau thân đao đứt gãy mà tôn kiên cũng trực tiếp hai chân đằng không mà lên bị đoàn vũ một quyền d o n h bay dứt ra、ngoài. liền ngay cả ngực khôi rắp bên trên hộ tâm kính đều bị đoàn vũ một q u y ề n đánh nát、Phúc. người giữa không t r u n g bên trong tôn kiên trực tiếp miệng phun màu tươi sau đó bay ngược bốn năm mét sau đó trực tiếp ngã ở bên ngoài phòng trên mặt đất nghiêng đầu một cái trực tiếp đã hôn mê đoàn vũ ngươi chu tuấn đưa tay chỉ đoàn vũ hai mắt trở lên ngươi làm gì đoàn vũ đột nhiên quay đầu hai mắt như làm a n h hổ nhìn c h ầ m c h ầ m chu tuấn dám ở bản tướng trước mặt r ú t đao bản tướng nếu là không cho hắn cái g i o hấn hắn bày không rõ mình vị trí lần sau chỉ sợ cũng muốn rơi đầu không nghĩa g i trong tay đao xứng sở tại chỗ gậy ông đập l ư n g ông không nghĩa bỗng nhiên minh bạch đoàn vũ d ụ ý người chu tuấn chỉ vào đoàn vũ nói ra rõ ràng là n g ư ơ i trước hết để cho thủ hạ ngươi công kích tôn kiên hắn chẳng qua là rút đao tự vệ tự vệ đoàn vũ cười lạnh một tiếng nói ra hắn có phải hay không ốc bản tướng bất quá chỉ đùa một chút mà thôi hắn tưởng thật xoay người lại đoàn vũ nhìn về phía chu tuấn ánh mắt dần dần lạnh lẽo mới vừa một màn kia nụ cười lúc này càng giống là chiếc bao tác tiến tĩnh cho nên khi đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chu tuấn thời điểm xung quanh không khí đều phảng phất tiến tĩnh chu công vĩ đoàn vũ đem khúc nghĩa trong tay đao cầm trở về sau đó chậm rãi cất vào vỏ đao bên trong nói ra bản tướng kính ngươi từng tại giao châu c h ấ n áp phản loạn có công bảo ngươi một tiếng phải chung lan tướng không có nghĩa là ngươi tại bản tướng nơi này có thể phách lối ta đoàn vũ người dùng ngươi để ý t ớ i giáo hôm nay loại chuyện này chỉ có một lần nếu là nếu có lần sau nữa đoàn vũ nghiêng đầu đem ánh mắt nhìn về phía được mang ra đi tôn kiên nói nếu có lần sau nữa nằm ở nơi đó người cũng không phải là hắn nhớ kỹ đây không phải lời kh mà là cảnh cáo đoàn vũ ánh mắt tại chu tuấn còn có vương doãn cùng hoàng phụ tung ba người trên thân từng cái lướt qua đứng tại sảnh bên trong hàm đan thương lúc này phía sau đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướp bá đạo đây đoàn vũ quá bá đạo hắn là nằm mơ không nghĩ tới đoàn vũ vậy mà lại dùng loại thủ đ o ạ n này tại chỗ liền cho chu tuấn một cái to lớn ra v à i phủ đầu khi lấy chu tuấn trước mặt trực tiếp đem chu tuấn bộ tướng phế đi đương nhiên còn có cái kia cường ngạnh vũ lực trước đó hàm đan thương cũng từng nghe nói đoàn vũ tên nơi này là dĩnh xuyên là thiên hạ sĩ tộc trung tâm khoảng cách lạc dương lại gần đoàn vũ thế chi hổ tướng tên cũng sớm đã chuyển khắp nhưng trước đó chỉ là nghe nói hàm đan thương vốn cho rằng thế chi hổ tướng là chỉ đoàn vũ mang binh năng lực không nghĩ tới lại là như vậy một cái thế chi hổ tướng á đây vũ lự c trị một quyền một quyền liền đem một người mặc khôi giáp người sống sờ sờ đánh ra cách xa mấy mét nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hàm đan thương nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng mà đồng d ạ n g nhìn thấy một màn này chu tuấn trong ánh mắt ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài đó là kinh ngạc thôn kiên lớn bao nhiêu bản sự chu tuấn tự nhiên rõ ràng danh xương giang đông mánh h từng lấy sức một mình sách đao đổi theo mười mấy tên tạc phỉ chép riết mà ở đoàn vũ trước mặt lại sống không qua một hiệp chu tuấn ánh mắt không rời đoàn vũ cắn răng ánh mắt phẫn nộ đoàn vũ n g ư ơ i bậc này hành vi bản t ư ớ n g tất nhiên muốn lên sách vạch tội ngươi chu tuấn hướng về phía tiểu hoàng môn tạ phong vị trí chắp tay nói ra thiên tử trước mặt tự có phán xét đoàn vũ không có đáp lời mặc cho chu tuấn nói tiếp chu tuấn quay đầu nhìn về phía vương doãn ngồi tại chỗ không có nhúc ních vương doãn nhẹ gật đầu sau đó chu tuấn hướng về phía tiểu hoàng môn tạ phong mở miệng nói hôm qua hồng thủy bên cạnh một chuyện đến tội cùng ai đúng ai sai hiện tại còn khó nói nhưng đoàn vũ bệ hạ l à ngươi lĩnh binh trấn áp phản tặc ngươi một đường từ lạc dương mà đến vậy mà hơn chu tuấn hai mắt trận lên nói ra trái trung lang tướng bị kẹt trường xã là chúng ta hợp lực phá tặc mới đưa ba tài tàn quân xua đuổi đến hồng thủy ngươi để bộ tướng mai phục tại hồng thủy bờ tây ngồi thu như ông thủ lợi loại này hành vi chính là thiên hạ chỗ khinh thường bây giờ ngươi còn không biết xấu hổ nói ta bộ tướng tôn kiên tranh công rõ ràng là ngươi sớm ngay tại phái người giám thị chúng ta đó là đang chuẩn bị ở nửa đường lấy ra phá tặc công đầu chặn giết ba tài lấy độc chiếm công lao c h u tuấn dồn khí âm thanh lớn gầm thét âm thanh quanh quần tại toàn bộ đại sành đỏ bừng nhìn đến chu tuấn đoàn vũ nhìn đi ra khúc ngh thế là vô v ô khúc nghĩa bả vai nói ra người đi ra ngoài trước đi yên tâm là ngươi công lao ai cũng đoạt không đi nơi này tự có bản tướng làm cho người chủ khúc nghĩa dùng sức nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía đoàn vũ chắp tay nói chỉ mới vừa một màn kia đoàn vũ đã dùng hành động thực tế đã chứng minh tất cả khúc nghĩa cũng nhận định đoàn vũ ban đầu lựa chọn một điểm đều không có sai đổi lại người khác khúc nghĩa không cho rằng có người có thể so đoàn vũ làm càng tốt hơn nói xong khúc nghĩa đi ra sảnh bên trong sau đó đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía chu tuấn chu tuấn hừ lạnh một tiếng quay đầu chắp tay nhìn về phía tả phong nói tạ công công ta chu tuấn nói tới mỗi một câu nói đều là lời nói thật xin mời tạ công công báo cáo thiên tử ngồi tại thủ tọa bên trên mặc trên người một bộ màu đỏ chót t r ư ờ n g bảo tạ phong đang dùng ngón cái mười ngón cùng ngón áp ú t bưng bắt trà đang nghe chu tuấn nói sau đó tạ phong ngẩng đầu lên một đôi d à i nhỏ con mắt nhìn lướt qua chu tuấn chu tướng quân tạ phong hiếp mắt nói ra nếu như tại hoàng cung ngươi xưng hô nhà ta một tiếng tạ công công nhà ta không chọn ngươi lý nhưng ra hoàng cung nhà ta mang theo bệ hạ thánh dụ mà đến ngươi nên gọi ta cái gì chu tuấn sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ ngồi quý chân tại chu tuấn thượng thủ vương doãn lập tức đứng、dậy. nếu bàn về hành quân đánh trận chu tuấn có lẽ am hiểu nhưng nếu bàn về biện luận quỷ kế vương doãn đã đã nhìn ra chu tuấn kém lấy đoàn vũ rất xa lại giả thuyết đây tiểu hoàng môn tạ phong là cung bên trong người nói trắng ra là không phải trương nhượng triệu chung người cũng là thiên tử người tự nhiên là phải hướng lấy đoàn vũ nếu là lúc này tại bị tạ phong bắt lấy thiếu sót rất có thể liền bị phản chế còn có mới vừa tạ phong cũng không có thu bọn hắn lễ lúc này bọn hắn đã rất bị động vương doãn biết nhất định phải đứng lên thiên sứ bất giận thân mang màu đen quan bảo vương doãn chắp tay hướng về phía tạ phong nói ra phải trung lang tướng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách nhưng là câu câu lời nói thật thiên sứ không biết ngay tại ngày hôm trước phải trung lang tướng cùng trái trung lang tướng còn có bản quan ba người hợp lực đem trưởng xã bên ngoài ba tài quân đánh tan bất quá thiên sứ không biết cũng không kỳ quái chúng ta còn không có đem chiến báo thượng trình t ạ phong tiếp tục hít mắt u ố n g trà nếu như là mới vừa tại thứ sử phủ nghe được tin tức này t ạ phong có thể sẽ kinh ngạc nhưng mới vừa tại vương doãn mấy người đến đây thời điểm đoàn vũ đã đem những n à y mới nói vương doãn vừa nói chuyện vừa quan sát tả phong biểu lộ khi nhìn đến tả phong biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào thời điểm vương doãn nhìn sang đoàn vũ trong lúc nhất thời một bên hoàng phủ tung cũng trở về qua tương lai đoàn vũ tất nhiên là đã đem việc này cáo chi tạ phong vương d o a n âm thầm cắn răng đoàn vũ lựa chọn không đi thứ s ử phủ mà là đến dương địch v i ệ n phủ ngược lại để hắn chui cái chỗ trống vương d o a n nguyên bản còn dự định đem ba tài đầu người xem như áp trục hí bất q u a dưới mắt tình huống đã không cho phép thiên sứ không biết trận chiến này phải trung lang tướng cùng trái trung lang tướng không diên phá địch hơn nữa còn đem ba tài tản quân đổi tới hồng thủy nhưng lúc đó đoàn tướng quân chỗ điều động binh mã đúng là ngăn ở hồng thủy phía tây tạm dừng không nói phải chăng có cấp đoạt quân công một chuyện nhưng ba tài cũng không phải là đoàn tướng quân dưới t r ư ớ n g chém giết đúng không tả phong ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ cười khẽ gật đầu vương thứ sử tiếp tục nói tả phong ngữ khí không đội không trầm nói ra mắt thấy có hy vọng vương d o a n hít sâu một hơi nhấp nhấp tinh thần nói ra hiện tại ba tài đã chết dính xuyên giặc khăn vàng mình cũng đã bị chu diện đây ba tài đầu người còn có đây trận đầu đầu thắng trí quả chúng ta xin mời thiên sứ thượng trình n g dương trận đầu công đầu tiểu hoàng môn tả phong cười vương、thứ、sử người trước chở một cái tả phong thả ra trong tay ly trà khoát tay háo nói ra nhà ta mới vừa không có nghe rõ ngươi nói đánh bại ba tài là trận đầu công đầu không rõ ràng cho lắm vương doãn lập tức nhẹ gật đầu tả phong nhẹ g i ọ n g cười một tiếng tiếp tục nói cái kia vương thứ sử ngươi có biết hay không nhà ta đến dĩnh xuyên là làm gì đến vương doãn hơi xứng sở lập tức thăm dò tính nói ra thiên sứ không phải nói là đến truyền đạt thánh ý thánh dụ sao tả phong cười đứng dậy nhìn lướt qua vương doãn trong ánh mắt tràn đầy vẻ t r e o tức vương doãn lúc này đó là sắc mặt cứng nở trong lòng b ỗ n nhiên có loại cực kỳ không ổn cảm giác đã vương thứ sử mới nói nhà ta là đến truyền đạt thánh dụ cái kia vương thứ sử coi là nhà ta đến truyền đạt là cái gì thánh dụ đâu vương doãn chu tuấn còn có hoàng phụ tung ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía tạ phong thu được tạ phong đến đây tin tức thời điểm ba người đã có chỗ suy đoán đoán chừng là hoàng đế điều động tạ phong đến giám sát tình hình chiến đấu lệnh cưỡng chế bọn hắn nhanh phá địch chẳng lẽ không phải ba người nhìn chăm chú tạ phong thời điểm tạ phong phủi tay sau đó đi theo tạ phong sau l ư n g tiểu thái dám đem một cái hình sợi dài hình dáng hộp gấm đôi tay kéo lên đưa đến tạ phong trước mặt tạ phong nhận lấy hộp gấm đầu tiên là hướng đến phương hướng tây bắc lạc dương đồi tay nắm nâng sau đó lanh lẻnh lương châu mục phá khương tướng quân đoàn vũ tiếp trị. chương ba trăm linh một thanh toán vương doãn hai chương ba trăm linh một thanh toán vương doãn hai lương châu mục phá khương tướng quân đoàn vũ lấy tặc có công trận đầu đầu thắng chạm sát đông quận tặc tướng thủ lãnh đạo tặc bói thị phá tặc mấy vạn chư tặc trảm tướng dương ta quốc huy để bày tỏ ngợi khen phong đoàn vũ vì trước tướng quân theo tả phong tiếng nói vang lên huyện phủ đại đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh vương doãn chu tuấn cùng hoàng phụ tung ba người đều ngây ngần cả người trận đầu công đầu đông quận chạm sát tặc tướng thủ lãnh đạo tặc bói t h đây h ắ nguyên n lai không Dĩnh Xuyên. có ở xuyên. từ vừa mới bắt đầu đoàn vũ liền không có đến dĩnh xuyên m nguyên lai. Nguyên lai ý thức được điểm này sau đó vương doan phía sau bỗng nhiên cảm giác giống như có một loại dùng mình cảm giác đoàn vũ không tới trước dĩnh xuyên mà là đi hướng đông quận rõ ràng đó là cố ý mà làm sở dĩ không đến dĩnh xuyên trước m thành t là vì á h o tướng quân tả phong cười từ chủ vị bên trên đi xuống sau đó đem thánh chỉ đưa tới đoàn vũ trước mặt trước tướng quân nhà ta nơi này trước chúc mừng trước tướng quân bệ hạ biết được nhìn cái tia thủ lãnh đạo tặc đầu lâu mặt rồng cực kỳ vui mừng thẳng khen trước tướng quân chính là nhân vật hàng đầu của thời đại quân hầu đâu bệ hạ còn để trước tướng quân nhiều hơn động viên lại lập chiến công đ ầ u trước tướng quân tiếp chỉ a quỳ trên mặt đất đoàn vũ đôi tay nâng qua thánh chỉ dơ cao mặt tướng đoàn vũ khấu tạ bệ hạ thánh nhân chu tuấn hoàng phủ tung hai người nhìn đến đoàn vũ tiếp nhận thánh chỉ lúc này biểu lộ cũng đều cực kỳ phức tạp bọn hắn mới vừa nói trận đầu công đầu tại hồng thủy bởi vì cướp đoạt bà tài đầu、lâu. hiện tại lại nhìn đơn giản liền như là trò cười đồng dạng nguyên lai đoàn vũ cũng sớm đã tại bọn hắn trước đó đoạt công đầu đoàn vũ nhận lấy thánh chỉ sau đó đứng d ậ y lúc này tả phong mới đưa ánh mắt nhìn về phía vương doãn sau đó mang theo vài phần trào phúng hương vị nói ra đúng mới vừa vương thứ sử nói cái gì trận đầu công đầu tới tả phong tiếng nói vừa ra vương doãn sắc mặt lập tức như là gan heo đồng dạng đỏ tươi đúng bệ hạ có khẩu dụ để vương thứ sử phải trung lang tướng còn có trái trung lang tướng nhiều hơn cùng chức tướng quân học tập cho giỏi một cái về phần vương thứ sử mới vừa nói cái tia một phen cái gì đoạt công a cái gì vậy tội chức tướng quân đến trễ chiến cơ a loại hình nhà ta cũng biết cùng nhau dâng thư cho bệ hạ vương thứ sử còn có cái gì muốn nói sao vương doãn biệt m u ộ n nửa n g à y cũng không nói đến một chưa đến còn có thể nói cái gì đoàn vũ đem hết thẻ đều đã trải qua kế hoạch tốt sợ là mới vừa tả phong sớm đến nơi đ â y thời điểm đoàn vũ cũng đã đem tất cả đều nói cho tả phong sở dĩ vừa rồi tả phong một mực không cắt đứt bọn hắn đó là đang chờ xem bọn hắn số mặt vương doãn ánh mắt cực kỳ không cam lòng nhìn về phía đoàn vũ cuối cùng nhụ trí bị thua đổi qua ánh mắt chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người cũng đều không lời có thể nói bọn hắn đem hết toàn lực tranh đoạt trận đầu công đầu hiện tại chỉ bất quá đó là một chuyện cười Chả cái Còn hết hiện thư lên cái gì là dương.、Còn、muốn dâng là gì vương ạ c c h tội đoàn vũ. Bất trò đoàn đều là vũ. quá ờ i thôi. khỏi thể tránh khỏi trách cứ cũng đã là không tệ đoàn vũ cầm trong tay thánh mắt không chỉ ánh mắt nhìn về phía Có cứ cũng cầm đoàn vũ đã là về v ư doãn. Vương thứ sử đoàn vũ chào hỏi một tiếng vương doãn tên nói đã vương thứ sử không nói vậy bản tướng nhưng muốn nói hai câu vương doãn đột nhiên ngẩng đầu lên không biết vì cái gì một loại cực kỳ điểm xấu cảm giác truyền khắp toàn thân mà chu tuấn còn có hoàng p h ụ tung cũng đều đem ánh mắt tập trung vào đoàn vũ trên thân đoàn vũ muốn làm gì được tiện nghi còn khoe mé sao đoàn tương quân chớ quá mức vương doãn cắn răng nói ra việc này tạm dừng không nói đúng sai nhưng đã ngươi đã thắng liền không có tất yếu đang khoe khoang khoe khoang sao đoàn vũ nhìn về phía tạ phong nói ra bản tướng có khoe khoang sao ngươi lý giải sai bản tướng muốn cùng ngươi nói là một chuyện khác tiếng nói vừa ra đoàn vũ phủi tay nói ra thách đầu đem những sách kia thư còn có lời khai đều mang lên còn có đem người kia cũng cùng nhau dẫn tới thư a lời khai người kia vương doan c h o mày không rõ đoàn vũ đây là ý gì tạ phong cũng có chút mê mang nhìn về phía đoàn vũ trước tướng quân ngài đây là t ạ phong nháy nháy mắt ý kia giống như là đang nói là không phải có chút vượt qua trước đó định ra đến kịch bản đoàn vũ cho t ạ phong một cái yên tâm ánh mắt không bao lâu ngay tại tất cả mọi người đều suy tư đoàn vũ muốn làm gì thời điểm thiết thạch đầu còn có vương hổ nô cùng hai tên đoàn vũ thân quân áp lấy một cái bẩn thiệu người đi vào đại đường quý xuống thiết thạch đầu quát lạnh một tiếng sau đó một cước đá vào người kia đầu gối chỗ khớm đối bị một cước đá trúng vương độ lúc này liền té quỵ trên đất vương độ chỉ bất quá lúc này vương độ có chút chật vật tóc dài bị đánh tan che chắn trên mặt đoàn vũ mỉm cười nhìn đến vương、Doãn. trước đó ở trên báo chiến công thời điểm đoàn vũ cũng không có đem vương độ cùng nhau mang đến lạc dương lúc ấy chủ yếu lo lắng vẫn là sợ lạc dương bên kia sớm có chỗ chuẩn bị với lại hắn lại không biết mình lúc nào có thể tới dĩnh xuyên vạn nhất duy nhất một lần không đánh chết vương doãn hoặc là tại để vương doãn chạy trốn vậy liền vi phạm với hắn dự tính ban đầu cho nên đánh rắn đánh bậy tức lần này hắn chính là muốn trực tiếp giải quyết hết vương doãn cái phiền phái này ngầm đầu lên để thứ sử đại nhân nhìn xem có biết hay không đoàn vũ nói ra túi đầu bẩn t h i u vương độ ngầm đầu lên có thể mặc dù là như thế vương doãn cũng là cẩn thận phân biệt mấy mắt sau đó mới nhận ra vương độ ngươi là vương độ vương doãn cao mày nhìn đến vương độ vương độ nhẹ gật đầu trong lúc nhất thời chu tuấn còn có hoàng phủ tung cùng tạ phong đều nhìn về vương doãn đoàn vũ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mang một người như vậy đến a a đoàn vũ cười một cái nói đã thứ sử đại nhân quen biết người này vậy liền không sai được b ả tướng còn tưởng rằng hắn đang ô miệt thứ sử đại nhân đâu thạch đầu đem hắn lời khai giao cho t ạ công công thiết thạch đầu cầm vương độ thân bút đồng ý cùng lời khai đi tới tạ phong trước mặt sau đó giao cho tà phong vương doãn vô ý thức liền nhìn về phía tả phong trên tay những cái được gọi là lời khai trong lòng điểm xấu dự cảm trong nháy mắt tràn ngập toàn thân vương độ không phải tại đông quân đông a huyện đảm nhiệm huyện thừa sao trước đó hắn từ lạc dương chạy nạn ra ngoài thời điểm còn đi một chuyến đông a huyện tả phong cầm tới vương độ lời khai còn có đồng ý sau đó một mắt ba hàng n h ì n l ư ớ t qua khi xem hết nội dung bên trong tả phong lập tức mở t o hai mắt nhìn vương doãn người là gan thật lớn tả phong một tiếng lanh lảnh quát lên ngươi cũng dám sai xử người khác thông đồng tập binh ngươi đến đem cái này loạn thần tập tử bắt lấy tả phong ra lệnh một tiếng đường bên trong mấy tên vũ lâm quân lúc này liền xông về vương doãn vương doãn trên mặt biểu lộ từ một b ớ c c h u y ể n thành khiếp sợ tiếp lấy c h u y ể n thành phẫn nộ vương doãn không phải người ngu chỉ là nghĩ lại liền minh bạch là chuyện gì xảy ra đoàn vũ đi đông q u ậ n tiêu diệt tặc ngoài ý muốn bên trong phát hiện vương độ sau đó lợi dụng thủ đoạn để vương độ thừa nhận hắn cùng hoàng cân loạn tặc có liên hệ gì đây rõ ràng đó là vu hoan hãng hoan rùa quát tầm lên, là đoàn vũ hại người này xuất thân ngươi thái nguyên vương thị mở cửa thành ra thông đồng tặc binh vào thành hắn nói rõ ràng đây hết t h ể đều là ngươi vương doan sai sử ngươi còn có cái gì có thể lấy g i o biện thua thiệt bệ hạ như thế tín nhiệm ngươi để ngươi đảm nhiệm dự châu thứ sử ngươi chính là như vậy hồi báo bệ hạ đẻ xuống mang đến là dương tả phong hét lớn chu tuấn còn có hoàng p h ụ tung hai người đứng ở nơi đó đều bối rối nhưng mà nhưng vào lúc này bên ngoài phòng lại vội vàng chạy tới một tên binh lính chư vị đại nhân không xong không xong tuấn m bị tặc binh công phá đến đây cầu viện binh lính lúc này ngay tại huyện phủ bên ngoài t r ư ơ n g ba trăm linh hai tả phong song song các ngươi song ba chương ba trăm linh hai tả phong song song các ngươi song ba s ả n h bên trong hai tên vũ lâm vệ áp lấy v ư ơ n g doãn chu tuấn còn có hoàng phụ tung đều đã đứng dậy tiểu hoàng ngôn tả phong nhìn đến vội vã mà đến bị ngăn ở cổng binh sĩ tuấn em bị công phá toàn bộ phòng bên trong ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người ba tài đã chết dĩnh xuyên giặc khăn vàng binh đều đã tháo chạy làm sao tuấn em bỗng nhiên liền được công phá đâu nguy rồi tả phong bỗng nhiên một tiếng bén nhọn la lên trong ư tướng quân, Trương Thượng ớ c Thị quê quán ngay tại tuyến âm A. Tà quân, quán ngay quê h A. âm p một mặt khiếp sợ nhìn về phía đoàn vũ. Trương Thượng Thị. Trương Tà Trong khiếp kinh nhìn phía Nhượng nhìn phía Phong. sợ đoàn đoàn ngạc về vũ. vũ vẻ về ra lúc nhất thời chu tuấn còn có hoàng p h ụ tung cũng chừng lớn hai mắt không sai trương nhượng quê quán ngay tại t u ế n em không riêng gì trương nhượng còn có dĩnh xuyên tuân thị cũng đều tại t u ế n em ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng tạ phong lập tức đưa tay chỉ chu tuấn còn có hoàng p h ụ tung hai người nói ngươi các người đó l ạ như vậy tiêu diệt t tốt tốt tốt lần này cũng mặc kệ nhà ta sự tỉnh các ngươi đem lời giữ lại cho trương thường thị giải thích đi thôi sau khi nói xong tả phong liền đem ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ trước tướng quân trương thường thị trong nhà tại tuấn nhâm ngài đến nhanh xuất binh a đoàn vũ biết tả phong nói là có ý gì tấm kia khiến cái này nằm thu hối lộ tích lũy ra t à i tuyệt đại bộ phận đều giấu ở tuấn nhâm quê q u ò n đâu tả công công yên tâm bản tướng sáng sớ ngày mai liền phát binh tuấn nhâm đoàn vũ gật đầu đáp ứng tốt tốt tốt tả phong liên tục gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía vương do nói đem hắn ấn xuống đi xe trở tù vào lạc mang đến lạc dương hậu thẩm b ậ hạ ban thưởng hắn quan to lộc hậu hắn vậy mà ám thông tập binh không chừng đây tuấn h â m bị phá cũng có cái này tập nhân quan、hệ. đoàn vũ nghe được lời này s ứ n g sở t ả phong ngược lại là xe m u ố n trực tiếp đem t u y ế h n â m bị phá tội dành cho gắn ở vương doan trên đầu lần này vương doan muốn không chết cũng khó khăn có thể nghĩ trương nhượng biết được mình quê quán bị hoàng cân quân cho công phá sau đó sẽ là một bộ như thế nào nổi trận lôi đ ỉ n h bộ g á n g về phần chu tuấn còn có hoàng phụ tung khẳng định cũng muốn đều đi theo s u ố i quậy đoàn vũ bị hai tên vũ lâm quân áp lấy vương doan tại trải qua đoàn vũ bên người thời điểm ánh mắt mù mịt cắn chặt hàm răng người mơ tưởng a n của ta đem đây tội danh đội lên tá trên thân mãn đường công khanh sẽ vì ta nói chuyện viên công sẽ không để cho người như ý t h cấm ở tây a viên tiền lương ngựa tất cả giải tán đảng người lần nữa tiến vào triều đình chiếm cứ tuyệt đại đa số con trước với lại hôm nay thiên hạ đại loạn còn chỉ bất quá liền bình lặng một cái dinh xuyên mà thôi kỳ châu ưu châu dương châu duyễn châu kinh châu Thanh tặc tràn Châu, những địa phương này tặc bình vẫn như địa này vẫn cũ lúc a tựa rửa ban, gia n Muốn bình loạn, chỉ là nương tựa theo hắn một người đó là người、si、nói mộng đoàn vũ cũng không có phân thân thuật. Cho nên,、lưu、hành hiện tại thế tất vẫn là muốn dựa vào viên ngũi, dương bang, cùng một thuật. lưu chỉ theo Cho thế thế là là là l vào tại đại có tộc. tất si đó vũ này để lưu hành thỏa hiệp cũng không phải là việc khó gì nhi chỉ cần tùy tiện tìm hai cái lấy cớ khả năng liền sẽ bảo vệ vương doãn đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu đoàn vũ không có đem đối phó vương doãn kế hoạch trực tiếp đưa đi lạc dương đó là lo lắng điểm này lo lắng viên mỗi còn có dương ban đám người nghĩ cách cứu viện nhưng là hiện tại không đồng dạng vương doãn muốn sống đến lạc dương đầu tiên đầu tiên đến có thể còn sống mới được đối mặt vương doãn khiêu khích đoàn vũ cười lạnh một tiếng sau đó hướng về phía chuẩn bị đem vương doãn đệ xuống vũ lâm quân phất phất tay nói chờ một chút bản tướng có hai câu nói muốn cùng vương tứ s ử nói vũ lâm quân tự nhiên không dám bắt trước tướng quân mệnh lệnh thế là dừng bước lại đoàn vũ đụng lên vương doãn bên người sau đó giọng nói vô cùng vì bình tĩnh nói ra vương tử sư a vương tử sư ngươi còn ngây thơ coi là ngươi có thể còn sống đến lạc dương ngươi chẳng lẽ đoán không được vì cái gì ta từ đông quận trở về mới đưa vương độ mang về mà không phải trực tiếp đưa đến lạc、dương. n g ư ơ i cho rằng ta để ngươi chạy một lần còn có thể có lần thứ hai ngươi cùng ngươi nhi t ử đơn giản đồng dạng ngây thơ À, đương nhiên ta và ngươi nói những này cũng không phải là tại hướng ngươi khoe khoang cái gì chỉ là đơn thuần muốn để ngươi cái chết rõ ràng thôi nếu như không phải ngươi cái kia cao cao tại thượng muốn một cước đem ta giấm chết nhi tử tự cho là thương minh các ngươi thái nguyên vương thị cũng sẽ không có như vậy một khó đoàn vũ vừa nói vừa cười vô vô vương doãn bả vai đương nhiên đó cũng không phải người thắng đắc ý cười vương doãn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi t đầu đầu ba, ba người bận rộn lâu như vậy vậy mà một buổi chuyển thành không để đoàn vũ trở thành lớn nhất doanh gia đây một chiếc vợ kịch ký bên trong đoàn vũ là nhân vật chính vương doan thành tội ác tại trời vai phụ chu tuấn hoàng phủ tung tắc đã thành bị chế nhạo nhân vật xem kịch cũng đều hô, hô to đã nghiền nhìn từ đầu tới đôi u dương địch huyện l ệ n h hàm đan thương ngoại trừ lo lắng hãi hùng bên ngoài gọi thẳng trận này vợ kịch đặc sắc là ban đêm dương địch thành đông một chỗ to lớn chiếm diện tích cực lớn phủ đệ khu kiến trúc bên trong thân mang trường sang màu đen tiền nhiệm cựu khanh một trong đình úy quách hồng lúc này đang ngồi ở trong thư phòng thư phòng nội hỏa quan g minh lượng quách hồng tựa ở một tấm hồ ghế dựa bên trên trước mặt trưng bày dụng cụ pha r ư ợ u đang vô cùng mãn nguyện vừa uống rượu một bên l ậ sách lần trước vương cái bị tư thả sự tình liên lụy đến quách hồng bởi vậy quách hồng trực tiếp bị bãi quan đương nhiên đây đối với dĩnh không bao lâu nên tái xuất đồng dạng sẽ tái xuất chỉ bất quá đến lúc đó cần một lần nữa giao nạp một bút nạp tiền chính là đông đông đông đông đông đông. bên ngoài thư phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa âm bưng chén rượu quách hồng dương mắt nhìn thẳng o qua vào đi quách hồng âm thanh rơi xuống thư phòng đại môn mở ra sau đó mặc một thân trường sam còn chưa buộc tóc quách ra đẩy cửa đi đến nhìn thấy quách hồng thời điểm quách ra chắp tay trước ngực tại trước mặt chắp tay thở dài t h ú ố c phụ quách hồng nhẹ gật đầu khe cười nói làm sao vậy đã trễ thế như vậy như vậy không kịp chờ đợi đến chỗ của ta là muốn nói liên quan tới đoàn vũ sự tình sao quách gia thả tay xuống sau đó sau đó nhẹ gật đầu còn mang theo một điểm kinh ngạc nói ra t h ú c phụ làm sao biết a a quách hồng rót cho mình một chén rượu nói ra từ lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ ta phát hiện ngươi liền rất là chú ý hắn tin tức bây giờ hắn đến dinh xuyên không có lý do ngươi không chú ý nói một chút đi nghe nói đến cái gì tới ngồi quách gia lập tức đi tới quách hồng đối diện ngồi quỳ chân bất quá không có lập tức mở miệng mà là đem ánh mắt nhìn về phía quách hồng trước mặt để đó bầu rượu còn hít mũi một cái quách hồng cười lắc đầu sau đó lấy ra một cái ly uống rượu cho quách gia rót một chén uống ít chớ có mấy rượu n g hai tay dâng chén rượu, cười cười. rượu quét ra ngồi quỷ chân tại quét hồng trước mặt đem hôm nay tại dương địch huyện phủ bên trong phát sinh sự tình một năm một mươi cùng q u é c hồng nói một lần quét thị tại dĩnh xuyên truyền thừa mấy trăm năm mặc dù không bằng tuấn nhâm tuấn thị trường xã trung thị vũ dương hàn thị cùng hứa huyện trần thị nhưng tại dĩnh xuyên cũng là nhất đặng sĩ tộc tại dương địch trong huyện to to nhỏ nhỏ phát sinh sự tình tại ự n trận này vợ kịch sắp kéo ra màn tre trước đó quách thị người cũng liền tự nhiên đặc biệt chú ý nghe quách Dương ra nói ra quách hồng đình chỉ lật sách ánh mắt nhìn về phía rộng mở ngoài cửa thư phòng bầu trời đêm cái tay còn lại cầm chén rượu thỉnh thoảng nhấp một hộp rượu chiếu ngươi nói như vậy hôm nay hẳn là đoàn vũ đại thắng một trận quách hồng khẽ cười nói quách gia lập tức kích động gật đầu nói đúng vậy a ta cảm thấy hắn rất lợi hại a quách hồng ồ một tiếng nhìn đến quách gia nói nói như thế nào đây ngươi cảm thấy đoàn vũ lợi hại ở nơi nào quách gia hai mắt suy tư sau đó nói đoàn vũ mặc dù không có đến dĩnh xuyên nhưng hắn tại hôm nay đến dương đ ị c h trước đó làm ra tất cả đều là đang vì đến dĩnh xuyên sau đó bố cục có lẽ cái kia gọi là vương độ người là đoàn vũ ngoài ý muốn phát hiện nhưng hắn phát hiện vương độ sau đó lại có thể tinh chuẩn lợi dụng vương độ đã kích vương、doán. nếu như hắn sớm một bước đến dĩnh xuyên tất nhiên muốn đối mặt cùng trái trung lang tướng hoàng phụ tung cùng phải trung lang tướng chu tuấn cướp đoạt quân công cục diện chẳng cách khác đường tắt tới một lần xuất kỳ bất ý đối với đông quận tặc binh c h ấ n áp với lại hắn mặc dù tại đông quận cũng đã dự liệu được ba tài bại cục sớm để binh s i mai phục tại hồng thủy điều này chẳng lẽ còn không lợi hại sao quách gia nhìn đến thúc phụ quách hồng quách hồng khẽ gật đầu đưa cho quách gia khẳng định là rất lợi hại đạt được khẳng định quách gia cười cười nói ta cứ nói đi nhưng đoàn vũ lợi hại tuyệt không chỉ nơi này quách gia lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỷ quách hồng phân tích nói ra ngươi thấy chỉ có dinh xuyên chiến trường bên trên đánh cực mà đoàn vũ muốn đường nối là lạc dương triệu đình bên trên thậm chí cả thiên hạ đánh cực nghe được câu này q u á c h t ra phảng phất trong nháy mắt được mở ra một cái chưa hề mở ra cửa sổ ánh mắt dị thường sáng lời nghe được cũng dị thường nghiêm túc phụng hiếu xảo tại lục bác chi thuật tự nhiên sẽ hiểu trên bản cờ háo nghĩa lục bác phân hắc bạch hai phe các cầm lục tử bây giờ thiên hạ này đại thế đã vì lục bát chi thế thiên tử họa quan ngoại thích sĩ tô hào cường bách tính triều đình bên trên đánh cược đại biểu cho thiên hạ đại thế đi viên thị dương thị những cái kia lạc dương triều đình bên trên cầm quyền sĩ tộc muốn càng nhiều quyền lợi mà thiên tử tắc muốn củng cố trong tay quyền lợi đây dĩnh xuyên đã phát sinh tất cả nhìn như là đoàn vũ tại cùng vương doãn chu tuấn cùng hoàng phụ tung tranh đấu nhìn như là tại trấn áp phản loạn thực tế bên trên chẳng qua là triều đình bên trên đánh cược đoàn vũ đại biểu là thiên tử chính là thiên tử môn sinh mà vương doãn chu tuấn hoàng phụ tung đại biểu tức là viên thị dương thị cùng thiên hạ sĩ tộc ngươi cảm thấy đoàn vũ tại dính xuyên thắng lợi nhưng ngươi tại suy nghĩ kỹ một chút đoàn vũ thật thắng sao quách gia c a o mày lồng biểu lộ càng phát ra nghiêm túc cái k i a thúc phụ coi là đoàn vũ không có thắng sao quách gia hỏi quách hồng lắc đầu vấn đề này ta không có biện pháp trả lời ngươi a quách gia xứng sở mười phần không hiểu vì sao quách hồng mỉm cười nói ra nhân tâm bởi vì nhân tâm quách hồng nhìn đến quách gia nói ra quách thị đời tập tiểu đỗ luật ngươi nói thiên hạ vì sao muốn có pháp bởi vì pháp có thể trói buộc nhân tâm tuân tử nói qua, mắt háo sắc hai e m hai miệng tốt vị tâm tính thiện lương lợi không xương gia lý hảo du dợn là đều là sinh tại người c h i t ỉ n h tính giả người tham dục sinh ra tức có nếu không tiến hành trói buộc loại này lòng chiếm hữu sẽ được vô hạn phóng đại thậm chí cả loạn đây là nhân tâm nhân tính nhưng là nhân tính cùng nhân tâm đều là giỏi thay đổi phát trói buộc thiên hạ bách tính nhưng lại trói buộc không được chế định pháp người cũng tương tự liền trói buộc không được những người này nhân tâm quách hồng k h ẽ vớt hàm dưới sợi dâu nói ra bách tính tại sĩ tộc hào cường trong mắt đều là sâu kiến tùy ý có thể bỏ đi quan lại sĩ tộc hào cường tại thiên tử trong mắt nhưng cũng đóng vai lấy bách tính nhân vật hữu dụng tắc dùng vô dụng tắc bỏ đi đoàn vũ bây giờ đây đánh cược một lần nhìn như thắng nhưng nếu như vi thị dương thị chân tâm muốn để thiên tử đổi ý ngươi cảm thấy sẽ là một việc khó sao quách ra ngây ngẩn cả người trong đầu đ ố n g nhiên nổi lên một câu chim hết rồi cung tên xếp xó thọ không chết chó bị phanh thây nhưng cùng cùng chung hoạn nạn không thể cùng vui nếu như nói thiên tử là thợ săn cái kia sĩ tộc hào cường là phi điệu là thọ khôn cái kia đoàn vũ là cái gì thiên tử môn sinh thật là chó săn nếu như phi điểu thọ không tự c h ó i tại thợ săn cái k i a chó săn còn có làm gì dùng chị thiên hạ chi đạo chưa từng một nhà độc quyền chi pháp quách hồng nói ra thiên tử quyền hành quá thịnh như tần hoàng đồng dạng không có ngăn chặn tác khổ thiên hạ sĩ、si、tộc hào cường không có ngăn chặn tác đồng dạng khổ thiên hạ thiên hạ chi thế ở chỗ cân bằng nếu có một cái có thể đánh phá bất bình người xuất hiện vậy người này đó là nhảy ra lục b á t bàn cờ người ngươi cảm thấy đánh cờ người sẽ cho phép một con cờ một con cá từ trong nước mà ra quách hồng tiếng nói vẫn bình tĩnh nhưng lại khiến cho quách ra như rơi vào hầm băng cảm thấy khắp cả người phát lệnh bách tính khắp thiên hạ sĩ tộc h ả o cường mà nói là ven đường có rác không người không thể trả đạp vậy đối với thiên tử mà nói đoàn vũ là cái gì là một thanh đao đây đao dùng qua liền muốn thu quá s á c bén đao không thể khống chế đao sẽ phệ chủ thang đao tại vỏ mới là cầm đao chi chủ tốt nhất lựa chọn nếu như viên thị dương thị làm ra thỏa hiệp nếu như thiên hạ sĩ tộc đối với đoàn vũ vây mà công chi thiên tử đó có thể hay không từ bỏ đoàn vũ trôi đao này đáp án là rõ ràng thái bình đạo phản loạn thiên tử cờ ra cấm tan hết tây viên tiền lương l ư ợ n một lần nữa bắt đầu dùng đảng người đặc xá đảng người đây chính là thỏa hiệp cái kia không có có thể giải phương pháp sao quách gia c a o mày hỏi quách hồng nhìn đến quách gia ánh mắt cũng như có điều suy nghĩ ngươi tự hồ rất quan tâm hắn nói một chút lý do quách gia suy nghĩ một chút ta ta là cảm thấy hắn rất đặc biệt ta cảm giác hắn cùng ta gặp qua tất cả mọi người cũng không giống nhau nhưng là ta nói không nên lời chỗ nào không giống nhau đến quách hồng nhẹ gật đầu kỳ thực qua quách hồng cũng giống như vậy hắn lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ thời điểm đã cảm thấy đoàn vũ có chút không giống bình thường có thể từ một người bình thường đi đến bây giờ một bước này nhìn như tựa như là may mắn nhưng đoàn vũ n mỗi một bước lựa chọn đều là chính xác quách hồng không dám nói đây là vật khí một người vật khí không có khả năng một mực tốt xuống dưới mà một mực tốt xuống dưới người tuyệt đối không chỉ là vật khí quách hồng cũng tò mò hiếu kỳ đoàn vũ có thể đi đến cái tình trạng gì nếu như tương lai thật phải đối mặt bị bỏ qua thời điểm đoàn vũ lại sẽ như thế nào đi làm đối mặt quách ra đặt câu hỏi quách hồng lắc đầu nói ra hắn xuất thân cùng căn cơ đều quá mức nông cạn nhưng nếu như không phải hắn loại này xuất thân cũng không đến được hiện tại loại tình trạng này thiên tử có thể yên tâm lớn mật dùng hắn cũng là bởi vì hắn không có căn cơ không nắm chắc quẩn không có sai tổng phức tạp quan hệ. về phần hắn có thể đi tới một bước nào có một ngày sẽ bị thiên tử bỏ qua ta cũng không rõ ràng làm sao người muốn giúp hắn sao quách hồng nhìn đến lâm vào trong trầm tư quách ra hỏi là ban đêm dương địch thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh đoàn vũ ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trong đang hướng đến thành tây mà đi xe bên trong đoàn vũ nhắm mắt d ư ỡ n g thần ngoài xe lữ bố cơi tại trên chiến mã thân mang thú diện nuốt ngay cả khải phía sau trăm hoa c h i ế n bảo cầm trong tay phương thiên họa kích ánh mắt cảnh giác lái xe là thiết thạch đầu vương hổ nô mang theo mười mấy tên kỵ binh thị vệ đi theo tại xe ngựa hai bên t hai n h h p o dương lặng lẽ địch thành tây một tòa hai vào hai ra trạch viện phòng khách riêng bên trong tảo chi đang cùng người nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm tảo chi ngồi tại chủ vị bên trên t Tiểu, Tiểu tài tài Dê Dê hôm nay về đến trong nhà sau đó tảo chi liền đem đoàn vũ mời nói cho thê tử đi lương châu tảo chi vẫn còn có chút do dự mặc dù đoàn vũ cho hắn hứa hẹn là hai thạch phía dưới chức quan tùy ý chọn có thể lương châu nghèo nàn cùng nguy hiểm cũng là có tiếng hắn nếu là chỉ có một người cũng là không quan trọng thế nhưng là hắn còn có vợ con nếu là mang cho vợ con cùng nhau đi đến lương châu lo lắng nơi đó hoàn cảnh ngồi tại chủ vị vào tay bên trong bưng b á t cơm tảo chi có chút không quan tâm thê tử trừ thị giúp hai đứa bé thêm xong món ăn sau đó quay đầu đem ánh mắt rơi vào tảo chi trên thân nhìn đến tảo chi trên mặt ưu sầu chi sắc trừ thị để tay xuống bên trong bát đũa sau đó nhẹ giọng nói ra phu quân thế nhưng là đang suy nghĩ gì tảo chi nghe vậy n g ẩ g đầu lên sau đó gật đầu nói ta đang suy nghĩ nên làm sao từ chối trước tướng quân m i vì cái gì trừ thị nhìn đến tảo chi nói ra phu quân vì sao muốn từ chối phu quân không phải từ trước đến nay có đại trí hướng sao chẳng lẽ dưới mắt đây không phải một cái tuyệt hảo cơ hội sao trước tướng quân mời phu quân vào mát cấp cho phu quân như vậy đại tín nhiệm tảo chi trầm mặc đoàn vũ là cho cho hắn đầy đủ hứa hẹn nhưng cùng lúc tảo chi cũng lo lắng lo lắng đoàn vũ bất quá là tâm huyết dâng trào mà thôi đồn điền cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện dễ mặc dù chỉ làm ruộng hai chữ nói giống như m ư ơ i phần nhẹ nhõm đ ồ n dạng nhưng trong này dính đến sự tình lại là cực kỳ phức tạp đầu tiên từ thổ địa đến nói dù tốt cao địa những này ruộng đồng đều tại sĩ tộc hào cường cùng địa chủ trong tay bách tính trong tay có thể bao nhiêu ít đất c à n muốn đồ n điển cái thứ nhất chính là muốn giải quyết thổ đ ị a cái này muốn cùng sĩ tộc hào cường có chỗ xung đột đoàn vũ tại lương châu không có căn cơ nếu như, như vậy xúc động sĩ tộc còn có hào cường căn cơ đây còn không phải là đồng đẳng với tự tuyệt đường lui những cái kia lương châu sĩ tộc hào cường sẽ tùy tiện đáp ứng sao thứ hai lương thực nếu như nhiều những cái kia thương nhân cùng đồn lương hào cường trong tay lương liền không đáng giá bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn đến lương thực biến nhiều mà trong tay bọn họ lương thực không đáng giá sao lại có là nhân khẩu có ruộng bách tính có mình rộn u g loại không có ruộng bách tính đều trở thành sĩ tộc hào cường tá điển nào có nhiều người như vậy miệng đến trong ruộng những này mỗi một cái vấn đề chạm đến đều là nhất định tập đoàn lợi ích căn bản nếu như đoàn vũ không hiểu rõ những này khi gặp những này khó khăn thời điểm lựa chọn l ư i bước vậy hắn trong miệng đồn điển đó là một chuyện cười làm không tốt hắn liền muốn sám xịt từ lương châu rời đi muốn nói linh binh đánh trận bản sự tảo chi bội phục đoàn vũ nhưng là tại thi chính bên trên tảo chi cũng không xem trọng đoàn vũ đương nhiên những lời này tảo chi chắc chắn sẽ không cùng thê tử nói cho nên chỉ có thể tìm một cái khác lấy、cớ. chỗ nhi cùng thúc nhi niên kỷ quá nhỏ lương châu n g h è o nàn ta lo lắng các người không t h í chứng t ả o chi lắc đầu nói ra sớm chờ đợi xem đi chờ hai năm chỗ nhi cùng thúc nhi tại lớn hơn một chút ăn cơm đi ăn cơm đi ăn cơm trước t ả o chi bưng lên bắt đũa đem suy nghĩ ném sau l i ê n coi t ả o chi vừa mới chuẩn bị ăn cơm không nghĩ nữa thời điểm bên ngoài phòng vào một tên quần áo m ộ t mạc thị nữ lao ra phu nhân ngoài cửa có khách thị nữ không người nói ra t ả o chi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thị nữ cùng trời bên ngoài sắc đã trễ thế như vậy là ai đến nhà khách có lựu danh tào chi hỏi thị nữ kia nhẹ gật đầu nói ra khách có lưu danh nói tên đoàn vũ đến đây tiếp nhưng vô danh đâm cho nên để ta thông báo một tiếng đoàn vũ tảo chi lúc này sắc mặt đó là biến đổi sau đó đột nhiên đứng dậy tảo chi thê tử trừ thị cũng nghe đến đoàn vũ tên phu quân trước đây tướng quân làm sao đ ố n g nhiên đến thăm trừ thị có chút tay chân cuốn quýt đoàn vũ là lương châu mục bây giờ lại thụ phong chức tướng quân dạng này trước q u a n người đến đây bãi phỏng từ nên là chủ nhân đi ra ngoài sớm và lấy nhanh cầm đèn tảo chi đứng dậy sau đó liền hướng đến bên ngoài đi đến mà tảo chi thê tử cũng liền bận bịu i mang theo hai cái còn không có cơm nước xong xuôi hài tử đứng dậy sau đó gọi tới thị nữ tranh thủ thời gian thu thập thính đường chuẩn bị t r à nóng cùng bánh ngọt tảo chi ngoài cửa phủ hai ngọn đèn lồng treo ở trước cửa phủ hôn á m hỏa quang lung lay thân mang màu đen thường phục đoàn vũ gánh vác lấy xong hầu đứng tại trước cửa phủ đệ dưới cầu thang m ô n bên trong đại môn mở ra một tên thị nữ dẫn theo đèn lồng mà mặc một thân trường bảo màu xám tảo chi tức là theo ở phía sau khi cửa phủ mở ra thời điểm tảo chi vội vàng đi mo hai bước dẫn theo trường bảo bước qua cánh cửa hạ quan không biết trước tướng quân tới chơi. tiếp đái không chu toàn mong rằng trước tướng quân thứ tội t à o chi đi xuống cầu thang đi vào đoàn vũ trước mặt chắp tay thở dài đoàn vũ lập tức mỉm cười tiến lên một bước đưa tay đỡ lên hành lễ t à o chi đạo ngạn quá lời đoàn vũ khẽ cười nói nơi này không có cái gì trước tướng quân cũng không có cái gì lương châu mục ta mặc thường phục mà đến cũng chỉ đại biểu chính ta không có thượng an không có cấp dưới nếu như đạo ngạn không chê người ta bạn bè tường xứng liền có thể t à o chi vội vàng lần nữa chắp tay nói tảo chi không dám đoàn vũ lôi kéo tảo chi nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ nói ra kỳ thực vốn không muốn đến quáy dày đạo ngạn nhưng ta ngày mai sắp xuất trình trở lại cũng không biết là khi nào hôm nay đạo ngạn tại huyện phủ nói tới đồn điền sự t ì n h trong lòng ta thật lâu không thể quên tào chi hơi kinh ngạc nhìn đến đoàn vũ trước tướng quân vào phủ một lần à tào chi làm một cái mời thủ thế đoàn vũ lắc đầu nói không cần ta mạo mội đã q u a y dày liền không vào phủ đã q u a y dày đạo ngạn người nhà vốn là có điều mất lễ sao cũng may đến nhà ta tới chỉ là đến nói mấy câu tào chi thấy đoàn vũ kiên trì cũng liền không có lại nói cái gì thế là gật đầu nghe đoàn vũ nói đoàn vũ hít sâu một hơi nói ra đạo ngạn mặc dù nghe nói qua lương châu nhưng chưa từng thấy tận mắt lương châu tào chi gật đầu đích xác hắn là chưa từng đi lương châu lương châu nhào nàn bách tính đau khổ ta sơ nhập lương châu thời điểm thấy bách tính bụng ăn không no áo không che thận mùa đông giá lạnh gió tuyết sắp t i ế n đến thôn quê đình bên trong có vô số bách tính bởi vì cơ hàn má chết cóng trong nhà trong lòng mười phần không đành lòng cho nên ta giúp lòng chỉ cần ta đoàn vũ còn tại lương châu một ngày ta liền muốn để lương châu bách tính ăn no mặc ấm không hề bị cơ hàn nỗi khổ nhưng mà ta một người mới có thể trung quy là có hạn nếu để cho ta linh binh đánh trận ta nghĩa bất dung tử nhưng là để ta quản lý địa phương ta biết ta mới có thể kém xa đạo ngạn dạng n à y đại tài tào chi biểu lộ có chút đặc dung những lời này từ đoàn vũ trong miệng nói ra quả thật làm cho tào chi không nghĩ tới mặc dù tào chi là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ nhưng hôm nay phát sinh ở dương địch sự tình sớm đã truyền ra đoàn vũ bá đạo hung ác đã sớm bị dương địch sĩ tộc biết được nhưng bây giờ đoàn vũ nói ra lời nói này lại cùng tào chi đối với đoàn vũ hiểu rõ ngày đêm khác biệt điều này chẳng lẽ đó là võ c o lôi đ ỉ n h thủ đoạn văn c o lôi kéo chi tâm đoàn vũ hít sâu một hơi ánh mắt chân thật nhìn đến tào chi những lời này kỳ thực đều là hắn lời trong lòng hắn vừa tới lương châu thời điểm coi là vũ lực liền có thể giải quyết tất cả có thể càng là ở thời đại này cắm dễ hắn liền càng là cảm thấy tất cả đều không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy cường ngạnh vũ lực là có thể chấn áp tất cả nhưng trèo chống cường ngạnh vũ lực là nhân tài là địa bàn là binh khí là khôi giáp là tiền lương lĩnh binh phải có tướng lĩnh quản lý địa phương phải có nhân tài binh khí khôi giáp rất cần tiền lương chế tạo c h ư n g b i n h mộ binh thì cần muốn nhân khẩu đầy từng cọc từng cọc từng mục một đoàn vũ thật là không chú ý được đến chỉ là kinh doanh những n à y liền đã cần rất rất nhiều tinh lực chớ đừng nói chi là tại kinh doanh những n à y thời điểm còn muốn đối mặt được nhân mà chiêu mộ nhân tài đối với hắn mà nói đồng dạng không đơn giản chớ nhìn hắn hiện tại thân chức vị cao lại là lương châu mục lại là trước tướng quân nhưng hắn hiện tại đối mặt địch nhân là trung nguyên tri địa khổng lồ sĩ tộc quần thể là những nam viên thị là hoàng nông dương thị là đỉnh tiêm sĩ tộc môn sinh cố lại mà những người này nắm giữ lấy tri thức lúng đoạn lấy tri chi thức chiếm cứ lấy thiên hạ thổ địa mà những người này hiện tại là hắn địch nhân đương nhiên không phải hắn muốn cùng những người này là địch mà là bởi vì chỉ có hắn cùng những người này là địch lưu hành mới có thể ủng hộ hắn mới có thể cho hắn muốn cho nên nói hắn hiện tại là nhìn như phong quang thực tế cũng là thân bất g i kỷ dĩnh xuyên quách thị đại môn ngay tại dương địch thành đông nhưng hắn cũng chưa từng đi đến nhà tào chi là đại tài cũng là hắn bây giờ có thể tranh thủ số lượng không nhiều nhân tài một trong đạo ngạn hôm nay tại huyện phủ cùng ta nói đồn điền chi pháp ta cảm thấy là duy nhất có thể giải quyết lương châu bách tính ấm no biện pháp cho nên ta mới không kịp chờ đợi muốn mời đạo ngạn đi lương châu đoàn vũ biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía tào chi nói ra ta biết đạo ngạn trong lòng có lẽ có ít lo lắng nhưng ta đoàn vũ dùng người nghiên cứu đến đảm bảo không luận đạo ngạn gặp phải vấn đề gì ta vĩnh viễn đều sẽ đứng tại đạo ngạn bên này cũng biết toàn lực ủng hộ đạo ngạn nói đến đây đoàn vũ thân thể lui về phía sau một bước sau đó đôi tay thở dài thân thể thắng tắp xoay người hướng về phía tào chi thi cái lễ đạo n g ạ tha chân thành mời ngươi đi lương châu mắt thấy đoàn vũ vậy mà không mình hành lễ tào chi liền vội vàng tiến lên dùng sức ngăn chặn đoàn vũ cánh tay có thể tào chi lại thế nào khả năng có đoàn vũ khí lực nhìn đến không mình hành lễ không chịu đứng dậy đoàn vũ tào chi đọc dung lấy đoàn vũ bây giờ thân phận còn có địa vị dùng như thế đại lễ tới mời hắn hắn còn có lý do gì cự tuyệt nếu như đoàn vũ chỉ là nhất thời hưng khởi làm gì tự mình đến đây đáng lo đó là một tờ trinh đích như vậy đủ rồi làm gì tại ban đêm đến đây lại không vào cửa phủ tào chi tự hỏi không phải cái gì tài cao chỉ là một giới h à n môn đoàn vũ có thể như thế con người đến mời khẳng định là mang theo đầy đủ chân tâm đoàn vũ đây thi lễ đã đầy đủ bỏ đi trong lòng tất cả lo lắng quân hầu xin đứng lên tào chi đôi tay ngân g đoàn vũ tay nói ra quân hầu lấy quốc sĩ chi lễ đại ta ta chắc chắn lấy quốc sĩ báo chi chương ba trăm lẻ năm đồn điền cải tạo đất xuất phát tội h â m ba chương ba trăm lẻ năm đồn điền cải tạo đất xuất phát tội h â m ba tào chi phủ đệ không có đoàn vũ tại tào chi chỉ dẫn phía dưới một đường đi tới đại sảnh bên trong lúc này tào chi thê tử trừ thị còn tại cùng thị nữ cùng nhau thu thập phòng triệt hạ còn không có ăn xong cơm tối hai đứa bé còn không có ăn no hải tử đứng tại thính đường một góc ánh mắt đang lưu luyến không rời nhìn đến bưng xuống đi đồ ăn quân hầu đây tào chi có chút xấu hổ nói ra trong nhà địa phương nhỏ còn chưa kịp thu thập xong đoàn vũ quét mắt một chút sảnh bên trong tào chi thê tử trừ thị lập tức tiến lên kéo thẳng lôi kéo thê tử giới thiệu nói quân hầu đây là tiện nội nói xong liền hướng về phía thê tử nháy mắt tào chi thê tử mặc dù không phải cái gì hào môn quý nữ nhưng cũng là xuất thân có danh tiếng nhà giàu dương địch trừ thị cho nên cấp bậc lễ nghĩa cái gì tự nhiên cũng là không thiếu tiểu gia bích ngọc bộ dáng quần áo một mạc tiến lên không mình hành lễ mang theo hải tử đem nơi này thu thập một chút các ngươi đi xuống đi tào chi hướng về phía thê tử nói ra đoàn vũ nhìn thoáng qua còn không có ăn xong đồ ăn cùng hai đứa bé không quá cao hứng bộ dáng thế là liền vừa cười vừa nói t h ự c không dám giấu d ế m đạo ngạn ta cũng còn chưa có ăn cơm tào chi xứng sở ngược lại là tào chi thê tử phản ứng mau một chút vội văn nói tướng quân sau đó dân nữ cái này đi nhà bếp một lần nữa chuẩn xác chuẩn bị một chút đồ ăn đoàn vũ cười khua tay nói không cần tiền phất phu nhân có cái gì ăn cái gì là được ta không chọn đây trừ thị do dự một chút quân hầu đây khó tránh khỏi có chút thất lễ tào chi nói ra đạo ngạn k h á c h khí ta không phải đã nói rồi sao hôm nay không có t r ư ớ c tướng quân cũng không có lương châu mục ngươi liền đem ta xem như người bằng hữu đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g thiết thạch đầu nói ra thạch đầu đi thôi trước khi đến chuẩn bị đồ vật đều lấy đi vào tào chi mời đoàn vũ trực tiếp ngồi ở chủ vị bên trên đoàn vũ cũng không có để tào chi thê tử còn có hài tử xuống dưới mà là cùng một chỗ ngồi ở sảnh bên trong giống như là một trận phổ thông gia đình dạ yến đồng dạng sau một lát thiết thạch đầu liền dẫn mấy tên đoàn vũ thân vệ tương lai trước đó chuẩn bị lễ vật đều tiến đến đạo ngạn chớ để ý trước khi đến ta đánh trước nghe một cái đạo ngạn trong nhà tình huống đoàn vũ một bên nói một bên đem sớm chuẩn bị tốt lễ vật từng cái đem ra có cho tào chi thê tử chuẩn bị đồ trang sức ngọc khí tơ lụa còn có cho hai đứa bé chuẩn bị một chút tùy thân phối sức cùng bài vóc nhìn đến sau đó giao cho thê tử cùng hai tử đứng ở một bên t à o chi trong lòng muốn nói không cảm động là giả lấy đoàn vũ thân phận còn có bây giờ địa vị mời hắn một cái tiểu tiểu hơi lại cho dù là trang cũng trang không đến loại trình độ này phân phát xong lễ vật sau đó đoàn vũ liền ngồi xuống lần nữa ăn cũng không có cái gì đặc biệt đó là buổi tối đồ ăn t à o chi hai đứa bé còn có thê tử tại thu được lễ vật sau đó cũng cũng không có trước đó công n ệ trong bữa tiệc đoàn vũ đàm luận cũng đều là một chút tại tấn dương thời điểm việc nhà đợi đến cơm ăn xong sau tảo chi thê tử liền dẫn hai đứa bé đi đến hậu trạch sành bên trong chị để lại tảo chi còn có đoàn vũ quân hầu liên quan tới đồn điền sự việc cần giải quyết hôm nay tại trong huyện phụ ti chức nói một thứ đại khái ở trong đó châu ngấu chốt ti chức còn chưa tỏ rõ thả xuống bát đua tảo chi ngẩng đầu nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ lấy quốc sĩ dẫn hắn hắn tất yếu lấy quốc sĩ báo c h i đã muốn báo đáp cái kia tất nhiên muốn biểu diễn tài học đoàn vũ để tay xuống bên trong bát đua sau đó nghiêm túc nghe đạo ngạn hay nói tảo chi nhẹ gật đầu nói ra quân hầu ti chức chưa đi qua lương châu đối với lương châu tình huống cũng không rõ ràng nhưng ti chức cho rằng đồn điền bất luận là trước kia ti chức nói qua quân đồn cũng tốt vẫn là dân chữ cũng tốt đầu tiên vấn đề chính là cải tạo đất lương châu m nhưng ngoại lạnh còn lại có thể cung cấp trồng trọt thổ địa cũng chi thể thổ lại trừ trọt có cấp địa, địa không nhiều. Cho dù có, khả năng cũng là một chút cần thổ địa. nếu là quân hầu muốn lấy quân đồn điện, hàng đầu cần Đoàn nhẹ Cho khả chút thổ hầu phải thổ địa. Đoàn vũ nhẹ gật đầu. Không cối đầu đầu. có, dù gật vũ là là lấy một địa, địa. sai lương châu mặc dù địa rộng nhưng là phần lớn là vùng núi đất cát chân chính có thể trồng trọt tốt địa cũng không nhiều với lại những n à y địa phổ biến đều tại sĩ tộc h ả o cường trong tay làm sao đem những n à y địa từ sĩ tộc h ả o cường trong tay thu hồi lại mới là mấu chốt sơ sót một cái chỉ sợ cũng phải đối mặt dưới chướng sụp đổ thậm chí cả nhân tâm loạn lạc chết chóc hậu quả quân hầu nên có thể minh bạch ty chức nói chi ý tạo chi nói ra đoàn vũ gật đầu nói ta minh bạch đạo ngạn nói ý tứ bất quá tạm thời đạo ngạn không cần lo lắng những vấn đề này tối thiểu nhất tại hán dương quận kim thành quận còn về phần lũng tây quận đây ba cái quận phạm vi bên trong đạo ngạn có thể cứ việc vì đó kim thành quận năm ngoái đã bị đánh phế đi hiện tại đứng trước một lần nữa tời bài mà hán dương quận sĩ tộc h ả o cường nhiều đã p h ụ hoặc là hoàn toàn cùng hắn đứng ở một bên lũng tây bên kia vấn đề cũng không lớn về phần còn lại mấy cái kia quận chỉ có thể là một chút xịu đến thứ không dám dâu d i m đạo ngạn ta năm ngoái tại lương châu trinh chiến tây khương sau đó trước mắt đã tại tây khương triển khương triển khai phổ biến loại tăng nuôi bất quá những n à y ta trong lúc nhất thời cùng đạo ngạn cũng nói không rõ ràng chờ đạo ngạn đến lương châu sau đó tự nhiên sẽ minh bạch nơi đó tình huống đạo ngạn chuẩn bị lúc nào xuất phát ta p h ả i người hộ tống đạo ngạn đi đến lương châu vẫn là đạo ngạn đợi đến ta lúc nào trở về lương châu đạo ngạn tại cùng nhau trở về tào chi lắc đầu nói ra quân hầu chấn áp phản loạn chỉ sợ muốn một năm nửa năm thời gian cái này đoạn thời gian cũng không thể lãng phí ta đã nhận quân hầu tri ân hẳn ra sức tương báo ta hai ngày này liền thu thập một chút trong nhà sau đó liền đi đầu đi đến lương châu nghe được tào chi nói đoàn vũ vui vẻ cười tốt tốt tốt ta quả nhiên không có nhìn lầm đạo ngạn nói đến đoàn vũ liền gọi tới thiết thạch đầu canh giữ ở bên ngoài phòng thiết thạch đầu đi vào trong nhà thạch đầu ngày mai ngươi mang theo hai trăm thân vệ lưu lại chờ đạo ngạn lúc nào thu thập xong sau đó đem hộ tống đến hán dương nhớ kỹ nhất định phải an an toàn toàn đem đạo ngạn cả nhà hộ tống đến hán dương nếu như trên đường ra một điểm vấn đề ta sẽ hỏi tội ngươi chỉ thiết thạch đầu biểu lộ nghiêm túc nghiêm túc gật đầu nói chiêu mộ tào chi lương châu đồn điền vấn đề trên cơ bản liền có giải quyết đoàn vũ cũng liền không lo lắng di chuyển một trăm vạn người vào mát s á c lược có lương thực sáng sớm hôm sau đoàn vũ liền điểm đủ binh mã thẳng đến tuấn nhâm cùng đoàn vũ cùng nhau xuất phát còn có chu tuấn cùng hoàng phụ tung ba tài đã hủy diệt tuấn nhâm chợt bị giặc khăn vàng binh công hãm loại chuyện này vốn là không hợp với lãnh thưởng cho nên chu tuấn cùng hoàng phụ tung đều dự định tiến về tuấn nhâm xem xét với lại trong này còn có một cái trọng yếu nguyên nhân tiểu hoàng môn tạ phong đã nói trưng nhựa quê quán ngay tại tuấn nhâm nếu như bọn hắn nếu là không đi không chừng trương nhượng sẽ ở hoàng đế trước mặt nói cái gì cho nên mặc kệ là chạy theo hình thức vẫn là xuất phát từ khác nguyên nhân hai người đều phải đi một chuyến Trường Tuân Thị chi nữ, hy vọng bên trong tuyệt vọng. Một. Trường Tuân Thị chi nữ, hy vọng bên trong tuyệt vọng. Một. Thời gian qua đi một Toánh Toánh thành mở ra đã từng phồn hoa đường đi bên trên ra từ đường Nữ, vọng bên vọng. Nữ, vọng bên vọng. gian ngày này huyện môn phồn bên lộn sộn không bên hàng môn 306. 306. qua sau chịu Chi hy Chi hy hoa Phố hai bị Lúc cửa cửa lực đi đi đổi. dài đại bạo đó, đã đ Âm. Âm mở bách tính trong nhà hộ môn t u y ệ t đại đa số đều mở ra lấy viện bên trong không có mùa a i hoàng cân chỗ qua địa chỉ cần bị công phá trong thành chỉ bách tính chưa trốn đi phần lớn đều bị hoàng cân lôi quấn lấy r a nhập trong đó lúc này thành đông cư trú khu nhà giàu vô số cao môn đại trạch đều đóng chặt cửa phủ những này xây dựng ở thành bên trong ổ bảo tường rào cơ hồ cùng tường thành đồng dạng cửa phủ nặng nghề tường rào bên trên đều có cầm trong tay cùng tiến binh sĩ thị vệ to lớn dinh thự khu kiến trúc xung quanh còn có cao ngất vào lâu liền như là một cái cỡ nhỏ thành bảo đồng dạng tại một tòa cửa hiên tấm biển rơi trên mặt đất ổ bảo xung quanh lúc này tụ tập đại lượng hoàng cân quân. nhân số không dưới bên trên ngàn từ cửa hiên bên trên rơi xuống đất tấm biển còn loáng thoáng có thể nhìn đến tuân thị hai chữ ổ bảo bốn phía tường rào bên trên bên trên ngàn tên đồng khách còn có người làm cùng tư binh đều tại ổ bảo trên tường rào cầm trong tay c á c thức vũ khí ổ bảo bên ngoài còn có hàng o cân quân kêu gạo để hắn tranh thủ thời gian mở ra cửa phủ ổ bảo trên tường rào đ ồ n g khách còn có tư binh sắc mặt đều cực kỳ khẩn trương tuân thị ổ bảo phòng trước chính đường bên trong cơ hồ tất cả tuân thị tộc nhân đều tụ tập tại sảnh bên trong tuổi gần tuân s ả n ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên hai bên trái phải theo thứ tự là tuân thị thế hệ trẻ tuổi tộc、nhân. một thân trường bào màu xám tuân sàng to mày một tay nâng tại hồ ghế dựa bên trên quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa tuân lúc văn lược còn không có thả i nhi tin tức sao tuân sàng hỏi tuân lúc lắc đầu nói ra thúc phụ trước đó mấy lần phái đi ra người đến bây giờ đều không có trở về hẳn là bị giặc khăn vàng b ì n h ngăn ở bên ngoài nghe vậy tuân sàng lắc đầu giận dữ nói được rồi đừng lại phái người đi ra chết sống có số đầy đủ xem như là nàng tạo hóa sành bên trong một mảnh trầm mặc tuân lúc hít sâu một hơi tiến lên nửa bước nói ra thúc phụ chắc hẳn trái trung lang tướng còn có phải trung lang tướng binh mã hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến tuấn nhâm biểu mội chỉ cần không trong thành không nhất định sẽ có nguy hiểm thúc phụ lại an tâm a tuân sảng thật dài thở dài một hơi sau đó nhẹ gật đầu không thể đem hy vọng đều ký thắc vào trên thân người khác nên phòng bị vẫn là muốn phòng bị tuân thị toàn tộc trên giới an nguy đều hệ tại đây ổ bảo bên trong chớ không thể chủ quan để giặc khăn vàng bình có thời cơ lợi dụng nếu không phải chủ quan đây tuấn nhâm lại há có thể tùy tiện tiến đến tập binh văn lược công đạt các ngươi phân công dò xét ổ bảo bên trên phòng vệ đem k ố phủ bên trong tiền lương lấy thêm đi ra một chút ban tường đi đứng tại tuân sảng vị trí đầu dưới tuân úc còn có tuân du một đám tộc nhân đều gật đầu đáp ứng t u ấ n â m thành bên ngoài trong vòng hơn mười dặm một chỗ hồng thủy đ ỉ n h lúc này sen vào nhau phòng úc giữa khắp nơi trên đất đều bừa bộn một mảnh hồng thủy đ ỉ n h bên trong nguyên bản mấy chục hậu người ta đều đã không có một a i cứ việc tới gần giữa trưa lúc này hồng thủy đ ỉ n h bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động chỉ có trên mặt đất lưu lại một chút vết máu cùng thi thể từng nhà đều mở rộng ra đại môn viện bên trong còn có phòng bên trong đều bị lật đến lộn xộn không còn có giá trị có thể lấy đi trên cơ bản đều đã cầm đi chỉ còn lại có một chút vật vô dụng cùng chống dông phòng úc hồng thủy đình sơn đông một nhóm mấy người cẩn thận từng ly từng tí hướng đến hồng thủy đình bên trong đi đến mấy người bên trong có một tên thân mang hoa lệ váy dài tuổi trẻ mỹ phụ còn có hai tên thân mang hôi bảo cầm trong tay côn đ ổ n g người hầu cùng một tên thị nữ tuổi trẻ mỹ phụ tuổi chừng chừng hai mươi trong ngực còn ôm lấy một cái hai ba tuổi kích cỡ tiểu cô đ ư ơ n g một nhóm năm người đang cẩn thận từng ly từng tí hướng đến hồng thủy đình tới gần tuổi trẻ mỹ phụ chăm chú ôm lấy trong ngực nữ nhi ánh mắt cảnh giác nhìn đến xung quanh trên gương mặt x i n h đẹp tràn đầy hoảng sợ sau khi nghĩ mà sợ chỉ có cái kia trong ngực đ a người, đi. Đi người, người hầu tiếp tục nói những tập nhân kia nếu như đã đã tới liền hẳn là sẽ không trở lại chúng ta trốn ở chỗ này cũng tránh cho bị tập nhân phát hiện tuổi trẻ mỹ phụ sau khi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu vậy thì tốt chúng ta ngay ở chỗ này đặt chân đi các người đi xem một chút nơi này còn có hay không cái gì ăn niệm nhi nói bụng người hầu còn có thị nữ đều gật đầu đáp ứng sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào hồng thủy đ ỉ n h chỉ chốc lát liền tìm một cái đối với sạch sẽ, sẽ với lại không có vết máu cùng thi thể sân nhỏ trong đó một tên người hầu tức là đem viện cửa đóng lại sau đó cầm cây gỗ tựa ở viện phía sau cửa nghỉ ngơi thị nữ từ tuổi trẻ mỹ phụ trong tay nhận lấy tiểu cô nương ôm vào trong ngực tiểu thư có muốn hay không chúng ta về thành đi xem một chút nhìn xem tặc nhân lui không có hoặc là ý nghĩ làm nói cho phủ bên trong chúng ta ở chỗ này thị nữ nhỏ giọng hỏi ngồi tại một cái trên ghế nhỏ tuân hải khe khe lắc đầu nói ra không cần đi tặc nhân nhất định còn không có rút đi nếu là tặc nhân lui phụ thân ta nhất định sẽ phái người tới tìm tạm thời ở chỗ này chờ một cái đi sống qua hai ngày này t r i ề u đình đại quân đến liền tốt tiểu thư tiểu thư c h á y mau có tặc nhân có tặc nhân đang hướng về bên này đến tuân hải vừa dứt lời liền nghe đến viện bên ngoài truyền đến một trận hô to âm thanh mới vừa cái kia ra ngoài tìm nước người hầu trong tay còn cầm một cái đánh đ ầ y nước bình gốm đang tại vắt chân lên cổ phi nước đại một bên chạy còn một bên hướng đến sau lưng nhìn ở sau lưng hắn một đội mười mấy người giặc khăn vàng binh cầm đao kiếm trong tay đang tại đằng sau mau chóng đ u ổ i lại sau này còn có số lượng càng nhiều giặc khăn vàng binh nhìn cách nhân số giống như trường bên trên ngàn hơn nghìn người giặc khăn vàng binh hộ tống mấy trăm chiếc xe ngựa một đường đang hướng đến hồng thủy đình phương hướng mà đến thật dài đội ngũ tại hồng thủy đình bên ngoài xếp thành một hạt giải dẫn đầu là một tên thân mang khôi giáp hoàng cân quân đại tướng ngồi trên lưng ngựa viện b nghe được người hầu tiếng gọi ở mỹ tuân thải còn có người hầu cùng thị nữ trong nháy mắt sắc mặt đại biến nhanh đi mau tuân thải liền vội vàng đứng lên tựa ở trên cửa nghỉ ngơi người hầu cũng liền bận điệu mở ra viên môn sau đó mấy người liền hướng đến bên ngoài đào tẩu bị ôm vào trong l ự c không biết xảy ra chuyện gì tiểu cô nương trong nháy mắt bị dọa đến oa oa khóc lớn mà viện bên ngoài đang nghe tiểu hài tiếng la khóc đang tại truy đuổi tên kia người hầu hoàng cân quân cũng phát hiện tuân thải một b ằ n người bên kia còn có còn có mấy cái đ ư n g chạy một cái cũng không thể chạy bắt bọn hắn lại chạy trốn bên trong tuân thải nhìn đến sau lưng đuổi theo tập binh trong nháy mắt bị dọa đến hoa rung đất sắc dưới chân một bước cũng không dám ngừng nhưng mà ngay tại tuân hải mang theo người hầu còn có thị nữ chạy trốn thời điểm phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một đội kỵ binh thuần một sắc ngựa cao to màu đen khôi giáp tùy phong bay lượn trên chiến kỳ đâm vẽ lấy từng cái lớn chừng cái đấu đoàn chữ nhìn đến phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện kỵ binh tuân hải trong mắt lập tức quang mang đại thịnh h á n quân tuân hải một chút liền nhận ra xuất hiện tại trước mặt tuyệt đối là một tri hàn quân kỵ binh cứu lấy chúng ta cứu lấy chúng ta tuân hải đại thịnh sản tri thị, nữ tướng quân cứ lấy chúng ta c sau đó không xa, tiện tay đem đỉnh đầu bọc lấy hoàng cân đều hai xuống đồng thời bỏ đi trên thân tượng chừng cho thái bình đạo màu vàng đất áo ngắn bài thô lộ ra bên trong màu đen chế thức khối giáp hát giáp hoành đao ánh mắt sáng láng dáng người khôi ngô n à y chỗ nào giống như là giặc khăn v à n minh nhưng mà hướng đến phía trước chạy trốn phản phất là thấy được cây c ỏ cứu mạng đồng dạng tuân t hải chỗ nào chú ý tới sau lưng một màn chỉ lo hướng về phía trước cầu cứu cao thuận sau lưng mấy chục kỵ phi nước đại mà ra thẳng đến tuân t hải cùng tuân t hải bên người người hầu còn có thị nữ mắt thấy kêu cứu đạt được đ ắ p lại tuân t hải bên cạnh thả chậm bước chân khẩn trương thần sắc cũng vông lòng xuống liền coi tuân t hải cho là mình muốn được cứu thời điểm cái kia t ử cao thuận khoảng lao ra mười mấy tên kỵ binh lại vây quanh tuân hải cùng nàng thị nữ cùng người hầu chuyển thành cái vòng tròn đem vây quanh tại ở giữa tuân hải lập t chúng ta không phải tập nhân ta là tuần nhâm tuân thị tập nhân ta phụ thân là tuân sản g ta gọi tuân hải tuân hải nhìn cách đó không xa cao thuận cao thuận thúc ngựa tiến lên sau lưng mấy trăm tên kỵ binh đi theo cao thuận cùng nhau thúc ngựa tiến lên dần dần tuân hải phát hiện có cái gì không đúng nhi địa phương cho dù phía trước đây một cỗ hán quân đem bọn hắn xem như tập nhân thế nhưng là sau lưng còn có nhiều như vậy tập binh người tướng quân này vì cái gì tuyệt không xuất u ộ t thậm chí không có hạ lệnh xung phong tập binh khi cao thuận cưỡi ngựa đi vào tuân h ả i trước mặt số mệnh lệnh thứ nhất thời điểm tuân hải lập tức hoảng mặt đen lên cao thuận m ặ không biểu tình nhìn thoáng qua tuân hải cùng tuân thải bên người thị nữ còn có người hầu sau đó vung tay lên nói ra đem các nàng trước đều trói lại đến giam giữ đứng lên chờ một chút đang nghiên cứu xử lý như thế nào tuân thải một đôi mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ khi binh sĩ cùng nhau tiến lên thời điểm tuân thải ngay cả phản kháng đều quên người hầu còn có thị nữ lớn tiếng la lên cứu mạng mà tuân thải lại thấy được cái kia vừa mới truy bên người nàng người hầu những cái kia giặc khăn vàng b ì n h không biết lúc nào đã thoát trên thân màu vàng đất áo ngắn vài thô còn có đỉnh đầu màu vàng khăn còn cổ mặc trên người rõ ràng là hán quân chế thức khôi giáp ý thức được cái gì tuân h ả i lập tức trong mắt một mảnh cho tàn. mang đi a cao thuận l ệ n h giọng nói ra chương ba trăm linh bảy ba tỷ tiền ngoài ý muốn phát hiện manh tướng hai chương ba trăm linh bảy ba tỷ tiền ngoài ý muốn phát hiện manh tướng hai vẫn là vừa rồi một cái kia sân nhỏ bên trong chỉ bất quá lần này xung quanh nhiều rất nhiều binh sĩ như thường lệ lý thuyết không có giặc khăn vàng binh hẳn là an toàn thế nhưng là ngồi tại sân nhỏ bên trong tuân thải vẫn như c ũ không có cảm giác được bất kỳ an toàn tuân thải có thể xác định đến đây một chi nhất định là h á quân giặc khăn vàng binh không có khả năng có dạng này kỵ binh hơn nữa còn có tinh như vậy người lương thiện trang bị cùng kỷ luật còn có cái kia từng mặt đón gió bay lên trên kỳ phía trên kia tự để tuân thải nghĩ đến một người cái này người họ đoàn với lại trước mắt hẳn là ngay tại dinh xuyên lương châu mục đoàn vũ ông trong ngực nữ nhi tuân thải hàm r ă n g cắn chặt môi đỏ ánh mắt cảnh giác nhìn đến việt môn chi kỵ binh này rất có thể là đoàn vũ dưới trướng kỵ binh mà mới vừa những cái kia giặc khăn vàng binh nhìn đến cũng không giống như là giặc khăn vàng binh tuân thải không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì bên ngoài không có chiến đấu âm thanh tựa hồ cái gì đều không phát sinh tên tia tướng lĩnh tại sao phải hạ lệnh đem các nàng giam giữ ở chỗ này tuân hải trong lòng có một điểm phỏng đoán nhưng lại không hoàn toàn khẳng định viện bên ngoài cao thuận đến hồng thủy đình sau đó không đến bao lâu mặt khác một chi nhân số chỉ có mấy chục kỵ binh đi tới hồng thủy đình dẫn đầu không phải người khác chính là dưới hồng xích long đạp vân thú đoàn vũ đi vào hồng thủy đình đoàn vũ chỉ dẫn theo vương hổn nâu cùng mười mấy tên thân vệ kỵ binh mà tại đoàn vũ đến trước đó cái kia gần n g à n tên hoàng cân quân cũng đã đều bỏ đi trên thân nguy trang đồng thời đem đỉnh đầu mang theo hoàng cân toàn bộ tháo xuống nếu là tuân hải nhìn thấy một màn này nhất định sẽ phát hiện này chỗ nào vẫn là một chi cái gì giặc khăn v à binh rõ ràng đó là một chi h ã n quân không sai đây kỳ thực đó là một chi h á n quân một chi ngụy trang thành vì hoàng cân quân h á n quân chi này hán quân ngụy trang thành vì hoàng cân quân từ thánh nhâm huyện một đường áp tải mấy trăm chiếc chở đầy xe ngựa đi tới hồng thủy đình sau đó đem trên thân quần áo cởi xuống đem từng chiếc xe ngựa cùng xe bỏ rừng ở hồng thủy đình bên trong đi vào hồng thủy đình sau đó đoàn vũ tung người xuống ngựa mang theo vương hồ nô một đường đi tới đang tại kiểm kê xe ngựa cao thuận bên người thế nào có thể có tính toán ra hết thẻ bao nhiêu đoàn vũ đi vào cao thuận bên cạnh hỏi cao thuận nhẹ gật đầu đem t r ư ớ mục đưa cho đoàn vũ sau đó báo cáo nói hồi quân hầu tính cả trước đó một nhóm kia hết thể có ba tỷ tiền còn có đại lượng châu b á o cùng bài lụa dựa theo quân hầu mệnh lệnh còn để lại một chút cao thuận nói ra đoàn vũ nhìn đến trên t r ư ơ n g mục số lượng gật đầu cười phát tải ba tỷ tiền còn không bao gồm châu b á o cùng bài lụa chuyến này xuống tới cơ hồ đem trương n h ư ợ n g nhiều năm như vậy vốn liếng đều cho móc rỗng tốt không hưởng phí hắn phí hết như vậy đại khí lực trước đó hắn một ngày trước từ hồng thủy đi đến dương địch thời điểm liền hạ lệnh để cao thuận tìm một tên tin được đem cả vạt lấy một bộ phận binh mã đến tuấn em đương nhiên đây một bộ phận binh mã cũng không phải công phá tuấn em chủ lực là hắn đem ba tài tàn quân đem vương doãn còn có chu tuấn cùng hoàng p h ủ tùng đánh tan bởi vì tranh đoạt ba tài cái này đại công mà không có tới kịp quét sạch hội quân xua đổi đạo tuấn nhâm cái phương hướng này đương nhiên tiến đánh tuấn nhâm chỉ là hắn d ư ớ i chướng tướng lĩnh lên nhất định cổ động tác dụng nhắc tới cũng xảo đoàn vũ cũng không nghĩ tới tuấn nhâm có thể nhanh như vậy bị công phá vẫn là cao thuận đ i ề u động tên này tướng lĩnh ra một ý kiến bởi vì ba tài bị chạm sát tin tức đã truyền đến tuấn nhâm tuấn nhâm bên này biết được ba tài đã bị giết liền buông lỏng cảnh giác cao thuận phái tới tên kia tướng lĩnh liền ra chủ ý để hoàng cân quân ngụy trang thành vì phổ thông lư thật đúng là cho t o a n h âm công phá ngươi tìm cái này tướng lĩnh là người mới lần này lập công lớn tự nhiên muốn khen thưởng một phen người này tên là cái gì đoàn vũ nhìn đến cao thuận hỏi gọi mã đằng là lung tây của người đầu năm nay mộ binh thời điểm tại lung tây c ủ a đến cao thuận trả lời ân đoàn vũ lúc này liền là xứ sở mã đằng này mã đằng là cái k i a mã đằng s a o cao thuận nói đến hướng về phía cách đó không xa một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân vậy vây tay nam nhân thân cao tám thức có hơn hình thể hùng tráng tướng mạo cũng rất bị vũ mặc một thân áo giáp tại cao thuận trào hỏi phía dưới nam nhân hai ba bước liền chạy tới sau đó liền hướng về phía đoàn vũ còn có cao thuận chắp tay nói trước tướng quân cao tướng quân quân hầu hắn đó là mã đẳng tự thọ thành nhà ở lung tây quận cao thuận giới thiệu nói đoàn vũ một chút liền nhìn ra mã đẳng tướng mạo có chút h ư ơ n g tộc người huyết thống hốc mắt hơi có chút lõm x ư ơ n g gỏ má có chút đột xuất mã đẳng tự thọ thành vẫn là lung tây của người với lại có h ư ơ n g tộc huyết thống hẳn là không sai được đó là mã siêu phụ thân rồi bất quá gặp quang ưu nhân nhiều đoàn vũ đã sớm không có ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy cao thuận loại kia trong lòng không tệ đoàn vũ cười cười lấy nhìn đến mã đ ẳ n g ngươi biểu hiện rất không tệ về sau ngươi liền tạm thời đi theo bá bình cho bá bình đảm nhiệm phó tướng a đúng trong nhà đem đến hán dương còn sao trong nhà nhưng còn có người nào mã đ ẳ n g nghe được bản thân bị đề bạt hai mắt lập tức lộ ra vẻ cảm kích nói ra đa tạ quân hầu đa tạ quân hầu mặt tướng nhất định sẽ không phụ quân hầu kỳ v ọ n g cao mặt tướng ra còn tại l ũ n g tây quận còn chưa di chuyển trong nhà vợ con đều tại l ũ n g tây mặt tướng có ba cái nhi tử bây giờ trưởng tử mã siêu đã năm qua mười lăm mỗi ngày đều là lấy quân hầu làm gương trong nhà chăm chỉ luyện võ có chỗ tiểu thành cũng muốn p h n g quân vì quân hầu hiệu lực Cái này đối này m ặ tại đích s lương à lịch sử bên trên mã đ châu n bên trong vậy mà trong vậy lúc mộ dị thường kích động. Tại lương châu, có thể â vào đoàn vũ dưới trướng thân vệ đó cũng không phải là đồng dạng đánh ngộ trừ phi tuyệt đối tín nhiệm người nếu không, không có khả năng tiến vào đoàn vũ thân vệ với lại thân vệ vẫn là tương lai chọn lựa tướng lĩnh đệ nhất xuất xứ loại này vinh dự nhưng so sánh trực tiếp vào quân làm tướng còn mạnh hơn cỡ nào cho nên mã đẳng mới như vậy hưng p h ấ n tốt ngươi trước đi làm việc trước đi đoàn vũ phất phất tay mã đẳng lập tức cao hứng bừng bừng lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn sau đó liền tiếp lấy đi chỉ huy binh sĩ đem tiền lương rời đi những b ả n g bạc này châu đáo phải lập tức chuyển di với lại không thể gây nên người khác phát hiện đoàn vũ nói ra cao thuận gật đầu nói quân hầu yên tâm lần này binh sĩ đều là sớm nhất một nhóm lao tốt ân đoàn vũ gật đầu nói vậy là tốt rồi cho chu tuấn còn có hoàng p h ủ tung lưu lại những cái kia đoán chừng cũng đủ cấp hai người bọn họ đào hố còn lại sự tình liền không liên quan chúng ta việc đợi đến bọn hắn đánh bại tuấn em bên trong giặc khăn và mình chúng ta liền lập tức xua quân bắc thượng đi kỳ châu xuống chút nữa đó là những nam khu vực đó là viên thị địa bàn chúng ta nếu là đến đó tiêu diệt tặc không chiếm được mảy may tiện nghi về phần chu tuấn còn có hoàng p h ủ tung liền giao cho trương nhượng đi thôi đoàn vũ cười cười lần này dinh xuyên chi hành có thể gọi là thu hoạch trần đầy một cái nội chính đại tài tảo chi còn ngoài ý muốn phát hiện cái mã đẳng mã đẳng bản sự đúng quy đúng cụ nhưng mã đẳng nhi t ử mã siêu thế nhưng là cái manh nhân trừ cái đó ra còn thu hoạch trình dục cùng một cái trước tướng quân còn có t r ư ơ n g nhượng nhiều năm như vậy góp nhặt vô liếng tiền người danh vọng một cái đều có loại thu hoạch này đã vượt qua đoàn vũ mong muốn còn lại nếu là lại có nói cái kia chính là thêm đầu đây tuấn nhâm bên trong tuân thị đại tài hắn liền nhìn xem có thể hay không thu một cái trở về tuân sảng không được nghiên kỷ quá lớn kẻ ra đời một cái tuân thị còn có tuân l ú tuân du tuân h a m đúng quân hầu còn có một chuyện cao thuận ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một chỗ trạch viện nói ra mới vừa mặt tướng vừa tới thời điểm gặp mấy người đoàn vũ lông mày nhớ lên không phải trước đó đã đem nơi này bách tính đều lôi cuốn rời đi sao đoàn vũ hỏi cao t u ậ n lắc đầu nói ra không phải phổ thông bách tính là một cái nữ nhân nàng tự xưng là tuân sản g nữ nhi gọi tuân hải mặt tướng đến thời điểm nàng tựa như là đang tranh n ẽ giặc khăn và n g b i n h đem mã đằng bọn hắn xem như là giặc khăn và n g b i n h vừa vặn gặp phải ta hướng ta cầu cứu ta đem nhốt đứng lên chờ quân hầu xử trí tuân sản nữ nhi tuân hải đoàn vũ nhớ kỹ có người như vậy đều truyền thuyết tuân thị có ba thép tuân úc chung với hắn thất tuân sản kiên trì hiếu đạo cái này tuân thải thể sống chết không cả tuân sảng nữ nhi tại sao lại ở chỗ này đâu đoàn vũ hít sâu một hơi cái này có chút khó khăn hắn còn muốn lấy đi mời chào một cái tuân thị người thử một chút mặc dù thành công tỷ lệ khả năng không lớn nhưng tối thiểu nhất có thể thử một chút nhưng là bây giờ cái này tuân thải nên xử lý như thế nào thả khẳng định là thả không được tuân thải nếu như đã nhìn thấy màn này tự nhiên sẽ có một ít phỏng đoán chỉ cần nàng vừa về tới tuấn â m nội thành tại liên hệ đến trương n h ư ợ quê quán tịch t u khẳng định sẽ liên tưởng đi ra những mấu chốt này điểm nếu để cho trương n ư ợ c biết vậy chuyện này coi như hỏng đoán chừng cái kia lao c ầ u phải l i ề u mạng đây chính là hắn hơn nửa đời người tích lũy t à i phú sau khi suy nghĩ một chút đoàn vũ nhìn về phía cao thuận mới vừa chỉ đến phương hướng nàng ở nơi đó cao thuận nhẹ gật đầu đi chuẩn bị cho ta một chút đồ ăn còn có nước à, đoàn vũ nói ra nàng đã ở chỗ này nói rõ nàng không thể nào là hôm nay ra khỏi thành hẳn là thoánh nhâm thành phá đi trước nàng liền đi ra hiện tại thành bên trong đều là giặc khăn văn binh nàng là trở về không được nàng hẳn là ở ngoài thành đã hai ba ngày đoán chừng tuân thị người cũng đang tìm hắn ngươi trước hết để cho binh sĩ đem tiền lương đều sắp xếp gọn sau đó từ trước đó chỉ định lộ tuyến vận chuyển về ký châu phương hướng cao thuận nhẹ gật đầu không có quá lớn nhiều một hồi liền có binh sĩ lấy ra ăn còn có nước đoàn vũ cầm ăn còn có liền tới đến giam giữ tuân thải sân nhỏ bên trong các ngươi chờ ở bên ngoài lấy không cần tiến đến đi tới cửa trước thời điểm đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau vương hổ nâu còn có thân vệ vương hổ nâu mang theo thân vệ đứng tại sân nhỏ cổng theo xa nhà mở ra ngồi tại sân nhỏ bên trong đang cúi đầu trầm tư tuân thải ôm lấy trong ngực nữ nhi đột nhiên ngẩm đầu đoàn vũ cũng nhìn thấy ngồi ở trong viện ôm lấy nữ nhi tuân thải. bốn mắt nhìn nhau đoàn vũ từ tuân thải trong ánh mắt thấy được kinh hoàng chương ba trăm linh tám tuân thải và mát dĩnh xuyên một bước cuối cùng một chương ba trăm linh tám tuân thải và mát dĩnh xuyên một bước cuối cùng một sân nhỏ bên trong ngoại trừ tuân thải bên ngoài cái kia hai tên người hầu cùng thị nữ đều đã bị trói đứng lên chỉ có tuân thải một người ngồi tại hồ ghế dựa bên trên trong ngực ôm lấy một cái hai ba tuổi kích cỡ tiểu cô nương đoàn vũ nhớ kỹ xét xử bên trong ghi chép tuân thải hẳn là mười bảy tuổi xuất giá mười chín tuổi sinh một cái nữ nhi không đến bao lâu sau đó trượng phu liền bệnh chết xem ra hiện tại tuân thải chính là chừng hai mươi tăng thêm trong ngực nữ nhi niên g h kỳ cũng đều đối với được mới vừa bị làm kinh sợ một phen tiểu nữ hài nuốt ở tuân thải trong ngực khiếp đảm lại hiếu kỳ đưa ánh mắt về phía đoàn vũ một cái để đoàn vũ nhớ tới tại lương châu một đôi nữ cầm trong tay ăn còn có nước đoàn vũ sau đó đem sau lương viện cửa đóng lại tuân thải đoàn vũ nhìn đến tuân thải nói ra tự giới thiệu mình một chút bản tướng đoàn vũ chắc hẳn tuân cô nương cũng đã được nghe nói bản tướng tên đoàn vũ tên vừa ra miệng tuân thải ánh mắt đó là hơi đổi đoàn vũ thân cao bây giờ đã chừng hai m tại tăng thêm khôi ngô thân thể phủ lấy nặng nghề đầy đủ giáp đứng tại thân cao chỉ có khoảng một m sáu tuân thải trước mặt liền như là như người khổng lồ từ đoàn vũ trên thân phát tán đi ra cảm giác c áp bách là tuân thải từ nhỏ đến lớn đều không có gặp được lại thêm đoàn vũ sau khi đi vào liền tự giới thiệu ngồi tại hồ ghế dựa bên trên tuân thải trong mắt càng nhiều là cảnh giác thông qua vừa rồi đủ loại tình huống tuân thải đại khái suy đoán đoàn vũ giới trướng nhánh binh mã này hẳn là tại là một loại nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mà nàng sở dĩ bị giam ở chỗ này là bởi vì bị nàng trùng hợp đúng thấy mà sở dĩ nàng còn chưa có chết là bởi vì nàng có tuân thị thân phận nhưng bây giờ đoàn vũ đến đồng thời đi lên liền tự giới thiệu như vậy rất có thể nàng hẳn là trở về không được ngắn ngủi thất thần sau đó tuân thải lập tức để cho mình bình tĩnh lại người muốn giết ta sao ngồi tại hồ ghế dựa bên trên tuân thải ngựa đầu nhìn đến đoàn vũ nghe được tuân thải lời này thủ hạ bị hù dọa là hai tên người hầu còn có tên kia thị nữ đoàn vũ mỉm cười không có kinh ngạc tại tuân thải vấn đề đại tộc trí nữ quả nhiên không tầm thường đây nếu là đổi lại đồng dạng tiểu gia bích ngọc hoặc là cầu xin tha thứ hoặc là cũng là sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ đây tuân thải ngược lại là rất bình tĩnh mang cho ngươi ăn chút gì vốn đến đoàn vũ đến gần tuân thải sau đó sau đó ngồi sổn người xuống nhìn đến tuân thải trong ngực nữ nhi khẽ cười nói các ngươi hẳn là ra khỏi thành có hai ngày còn chưa có ăn cơm à. nhìn ngươi nữ nhi hẳn là cũng đói bụng đoàn vũ cầm trong tay đồ ăn còn có nước đưa cho tuân thải tuân thải ánh mắt cảnh giác không có đưa tay đón t i ê n tâm đi đồ ăn không có độc nếu là muốn giết người cũng không cần đến phiền thoái như vậy tuân thải ánh mắt khẽ biến nhưng trong ngực nữ nhi lại nhịn không được đói khát nương đói nghe được nữ nhi kêu gọi tuân thải lúc này mới từ đoàn vũ trong tay nhận lấy đồ ăn còn có nước đoàn vũ ở một bên lấy qua một cái hồ ghế rựa cũng ngồi ở phía trên sau đó lấy xuống mang theo m ũ giáp đặt ở một bên tuân t hải cúi đầu đem đồ ăn một chút xíu đút cho tiểu cô nương tiểu hai t ử ý nghĩ phần lớn là ngây thơ ăn đoàn vũ đưa tới đồ ăn tiểu cô nương hướng về phía đoàn vũ cười đã ngọt ngào vừa đáng yêu người mấy tuổi rồi đoàn vũ nhìn đến tiểu cô nương hỏi núi núi ngủ rồi tiểu nha đầu mồm miệng không rõ rệt nói ra ăn m ă n không tiểu nha đầu cười gật đầu hai t ử rất đáng yêu đoàn vũ vừa cười vừa nói tuân cô nương bản tướng biết ngươi là người thông minh cho nên cũng liền không dối gạt ngươi đương nhiên cũng không có loại này tất yếu ngươi xác thực thấy được một chút không nên nhìn đồ vật cho nên bị giam tại nơi này đương nhiên đây đều là ngoài ý muốn n g ư ơ i xuất thân tuân thị chắc hẳn có một số việc cũng không cần bản tướng quá nhiều giải thích đang tại cho nữ nhi cho ăn cơm tuân thải túi đầu trên tay động tác có chút dừng lại cho nên đây là ta cuối cùng một bữa cơm có đúng không tuân thải túi đầu nói ra đoàn vũ nhẹ gật đầu trên lý luận hẳn là dạng này bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật tuân thải hít sâu một hơi sau đó ngẩm đầu lên nghiêm túc nhìn đến đoàn vũ ta nghe nói qua ngươi tên bọn hắn đều gọi ngươi là thế chi hộ tướng ta huynh trưởng cũng nói lên qua ngươi nói ngươi tại lương châu nhiều lần lập chiến công còn nói lên ngươi vì bách tính n h ư phúc nói ngươi thi ê nền n chính trị nhân tử yêu bách tính chẳng lẽ đoàn tướng quân đó là như vậy đối đ ạ i bách tính tuân thải ngữ khí bình đạm nói ra ân đoàn vũ nhữ mày hắn coi là tuân thải sẽ cầu xin tha thứ không nghĩ tới nàng vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy quả thực để đoàn vũ hơi kinh ngạc tuân cô nương h i ể u lầm đầu tiên tuân cô nương cũng không phải là dân chúng tầm thường mà là tuân thị trí nữ đoàn vũ mỉm cười giải thích nói ra nếu như là dân chúng tầm thường đụng vào một màn này khả năng cũng sẽ không ý thức được nơi này xảy ra chuyện gì nhưng tuân cô nương không giống nhau ta muốn lấy tuân cô nương thông minh không khó lắm đoán được nơi này xảy ra chuyện gì với lại lời này phải đi qua tuân cô nương trong miệng nói ra nhưng so sánh một cái bình thường bách tính nói ra muốn có thể tin nhiều cho nên ta tự nhiên không thể cược ta bộ tướng cũng minh bạch cho nên đem tuân cô nương nhốt ở nơi này nhưng là đâu đoàn vũ dừng một chút nói ra tuân cô nương thân phận lại không tầm thưởng cho nên chỉ có thể đem tuân cô nương tạm thời nhốt tại nơi này trở lấy ta nơi l i n lý cái tia dân chúng trong thành đâu tuân hải nhữ lại đại mi nói ra đoàn tướng quân để thuộc hạ n g trang thành vì giặc khăn và minh tiến vào tuấn âm chẳng lẽ tuấn em thành phá dân chúng trong thành gặp giết hại những n à y cùng đoàn tướng quân cũng không có quan hệ sao đoàn vũ hai mắt nhữ lại lập tức cười lắc đầu nói nếu như tuân cô nương là dùng loại những lời này chọc giận ta hoặc là nói là để trong nội tâm của ta hổ thẹn vậy ta muốn tuân cô nương có thể muốn thất vọng thiên hạ này a từ bất luận kẻ nào trong miệng nói ra giết hại bách tính bốn chữ này bả tướng đều không cảm thấy không hài hòa nhưng duy chỉ có từ sĩ tộc hào cường trong miệng nói ra giết hại bách tính bốn chữ này bả tướng đều sẽ cảm giác đến buồn cười tuân cô nương bản tướng muốn hỏi một chút đây to lớn tuân thị đây tuấn em nội thành n g ư ơ i tuân thị là nhất những năm này từ bách tính trong tay cướp đoạt đến thổ địa cho các n g ư ơ i tuân thị trồng t r ọ t thổ địa những cái kia mạnh hộ còn có các n g ư ơ i nuôi dưỡng đồng khách nô buộc tập dịch có hay không đ ế n vạn n g ư ơ i tuân thị nhất tộc không thi lao động chỉ đọc thánh hiền c h i thư nhà kêu bên trong khố phủ bên trong trồng chất như núi tiền lương là nơi nào đến chẳng lẽ lại là mình mọc ra mỗi một cái tiền mỗi một hạt lương cái nào không phải dựa vào thấm bách tính máu tươi tích lũy nếu như đàm giết hại bách tính cái kia bức bách thiên hạ này bách tính cắt cán mà lên là ta đoàn vũ sao vẫn là các ngươi những này xuất thú ăn thị người sĩ tộc hào cường Tuân t tư có có bởi ánh vì tại những truyền thừa khác mấy trăm năm thậm chí cả hơn ngàn năm sĩ tộc cùng hào cường trong mắt bách tính đó là ven đường cỏ dại là kiến cảng thậm chí tuyệt đại đa số bách tính ngay cả mình đều là cảm thấy như vậy bách tính sinh mạng thấp hẻn như cùng đường biên giã thảo đây là mấy trăm năm tư tưởng giáo dục kết quả ngay cả bách tính mình đều không ý thức được vấn đề này sĩ tộc hào cường những cái kia cao cao tại thượng đám lao ra như thế nào lại cảm thấy có vấn đề nếu như thực sự không là sống không nổi nữa không có cơm ăn ai sẽ tạo phản dù là có thể duy trì sinh kế cho dù là bán con bán cái có thể dấn thân vào cho sĩ tộc hào cường làm nô lệ chỉ cần có thể sống cũng sẽ không có nhân tạo phản thế nhưng có đôi khi liền ngay cả loại này muốn sống sót đường đều bị phá hỏng đây chính là mấy trăm năm thâm căn cố đế tư tưởng là thượng vị giả là sĩ tộc dùng tư tưởng nho ra đến giáo dục thiên hạ bách tính cho nên đoàn vũ không có trông cậy vào tuân h ả i minh bạch hắn nói như vậy chỉ là đơn thuần muốn nói cho tuân h ả i hắn muốn làm sự tình tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nhìn đến tuân thải ánh mắt đoàn vũ liền biết nàng không để ý tới giải trong lời nói h à n g nghĩa khả năng không riêng tuân thải không hiểu liền ngay cả dưới trướng hắn rất nhiều người cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì niệm nhi còn nhỏ nàng cái gì cũng không hiểu tuân thải không tiếp tục tiếp tục tranh luận đoàn vũ cũng không có tại mở miệng hai cái tư tưởng logic không tại một cái thời đại người căn bản không có khả năng đối với chuyện như thế này đạt thành nhất trí tuân thải ánh mắt nhìn thẳng đoàn vũ nói ra ngươi có thể bung tha niệm nhi một mạng sao đoàn vũ đứng dậy đem để dưới đất n ũ giáp kẹp ở khử tay lương châu mặc dù n g h è o nản nhưng cũng có một phen đặc biệt cảnh trí bản tướng không giết ngươi quay người sau đó đoàn vũ nghiêng đầu đi xem hướng tuân hải đương nhiên cũng không phải là bởi vì ngươi thân phận ta đi con đường này chú định ai ngăn tại ta trước mặt ai liền phải chết đã ngươi nói bách tính vậy thì mời ngươi đi xem một chút thiên hạ bách tính đoàn vũ bước chân hướng đến sân nhỏ đi ra ngoài bị ngưng lại tại sao lương tuân hải ánh mắt hơi đổi đi lương châu hắn không giết nghĩ lại tuân hải lo lắng thần sắc cũng bung lòng xuống đoàn vũ đầy đủ thản nhiên nếu như hắn thật muốn giết cũng không cần như vậy đại phí chắc trở đi lương châu cũng là có thể cũng tính trong nhà buộc nàng tái giá dù là dù là đó là khi một người bình thường có thể mang theo mình nữ nhi chậm dại lớn lên cũng tốt hơn tài giá Tuấn em, tới gần buổi chiều thời điểm, Chu Tuấn còn có hoàng tung hai người dẫn đầu hai đường đại quân đã tới Tuấn、em、thành Thành trong tán một thể thống toàn Tuấn tung Tuấn thành trong bắt tán theo trướng tại Tuấn buổi chiều Chu đầu quân Chu quân sau đầu gần còn hoàng người dẫn đường bên ngoài.、Thành、bên trong chỉ có tán loạn giặc khăn vàng bình, căn bản không lĩnh người.、Cho、nên, khi Chu Tuấn còn có hoàng đường đến bên khăn vàng bình cũng đã bắt đầu tán loạn đoàn vũ mang theo giới binh mã, không không Âm, Âm Âm Âm điểm, mã, chậm giới hai hai đại giặc cái khi hai đại giặc đội có chỉ có có có của Cho có phụ phụ đã đó, đã vũ tử dực ngươi không phải nói một mực ngưỡng mộ d i n h xuyên tuân thị sao ngồi trên lưng ngựa tào tháo quay đầu nhìn đến đoàn vũ nói ra đây tuân thị ngay tại tuân âm hiện tại tử dực không mang binh tấn công vào đi vừa vặn có thể giải tuân thị nguy hiểm cơ chẳng phải là mời chào tuân thị cơ hội tốt đoàn vũ mí môi lắc đầu có một số việc chú định không thể cưng cầu trân doanh quan niệm giai cấp những vật này là vô pháp vượt qua vẫn là câu nói kia nếu như chưa từng đến thiên hạ đại loạn thời điểm những này sĩ tộc lại há có thể mạo hiểm đi theo lại nói trong thành này còn có một nước cờ không có đi xong Mạnh đ ứ chương nếu n khó c ba trăm linh chín thấy tiền sáng mắt hoàng phủ ly thấy xác khởi ý tạo mạnh đức hai chương ba trăm linh chín thấy tiền sáng mắt hoàng phủ ly thấy s á c khởi ý t à o mạnh đức hai t h á n nhân nội thành trên đường dài khắp nơi đều là bị truy đuổi giặc khăn và binh chu tuấn hoàng phủ tung hai người chia binh hai đường một đường từ thành đông một đường từ thành tây hai đường binh mã đồng thời vào thành đem thành bên trong chạy t ứ phía giặc khăn vàng binh từ thành nam thành bắc hai cái phương hướng trục xuất khỏi tuấn h âm huyện từ thành tây đánh vào tuấn h âm nội thành là hoàng phụ tung quân đội có thể là kìm nén một cỗ từ đoàn vũ cái kia chịu khí lần này hoàng phụ tung hạ lệnh tấn công mạnh đảm nhiệm hoàng phụ tung hộ quân tư mã phó tiếp cùng hoàng phụ tung chất từ hoàng phụ ly vào thành sau đó chia binh hai đường một trái một phải hướng đến nội thành tiến lên mà hoàng phụ tung tức là dẫn theo giới trướng chủ lực từ tây môn sau khi tiến vào dọc theo xuyên qua thành đông thành tây chủ đạo một đường tiến lên thành tây, một chỗ tường rào cao ngất lại chiếm diện tích cực lớn trước cửa phủ đ ệ phủ đ ệ đại môn mở rộng ra cửa hiên bên trên bảng hiệu cũng không biết đi nơi nào từng bầy đầu bọc lấy hoàng cân từ dinh thự đại môn bên trong chạy đến giặc khăn vàng b ì n h ôm trong ngực ngũ thủ tiễn trước cửa phủ trên cầu thang trên mặt đất tràn đầy rơi xuống ngũ thủ tiễn chạy trốn giặc khăn vàng b ì n h cũng không đ o á i hoài tới rơi trên mặt đất những ngày ngũ thủ tiễn l i ề u mạng chạy trốn hoàng phủ ly mang theo hơn ngàn tên lính một đường vây rết đến lúc này một chút liền thấy được đang tại từ phủ đệ bên trong hướng ra ngoài chạy trong ngực còn ôm lấy tiền giặc khăn vàng binh ánh mắt sáng lên hoàng phủ ly lập tức dẫn theo trong tay đao kiếm chỉ một ngón tay ngăn bọn hắn lại đem tòa phủ đệ này bên trong tất cả mọi người đều ngăn lại hoàng phủ ly ra lệnh một tiếng đám binh sĩ liền bắt đầu xung phong chỉ là phút c h ố c công phu phố bên trên chạy từ phía giặc khăn vàng binh liền tất cả đều bị c h u sát hầu như không còn các ngươi tại bên ngoài trông coi không có bản tướng mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào hoàng phủ ly đứng tại rộng mở trước cửa phủ mệnh lệnh lệnh lệnh sau lệnh sau lương binh sĩ binh sĩ m nhưng cũng không dám tùy ý tiến vào chỉ có thể dựa theo hoàng phủ ly mệnh lệnh canh giữ ở ngoài cửa phủ khi hoàng phủ ly mang theo thủ hạ thân binh thân vệ đi vào cửa phủ sau đó bên ngoài binh sĩ như ông vỡ tổ lập tức đem trên mặt đất tán loạn những cái k i a ngũ thủ tiến tranh đoạt hầu như không còn phủ đệ bên trong hoàng phủ tung mang theo mười mấy tên thân vệ tiến nhập phủ đệ mặc dù lúc này phủ đệ bên trong bị cướp sạch vừa loạn tao loạn đầy đất b ừ a buồn nhưng vẫn như c ũ không khó coi ra tòa phủ đệ này trước đó xa hoa đình đại lầu các giữa m u vàng gạch ngói vụn lóe ra chói mắt qua mang liền ngay cả hoa viên ao nước Hoàng Phủ Ly thưa ự ỏ i g quân chúng ta hiện tại làm sao a phó tướng một tay nắm lấy một thanh ngũ thủ tiễn ánh mắt chờ mong nhìn đến hoàng phủ ly hoàng phủ ly hướng đến xung quanh nhìn thoáng qua biểu lộ càng t hoàng phủ li nhìn, nhìn về phía phó tướng phó tướng nhẹ gật đầu thuộc hạ minh bạch mặt khác đem nơi này tiền đều thu thập đứng lên hoàng phủ li ánh mắt nhìn về phía xung quanh nói ra đến lúc đó liền nói nơi này bị giặc khăn vàng binh cướp sạch không còn chúng ta tới thời điểm không còn có cái gì nữa đợi đến buổi tối thời điểm thần không biết quỷ không hay đem nơi này tiền đều trở đi phó tướng lập tức hưng phấn gật đầu nói làm liền làm tại hoàng phủ ly một tiếng mệnh lệnh phía dưới tất cả mọi người đều hành động đứng lên thành đông tuân thị ổ bảo bên ngoài t à o tháo mang theo tào nhân t à o hồng hạ hầu uyên hạ hầu đôn mấy người dẫn hơn ngàn binh mã chỉ dùng một cái x u phong liền đem bao vây tuân thị ổ bảo giặc khăn vàng binh đầy đủ đều đánh chạy tại thành bên trong phân tán bốn phía truy đuổi một vòng tặc binh sau đó t à o tháo liền dẫn h u y n h đệ ba người lại trở lại tuân thị trước cửa phủ đệ mà biết được giặc khăn vàng binh đã lui trong triều đại quân đến giút tin tức sau đó tuân sảng liền hạ lệnh mở ra ổ bảo đại môn môn bên trong tuân sản g mang theo một đám tuân thị tộc nhân trước khi ra cửa đến đ ó lấy ha ha vị này chính là kỵ đô ý tào tướng quân đi, lão hủ tuân sản g đ a tạ tào tướng quân đến đây cứu rút còn lưng thân thể tuân sản g từ bên trong cửa đi ra sau đó hướng về phía tào tháo chắp tay gửi tới lời cảm ơn tào tháo vội vàng đáp lễ mặc dù tào tháo là hoạn quan sau đó tào đằng cũng là trung thường thị nhưng tào đằng không giống với trương nhượng đám người tào đằng là vậy số ít không bị sĩ tộc chỗ căm thủ thậm chí tào đằng còn tại thời điểm đã từng ra tay trợ rút qua không ít sĩ tộc cho đến tào đằng thanh danh rất tốt lại thêm tào ra lúc trước tào tháo dùng ngũ sắc b ồ n g đánh chết trung thường thị k i ế n thạc thúc phụ thời điểm lại kiếm một sóng lớn thanh danh cũng coi là sơ bộ hoàn thành cùng hoạn quan thế lực quan hệ cắt chém mắt thấy tuân sản g chủ động tới gặp mặt đồng thời đi lên đó là đại lễ tào tháo cũng không dám lãnh đạo tuân lão nói đùa tiểu tử bất quá t ấ c xích chi công sao dám tại tuân lao trước mặt tranh công tào tháo lễ phép nói ra cho dù là tiểu tử không đến những n à y tặc binh cũng tự nhiên không thể đem tuân thị như thế nào tào tướng quân khiêm tốn khiêm tốn tuân sản một bên vuốt vuốt hàm dưới sợi dâu vừa nói lão hủ nghe nói tả tướng quân còn có hữu tướng quân binh mã đều đã vào thành. tào tháo nhẹ gật đầu hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người đích sắc đã đều nhập thành như thế rất tốt ta như thế rất tốt như vậy tội nhân nguy hiểm cơ liền cũng đã bình định tào tướng quân mo mời và o phủ một lần đi lão phu tại đi phái người đi tìm trái trung l a n tướng còn có phải trung l a n tướng tuân sảng nói đến liền mời tào tháo tiến vào tuân thị ổ bảo nghe được tuân sảng nói muốn mời chu tuấn còn có hoàng phủ tung tào tháo bước chân d ừ n g một chút sau đó mở miệng nói ra t u ấ n lão trước tướng quân lương châu mục đoàn vũ cũng tới đang tại thành bên ngoài a tuân sảng dưới chân dừng lại quay đầu nhìn đến tào tháo hỏi đã đã đoàn tướng quân cũng tới vì sao không mang binh vào thành a tào tháo trong lòng tự đủ ta cũng muốn biết đâu là như thế này tuân lão, chính là trước tướng quân làm ta mang binh vào thành tào tháo nói ra tuân sảng cười thanh luốt vuốt sợi dâu biểu lộ như có điều suy nghĩ sau đó cười một cái nói đã đoàn tướng quân cũng tới cái kia hẳn cũng muốn mời đoàn tướng quân vào phủ văn ngược ngươi tự mình đi một chuyến thành bên ngoài mời đoàn tướng quân liền nói lao phu hôm nay tự mình trong phủ thiết tiến m ở tiệc chiêu đại t r á i trung lan tướng phải trung lan tướng còn có kỵ đô uý cùng đoàn tướng quân làm khách thủy trung đi theo tuân sảng sau lương tuân đúc lập tức tiến lên một bước không người trả lời tào tướng quân trước hết mời a tuân sảng lần nữa làm một cái mời thủ thế thúc phụ biểu mội nơi đó có phải hay không muốn phái thêm một ít nhân thủ tại đi tìm một chút tuân lúc đột nhiên hỏi biểu mội tào tháo đôi mắt nhỏ lập tức sáng lên tuân sảng nữ nhi tuân lúc biểu mội cái kia nói không phải trước đó gả cho âm dù không có qua hai năm liền thành quả phụ tuân thải sao nghe lời này ý tứ tuân lão tuân sảng, sảng lập tức thở dài một hơi ai việc xấu trong nhà việc xấu trong nhà a tuân sảng lắc đầu nói ra tào tướng quân khả năng cũng có c h ấ nghe thấy ta cái này nữ nhi nhà chồng đã chết bệnh hơn một năm chỉ có một mình nàng n u ô i dưỡng độc nữ l a o hủ là nghĩ nàng còn trẻ như vậy hẳn là tái giá một môn thế nhưng là tiểu nữ tính tình tính cách cổ quái nói cái gì cũng không chịu tái giá thế là liền vừa giận dỗi phía dưới muốn đi đây vội vàng cũng khéo vừa vặn giặc khăn vàng binh phá thành cái này cùng tiểu nữ đã mất đi liên hệ cũng không biết ai tuân sảng lắc đầu thở dài hai mươi tuổi trợ phu chết hơn một năm còn mang theo cái nữ nhi đây tào tháo đôi mắt nhỏ hạt trâu một trận chít chít bên trong lộc cộc l o t chuyển tuân lão mặc dù bây giờ tặc binh đã phá nhưng thành bên ngoài vẫn là dối loạn tào tháo ngăn lại t u ấ n lúc nói ra hiện tại ra ngoài cũng là nguy hiểm không bằng dạng này tào tháo vô vô bộ ngực nói ra chuyện này giao cho ta ta để d ư ớ i t r ư ớ n g binh lính tiến đến tìm kiếm dạng này còn có thể an toàn một điểm với lại tốc độ cũng nhanh t u ấ n lão còn có văn nhược h ì n h cảm thấy thế nào t u ấ n lúc nhìn thoáng qua t u ấ n sản g t u ấ n sản g sau khi suy nghĩ một chút hơi gật đầu đã tạo tướng quân đồng ý giúp đỡ cái kia không thể tốt hơn lão hủ ở chỗ này đa tạ tạo tướng quân ấy tuân lão nói đùa cái gì cảm tạ với không cảm tạ việc rất nhỏ mà thôi từ hiếu ba trăm n mười một cái tường hai thế giới cửa son bên trong tường thành bên ngoài ba chương ba trăm mười một cái tường hai thế giới cửa son bên trong tường thành bên ngoài ba chạm vào tối thành đông tuân thị ổ bảo liên tục đóng lại mấy ngày ổ bảo đại môn lúc này mở rộng ra người hầu dẫn theo thật dài cây trúc đem nhóm lửa đèn lồng treo cao treo ở cửa phủ hai bên ổ bảo phía trên cũng đốt lên chiếu sáng bó đuốc tuân thị ổ bảo trước trên đường dài binh sĩ đem trên mặt đất thi thể kéo lấy lôi ra thật dài vết máu sau đó ném lên xe ngựa người đánh xe đem tràn đầy thi thể xe ngựa hướng đến thành bên ngoài xua đồi từ thi thể bên trong còn không có chạy hết máu tươi dọc theo xe ngựa khe hở nhỏ xuống trên mặt đất tuân phủ bên trong đi ra người hầu cầm cây trổi còn có khăn lau bắt đầu quét sạch từng thùng nước nóng tới ư vào trên mặt đất đem ngưng kết khô cạn vết máu cọ rửa trở thành huyết thủy lại dùng cây trổi tiến lên chiến hào khi một mảnh gạch xanh từ đỏ tươi trở lại bản sắc sau đó phản p h ấ t nơi này cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì đồng dạng tuân phủ bên trong từ đại môn thông hướng chính trạch hai bên hành lang bên trên treo đầy đèn lồng mặc màu trắng váy gạc tại hỏa quang chiếu dọi xuống có thể nhìn đến bên trong lấy màu trắng áo lót tuổi trẻ thị nữ đứng tại lối đi nhỏ hai bên đại s ả n h bên trong cổ nhạc cùng văng lên mùi rượu mùi thịt buôn phía có thể dung nạp hơn trăm người đại s ả n h bên trong từng vị tiên nữ đạp tường vân phi thăng thanh đồng pho tượng tay nâng lấy n ế n nhóm lửa ánh n ế n đem toàn bộ đại s ả n h chiếu sáng trưng nhạc sĩ đứng tại dựa vào s ả n h bên trong biên giới hai bên nhẹ nhàng gõ vang trung nhạc cầm âm s á t vui quanh quẩn tại s ả n h bên trong dư âm còn văng bên hai hơn hai mươi tên thân mang màu trắng q u â bảo áo khoác màu đỏ áo lụa vũ cơ nhẹ nhàng khiêu cái kế bạch ngọc đồng d ạ n g trên da thịt ngưng kết ra đổ mồ hôi từ cái chán trở xuống rơi vào gỗ lim trên sàn nhà nở rộ ra màu trắng chân ngọc dấm lên trên tạo thành từng đạo đổ mồ hôi lưu lại vết tích to lớn sảnh bên trong chỉ ngồi mấy người tuổi gần lục tuần tuân sảng mặc một thân màu xám trắng văn sĩ trường bảo ngồi tại chủ vị bên trên tuân sảng bên tay trái vị trí đầu dưới có một tấm bàn trống xuống chút nữa theo thứ tự là hoàng phụ tung chu quân tào tháo phó tiếp đám người mà bên tay phải tức là tuân thị tộc nhân về phần t h n h n h â huyện còn lại nhưng tào tháo vẫn còn thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phòng phương hướng theo khe múa coi như tôi h đông đảo vũ cơ hướng về phía tuân sản g cùng hai bên tân khách hành lễ tuân sản g cười phất phất tay dáng người nổi bật vũ cơ lui ra từng người từng người quần áo mát mẹ chân trần cánh tay ngọc thị nữ thản nhiên đi vào sành bên trong sau đó từng cái q u ỳ gối trong bữa tiệc đám người sau lưng bên cạnh vị trí bắt đầu vì mọi người rót rượu rượu đây sau đó tuân sản g nhìn thoáng qua trong bữa tiệc chống chỗ vị trí kia đã đoàn tướng quân còn có trọng yếu sự tỉnh vậy chúng ta trước hết đi bắt đầu đi tuân sảng mỉm cười hướng về phía hoàng phụ tung chu tuấn còn có t à o tháo ba người dơ lên bạch ngọc điều chắc vũ thương lão hủ bây giờ không tại t r i ề u làm quan nếu như nếu là luận chức quan đều phải nhận đang ngồi chư vị một tiếng đại nhân tuân sảng vừa cười vừa nói hoàng phụ tung chu tuấn còn có t à o tháo vội vàng bưng lên vũ thương đáp lễ nói không dám không sai tuân sảng bây giờ là không tạo t r i ề u làm quan nhưng tuân sảng muốn vào t r i ề u làm quan cũng không phải việc khó gì nhi chỉ cần tuân sảng nguyện ý tam công chi vị bên trong tất nhiên có một cái là tuân sảng tuân thị bắt long mặc dù tuân sảng đứng hàng lão lục nhưng bên ngoài một mực có câu nói lưu truyền Gọi t u â nhưng t ị bắt bên bắt thử Tuân sảng, tuân tử、minh. Tại hoàng đế thời kỳ, tuân tại triều trên. tránh thai tuân một trong long, song. hoàn hoạ, minh sảng, minh. sảng vẫn sinh động tại triều đình né sảng nhà. n Chỉ cấm mực vô về sau quá đế đợi kỳ, vì cho dù dạng này tại t h ế n h âm chuyển học tuân sản g cũng được sương chi vì đại nho chính là đương thời nổi tiếng đại nho thanh danh lan xa mà bây giờ tuân thị bắt long tuân sản g cũng là chỉ còn lại huynh đệ mấy người không nhiều một cái tuân thị vị trí gia chủ bây giờ liền do tuân sản đặc nhiệm dĩnh xuyên tuân thị mặc dù không phải tứ đại sĩ tộc đứng đầu nhưng muốn đơn thuần chuyển thừa cùng gia tộc nhân tài dự trữ tuân thị hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dạng này người cho dù bây giờ tại triều đỉnh bên trên không có chức quan bất kỳ hai nghìn thạch đại quan thấy cũng đều cần tôn sưng một tiếng t u â n công hoàng phủ tung cùng chu tuấn không dám có chút khinh thường về phần tào tháo thì càng không cần nói nhìn đến đám người đáp lễ tuân sảng mỉm cười nói ra nhận được chư vị hậu ái lão hủ cũng liền nắm cái đại nhận được chư vị tới vệ i t b ì n h mới giải hôm nay chi vây lão hủ ở chỗ này kính chư vị tuân sảng nói đến liền một tay giơ lên vũ thương một cái tay khác nâng lên ống tay áo che chắn phía trước uống một hơi cạn sạch hoàng phủ tung chu tuấn còn có tào tháo mấy người cũng đều phân biệt uống thả cửa khi vũ thương thả xuống sau đó quỳ gối cả đám sau l ư n g thị nữ liền xê dịch trên đầu gối trước dùng địa gỗ đem rượu rót đầy vũ thương tào tháo đặt chén rượu xuống sau đó quay đầu lần nữa hướng đến bên ngoài phòng phương hướng nhìn lại ngồi ở một bên chu tuấn vừa vặn chú ý tới tào tháo động tác khoe miệng có chút dương lên cười lạnh một tiếng hỏi tào tướng quân chẳng lẽ đang chờ người nào ta làm sao nhìn tào tướng quân một mực tại nhìn ra phía ngoài a tào tháo nghiêng đầu lại nhìn đến tuân sảng sắc mặt hơi có xấu hổ tuân công chớ trách trước tướng quân có thể là có chuyện gì chậm trễ trí hoãn chu tuấn cười lạnh một tiếng a a cũng không phải ch trong thành này cũng không có thủ lĩnh đạo tặc cũng vô công cực khổ trước tướng quân tự nhiên chướng mắt điểm này tặc binh công lao nếu là thành bên trong có thủ lĩnh đạo tặc tại trước đó tướng quân móng n g ự a chỉ sợ phải nhanh qua chúng ta rất nhiều chu tuấn lời này vừa ra trong bữa tiệc bầu không khí hơi có mấy phần xấu hổ tào tháo c a o mày nhìn đến chu tuấn chu tuấn nói như vậy hay là tại tâm lý không phục đoạt công một chuyện trước đó đoàn vũ tại đông quận trấn áp đói tị sự tình không có từ lạc dương truyền đến thời điểm chu tuấn coi là chiếm đóng tiện nghi thế nhưng là không nghĩ tới kết quả là, là lấy dò trúc mà múc nước công giá tràng hôm đó tại dương địch ngồi tại chu tuấn bên cạnh hoàng phụ tung lúc này cũng nói không nói trước thành bên trong loạn binh tại có hay không quân công sự tình nếu là tuấn lão chủ động mời trước tướng quân cũng nên đúng giờ dự ca đừng nói là bởi vì thăng chức trước tướng quân còn muốn cho tuấn lão tự mình đi mời chúng ta những ngày làm hợp bối vạn bối há có thể đại đội trưởng trẻ trình tự đều không phân hoàng phủ tung lời này vừa ra trực tiếp đem đoàn vũ không có đúng hạn đến đây dự tiệc đánh lên ngạo m ạ n cao ngạo hành vi tuân sản g ngoại trừ học thức phong phú bên ngoài chú trọng nhất chính là hiếu đạo già trẻ tôn ti có thứ tự đây là tuân sản g xử thế chi đạo mà hoàng phủ tung trùng hợp liền lấy đoàn vũ không tuân theo già trẻ hành vi đến nói việc cái này tương đương tại tuân thị tộc nhân trước mặt nói đoàn vũ căn bản không có đem bọn ngươi tuân thị để vào mắt tào tháo nghe được hoàng phủ tung nói như vậy một cái liền vội trước đó đến tuấn em thời điểm đoàn vũ còn nói muốn tới tuân thị bãi phòng một cái hy vọng có thể trinh lích hai cái tuân thị đại tài đi lương châu nếu như nếu để cho tuân thị tộc nhân cảm thấy như vậy cái kia đoàn vũ còn bái phỏng cái gì tuân thị t a o tháo ánh mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện một đám tuân thị tộc nhân quả nhiên tại hoàng phủ tung nói dứt lời sau đó thì phản ứng tuân thị tộc nhân s ắ c mặt đều có chút khó coi ngồi tại chủ vị bên trên tuân sảng mỉm cười phất phất tay nói ra trai t r u n g lang tướng nói quá lời có lẽ đoàn tướng quân thật có chuyện quan trọng đâu không sao không sao chúng ta c h ư c uống c h ư c uống tuân sảng lần nữa bưng lên vũ thương mắt thấy tuân thị tộc nhân sắp mặt hoàng phủ tung cũng rõ ràng nên nói đều đã nói xong còn lại l i ê n để một hồi sau khi đến đoàn vũ mình trải nghiệm đi thôi tào tháo trong lòng vội vàng có thể lúc này muốn rời tiệc nhưng cũng không tốt chỉ có thể kiên trì lưu lại tuân phủ bên trong ca múa mừng cảnh thái bình mà thành tây một chỗ lại là yên tĩnh không tiếng động đoàn vũ mang theo mấy trăm tên kỵ binh đứng tại tuần âm thành tây ngoài cửa bên cạnh còn có bị lôi kéo có chút không tình nguyện tuân lúc trước tướng quân thúc phụ trong phụ thiết yến đây mắt thấy sắc trời đã tối chúng ta nếu không bây giờ đi về sợ là sợ là c h ế chút mặc trường sa màu xám mang theo núi cao quan tuân l ú cưỡi ngựa đi theo đoàn vũ bên người ngay tuân lúc cười cười. không hề nghi ngờ là tuân phủ đợi sau nhân tài kiệt xuất cùng đoàn vũ là ngang hàng người phái ra tuân lúc cũng là tương đương coi trọng có thể để tuân lúc không nghĩ tới là ngay từ đầu đoàn vũ chỉ nói là có một ít sự tình phải xử lý muốn chờ một cái mà tuân lúc vốn là muốn hồi phủ p h ụ n mệnh nhưng lại bị đoàn vũ kéo lại lấy chưa quen thuộc tuân phủ ở đâu vì lý do tuân lúc nghĩ đến vậy thì chờ một hồi a có thể đấy nhất đẳng đó là nhanh hai canh giờ mà l i ê n tại tuân lúc trải qua thúc giục sau đó đoàn vũ nhưng lại mang theo hắn đi tới thành tây nguyên bản tuân lúc coi là đoàn vũ là muốn từ thành tây vào thành có thể đây đến thành tây đoàn vũ nhưng lại dừng bước không tiến thêm dưới mắt đã trời tối tuân lúc không cần nghĩ đều biết phủ trung dạ yến khẳng định đã bắt đầu thời gian này bọn hắn còn không có trở về đoàn vũ hành động này đã rất thất lễ đoàn tướng quân thuốc phụ từ trước đến nay chú trọng l ễ tiết nếu là đoàn tướng quân thật có chuyện gì nói ta có thể thay trở về bẩm báo một tiếng để tránh thuốc phụ khổ đợi hoặc là hiểu lầm tuân lúc c a o mày nói ra đoàn tướng quân cảm thấy thế nào À à, đoàn vũ cười cười nói văn nhược đã x u ấ t ruột vậy chúng ta liền vào thành đi bất quá tại đi đến tuân phụ trước đó bản tướng còn phải mang theo văn nhược đi xem một tù kịch kỳ thực bản tướng cũng đã sớm n ó i bụng chỉ là đây hy đối với đến nói so sánh đặc sắc với lại nếu là không có người chứng kiến tình huống giới khả năng càng thiếu sót chút ý tứ trùng hợp văn nhược thân phận lại phù hợp cho nên mới ngưng lại văn nhược đạo hiện tại bất quá tính toán thời gian hẳn là không sai bị lắm đoàn vũ nói đến vung lên ống tay nào nói đi thôi chúng ta vào thành xem kịch nói đến đoàn vũ liền một ngựa đi đầu vào thành mà đi theo đoàn vũ sau lưng tuân đúc tức là một mặt một bức xem kịch nhìn cái gì hí chương ba trăm mười một vui quá hóa buồn hoàng phủ ly bốn chương ba trăm mười một vui quá hóa buồn hoàng phủ ly bốn dưới bóng đêm thành tây trưng ơ nhượng phủ c h ạ c h bên trong hoàng phủ ly tại trời tối sau đó tìm một cái lý do không có có mặt tuân sản giả yến mà là mang theo giới trướng thân vệ đi tới trương nhượng phủ đệ bên trong đem thu thập đứng lên tiền đều giả thành đến còn có những cái k i a bảo vật hết thể đều lắp đặt đồng dạng cũng không muốn rơi xuống đều nhanh một điểm động tác đều nhanh một điểm qua đêm nay mỗi người tiền thưởng mười vạn hoàng phủ ly nhìn đến từng túi thu nạp đứng lên ngũ thủ tiễn hai mắt đều tại t ỏ a ánh sáng vẹn vẹn nửa canh giờ công phu hắn ngay tại đây phủ t r ạ c h bên trong vơ vét ra gần một tức tiền còn có đại lượng đánh mất xuống châu b á o không riêng hoàng phủ ly hai mắt đang phát sáng lúc này đang tại vận chuyển những binh lính kia cũng đều là nhiệt tình nhi m mươi phần m ư ơ i vạn tiền đây chính là m ư ơ i vạn tiền bán thưởng số tiền này đầy đủ người một nhà không lo ăn mặc m ư ờ i năm chi tiêu đối với binh lính bình thường mà nói đây chính là một khoản tiền lớn thương quân đây phụ trách trước đó ở là ai ra a làm sao có nhiều như vậy tiền hoàng phủ ly phó tướng biên lai đây bó đ u ố c đứng ở một bên thấp giọng hỏi mặc kệ nó hoàng phủ ly không có vấn đề nói q u ả n hắn là ai ra đâu dù sao giặc khăn vàng binh đều đã đánh vào thành đến đến lúc đó liền nói là giặc khăn vàng binh cướp đập đi ai biết tiền này đi nơi nào chỉ cần ta không nói các ngươi không nói tiền này chính là chúng ta dỡ bó đúc phó tướng hắc gật đầu cười tướng quân nói không sai không sai động tác tại nhanh một chút tranh thủ thời gian dọn đi hoàng phủ ly nhìn đến vận chuyển binh sĩ lần nữa thúc dụng. nhưng mà ngay tại hoàng phủ ly vừa dứt lời bên ngoài trợt vang lên từng trận tiếng v õ ngựa đang chỉ huy binh sĩ vận chuyển ngũ thủ tiễn hoàng phủ ly bỗng nhiên bệnh thai là một m cái tạm dừng thủ thế đang vận chuyển ngũ thủ tiễn binh sĩ cũng đều lập tức dừng tay lại bên trong động tác tướng h quân bên ngoài tựa như là người đến d ơ bó đúc phó tướng nói ra hoàng phủ ly ánh mắt đầu tiên là biến đổi sau đó lại là cố g i bộ chấn định nói ra không có việc gì có lẽ đó là đi ngang qua binh mã cộng lúc này không phải là không có chúng ta người sao phó tướng lắc đầu nói ra không có đều dựa theo tướng quân ý tứ đã đem cửa phủ đóng lại chúng ta người đều tại trong cửa phủ trông coi đâu hoàng phủ ly lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu lập tức nói ra trước tiên đem bó đuốc đều dập tắt chờ bọn hắn quá khứ sau đó lại chuyển binh sĩ còn có phó tướng đều liền vội vàng đem trong tay bó đuốc để dưới đất dốc diệt lập tức xung quanh lâm vào đèn kịt một màu bên trong bên ngoài tiếng v õ ngựa từ xa đến gần chỉ là nghe liền biết số lượng không ít hoàng phủ ly ánh mắt hướng đến trước cửa phủ phương hướng nhìn lại lắng hai nghe lấy bên ngoài âm thanh thời gian này tại trên đường dài binh mã sẽ là ai đ tôi lúc cưỡi ngựa đi theo đoàn vũ bên cạnh một đường đi tới trương nhượng trước cửa phủ đệ khi tôi lúc mượn binh sĩ dơ hỏa quang thấy rõ ràng xung quanh cảnh tượng thời điểm biểu lộ có chút mê mang đồng thời nhìn về phía bên cạnh ngồi trên lưng ngựa đoàn vũ đoàn tướng quân nơi này tôi lúc nhữ m ả y hỏi đoàn vũ mỉm cười nói ra văn ngược đối với nơi này chưa quen thuộc sao có thể từng biết nơi này là ai phủ đệ tôi lúc hít sâu một hơi gật đầu nói biết nơi này là trung thường thị trương nhượng phủ đệ chỉ là đoàn tướng quân dẫn ta tới nơi này làm gì đoàn vũ nghiêng đầu nhìn phía sau đi theo lữ bố sau đó hướng về phía lữ bố làm cái máy mắt văn ngược lại nhìn đến chính là đoàn vũ vừa cười vừa nói nhận được mệnh lệnh lữ bố lắc một cái chiến mã dây cường sau đó móng ngựa giẫm tại gạch đá xanh trên mặt đất phát ra một trận gấp rút giòn vang sau đại môn nguyên bản hoàng phủ ly an bài binh sĩ nghe phía bên ngoài không có âm thanh đều đem l ô thai rán trên cửa đ ỗ n g nhiên nghe nói gấp rút tiếng vó ngựa sau đó binh sĩ bông cảm giác không ổn thế nhưng là lại muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi mở cho ta cầm trong tay phương thiên họa kích lữ bố giống to một tiếng phương thiên họa kích trực kích cửa phủ cửa phủ sau mấy tên binh sĩ trực tiếp bị đụng ngã lan ra một kích anh mở cửa phủ sau đó lữ bố trực tiếp thúc ngựa vọt vào chạch viện bên trong doa đến môn bên trong binh sĩ lộn nhào hướng đến một bên t r á n h né cái gì người người muốn làm gì làm càn chúng ta chính là trái trung lang tướng dưới trướng quần quận tránh thoát binh sĩ hướng về phía lập tức lữ bố hét lớn hừ lữ bố hừ lạnh một tiếng ánh mắt liếc nhìn xung quanh ngoài cửa phủ đoàn vũ đã tung người xuống ngựa tôi lúc cũng cùng nhau đi theo đoàn vũ xuống ngựa hai người mang theo tay nâng lửa cháy đem binh sĩ hướng đến cửa phủ bên trong đi đến trong nhà sau nguyên bản có nghe hay không tiếng v õ ngựa hoàng phủ ly coi là bên ngoài kỵ binh đã đi thế nhưng là t r ợ t nghe phía trước âm thanh sau đó hoàng phủ ly lập tức ý thức được là lạ thế là mang theo thủ hạ binh sĩ liền hướng đến tiền viện đi đến vừa vặn đón đầu liền thấy lập tức diệu võ dương hoài cầm trong tay phương thiên họa kích lữ bố còn không có tới kịp thấy rõ lữ bố tướng mạo hoàng phủ ly liền tuân ra mình thân phận muốn đe dọa lữ bố lớn mật hoàng phủ ly giống to một tiếng nói ta chính là trái trung lang tướng dưới trướng theo quân tư mã hoàng phủ ly ngươi là ai bộ tướng cũng dám như thế ngang ngược ban đem xông vào dân t r ạ c lữ bố đài cao lấy cái cảm l theo quân tư mã hoàng phủ ly uy phong thật lớn đâu đoàn vũ một mặt khẽ cười nói hắn là bản tướng bộ tướng người muốn như thế nào dọa nhìn đến đi tới người là đoàn vũ thời điểm hoàng phủ ly trực tiếp tại chỗ cứng n h ắ c hòa quang chiếu sáng phía dưới Từng đội từng đội thân mang hắc giáp binh sĩ dơ bó đuốc không ngừng mà từ đoàn vũ cùng tân u ú c hai bên tràn vào p h ụ trạch nhìn thấy một màn này hoàng phủ ly ngay cả hồn đều dọa bay đoàn vũ làm sao biết bỗng nhiên xuất hiện ở đây hán hoàng phủ ly ánh mắt sợ hãi nhưng sợ hãi về sợ hãi hoàng phủ ly vẫn là cược đoàn vũ chỉ bất quá đó là đi ngang qua nơi này hoặc là khác sự tình gì mà không phải phát hiện hắn mánh khỏe chức trước. Trước tướng quân mặt tướng. mặt tướng thất lễ không biết là chức tướng quân hoàng phủ ly vội vàng chắp tay thi lễ đoàn vũ dừng bước lại nhìn thoáng qua bên cạnh tân lúc khi tuân lúc nhìn đến hoàng phủ ly một đoàn người thời điểm trong lòng đã có chỗ suy đoán binh qua như lược phỉ qua như bề loại chuyện này vốn cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình thế nhưng là nơi này là trương nhượng phủ trạch chẳng lẽ hoàng phủ ly không biết sao nếu là bình thường t i ể u h ả o hoặc là bị phá ra sĩ tộc thì cũng thôi đi thế nhưng là đây là trương nhượng phủ trạch tuân lúc đ ố n g nhiên nghĩ đến một chuyện không sai hắn mới vừa tiến đến thời điểm cửa phủ bên trên không có tấm biển đoàn vũ dùng roi ngựa nhẹ nhàng địa đánh tại chân chiến trên váy vừa cười vừa nói hoàng phủ ly người là gan không nhỏ à vậy mà vào người khác phủ lệ vơ vét gia t i đây là chính ngươi hành vi vẫn là trái trung lang tướng hoàng phủ tung cho ngươi truyền đạt mệnh lệnh bây giờ nói có thể miễn một trận r a thịt nỗi khổ hoàng phủ li mắt lộ ra kinh hoàng nhưng lại cố giả bộ chấn định đoàn vũ ngươi ngươi mơ tưởng nói xấu ta ngươi nói ta tự xông vào nhà dân vơ vét tiền lương ta còn nói ngươi tự xông vào nhà dân đâu ngươi ngươi có cái gì chứng cứ nơi này đều là ngươi bộ hạ ngươi có thể tùy tiện vu cáo ta nhưng liền xem như đến bệ hạ nơi đó ta cũng không sợ đoàn vũ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tuất lúc lúc này tuất lúc đã minh bạch hắn đến nơi đây tác dụng tiểu tử n g ư ơ i khả năng còn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng à đoàn vũ vừa cười vừa nói văn đ ư ợ c ngươi nói có đúng hay không tuân lúc c a o mày hoàng phủ ly thuận theo đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía tuân lúc trước đó hoàng phủ ly cũng không có gặp q u a tuân lúc tự nhiên cũng không nhận ra tuân lúc là ai thế nhưng là đoàn vũ nói như vậy hoàng phủ ly cũng tại phỏng đoán tuân lúc thân phận người đến đem hắn trước cầm xuống vừa vặn đi hỏi một chút trái c h u n g lan tướng là hắn g i ậ n dây vẫn là ra hỏa này mình thấy hơi tiền nổi máu tham chương ba trăm mười hai đẻ chết hoàng phụ thị một cái đại ba một chương ba trăm mười hai đẻ chết hoàng phụ thị một cái đại ba tuân thị ổ bảo bên trong ca múa mừng cảnh thái bình tiệc rượu đang nóng hoàng phủ tung cùng chu tuấn hai người chậm rãi mà nói tao tháo ngồi ở cạnh sau vị trí t ú i đầu uống vào rượu b ư ờ n tuân thị rượu tự nhiên là rượu ngon uống không ít hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người đều đã trên mặt say sắc mà ngồi ở chủ vị bên trên tuân sảng lấy không thắng tự lực để tuân thị tộc nhân b ồ i tiếp hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người cùng uống mắt thấy uống đến không sai biệt lắm đoàn vũ còn không có đến hoàng phủ tung nhìn thoáng qua đoàn vũ chỗ trống mở tiệc chiêu đãi chi khách nếu như không có rời tiệc chi ý chủ nhân là không thể chủ động nói triệt hồi tiệc rượu như thế hành vi coi là vô lý. cho nên khách nhân đồng dạng đều sẽ chủ động rời tiệc mắt thấy uống rượu không sai bị lắm nên trò chuyện cũng nói không sai bị lắm cho nên hoàng phủ tung liền dự định rời tiệc t u â nói công, còn còn chúng cũng được cáo hôm không nay Tuân định đến gian xin n Thời sớm, đa ta đề đãi tạ trước lùi chuyện thời điểm hoàng phủ tung còn có ý vô ý nhìn thoáng qua bên cạnh thuộc về đoàn vũ chỗ trống tuân sản g cười gật đầu chư vị tướng quân tận hứng liền tốt đã như vậy vậy lão hủ cũng liền không ở thêm mấy vị tướng quân nói đến tuân sản liền muốn bưng lên vũ thương đáp lại hoàng phủ tung mời rượu đa tạ tuân công còn đợi hoàng phủ tung giơ lên trong tay vũ thương liền muốn cạn ly ngồi ở một bên chủ tuấn còn có không quá cam tâm tào tháo cũng đều lần lượt đứng dậy theo mấy người đối diện tân thị tộc nhân cũng đều nhao nhao đứng dậy nhưng mà nhưng vào lúc này bên ngoài phòng vang lên một trận nặng nề tiếng bước chân người chưa đến tiếng bước chân tới trước đám người ánh mắt đều nhìn về bên ngoài phòng phương hướng chỉ thấy một cái dẫm lên đùng quân sự chân to vượt qua cửa phòng cánh cửa sau đó rơi vào sơn son trên sàn nhà phát ra từng trận k ế t k ế t k ế t két âm thanh ngay sau đó chính là đoàn vũ cái kia hùng tráng thân thể tôi lúc đi theo đoàn vũ bên cạnh thân ánh mắt có chút ngưng trọng mang theo sơ qua lo lắng mặc dù vào cửa đoàn vũ không có tự báo tính dan nhưng chưa bao giờ thấy qua đoàn vũ người tại lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ sau đó trong đầu cũng không khỏi đến nổi lên b ộ t chữ thế chi h ổ tướng tuân công tại hạ đoàn vũ dự tiệc tới chậm xin mời tuân công c h ớ trách đi vào đại sảnh đoàn vũ mang trên mặt m ỉ m cười bưng vũ thương hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người cơ hồ là đồng thời nhữ mày mà tào tháo tức là lập tức bưng vũ thương hai ba bước đi tới đoàn vũ bên người nhỏ giọng nói ra tử d ự c ngươi làm sao mời lên a ngồi tại chủ vị bên trên tuân sảng đưa ánh mắt về phía đoàn vũ một đám tuân thị tộc nhân cũng đều nhìn đoàn vũ ha đoàn tương quân lão phu mặc dù tại dinh xuyên lại là cựu ngưỡng đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên nên được thế chi hổ tướng đây một từ à. tuân sảng khẽ vớt ư hàm dưới sợi dâu vừa cười vừa nói hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người hít sâu một hơi sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái tuân công chúng ta xin cáo từ trước đa tạ tuân công còn đợi hoàng phủ tung hướng về phía tuân sảng dơ lên vũ thương sau đó uống một hơi cạn sạch dạng như vậy rất rõ ràng đó là đang nói chúng ta cùng đoàn vũ không phải người một đường liền không ngồi mà lúc này đây tuân s ả n đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì chỉ là mỉm cười gật đầu a đoàn vũ cười khẽ một tiếng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hoàng phụ tung nói ra trái trung lang tướng như vậy vội vã đi chẳng lẽ lại là có chuyện gì hoàng phủ tung nhướng mày nói mặc dù có sự tình cũng cùng chức tướng quân không quan hệ công vĩ chúng ta đi nói đến hoàng phủ tung liền rời đi c h u ngồi chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người bộ tướng cũng đều nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời tiệc đứng tại đoàn vũ bên cạnh càng có vẻ dáng người thấp bé giống như là cái tiểu khoai tây tào tháo chớp chớp mắt tam giác từ d i n g n g ư ờ i đây đoàn vũ vung tay lên sau đó cất bước hướng đến cái kia thuộc về hắn chỗ trống đi đến t h ị rượu đặt ở trên bàn trà động cũng không động còn có một tên quỷ ở nơi đó túi đầu thị nữ hoàng phủ tung còn có chu tuấn cùng hai người bộ tướng cứ như vậy cùng đoàn vũ thắt thân mà qua ngay tại đoàn vũ đi đến mình vị trí thời điểm hoàng phủ tung mấy người cũng mau rời khỏi đại s ả n h nhưng mà còn không đợi mấy người đi ra ngoài đối diện liền lại tới mấy người tại lữ bố dẫn dắt phía dưới vài tên binh sĩ、si、áp lấy bị chói hoàng phủ ly đón nhận hoàng phủ tung cùng chu tuấn nhìn đến bị chói hoàng phủ ly thời điểm hoàng phủ tung rõ ràng s ư n g sở thúc phụ cứu ta n g ư ơ i hoàng phủ tung mắt trợn tròn nhìn đến bị đánh mặt mũi bầm rập hoàng phủ ly mà hoàng phủ ly tức là một mặt vị khuất cầu cứu đoàn vũ người đây là ý gì h o à nghe p ủ t u n được hoàng phủ tung quắt trói thai đoàn vũ lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía hoàng phủ tung cần gì phải hỏi bản tướng đâu không bằng hỏi một chút người tốt chất nhi đâu hỏi một chút hắn thành bên trong bách tính mới từ sợ h ã i bên trong an tâm mấy phần thời điểm ngươi vị này tốt chất nhi đang làm gì đó hoàng phủ tung trao mày đoàn vũ nói lời nói mang ẩn ý hoàng phủ tung cũng không đốc cho nên lập tức quay đầu nhìn về phía hoàng phủ ly hoàng phủ ly cũng vô dụng hoàng phủ tung hỏi lúc này liền mở miệng ủy khuất nói ra thúc phụ ta cũng không có làm gì là là đoàn vũ là hắn, là hắn vu cáo ta nói ta tự xông vào nhà dân vơ vét tiền tài thúc phụ ta cũng không có làm gì là đoàn vũ vu cáo ta hoàng phủ tung sắc mặt lúc này liền chìm xuống dưới binh sĩ vơ vét dân tài Bản tại trung phải c nguyên loại hành vi này có thể sẽ nhận một chút quán thuốc nhưng là tại lương châu tĩnh châu thậm chí cả hữu châu cùng giao châu loại này biên quận tiến đánh dị tộc tình huống giới loại hành vi này cơ hồ là phổ biến hoàng phủ ly thủ hạ binh sĩ đều là lương châu xuất thân tự nhiên có loại này thói quen hoàng phủ tung cũng là rõ ràng nhưng bị đoàn vũ tự tay bắt tại chỗ chuyện này nếu là c h ọ c ra hoàng phủ ly tự nhiên cũng phải bị định tội hoàng phủ tung hai mắt nhắm lại nào có trùng hợp như vậy sự tình đoàn vũ khẳng định là sớm phát hiện manh mối gì sau đó liền đợi đến bắt hắn ngược điểm đâu hèn hạ hoàng phủ tung nhìn đến đoàn vũ âm thanh lạnh lùng nói đoàn tướng quân nguyên lai đã trễ thế như vậy không đến dự tiệc chính là vì như thế đoàn tướng quân ngược lại là có lòng đâu vậy ta cũng cảm tạ đoàn tướng quân giúp ta giáo dục một phen đây bất tranh k h đồ vật bất quá đã bắt cũng bắt đánh cũng đánh về phần tiền lương nên trả lại liền trả lại đoàn tướng quân còn muốn như thế nào nữa Thuốc t phụ a đoàn, đoàn vũ cười một cái nói vẫn là trái trung lang tướng hiểu rõ đại nghĩa đã trái trung lang tướng đều thừa nhận vậy bản tướng tự nhiên đã không còn gì để nói đoàn vũ phất phất tay nói phụng tiên đem người trước thả ra để trái trung lang tướng mình lính trở về quản giáo a bất quá đã bản tướng bắt gặp vậy chuyện này bản tướng tự nhiên muốn dâng thư thiết tử về phần ngươi nói trả lại tiền lương cái kia chính là trái trung lang tướng chính ngươi sự tỉnh đến lúc đó trái trung lang tướng mình đi cùng trương thường thị giải thích ta bản tướng cũng không có thời gian để ý tới giữa các ngươi sự tỉnh trương thường thị nghe được ba chữ này thời điểm hoàng phủ tung sắc mặt trong nháy mắt biến đổi trương thường thị trương lượng hoàng phủ tung chừng lớn lấy một đôi mắt nhìn về phía hoàng phủ ly ngươi cái n g h i ệ t trướng ngươi xâm nhập ai phụ trạch hoàng phủ ly cũng là một mặt một b ư ớ c nháy nháy mắt thúc phụ ta ta ta không biết ta lúc này ngồi tại chủ vị bên trên tuân sảng ánh mắt cũng có chút biến hóa trương thường thị trương lượng một đám tuân thị tộc nhân cũng đều ý thức được đây cũng không phải là phổ thông vơ vét dân tài đơn giản như vậy mà đứng ở một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện tuân lúc lúc này mở miệng trái trung lang tướng đại nhân ngài chất nhi xâm nhập là trung thường thị trương nhượng p h ủ đệ tuân lúc mở miệng nói a hoàng phủ ly người trực tiếp c h o n g váng trung thường thị trương nhượng đây đây không phải muốn mạng sao thúc phụ ta ta thật không biết ta ta cái gì cũng không biết hoàng phủ ly hoảng sợ nhìn đến hoàng phủ tung nói ra thúc phụ phủ đệ kia không có tấm biển ta im miệng ngu xuẩn hoàng phủ tung lúc này đầu còn lớn hơn trương nhượng trương nhượng phụ đệ chuyện này nếu để cho trương nhượng biết đây tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ đoàn vũ thật tác động hoàng phủ tung cắn chặt hàm răng nắm chặt nắm đấm đoàn vũ cười phối hợp uống rượu tấm biển đương nhiên sẽ không có nếu như còn có tấm biển cái k i a hoàng phủ ly dám vào trương nhượng phụ chạy sao đây nổi nấu làm sao có thể đội lên hoàng phủ tung cùng chu tuấn trên đầu tào tháo một đôi mắt tam giác lúc này nhìn về phía đoàn vũ khe nhếch miệng biểu lộ kinh ngạc đây sành bên trong ngồi không ai là ngu xuẩn khả năng ngoại trừ hoàng phủ ly bên ngoài thế gian là có t r ư n g hợp nhưng bất kỳ sự tình vết tích cũng đều làm mà theo đoàn vũ thời gian này m ớ i đến rõ ràng đó là tại nhằm vào hoàng phủ ly mà lôi kéo t ố t lúc rõ ràng là phải có một cái chứng kiến chứng nhân nhưng đây không thể nói là âm mưu cái này gọi là dương mưu cái bấy là ở chỗ này là ngươi hoàng phủ ly cam tâm tình nguyện dẫm vào đi nếu như không phải ngươi hoàng phủ ly tham tài rõ ràng như vậy cái bấy như thế nào lại có người chui vào bên trong n g ồ i tại chủ vị diện sắc bình tĩnh tuân s à n g thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng mã p u võ tướng đoàn vũ chiêu này chơi quả thực không giống như là một cái biên quận xuất thân mã p u giống như là cay đọc con lại lần này hoàng phủ thị xem như nhiễm phải đại phiền thoái cung bên trong những cái k i ê u hoạn quân là thù d a i nhất lần này trương nhượng tất nhiên cùng hoàng phủ tung không chết không thôi khẳng định sẽ chết cắn hoàng phủ tung không thả đoàn vũ chiêu này quá tuyệt mà đứng tại sảnh bên trong tân u lúc đang nhìn chậm dai uống rượu đoàn vũ trong lòng không hiểu nhiều hơn một loại e ngại cảm giác hoàng phủ tung mí môi một câu lúc này cũng nói không ra cuối cùng đành phải quay đầu nhìn một chút ngồi ở c h ỗ đó thành thơi tự tại đoàn vũ đoàn t ư ớ n quân hảo thủ đoạn nào đó nhớ kỹ người đến đem tên nghiệp trướng này đẻ xuống quay người hất lên ống tay á o hoàng phủ tung đi ra đại điện chu tuấn đá c hai n g c tuân h không phải đen tức xám. Hai. Chương ế đạo, không phải đen này Cái phải tức thế tức t xám. xám. thị hiến khách đại sảnh bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều lui hoàng phủ tung cùng chu tuấn mang theo hoàng phủ ly đi bữa cơm này ăn có thể gọi là thay đổi rất nhanh nửa trước trận nâng ly cả chén kết thúc lại đến một cái kinh ngạc bạo nội dung trước khi đi thời điểm hoàng phủ tung mặt đều là màu trắng Mà lúc này to lớn sành bên trong chị còn lại có tuân sảng tuân lúc còn có tuân du tuân thị giả trung niên trẻ ba đời t u ấ n du mặc dù là tuân lúc、so、càng lớn hơn mấy tuổi nhìn lên đến cũng so t u ấ n lúc muốn già dặn một chút tuổi gần ba mươi mặc một bộ màu xám trường sam dáng người trung đẳng rất có vài phần tuân sảng lúc tuổi còn trẻ bộ dáng về phần tuân lúc lúc này biểu lộ có chút nói không ra bị đoàn vũ lôi kéo làm đến t r ư a người công cụ tuân lúc có chút không mấy vui vẻ tuân lúc còn có tuân du hai người phân biệt ngồi tại tuân lúc h o ả n g r a tay vị trí mà ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên tuân sảng lúc này trong mắt đã sớm không có trước đó men say văn lược ngươi cùng cái k i a đoàn vũ tiếp xúc đến t r ư a tuân sảng đem ánh mắt rơi và o còn đói bụng không có mò được cơm ăn tuân lúc trên thân nói ra ngươi cảm thấy đoàn vũ người này như thế nào tuân sảng không cắt đứt tuân l ú mà là cẩn thận lắng nghe mặc dù chuyện này đoàn vũ không có làm sai nhưng ta cảm thấy người này quá bá đạo đoàn vũ cùng chu tuấn cùng hoàng phụ tung mâu thuẫn bắt nguồn từ tranh công một chuyện nhưng việc này rõ ràng đoàn vũ đã chiếm được t h ư ợ n g phong liền không có tất yếu bên dưới như thế n g o a n thủ hắn đem ta giữ ở bên người đến t r ư a rõ ràng là đã sớm biết hoàng phụ ly muốn làm gì nếu như là ta t u ấ n sảng bưng lên trước mặt dùng mật nước còn có ô mai nấu chín canh giải rượu uống một hớp nói nếu như là ngươi ngươi biết làm thế nào biến chiến tranh thành tơ lụa t u ấ n lúc không cần nghĩ ngợi nói ra nếu như là ta ta sẽ đem chuyện này trước báo cho hoàng phụ tung để hoàng phụ tung đến ngăn cản hoàng phụ ly phạm phải sai lầm lớn như thế đến nay hoàng phủ tung nhất định sinh lòng cảm kích thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt mà đoàn vũ thủ đoạn lại quá mức bá đạo cứ như vậy nếu như trương n h ư ợ n g chết cắn không thả cái kêu hoàng phủ thị khẳng định sẽ gặp gặp đại nạn đến lúc này chẳng phải là kết xuống tử địch tuân sảng khách gật đầu nói có hay không tương sinh khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành dài và ngán vì tương hô đối lập mà so sánh cao thấp tướng doanh âm và thanh vì tương hô đối lập mà hài hòa chức và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo văn n ư ợ c chi đạo giỏi về cân bằng chi thuật bất quá văn lược vẫn là hợp với mặt ngoài một chút tuân sản g tổng kết một câu sau đó sau đó đem ánh mắt rơi vào một bên tuân du trên thân công đạt việc này ngươi thấy thế nào đâu sắc mặt già dặn một chút tuân du có chút chắp tay thở dài ngồi ngay ngắn nói ra vì sao thúc phụ ý kiến hơi có khác biệt đoàn vũ biểu tượng nhìn như bá đạo thực tế rất nhiều thân bất do kỳ chỗ đoàn vũ chính là thiên tử môn sinh đi sự tình đều là đại biểu thiên tử như đoàn vũ đi giao hảo hoàng phủ tung sự tình đồng đẳng với giao hảo viên thị cùng d ư ơ n thị nếu muốn như thế làm việc thiên tử tất nhiên sinh ra khúc mắt trong lòng mà đoàn vụ không giống với hoàng phụ tung đám người có chỗ dựa vào hắn sở dĩ có thể thành thế toàn do với thiên tử tín nhiệm nếu là đã mất đi thiên tử tín nhiệm hôm đó sau chắc chắn hạ tràng thê thảm đương nhiên đây chỉ là ta kiến giải vụ b ề tuân du khiêm tốn nói ra tuân sảng k h ẽ mỉm cười nói ăn từ đang tĩnh hắn mềm tiết c h ư ớ c định công đ ạ t càng giỏi về đại cục bất quá tuân sảng một câu bất quá lập tức đem tuân lúc còn có tuân du hai người ánh mắt đều hấp dẫn đến trên thân mới vừa tuân sảng đã nói nói tuân lúc nhìn vấn đề có chút hợp với mặt ngoài đương nhiên đây cũng không phải là là g i è pha dù sao bây giờ tuân úc chỉ có hai mươi tuổi mà tuân du niên kỷ hơi lớn một điểm đã nhanh muốn ba mươi mười năm tuổi tác trinh lệnh nghe thấy thấy có đôi khi không phải học thức có thể đền bù huống hồ tuân du cũng là tuân thị thế hệ trẻ bên trong người nổi bật từ trước đến nay xa hơn thấy mà nghe tiếng mà tuân úc tức là lấy học thức mà nghe tiếng mắt thấy không nhất định đó là thật tuân sảng khẽ vuốt lấy hàm dưới sợi dâu nói ra kẻ này làm việc khi thì quái đản khi thì cay độc quả thật có chút để cho người ta khó mà nắm lấy à. đúng tuân sảng nhìn về phía tuân lúc còn có tuân du nói ra đoàn vũ trước khi đi nói muốn lấy tuân thị nhất tộc tử đi đến lương châu nhậm chức các ngươi có thể có ý nguyện tuân lúc sau khi suy nghĩ một chút m í u m à y lắc đầu thúc phụ đoàn vũ phong cách hành sự cùng ta không tương xứng mặc dù ta thừa nhận hắn rất lợi hại nhưng ta cũng không nguyện ý tại hắn thủ hạ làm việc vậy còn ngươi tuân sảng nhìn đến tuân du công đạt cảm thấy thế nào ta nguyện tuân du ngắn gọn nói hai chữ một bên tuân lúc lập tức trừng con mắt t u anh m thành bên ngoài từ tuân thị phủ đệ sau khi đi ra đoàn vũ liền cưỡ ngựa hướng đến thành bên ngoài đại doanh m ạ đi tào tháo đi theo đoàn vũ bên cạnh thân mới vừa tại tuân phủ phát sinh một màn kia đã sớm đem tào tháo kích thích t ỉ n h r ư ợ u từ d ự n trước ngươi liền đã phát hiện hoàng phủ ly có muốn xâm nhập trương nhượng dinh thự tào tháo chấp chấp mắt tam giác hỏi đoàn vũ không có trực tiếp trả lời tào tháo trên thực tế có phải hay không hoàng phủ ly trước đó hắn cũng không xác định có thể là hoàng phủ ly có khả năng cũng là chu tuấn bộ tướng nhưng nói tóm lại hắn sở dĩ không mang binh mã tiến hành đó là đang cấp hai người bộ tướng đầy đủ thời gian cùng cơ hội nếu như ta nói là á mãn có thể hay không cho là ta hẹn hạ đoàn vũ nhìn phía xa đen kịt bầu trời đêm tào tháo suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu muốn trách cũng chỉ có thể trách hoàng p h ủ ly tham tại a nếu không phải chính hắn tham tài làm sao có thể rơi xuống loại tình trạng này bất quá bất quá từ dự cứ c như vậy sợ là phải đắc tội rất nhiều người a tào tháo như có điều suy nghĩ nói ra ngày sau từ dự c đi tới nơi nào chỉ sợ đều sẽ đưa tới kiên kỵ đoàn vũ lại làm sao không biết điểm này hắn hôm nay làm như vậy vậy liền đại biểu này g sau ngoại trừ bên cạnh hắn người bên ngoài tất cả mọi người đều phải phòng bị hắn nhưng đoàn vũ không quan tâm a mãn thiên hạ này cho các ngươi mà nói đều có đường lui nhưng tại ta mà nói cũng không có cái gì đường lui có thể nói lại đi lại xem đi đoàn vũ lời nói thâm thiế nói ra bất kỳ một con đường đều không phải là như vậy tạm biệt hắn nếu là yếu đi thiên tử có thể vứt bỏ hắn vô dụng những n à y sĩ tộc cũng có thể tùy ý xúc phạm hắn nhưng hắn nếu là quá mạnh thiên tử đồng dạng sẽ kiên kỵ hắn cho nên lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm tại thiên tử kiên kỵ lúc trước hắn tại thiên tử cảm thấy thiên hạ thừa bình không cần hắn c h u i này khoái đao trước đó hắn muốn đem nên chuẩn bị đầy đủ để chuẩn bị kỹ càng có lẽ người thiên hạ cảm thấy hắn làm việc quá bá đạo quá lộ liễu ngày sau tránh không được trở thành kế tiếp ch nhưng không có ai biết thế đạo này lập tức liền muốn sụp đổ một năm d ư ớ i này thời gian đã để hắn thấy rõ ràng cái này thế đạo bản chất thiên tử sĩ tộc hoạt quan ngoại thích không có một cái nào không tại gia tốc cái này thế đạo sụp đổ bọn hắn trong m i ệ n g đại nghĩa trong m i ệ n g chính nghĩa lại có mấy cái không phải tại bảo hộ chính mình lợi ích về phần hắn người chết sống những người này xưa nay sẽ không quan tâm đã thế đạo này đều đã dạng này vậy cũng chỉ có một cái biện pháp đánh vỡ t r ứ n g kiến a mãn tiếp xuống ta muốn b ắ t thượng k ý châu ngươi cùng ta cùng một chỗ đoán chừng sẽ có rất nhiều chuyện liên lụy đến ngươi chúng ta hôm nay cũng theo đó sau khi từ bà đoàn vũ ghìm lại chiến mã dây cường dừng bước lại nhìn đây bên người tào tháo hy vọng lần sau gặp nhau người ta vẫn là bằng hữu ba chương ba trăm mười bốn đại nhân vật tiểu nhân vật tuân công đạt ký trí tài ba chương ba trăm mười bốn đại nhân vật tiểu nhân vật tuân công đạt ký trí tài ba sáng sớm sương sớm bao phủ thánh âm từ hồng thủy dẫn nước mà tới thánh âm bốn phía sông hộ thành bên trên cũng phiêu đã một tầng nhàn nhạt sương mù theo mặt trời mọc xuyên t h ấ u qua sương mù sóng nước lấp loáng mặt nước rất nhỏ dập dần phản xạ ra từng vệt lân q u n g thành bắc một chỗ cũ nát sân nhỏ trước cửa một tên mặc màu xám cho khúc cư thanh niên đang tại xoay người sửa soạn rách nát sân nhỏ giá khăn vàng binh một b u ổ i vào thành dân chúng trong thành trong nhà lớn đều bị phá hư không riêng gì thanh niên nhà mình xung quanh khoảng hàng xóm đều tại thu thập phòng ốc cùng rách nát sân nhỏ thanh niên chừng hai mươi tuổi trên thân khúc cư bên trên còn đánh mấy cái màu sắc khác nhau miếng vá mặc dù c ũ nát nhưng lại giặt hồ rất sạch sẽ dáng người m n h mai nhìn lên đến có chút dinh dưỡ n g không đầy đủ tại thanh niên bên cạnh một chỗ dân chạy trước cửa một người trung niên phụ nhân đang đem trên mặt đất phá toái tầm ván gỗ nh nhìn đến thanh niên đang thu tập phá toái xa nhà trung niên phụ nhân hướng đến thanh đến liền chào hỏi vội n g trí vàng khoát tay nói phiền phức phiền phái gì người huynh mới nói ngươi là đại tài tương lai nhất định có triển vọng lớn nhất định có thể bay hoàng lên cao phong Phong cái gì bài cái gì tới phụ nữ trung niên gãi gãi đầu khí trung hàm xúc cười cười hiện nay thiên hạ này từ trước đến nay đều là trước kính tên sau kính người có tải thì có ích l i gì túi đầu nhìn một chút mình ôm trong ngực phá toái cánh cửa còn có trên thân đánh thật nhiều cái miếng vá khúc cư phong hầu bái tướng sao chí tài chí tài giữa lúc khí trung nhìn đến ôm trong ngực tấm ván gỗ s ữ n g s ờ thời điểm trung niên phụ nhân bỗng nhiên kinh hô hai tiếng khí trung lúc này mới lấy lại tinh thần sau đó nhìn phụ nhân đưa tay chỉ hắn sau lưng ân khí trung sau lưng hai chiếc ngoại xe ngựa thêm hơn mười tên cưỡi ngựa thị vệ từ phía sau chậm d ã i đến quay đầu đi h í trung cũng nhìn thấy một màn này khi thấy được trên xe ngựa cờ phớn phía trên đâm vẽ lấy tuân tự thời điểm h í trung ánh mắt hơi sững sờ xe ngựa dừng lại hơn mười tên hộ vệ kỵ binh cũng n ừ n g lại lái xe người hầu s ố c lên xe ngựa treo màn một thân trường b à o màu xám tuân du xuống xe ngựa thấy là tuân du h í trung vội vàng để tay xuống bên trong ôm trong ngực t ấ m ván gỗ sau đó vỗ vào một cái trên thân bụi đất sau đó đôi tay đặt trước người hướng về phía tuân du chắp tay thi lễ tuân công tử đi xuống xe ngựa tuân du cũng đứng tại chỗ hướng về phía hí trung đáp lấy lại trí tài huynh phân biệt t r à o hỏi sau đó tuân du đem ánh mắt nhìn về phía hí t r u n g sau lưng rách nát sân nhỏ mà hí trung cái kia hàng xóm đại tỷ lúc này đã bị tuân du ra sân phô trương c h ấ n n h ế p nói không ra lời xe ngựa ngược lại là phổ biến dù sao nơi này là tuân nhâm thế nhưng là đi ra ngoài đồng thời muốn dẫn lấy mười cái cưới ngựa hộ vệ lại không phổ biến có thể có dạng này phô trương đó là đồng dạng quan lão ra đều không có không có ý tứ tuân công tử trong nhà lộn xộn liền không mời tuân công tử đi vào một lần không biết tuân công tử đây là tuân du bộ trang phục này Còn có sau lưng một cỗ lưng tràn sau một đầy hai à n g h ó xe ngựa, cùng những thị vệ k a ngày h thật ì n đến i ố n như g l muốn Tuân ngoài ráng. công đi đ ra bộ tử â là m u ố này đi ra n g o i hỏi. Tuân du gật đầu nói, không dám dếm, là chuẩn bị đi ra ngoài, đi Hai Ký không Ký Trung Tuân gật thực Trung ra Du đầu dấu chuẩn Châu. Châu. Lương Lương sững n g dám dếm, là à bị sở. Hai ngày này liên quan tới lương châu cái tên này hí trung là nghe được không ít đương nhiên chủ yếu vẫn là nói lương châu mục đoàn vũ đối với đoàn vũ hí trung biểu thị rất kính nể đoàn vũ xuất thân thấp hèn nhưng lại nương tựa theo tự thân năng lực từng bước một đi tới lương châu mục vị trí này hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ dùng hơn một năm thời gian đây tại hí chúng xem ra đơn giản đó là không thể tưởng tượng nổi đương nhiên trong này còn có rất lớn một bộ phận địa vực cùng những vật khác nhân tố nhưng bất kể nói thế nào đoàn vũ đều đầy đủ lợi hại hí trung cũng là mười phần kính nghệ nghe được tuân du muốn đi lương châu hí trung cái thứ nhất liên tưởng đến đó là đoàn vũ tuân công tử là muốn đi đi lương châu nhậm chức Thí trung hỏi í Trung h tuân du chậm rãi nhẹ gật đầu là như thế này lần này hí trung thì càng mê mang tuân du đi lương châu nhậm chức tại sao phải đến hắn nơi này chẳng lẽ hí trung trong ánh mắt hiện lên một t i ệ không thể phát giác kinh ngạc c h í tài huynh t h ự c không giam dầu dếm hôm nay đến đây là có chuyện tương thỉnh thời gian cấp bách ta lập tức liền muốn xuất phát cho nên ta liền nói thẳng tuân du chắp tay nói ra ta lần này đến đây là muốn mời c h í tài huynh cùng nhau đi đến lương châu c h í tài huynh học phú năm xe giàu có tài hoa nhưng lưu tại đây dĩnh xuyên t r i địa chẳng biết lúc nào mới có thể mở ra trong l ò n g ngực khát vọng lương châu mặc dù xa lại nghèo nản nhưng ta tin tưởng chỉ cần c h í tài huynh chịu đi nơi đó nhất định sẽ có trí tài h u y n thi triển tài hoa khát vọng trí địa đương nhiên đây đều bằng trí tài h u y n tâm ý nếu là trí tài h u y n muốn đi vậy chúng ta liền có thể một đường đi cùng mà đi nếu là trí tài huynh không muốn đi vậy ta cũng không bắt buộc trí tài huynh cảm thấy thế nào tuân du nói ra và mát đi lương châu đây mặc dù hí chung trong lòng đã có một phen suy đoán nhưng là nghe được tuân du nói ra thời điểm vẫn là khó tránh khỏi kinh ngạc đi lương châu mở ra trong l ò n g ngực khát vọng vẫn là lưu tại dính xuyên tiếp tục tầm thường vô vi cao thuận đã tại đêm qua mang theo mã đẳng hai người đem từ trương n h ư ợ n g phủ đệ đến tiền tài cùng bảo vật sớm mang binh bắc thượng còn có vương hổ nô sáng sớm hôm nay cũng đã bị đoàn vũ điều động áp tải tuân thải trở lại lương châu đi đại doanh bên trong từ đó quân trong đại trướng đi tới đoàn vũ liếc mắt nhìn hai phía đã chuẩn bị phát ra phát đại quân sau đó t r ở mình lên ngựa lữ bú còn có khúc nghĩa hai người đã sớm chuẩn bị hoàn tất phái người đi nói cho a mãn liền nói đây doanh bên trong có ba nghìn con chiến mã lưu cho hắn chúng ta đi thôi thân mang khôi giáp giới hông xích long đạp vân thú đoàn vũ run run trong tay dây cương sau đó hướng đến đại doanh đi ra ngo giữa lúc đoàn vũ mang theo lữ bố còn có khúc nghĩa hai người vừa tới đến đại doanh t r ư ớ c cửa thời điểm đại doanh bên ngoài nhưng cũng ngừng một đội nhân mã một cái quen thuộc cùng một cái lạ lâm thân ảnh đứng tại cửa doanh t r ư ớ c một bên vị trí nhìn đến trong đó một người thời điểm đoàn vũ ánh mắt ngưng tụ tuân du đêm qua hắn rời đi tuân thị thời điểm vẫn là quyết định thử một chút mời chào tuân thị cũng không phải là đại biểu bên cạnh hắn hiện tại còn thiếu thiếu cái gì mời chào tuân thị chỉ là một loại thái độ sĩ、si、tộc vĩnh viễn đều là sĩ、si、tộc cho dù là thiên hạ đại loạn sau đó sĩ、si、tộc cũng sẽ không đem tất cả tiền đặt cực đều đặt ở một người trên thân cũng t h như tuân thị tuân lúc cùng tuân du ngay từ đầu cũng không phải là liền đầu nhập tại tào tháo dưới trướng mà là đi trước ký châu đầu nhập viên hiệu về sau tuân kham lưu tại ký châu mà tuân lúc cùng tuân du tức là đầu nhập tào tháo mấy cái này thế ra đại tộc sẽ đem nhân tài phân tán sau đó đưa vào từng cái trận doanh bảo đảm mặc kệ là cái nào trận doanh thắng lợi bọn hắn đều sẽ cùng nhau đi theo tiếp tục hương thịnh đối với hiện tại đoàn vũ mà nói có lại có không có thì không có bất quá khi nhìn đến tuân du thời điểm đoàn vũ vẫn là rất cao hứng tuân lúc cùng tuân du thúc cháu hai người am hiệu phương hướng không giống nhau tuân lúc am hiệu là nội chính mà tuân du am hiệu tức là mưu lượng tào tháo tất cả đại chiến lược phương hướng thắng lợi cơ hồ đều là tuân du lập kế hoạch tướng nghe phụng thiên tử t r i n h phạt trương tú dìm nước hạ phi kế trạm n h a lương thiết kế văn xỉu những n à y đều có tuân du tham dự cái bóng tuân du cả đời hiến kê chưa từng bỏ suất cũng không có thất bại tào tháo xưng tuân du vì chủ mưu về phần tuân lúc hôm qua ngắn ngủi tiếp xúc đến t r ư a để đoàn vũ cảm thấy trước mắt tuân lúc còn cần trưởng thành không có cách hắn xuyên việt khoảng thời gian này là có t r ư ớ sớm tam quốc đại n ư u đến bây giờ trên cơ bản đều không có trưởng thành đứng lên tam quốc hậu kỳ những cái tiêu n ư u sĩ võ tướng càng là rất nhiều còn không có xuất sinh cái gì ngoa long trùng hổ phượng s ô từng cái hiện tại vẫn là tiểu thí hải tử đoàn vũ lập tức tung người xuống ngựa binh sĩ tùy theo mở ra cửa doanh đứng tại một loạt tuân du còn có hy vọng chung hai người hướng về phía đoàn vũ cùng một chỗ chắp tay thi lễ p h ụ n trước tướng quân trinh lích tuân du nguyện nhập sĩ theo trước tướng quân đi đến lương châu tuân du chắp tay thi lễ nói ra ha ha đoàn vũ cười lớn tiến lên một thanh đỡ lên tuân du có công đạt tương trợ khiến cho ta như hồ thêm cánh tuân du đứng dậy sau đó nhìn về phía một bên hy chung nói ra quân hầu đây là ta chi hảo hữu t u ấ â m người hy chung tự trí tải trí tài chi tài t h ắ n g ta gấp mười lần riêng quân hầu dẫn tiến đoàn vũ biểu lộ cứng đờ ký trung ký trí t à i đây hắn làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi đây hạnh phúc đến có chút quá đột nhiên a hy trí tài a man a đây cũng không phải là ta cố ý a đây là tuân du cho ta bắt cóc đến a phụng tiên a đang cấp a mãn lưu thêm năm trăm con chiến mã chương ba trăm mười lăm vương doan cái chết t r ư ơ n g n h ư ợ n g điên rồi một chương ba trăm mười lăm vương doan cái chết t r ư ơ n g n h ư ợ n g điên rồi một v i ê m viêm ngày mùa hè thiếu đốt tập kích người một đường từ dĩnh xuyên mà quay về tiểu hoàng môn tạ phong từ oi b ư ớ c xe ngựa bên trong nhô đầu ra vung vẩy một cái trong tay lau mồ hôi dùng tơ lụa ngừng ngừng ngừng nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi một chút nóng chết nhà ta cưới ngựa ở phía trước vũ lâm quân thị vệ tìm chặt chiến mã dây cương sau đó tạ phong cưới xe ngựa còn có sau lưng một cỗi chở đầy hàng hóa xe ngựa lần lượt dừng lại lạc dương phồn hoa chỉ cũng không phải là trong thành lạc dương trong thành lạc dương ngoại trừ hoàng cung công sở cùng tam công còn có cựu khanh cư trú phụ trách bên ngoài có thể chứa đựng bách tính địa phương cũng không nhiều mà thành bên trong giải trí cùng cửa hàng. trên cơ bản cũng đều là chỉ cung cấp thành bên trong cao quan h i ể n quỷ đến hưởng thụ v ề phần lạc dương trăm vạn nhân khẩu phần lớn đều sinh hoạt tại lạc dương thành bên ngoài liền như là lúc này tạ phong châu ngữ thôn quê đồng dạng mặc dù là thôn quê nhưng là so với bình thường huyện thành người còn muốn nhiều chừng mấy vạn người ở nơi này tới gần thôn quê bên trong con đường hai bên khắp nơi đều là có thể cung cấp thương nhân còn có người qua đường nghỉ chân tiệu q u á n quán ăn lúc này tạ phong xuống xe vị trí đó là một chỗ quán ăn quán ăn trưởng quỹ chính là người khốt khéo liếc mắt liền nhìn ra tạ phong đây một đội không phải người bình thường đặc biệt là nhìn thấy tạ phong sau đó trưởng quỹ lập tức đánh lên m vũ lâm vệ cầm tiết thái giám đây rõ ràng đó là từ bên ngoài thay mặt thiên tuần săn trở về thiên sứ thế là lui tiểu nhị sau đó n h i ệ tình t tiến lên tự mình chiêu đ á i tại một đám thị vệ bảo hộ phía dưới tà phong ngồi tại một chỗ lương đ ỉ n h bên trong muốn một bát trà lạnh nhìn đến mình cưới chiếc xe ngựa kia đằng sau một cỗ tà phong bực b ộ i tâm tình lúc này mới giảm đi rất nhiều xe ngựa kia phía trên trồng chất đều là trước khi đi đoàn vũ đưa cho hắn lễ vật đương nhiên lễ vật không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là những lễ vật kia phía dưới còn đè ép thiên kim ở bên trái phong xem ra chu tuấn còn có hoàng phụ tung hai người cùng đoàn vũ so sánh đ một bên nghĩ một bên quả gió t ả phong đem ánh mắt rơi vào đội ngũ bên trong cuối cùng một chiếc xe ngựa phía trên xe ngựa lôi kéo một cái lồng giam mà lồng giam bên trong tức là ngồi một người một cái nửa chết nửa sống bờ môi khô nức trên thân hiện đầy bụi đất tóc r ố i t u n g người nếu như không nhìn kỹ nói thật đúng là nhận không ra đây chính là mấy ngày trước đó còn tại dự châu đảm nhiệm thứ sử giám sát một phương dự châu thứ sử vương doãn thái nguyên vương thị gia chủ vương doãn n nửa nửa một, một, một thân o g qua n rách dưới y phục mỗi người trong tay còn có một cái cháy bể mùa màng không tốt các nơi thiên thai dẫn đến lưu dân khắp nơi trên đất giống như là dạng này người tại lạc dương xung quanh cũng không hiếm thấy cũng là vì tìm một cái có thể kiếm miếng cơm địa phương nhưng là không có lộ dẫn cùng thông quan văn điệp cho nên cũng không thể vào thành chỉ có thể là du đãng ở ngoài thành tà phong phối hợp u ố n g vào mật nước lạnh trà không để ý đến cầm trong tay gậy gỗ g õ lấy xe chở tù đ á m kia tiểu ăn mày xe ngựa bên trong vờ môi khô nước vương doãn bị gậy gỗ g õ âm thanh sợ kinh tính mở ra v ẫ n đục lại tràn đầy tơ máu con mắt nhìn đến xung quanh vui cười tiểu ăn mày diễn dị từ tâm lên ánh mắt cũng dần dần trở nên càng phát ra hoán độc đương nhiên đây hoán độc cũng không phải là nhằm vào xung quanh đám này tiểu ăn mày mà là phản chiếu g a đoạn vũ thân ảnh đoạn đường này tà phong n ụ c nhã hắn nhịt xe chở tù vào là k h ấ t nh vì đó là có thể còn sống trở lại là dương chỉ cần có thể sống sót trở lại là dương liền còn có một đường sinh cơ trong triệu đồng liêu còn có vết mỗi dương b a n sẽ không thấy chết không cứu chỉ cần còn sống còn có một hơi liền muốn đang tìm đoàn vũ báo thủ mối thù giết con vũ cáo mối thù lần tiếp theo tất nhiên không chết không thôi vương doãn hữu khí vô lực tựa ở xe t r ở tù biên giới bên trên đ ỗ n g nhiên một cái tay từ xe t r ở tù bên ngoài mò vào cái tay kia bên trên còn cầm một cái da dê túi nước vương doãn thuận theo túi nước nhìn lại đó là một cái tràn đầy to bẩn còn có rất nhiều vết x ẹ tay trên tay vết sẹo kéo dài đến cánh tay bên trên từ cũ nát ống tay áo bên trong lộ ra tựa như là bị quất qua đi lưu lại vết sẹo đồng dạng tay chủ nhân là một cái nữ hải một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi bộ dáng cho ngươi huống nữ hải nói ra vương d o a n ánh mắt xứng sở sau đó thê thảm cười một tiếng hãn đường đường dự châu thứ sử thái nguyên vương thị gia chủ lúc nào luân lạc tới muốn một cái tiểu ăn mày đến giúp đỡ nhưng vương d o a n vẫn là run rẩy đưa tới tay nắm lấy cái kia túi nước tựa hồ là sợ bị tả phong hạ lệnh cướp đi đồng dạng vương doãn nắm qua túi nước sau đó vặn ra cái nắp liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm đi trong cổ đứng tại tả phong bên cạnh vũ lâm vệ nhìn đến một màn này nhắc nhở một tiếng tả phong tả phong phất phất tay được rồi để hắn uống đi lập tức liền muốn tới lạc dương cổ động cổ động vương doãn từng n g ụ m từng n g ụ m tham lam đem túi nước bên trong nước đi trong cổ học rót cho vương doãn đưa nước túi nữ hải ghé vào xe trở tù bên cạnh nhìn đến uống nước vương doãn lộ ra một cái mỉm cười đại nhân dễ uống sao nữ hải cười hỏi đại nhân vương doãn s ứ n g sở nàng đang gọi ta đem túi nước bên trong nước để uống cho hết sau đó vương doãn bông xuống túi nước dùng ống tay h á o lau miệm nữ hải cười cười sau đó cầm qua túi nước sau đó nhảy cả từng hướng đến nơi xa đi đến xung quanh tiểu ăn mày cũng đều giải tán lập tức rồi giao sức sống nữ hải một bên nhảy một bên hát hướng bắc có ngọn núi sân lý có cha mẹ cha mẹ sinh tà không có tên cha mẹ sinh tà không có họ không bao lâu nghỉ ngơi đủ tạ phong đứng dậy hạ lệnh đội ngũ tiếp tục đi tới xe chở tù bên trong vương doãn tựa như là ngủ t i ế p đi đồng dạng tạ phong dùng tơ lụa che miệng mũi đi vào xe chở tù trước mặt vương tả phong vừa muốn kêu gọi vương doãn tên liền phát hiện xe c h ở tù bên trong vương doãn tựa ở xe c h ở tù rào chắn bên trên máu tươi từ vương doãn miệng bên trong cái mũi còn có khỏe mắt cùng lỗ thai hướng đến bên ngoài chạy ra nhìn đến một màn này tả phong bị giật nảy mình nhanh mau đưa hắn lấy ra nhìn xem chết chưa tả phong chỉ vào bên trong vương doãn chết chết thấu đ ấ u khi vương doãn thi thể từ xe c h ở tù bên trong lôi ra đến thời điểm đã chết không thể chết lại nam cung ra đ ư ợ c điện hoàng phủ tung trưng nhuộn một tiếng gầm thét đáy mắt tràn ngập tơ máu trạng thái như chó điên đầu dạng doa đến đứng ở một bên triệu trung xứng、sở. Trương Trương Công, chương Công đây là khi n triệu trung nhìn đến trương nhượng trong tay tấu trương thời điểm lập tức bị dọa đến kinh ngạc ra một thân mồ hôi lạnh triệu trung quê quán tại ký châu an bình quốc sẽ không phải cũng bị vơ vét không còn gì đi hoàng phủ tung nhà ta muốn hắn chết muốn hắn chết ta trương nhượng điên rồi cái kia tuấn em quê quán bên trong tồn phóng mười mấy năm qua đi treo mấy tỷ gia tài bây giờ lại bị cướp sạch không còn tấu trương đã nói là giặc khăn vàng bình cướp sạch nhưng lời này trương nhượng làm sao thư cái kia đoàn vũ đâu triệu trung vội vàng hỏi nói đoàn vũ không phải cũng tại dính xuyên sao hắn không phải ngăn cản hoàng p h ủ l y sao triệu trung cầm tấu trương nhìn đến trương nhượng trương nhượng hít sâu một hơi cắn răng nói ra đoàn vũ nói là phát hiện lúc s a u đã chậm phụ bên trong trên cơ bản đều đã bị cướp sạch không còn hoàng phủ ly đến tội cùng có hay không đem tiền lương đưa ra ngoài hắn cũng không biết nhưng là về sau hắn đi sau đó nhà ta phủ đệ một lần nữa phong bế bảo vệ một chút đoàn vũ vẫn là cái phúc hậu người a không được ta phải lập tức khởi bờ mệ b hạ đem cái kêu hoàng p h ủ ly còn có hoàng p h ủ tung thúc cháu hai người thiên đào vặt quả trương nhượng cắn răng nói ra một bên triệu trung cũng gấp trương công trương công ngươi trước chờ một cái ngươi nói ngươi nói chuyện này có khả năng hay không cùng viên ngỗi có quan hệ có phải hay không viên ngỗi giật dây triệu trung hỏi trương nhượng híp mắt sau đó gật đầu nói tám thành có khả năng cùng viên ngỗi cái kia lão cầu có quan hệ triệu trung tâm lập tức liền lạnh một nửa Ký c h â u c h í n h là g i ba t h ă n n v à m một mươi sáu đánh cược hai chương ba trăm một mươi sáu đánh cược hai nam cung bên ngoài tư đ ổ phủ tiền viện to lớn hoa viên bên trong dùng nhỏ vụn đá xanh trải thành đường đá đường nhỏ thông hướng hoa viên chỗ sâu bắt giác thạch đ ỉ n h bên trong thạch đ ỉ n h xung quanh núi đá cao chót vót bỏ đầy xanh thực cùng màu xanh bê xào đoạt thiên công giả sơn dựng đứng ở một bên chiếm diện tích vài màu ao cá trên q u đảo trong hồ nước mặt nước thanh t ị n h tại ánh nắng chiếu xuống nổi lên tầng tầng g ậ n sóng bắt g i á c thạch đình u đứng ở đờ ư n g mờ bị cao ngất bóng cây còn có xanh thực che đậy xung quanh tràn đầy mầm nụ muốn thả vườn hoa lương đình bốn phía bảo cây lộ mỏng đem phi hành quá khứ ong mật cùng hồ điệp đều che chắn tại bên ngoài bốn tiên thị nữ t ú i thấp xuống tầm mắt đứng tại lương đình xung quanh lương đình bên trong trưng bày một tấm bàn trà lương đình bên ngoài một trận gấp rút tiếng bước chân văng lên thôi giáp viên thuật bước nhanh hướng đến lương đình phương hướng đi tới đến lương đình bên ngoài viên thuật thấy được lương đình bên trong ngồi viên ngỗi nhẹ nhàng phất phất tay nói không đ ổ i chuyện gì đợi lát nữa lại nói viên thuật lo lắng biểu lộ xứng sở bất quá vẫn là lựa chọn thành thành thật thật ngậm miệng lại đứng ở một bên lương đình bên trong trên bàn trà phía trên bày ra đánh cờ bàn viên ngỗi còn có dương ban hai người gác lại hắc bạch một người lục tử đang tại túi đầu đánh cược bàn cờ cùng chia chín đạo nói giang khắp nơi viên ngỗi một bên là đen tử mà dương ban một bên thì làm bạch tử tại hai người trước người còn đều có một cái ống trúc ống trúc bên trong có sáu cái tham trúc cũng bị chia làm hắc bạch hai mặt viên n g i cầm trong tay ông trúc đem bên trong tham trúc cùng nhau đổ ra sáu mặt đều là mà nhìn đến một màn này viên n g ỗ i không thể nín được cười cười dương công xem ra c ụ c này ta muốn đi đầu nữa nha viên n g ỗ i vừa cười vừa nói dương ban khẽ vớt hàm dưới sợi dâu cười cười đưa tay làm một cái mời thủ thế nói ra tiên cơ chưa hẳn chiếm ưu viên công đánh cược nhiều năm biết được đánh cược bên trong biến hóa ngàn vạn đây tiểu tiểu bàn cờ nhìn như chỉ có sau trí đạo nhưng lại ẩn chứa thiên can địa chi sáu mươi b ố loại biến hóa viên n g ỗ i một bên hành kỳ một bên gật đầu theo lục bộ tan mất lần này đến p i ê n dương ban dương ban cầm lấy ông trúc sau đó nhẹ nhàng n o á n g một cái trên mặt đất thăm trúc chỉ có hai cây làm à u trắng mặt còn thừa đều là màu đen một mặt nhưng mà nhìn đến chỉ có hai cái trăng ký dương ban lại cười cầm lấy một con cờ nhẹ đi hai bước vừa vặn gặp viên m ũ i hành tẩu cái viên kia con cờ sau đó đem ăn hết viên công ngươi nhìn dương ban vừa cười vừa nói mặc dù viên công dịch tiên cơ đi lục bộ nhưng trong tay của ta đây cái cá vẫn như cũ có thể hậu phát chế nhân viên m ũ i không thèm để ý chút nào cười một tiếng nói ra dương công nói không sai dịch tử giữa biến hóa vô cùng tự nhiên niềm vui thú cũng vô cùng đâu đứng tại lương đình bên ngoài viên thuật nghe được không hiểu ra sao viên ngỗi nhẹ nhàng phất phất tay nói nói đi sự tình gì viên thuật lúc này mới quay người trở lại chắp tay nói ra thúc phụ cái kia vương doãn tại vào thành trước đó chết thúc phụ ta hoài nghi là cái kia đoàn vũ động tay chân hắn không muốn để cho vương doãn sống sót trở lại lạc dương viên ngỗi đưa ánh mắt rơi vào dương ban ăn hết cái kia một con cá bên trên hai mắt nhắm lại viên công thế nhưng là cảm thấy mất con cá này có chút đáng tiếc dương ban thao túng một cái trong tay cá nói ra ăn một cá đến hai chủ viên ngỗi chút nào không keo kiệt đem hai chủ giao cho dương ban sau đó một mặt ý cười nói ra dương công lời ấy sai rồi một cá mà thôi tại đại cục cũng không có cả biến với lại có đôi khi mất con đi chú chưa hẳn cũng không phải là chuyện xấu viên thuật một mặt ngộng bức nhìn đến lương đình bên trong đang tại đánh cược viên ngỗi mất con không phải chuyện xấu cái k i a đoàn vũ cũng đã gần muốn dẫm tại bọn hắn trên đầu đông quận một trận chiến đoàn vũ đoạt được công đầu thiên tử đại hỷ hạ chỉ sắc phong đoàn vũ vì trước tướng quân cái k i a hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người tại dĩnh xuyên bận rộn hai tháng kết quả không có mỏ được gì ngược lại bởi vì tác chiến bất lực còn bị trách cứ một trận tranh công một chuyện thất bại để cho hai người hoàn toàn trở thành trò cười ghê tởm nhất là cái kia đoàn vũ còn dùng một cái vô danh t i ể u tốt đem vương doãn cái này dự châu thứ sử lấy xuống đây chính là bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới an trí tại dự châu quân cờ làm sao như vậy liền thành chuyện tốt đâu viên thuật bên này đang tại suy đoán đâu lương đình bên trong đánh cược vẫn còn tiếp tục viên n mỗi liên tiếp hành kỳ hai lần nhưng hai lần đều bị càng thêm c â y đ ộ c dương ban vượt lên trước hai cái quân cờ lần nữa rơi vào dương ban trong tay mà dương ban thẻ đánh bạc cũng tới đến sáu cái chỉ cần khi lấy được hai cái liền đã khóa chặt v ắ n cờ viên thuật mắt thấy thúc phụ viên mỗi liền muốn thua nhưng viên mỗi vẫn như c ũ một điểm đều không nóng này thậm chí ở sau đó hai bước bên trong, cố ý đưa trong tay cá ném đút cho dương ban đưa trong tay thẻ đánh bạc đều thua cái không còn một mảnh ha ha dương ban cười một cái nói viên công đa tạ đây một dịch ta thắng viên ngôi đem nhìn một chút trong tay chỉ còn lại hai cái thẻ đánh bạc mỉm cười trả lời dương công bây giờ trong tay của ta chỉ có hai cái chủ nhưng dương công lại có nhiều như vậy nếu như đ â y đánh cược bên trong tại nhiều một người cái kia dương công c ả m thấy hắn là càng muốn hơn trong tay của ta hai cái chủ vẫn là dương công trong tay những cái kia chủ đâu viên ngôi đưa tay chỉ hướng dương ban trước mặt trưng bày trọn vẹn hai mươi cái chủ trong lúc nhất thời dương ban trong mắt hình như có tinh quang hiện lên a viên mũi nhẹ g i ọ n g cười một tiếng sau đó bưng lên để ở một bên ly tràn ó i ra cá lại thế nào nhảy cuối cùng nhảy không ra bàn cờ này cho dù nó ăn lại nhiều lớn lên tại mập cuối cùng cũng khó thoát bị đặt tại cái thất gỗ bên trên vận mệnh bây giờ đây một dịch là ta tại dương công đối thủ nếu như nếu là đối thủ này đổi đâu dương ban đ ỗ n g nhiên lâm vào t r ầ m tư cũng minh bạch viên m ũ i lời nói bên trong ý tứ viên công ý là hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ dương ban như có điều suy nghĩ nói ra viên mũi cười gật đầu sau đó chậm dãi đứng dậy trước tướng quân lương châu mục tây lương binh mã như thế dũng mãnh chẳng lẽ lại bệ hạ liền sẽ không lo lắng a a viên ngỗi nhiều lần lấy hàm dưới dâu trắng hai mắt nhắm lại khỏe miệng ẩn ẩn nổi lên m ỉ m cười cái kia dương ban do dự một chút nói ra nếu như hắn không phải viên công sở liệu cái loại người này một vị thuận theo thiên ý đâu viên ngỗi lắc đầu nói ra dương công một số thời khắc chỉ cần vào đây đánh cược bên trong chính là thân bất do kỳ hắn có thể như thế chẳng lẽ hắn không có người thân sao ta ngược lại thật ra cảm thấy cái k i a đồng chắc liền rất thích hợp người này ngược lại là có thể dùng một lát lương đình bên ngoài viên thuật chỉ cảm thấy nghe được như lọt vào trong sương ngủ cái gì cá cái gì nước cái gì đánh cược thẻ đánh bạc ngược lại là đồng c h á c hai chữ viên thuật nghe rõ nhưng mà còn không đợi viên thuật đặt câu hỏi cái này đồng c h á c phải dùng làm sao thời điểm viên n g ũ i liền nói chuyện dương công cái kia lưu thực còn có đồng c h á c hai người tại ký châu chiến sự cũng có chút không thuận không bằng ngày mai dâng thư một phòng đem tác chiến bất lực đồng c h á c xe trở tù vào lạc đã đoàn vũ linh binh b ắ t thượng đi ký châu cái kia giữ lại đồng c h á c tại ký châu cũng không có đại dụng trước hết để cho đồng trác ăn chút đau khổ lại nói viên mũi híp mắt nói ra ký châu an bình quốc quảng tông thành bên ngoài hc Ngồi tại trung quân tại đại chương ba trăm mười bảy lưu quân trương ba chương ba trăm mười bảy lưu quân trương ba an bình quốc quảng tông thành bên ngoài hết thể tọa lạc lấy hai tòa đại doanh một đông một tây đem cả tòa quảng tông thành kẹp ở giữa phía đông đại doanh t r ú đóng là lưu thực dẫn đầu ba vạn đại quân mà phía tây đại doanh đóng quân tức là đồng chắc dẫn đầu hai vạn đại quân vượt qua hoàng hà sau đó lư thực còn có đồng c h á t hai người liền một đường bắc thượng hướng đến ký châu phương hướng xuất phát đồng thời tại ký châu ngụy quận gặp cô thứ nhất giặc khăn vàng binh lúc ấy thân là ngụy quận thái thú viên thiệu đang một đường bị cỗ này giặc khăn vàng binh truy kích từ khúc lương huyện một đường bị truy kích đến nghiệp thành nếu như không phải lư thực cùng đồng c h á t hai người dẫn đầu đại quân kịp thời đến nghiệp thành chỉ có mấy ngàn thủ quân viên thiệu chỉ sợ không kiên trì được mấy ngày lúc ấy mấy chục vạn giặc khăn vàng binh từ bốn phương tám hướng bao vây n g h thành đồng chắc còn có lư thực hai người tại đến n g h thành thời điểm trên đầu thành đều đã có giặc khăn vàng binh tấn công đi ngụy quận thái thú viên t i ệ u lúc ấy đang tại trên đầu thành cùng giặc kh lư thực còn có đồng c h á c hai người đổi tới nghiệp thành sau đó đại quân lập tức một phân thành hai bắt đầu đối với vây quanh nghiệp thành giặc khăn vàng binh sung phong chiến đấu kéo dài một ngày một đêm giặc khăn vàng binh lúc này mới bị đánh lui tại nghiệp thành một trận chiến qua đi lư thực còn có đồng c h á c hai người liền lĩnh binh một đường b ắ t thượng bắt đầu truy kích tự xưng người công tướng quân cùng địa công tướng quân trương bảo cùng trương lương to to nhỏ nhỏ từ ngụy quận nghiệp t h à n h bắt đầu một đường truy kích đến c ự lộc quận quảng bình huyện mà liền tại hai người truy kích đến quảng bình huyện chuẩn bị nhất cử bắt lấy trương bảo còn có trương lương thời điểm ngoài ý muốn phát sinh tại hai người đến kỳ châu sau đó từ đầu đến cuối không có nhìn thấy đại hiển lương sư xuất phát hiện trương giác dẫn đầu mười vạn đại quân đ ố n g nhiên đã gia nhập chiến trường trực tiếp đem nguyên bản đã bị bao vây trương bảo còn có trương lương giải cứu ra ngoài mà lư thực còn có đồng trắc hai người xuất lĩnh linh quân đội bởi vì trường kỳ truy kích không có hảo hảo chỉnh đốn bị trương giác l í n h binh trùng kích sau đó lần đầu tiên tan tác lư thực còn có đồng trắc cũng không dám h a m chiến chỉ có thể hạ lệnh chế binh sau đó bắt đầu tiến vào quảng bình huyện thu nạp hội quân chuẩn bị một lần nữa tai chiến nguyên bản lư thực còn có đồng trắc hai người đều coi là đây h u n h đệ ba người hiệp binh một chỗ sau đó nhất định sẽ vây quanh quảng bình huyện thế nhưng là để cho hai người tuyệt đối không ngờ rằng là huynh đệ ba người cũng không có vây quanh quảng bình huyện mà là một phân thành hai chia làm hai nhánh quân đội một chi bắc thượng tiếp tục đào tẩu mà đổi thành bên ngoài một chi tức là hướng đến đông bắc phương hướng rút lui lần này lư thực còn có đồng chắc hai người đều bối rối lúc này không vây quanh quảng bình huyện đây chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội tốt lư thực lúc ấy phỏng đoán trương giác có thể là có kế hoạch gì dù khiến cho bọn hắn từ quảng bình huyện bên trong ra ngoài một trận chiến lý do là giặc khăn vàng bình không am hiểu công thành lại thiếu sót cỡ lớn khí giới công thành lúc ấy đồng chắc cũng tin coi là thật thế là hai người đóng cửa thành nghiêm phòng tử thủ thuận tiện để binh lính chỉnh đốn đây nhất đẳng đó là mấy ngày lúc này phái đi ra trinh sát cũng đầy đủ đều trở về từ trinh sát tìm hiểu trở về tin tức chứng minh trương giác cùng trương bảo cùng trương lương ba huynh đệ cũng không có kế hoạch gì mà là thật chia làm hai cỗ quân đội một cỗ bắc thượng một cỗ hướng đến đông bắc phương hướng rút lui lư u thực cùng đồng chắc lại một lần nữa lâm vào mê man g loại này thao tác đánh trận nhiều năm như vậy lư u thực cùng đồng chắc đều là lần đầu tiên thấy vì cái gì trương giác huynh đệ muốn như vậy làm lại về sau xác nhận hai cỗ quân đội đều là chạy trốn sau đó lư u thực cùng đồng chắc ra khỏi thành hai người thương nghị một phen quyết định trước truy kích trương giác dù sao trương giác mới là thái bình đạo thủ lĩnh chỉ cần bắt lấy trương giác như vậy tất cả liền đều giải quyết với lại nếu là có thể vây quét trương giác đây tuyệt đối là thiên đại công lao một kiện thế là hai người liền cùng nhau hướng đến trương giác phương hướng truy kích đây một truy liền từ cự lộc quận đổi tới an bình quốc quảng tông huyện trương giác dẫn đầu hơn mười vạn đại quân bị đổi kịp đến lư u thực còn có đồng chắc hai người vây quanh tại quảng tông thành bên trong với lại tại truy kích đến trương giác ngày thứ hai lư thực cùng đồng chắc liền đối với nội thành giặc khăn vàng bình phát động tiến công lấy dĩ vãng lư u thực còn có đồng trắc đối chiến giặc khăn vàng bình kinh nghiệm đến xem giặc khăn vàng bình không am hiểu công thành cũng tương tự không am hiểu thủ thành chỉ có tại nhân số có ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới mới có thể hình thành ưu thế nhưng thật đối mặt đại hán tinh nhuệ binh mã thời điểm thường thường đều không chịu nổi một kích dựa theo lư u thực còn có đồng trắc hai người suy đoán giặc khăn vàng b ì n h căn bản chịu không được bọn hắn liên hợp tiến công nhưng mà một ngày sau khi chiến đấu lư u thực còn có đồng trắc kinh ngạc phát hiện bọn hắn sai chi này giặc khăn vàng binh mặc dù cùng bọn hắn gặp phải không sai bị lắm nhưng là lạ thường là thành bên trong giống như có phi thường lợi hại chỉ huy tướng lĩnh tại binh mã điều động thủ thành đều có cực cao tạo nghệ ngay từ đầu còn hỗn loạn giặc khăn vàng binh theo bọn hắn tiến đánh thời gian càng dài ứng đôi đứng lên cũng liền càng thong rong đặc biệt là thành bên trong còn có hai cái manh tướng gọi là một cái máy liệt một cái vóc người khôi ngô sử dụng hai cây đoạn thường tại trên đầu thành trái đột phải vào không có ai đỡ nổi một hiệp chỗ nào mới vừa có hắn quân tấn công đi hắn liền lập tức mang theo một đám khôi n ô giặc khăn vàng binh đi trợ giút còn có một cái sử dụng ngân thương tiểu tướng trong tay ngân thương như là độc xà thổ tín đồng dạng từng càng làm cho lưu thực còn có đồng chắc không tiếp thụ được còn có một việc ngày đầu tiên công thành sau đó ngày thứ hai trước kia hai người bọn họ chuẩn bị tiếp tục hạ lệnh công thành thời điểm trên đầu thành vậy mà treo một loạt thi thể là hôm qua tấn công tường thành những cái kia hán quân thi thể từng cái đều dùng dây t h ừ n g treo ở trên đầu thành trên thân khôi giáp quần áo cái gì đều bị đảo sạch sẽ khi nhìn đến một màn này thời điểm lưu thực lúc ấy liền nổi giận hạ lệnh tấn công mạnh để lưu thực rất vô ngữ là ngay tại hắn hạ lệnh công thành thời điểm trên đầu thành những cái kia tặc binh vậy mà đem những thi thể này đầy đủ đều thu lại nhưng mà càng làm cho lưu thực vô ngữ là liền coi hắn chuẩn bị công thành thời điểm đồng chắc lại đang lúc này m ặ c kệ quảng tông thành tây bên ngoài đồng chắc quân trung đại trong trướng vớt vớt cái mũi đồng chắc nhìn thoáng qua trời bên ngoài sắc oi bức đại trướng bên trong đồng chắc chỉ mặc một kiện áo ngắn vải thô lộ ra tráng kiện xong tí văn ưu ngươi nói tử dực là có ý gì để ta không cần công thành có thể vây tắc vây đồng chắc nhìn đến ngồi tại cách đó không xa lý nho nói ra đây lư thực một lần lại một lần đến thúc ta ta cũng không thể một mực nói binh sĩ muốn nghỉ ngơi a tên tiểu từ thúi này hắn hiện tại làm gì ta là càng ngày càng xem không hiểu đồng chắc một bên nói một bên xoa xoa trên đầu mồ hôi ngồi tại hạ thủ vị trí lý nho cười ha ha chúa công trước tướng quân nói như vậy khẳng định là có nhất định nguyên nhân lý nho vừa cười vừa nói trước kia tướng quân làm việc phong cách chúa công rất không cần phải lo lắng đồng trác suy nghĩ một chút sau đó nhẹ gật đầu nói cũng là tiểu tử thúi này lúc này mới bao lâu đều trước tướng quân đây nếu là tiếp qua cái mấy năm thì còn đến đâu đến lúc đó còn không phải phong cái phiêu kỵ tướng quân a chật chật nghi nhi thật là tìm cái hảo trượng phú a lý nho bồi thừa dịp gật đầu nói phải ai có thể nghĩ tới hơn một năm trước đó hạ tại tấn dương tây thị bên trên gặp phải người thanh niên kia bây giờ chỉ c h ư ớ c mắt đã là trước tướng quân hơn một năm trước đó đoàn vũ còn vì sinh kế mà vào núi đi sang đâu hiện nay lương châu mục trước tướng quân đều hưng h ậ u mỗi tháng đoàn vũ đều sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến hắn trong tay lý nho ban đầu là cảm thấy đoàn vũ là người mới có thể làm sao cũng không nghĩ tới đoàn vũ vậy mà có thể đi đến một bước này đoàn vũ có thể đi đến bây giờ một bước này vật lý đầu não bản sự thời thế những n à y đoàn vũ một cái đều không thiếu mỗi một bước giống như đều là vừa đúng đồng dạng có đôi khi lý nho đều cảm thấy hơi kinh ngạc đồng trác đang cùng lý nho trao đổi đây doanh trướng bên ngoài liền truyền đến một trận cùng t r u y ề n âm thanh chúa công b ắ c trung lang đem phái người đến nói là muốn tìm chúa công có chuyện quan trọng hoa hùng thân ả n h xuất hiện tại doanh trướng cổng vị trí đồng trác d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua sau đó vừa nhìn về phía lý nho nói ngươi nhìn lúc này mới vừa nói xong ta nếu là đoán không tệ khẳng định là lư u thực có phái người đến để ta phát binh đồng trác hơi không kiên nhẫn phất phất tay nói ra để cho người ta vào đi doanh trướng bên ngoài một tên t â n mang màu xám vải thô áo song tí thật dài lớn lên mặt trắng g a tịnh hơn nữa còn có một đôi cái lỗ thai lớn nam nhân đứng tại đồng trác đại trướng bên ngoài hoa hùng đi vào nam nhân bên người sau đó làm một cái mời thủ thế mời đi chủ công nhà ta để ngươi đi vào nam nhân có chút ôm quyền chắp tay gửi tới lời cảm ơn sau đó liền hướng đến đồng trác đại trướng đi vào đồng tướng quân tại hạ lưu bị chính là bắt trung lang đem học sinh lao sư phái ta tới mời đồng tướng quân dự tiệc lưu bị chắp tay nói ra đồng trác nhẹ gật đầu sau đó đưa tay chỉ lưu bị nói ra nào đó nhận ra ngươi ngươi có ngươi hai cái huynh đệ một cái đầu báo vòng mắt hã tử còn có một cái sắc mặt đỏ thấm giữ lại mỹ n h i ê m dùng một thanh đại đao cái kia có thể đều là một đấu một vận a lưu bị khiêm tốn cười một tiếng nói ra đồng tướng quân quá khen lên rồi ta nhị đệ còn có tam đệ bất quá là thô man võ phu may mắn được đồng tướng quân tặng án dương đồng tướng quân giới t r ư ớ n g mới làm anh tướng như mây a a đồng chắc cười hỏi lưu trung lang đem tìm nào đó không nói gì sự tình sao lưu bị lắc đầu nói ra lão sư cũng không nói chỉ là để ta tới mời đồng tướng quân đêm nay một hồi vậy thì tốt ngươi trở về lưu trung lang tướng liền nói nào đó nhất định đúng giờ dự tiệc lưu bị liên tục gật đầu cái kia đã như vậy liền váy dày đồng tướng quân tại hạ cáo từ trước hoa hùng đưa tiễn vị này tiểu tướng quân đồng trắc hướng về phía bên ngoài hoa hùng nói ra hoa hùng đáp ứng sau đó sau đó dẫn lưu bị đi thẳng đến đại doanh trước cửa tại đồng trắc quân trung đại cửa doanh trước còn có hai cái tráng hán một mực chờ đợi chờ đấy nhìn đến lưu bị từ đại doanh bên trong đi ra hai người lập tức tiến lên trong đó một người m ặ t như than đen dáng người khôi n ô thân cao tám thức có t h ử a đầu báo vòng mắt mặc một thân trường bảo màu đen mà đổi thành bên ngoài một người tức là mặc một thân cái màu lục chiến bảo hàm dưới xúc lấy thật g i i mỹ n i ê m mắt p ư ợ n g nằm ve lông mày mặc như tao xác đại ca huynh trưởng nhìn đến lưu bị từ doanh bên trong đi tới hai người vội vàng đi lên đ ó lấy trương phi quay đầu nhìn thoáng qua mặc khôi giáp án lấy bên hông kiếm thanh hoa hùng trứng mắt liếc nói ra đại ca bọn hắn không có làm khó ngươi chứ lưu bị liền vội vàng lắc đầu nói tam đệ không nên nói lung tung đồng tướng quân chính là hào kiệt làm sao biết khó xử ta đi thôi chúng ta về trước đi tới trước lao sư nơi đó phục mệnh nói đến lưu bị liền dắt qua trương phi n ắ m chiến mã mà quan vũ tức là híp mắt nhìn thoáng qua hoa hùng một tay khẽ vớt một cái hàm d â dài hoa hùng không có lên tiếng nhưng cùng quan vũ liếc nhau một cái sau đó liền quay đầu trở lại doanh bên trong trương phi quay đầu nhìn thoáng qua đi xa hoa hùng lúc này mới lên tiếng nói ra đại ca cái kia đồng chắc cũng xứng xưng là hào kiệt đại ca lão sư lại nhiều lần thúc giục đồng chắc p h á t binh hắn hôm nay nói đầu đau ngày mai nói đau bụng muốn ta nói đại ca ngươi trực tiếp để ngươi lão sư đem giá hỏa này bình quyền cướp lại không chừng giá hỏa này cùng những cái kia giặc khăn vàng bình có cái gì mánh khỏe tam đệ lưu bị cẩn thận lắc đầu nói ra lợi này ngàn vạn không thể tại trước mặt người khác nói lên có nghe hay không trương phi móc nhóm miệm ta biết đại ca ta đây không rồi cùng ngươi cùng nhị ca nói một chút sao huynh trưởng Đi từ ạ lại i dưới、Mỹ、nhiêm nói Lưu lấy vướt quan Bị bên mặt một hàm Mỹ cảm thực ta lại cảm thấy t khác khẽ kỳ ra, a vũ đồng nói cũng không phải không phải Cái lý. kêu chắc ba phen mới bận mới trác cũng không phát binh, trong này nhất định có quạc.、Lưu、bị tây mặt Trường không Thực Thực Hồng Từ đồng chắc、tây、đại doanh rời đi về sau không đến bao lâu sau đó lưu bị liền mang theo quan vũ còn có trường phi hai người trở lại lưu thực chỗ đông đại doanh lưu thực chỗ đại doanh tại quảng tông huyện s ơ đông s o đồng c h ắ c tây đại doanh phải lớn ra một phần ba ba vạn binh mã tổng cộng chia làm ba tòa đại doanh ở giữa là lư u thực chỗ chủ doanh mà chi phối hai bên tức là kỵ binh doanh g ó c cạnh tương hỗ tạo thành một cái vững chắc doanh trại quân đội lưu bị mang theo quan vũ còn có trương phi tam người cùng một chỗ đi tới lư u thực chỗ trung quân đại doanh nhị đệ tam đệ các ngươi hiện tại nơi này chờ ta đi vào cùng lao sư phục mệnh đứng tại lư u thực trung quân đại trướng lưu bị hướng về phía sau l ư n g quan vũ cùng trương phi nói ra hai người gật đầu sau đó lưu bị đem chiến mã giao cho trương phi sau đó đơn độc đi vào lư thực trung quân đại t ư ớ n g lư thực trung quân đại t ư ớ n g trang trang trí ngoại trừ chúng tướng cần tham nghị thời điểm b á i phòng bán trá bên ngoài trong t r ư ớ n g cơ hồ không có cái gì dư thừa b à biện tại lưu thực chủ v ị về sau treo một bức cực đại bản đồ lưu bị đi vào doanh t r ư ớ n g thời điểm lưu thực đang tay cầm một quyển thẻ c h e túi đầu nhìn đến lão sư sau khi vào cửa lưu bị đưa tay thở dài hướng về phía lưu thực hành lễ lưu thực để tay xuống bên trong thẻ c h e nhẹ gật đầu lão sư học sinh mới vừa gặp được đông trung l ă n g tướng đã đem lão sư mời cáo chi đông trung lan tướng lưu bị nói ra huyền đức ngồi trước còn có một chuyện buổi tối hôm nay cần ngươi làm lưu thực hướng về phía lưu bị khoát tay n ã lưu bị túi thấp đầu đi vào lưu thực vị trí đầu dưới bàn trà bên cạnh cung kính ngồi s ồ n hạ xuống ngươi xem trước một chút cái này lưu Thực đem một phong văn thư đưa cho lưu bị vừa ngồi xuống lưu bị liền đội vàng đứng lên đôi tay đi đón đây là ta buổi sáng mới vừa tiếp vào triều đình phát tới văn thư cùng mệnh lệnh huyền đức ngươi thấy thế nào lưu bị không có trả lời ngay lưu thực vấn đề mà là nghiêm túc nhìn về phía tiếp nhận văn thư khi thấy rõ ràng phía trên nội dung thời điểm lưu bị không khỏi chừng lớn một đôi mắt lưu thực khẽ vớt hàm dưới sợi dâu biểu lộ cực kỳ nghiêm túc triều đình lấy đồng chắc lầm chiến e sợ chiến không chiến chi danh. để ta đoạt lấy đồng chắc binh quyền sau đó đem xe trở tù vào lạc vì p h o n g ngừa đồng chắc bất ngờ làm phản cho nên ta mới không được lấy dùng mời đồng chắc đến dự tiệc mà cướp đoạt thủ hạ binh quyền sau đó tại đem mang đến lạc dương nói đến đây thời điểm lư u thực dừng lại một chút nói ta lúc đầu cũng không ngờ tới triều đình sẽ như thế phản ứng ta dâng thư cho triều đình chỉ là hy vọng triều đình có thể đốc xúc đồng chắc phối hợp ta t r a r a binh nhanh trong tiến đánh quảng tông hiện tại triều đình lại để ta cướp đoạt hắn binh quyền đây lư thực lắc đầu nói ra đây thật không phải ta ý lưu bị nhìn đến trước mặt văn thư trong lòng cũng có chút kinh ngạc mới vừa bọn hắn huynh đệ ba người còn ở bên ngoài nói muốn đoạt bên dưới đồng chắc trong tay binh quyền sau đó tiến đánh quảng tông không nghĩ tới triều đình lại có văn thư muốn đi việc này thật đúng là để hắn tam đệ trương phi nói chúng cái kia lưu bị túi đầu nhìn thoáng qua trong tay văn thư sau đó nhìn về phía lư u thực nói ra vậy lao sư là chuẩn bị buổi tối hôm nay giả yến đồng chắc thời điểm đ ộ u thủ lư u thực khẽ gật đầu chỉ có thể như thế lư u thực nói ra đồng chắc thủ hạ binh mã hai vạn nếu là ta cưỡng ép tuyên triệu triều đình văn thư sợ là sẽ có bất ngờ làm phản phong hiểm huyền đức cũng nhìn thấy bây giờ đại hán b bên phản tắc b ộ t phía nếu là ở kích thích quân bên trong biến cố chỉ sợ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cho nên chỉ có thể đi hạ xét này huyên đức lưu ngươi xuống tới là bởi vì còn có việc cần ngươi làm lưu thực nhìn về phía lưu bị lưu bị lập tức trong lòng lộ bột một tiếng đã suy đoán ra lưu thực muốn hắn làm cái gì nếu là hồng môn yến cái kia tất nhiên không thể thiếu hạng trang mua kiếm đây một cái tiết mục cái kia mua kiếm người là ai lưu thực chậm rãi mở miệng nói ra đồng trác dưới trướng lương châu binh chính là cường quân cực kỳ không tốt tương đối nếu muốn giảm ít thương vong cho nên chỉ có thể giải quyết dứt khoát nhanh chóng bắt l đồng thời để phòng đồng chắc dưới trướng lương châu quân phản công h u y ê n đức thiện chiến lại ngưới dưới trướng hai cái huynh đệ kết nghĩa đều có vạn phu không làm c h i dũng cái nhiệm vụ này cũng chỉ có thể giao cho ngươi h u y ê n đức có thể nguyện lư u thực nhìn đến lưu bị hỏi lưu bị túi đầu xuống khoe mắt lơ đang run một cái lão sư có chỗ cầu học sinh tự nhiên nghĩa bất dung tử chỉ là lưu bị do dự một chút nói ra chỉ là h u y ê n đức cứ nói đừng ngại nơi này lại không có ngoại nhân lưu thực cho lưu bị ăn một cái thuốc an thần nói ra học sinh kia liền nói thẳng lưu bị chắp tay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía lư thực nói ra lão sư trong triều tuy có văn thư nhưng học sinh coi là việc này cũng không thỏa khi không nói đến loại này hành vi nếu là ngày sau chuyển ra thứ nhất việc này nếu là chuyển ra ngày sau sẽ có nhục lao sư thanh danh lư thực hít sâu một hơi sau đó nhẹ gật đầu đúng vậy a điểm này lư thực cũng minh bạch mặc dù là triều đình văn thư nhưng là h ắ n loại này hồng môn yến mời đồng c h ắ c phương thức khẳng định sẽ bị người lên án vì giết hại đồng liêu nhưng là không có cách nào triều đình mệnh lệnh đó là như thế mà nếu như không muốn gây nên hai quân rằng có rất có thể phát sinh làm phản lư thực cũng không có tốt lựa chọn nếu là quang minh chính đại cáo chi đồng cháp đồng chắc sẽ thúc thủ chịu trói sao chuyện này khó mà nói hiện nay thiên hạ đại loạn nhân tâm loạn lạc chết chóc vạn nhất đồng chắc nếu là thật dự định làm p h ả n rồi cái k i ê u đồng chắc dưới trướng hai vạn binh mã cũng không phải giặc khăn vàng binh có thể so sánh với đến lúc đó đồng chắc như tại cùng giặc khăn vàng binh đi đến một chỗ ký châu c h i địa tình hình chiến đấu sợ rằng sẽ trong nháy mắt cải biến nếu là đến lúc kia sinh linh đồ thán chiến hỏa lan tràn ngàn dặm hắn lư thực đó là tội nhân không riêng muốn gánh chịu tương ứng chịu tội sợ rằng cũng phải khó tránh khỏi bị triều đình trách phạt cho nên hồng môn yến biện pháp này mặc dù sẽ bị người lên án nhưng lư thực không có chọ không nói đến ngoại trừ triệu đình văn thư bên ngoài lư u thực tại trong âm thầm thu vào thái Bí dương ban cùng tư đ ổ viên n g ồ i hai người thư hai người thư biểu đạt ý tứ đều là giống nhau không thể để cho đồng chắc phản loạn muốn đem sự tình thu nhỏ lại xử lý lao sư nếu biết cái kia lư u thực phất tay đánh gãy lưu bị lại nói nói có một số việc không thể lấy tự thân lợi ích cân nhắc ta lư u thực thanh danh tại quốc tri đại nghĩa trước đó lại coi là cái gì huyền đức tâm ý vi sư minh mạch nhưng hôm nay thiên hạ lấy không thể ra lại bất kỳ biến cố chỉ có biện pháp này mới có thể nhỏ nhất giảm ít đồng chắc phản loạn khả năng cho nên đây không phải tiếp tên thời điểm lưu bị gật đầu nói lao sư học sinh minh bạch lao sư yêu quốc yêu dân là học sinh ánh mắt thiệt tận bất quá triều đình như thế hạ lệnh chẳng lẽ chưa từng cố kỵ đồng chắc con rể đoàn vũ sao lưu bị hỏi đoàn vũ đang nghe cái tên này thời điểm lưu thực trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng thế chi hổ tướng đoàn vũ đoàn vũ người này lưu thực gặp qua đó còn là tại năm ngoái thời điểm đoàn vũ vào lạc dương thụ phong thời điểm khi lưu bị nói lên đoàn vũ thời điểm lưu thực trong đầu liền đã xuất hiện đoàn vũ thân ảnh cùng đoàn vũ đủ loại sự tích lao sư bây giờ đông trung lang tướng đồng chắc con rể đoàn vũ cũng tại bên ngoài lĩnh binh bình đoạn trong chiều d cái kêu đ o à năm vũ vũ với vũ có khúc hoặc có cái nói, nói nói thể mắt trong thể một một tên rất hay không sinh hay không nghe ra lao sư. Lưu bị lời nói một nửa, này lòng. đoàn nửa đoàn n sư. Lại đối lời lại là Lưu lưu Lưu lâu. bị bị ngoái thời điểm lưu bị còn tại u châu tại đồng môn công tôn toàn thủ hạ nhậm chức thời điểm liền nghe nói đoàn vũ tên đoàn vũ từ tịnh châu truy kích vương nhu hai người h u y n h đệ mãi cho đến lưu bị liền đã nghe nói từ đoàn vũ ngày xưa phong cách hành sự đến xem nghiên cứu thanh danh còn có thế chi hổ tướng hung danh đoàn vũ phong cách hành sự từ trước cực kỳ bá đạo và mát vẹn vẹn ba tháng thời gian liền chém giết mười vạn tây khương dị tộc loại này bá đạo võ tướng đại hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện với lại đoàn vũ mới nổi lên thời điểm đó là đồng c h ắ c một tay để bạt mới có đoàn vũ hôm nay đồng c h ắ c có ân với đoàn vũ để bạt đoàn vũ không nói còn đem lưu nhi gà cho đoàn vũ hiện tại muốn dùng loại phương thức này bắt hắn cha vợ đồng trác chẳng lẽ đoàn vũ sẽ không làm thất thường gì sự tính sao muốn để lưu bị nói nếu là thật sự chọc giận đoàn vũ cái tiên nguy hại cần phải so cùng đồng trắc sống mái với nhau đại hơn rất nhiều cái kia đoàn vũ thế nhưng là lương châu mục còn nữa lấy đoàn vũ đối phó vương nhu huynh đệ vương doãn một nhà còn có lương hộp đ á m người thủ đoạn nhìn lại đây người hắn mặc dù không có g ặ p qua nhưng khẳng định cực kỳ không dễ trọc bắt đoàn vũ cha vợ bậc này cùng với đi trong hố lửa nhảy nói thật lưu bị thật rất lo lắng lo lắng đoàn vũ trả thù triều đình bên trên những cái kia tam công cựu khanh ngồi ngay ngắn ở lạc dương tự nhiên không sợ nhưng bọn hắn huynh đệ ba người trước quan hẹn bọn nếu là đoàn vũ đến kỳ châu đến lúc đó ai xối khỏe đáp án là rõ ràng lư thực thở dài một hơi sau đó lắc đầu nói ra huynh đức lạc dương sự tỉnh mới là chuyện thiên hạ có một số việc cũng không phải là ngươi mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy thiên tử ý khó do nhất đây một phong mệnh lệnh lại làm sao không có t h a m dò đoàn vũ ý tứ lương châu mục trưởng một châu quân chính sự việc cần giải quyết mà lương châu từ xưa đến nay đều là phản loạn c h i địa hai họa ra c h i địa bây giờ đoàn vũ không tại lương châu nếu là thật sự có việc phát sinh so đoàn vũ thân ở lương châu muốn tốt ra vô số lần đến ngươi cho rằng thiên tử không biết lư u thực nhẹ giọng nói ra nghe được những lời này lưu bị lập tức như bị xét đánh đoàn vũ không phải thiên tử môn sinh sao làm sao cũng sẽ bị như thế nghi kỵ đ o à nếu vũ lĩnh Lương binh tại bên ngoài,、so、thân ở năm sau lương Châu h tại i so sau ở uy p nhỏ hơn lần. vô số l ư bị k i như ngạc, tầng này là hắn không nghĩ tới đúng vậy. À, nếu n tới là à, vậy h đoàn vũ người tại trung Châu, nguyên là liền t đại h không đồng dạng chỉ cần đem quan hệ phong bế đoạn tuyệt hắn lương thảo đoàn vũ đó là mánh hổ cũng là chấp cánh khó thoát lưu bị phía sau kinh ngạc ra một tầng mồ hôi lạnh huyền đ ứ c ngươi phải hiểu được lưu thực hít sâu một hơi nói ra quân quân thần thần quân muốn thần chết thần không thể không chết ta là thần đồng chắc là thần đoàn vũ cũng giống vậy là thần đại hán cần là trung thần thần tử năng lực phải trang xuất chúng cũng không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là trung tâm chỉ có trung tâm thần tử mới là tốt thần tử đi thôi lư u thực đứng dậy nói ra chúng ta chỉ cần theo đuổi mệnh lệnh là được về phần cái khác không phải chúng ta hẳn là cân nhắc Lưu Bị có c hai ú t thất thần đứng dậy, s u Lưu đó hướng về phía、Lưu、Thực h về t là ễ sau ra doanh lui đó độc độc thối trướng. Trường mắt Trường mắt khỏi Ánh nhò. Ánh nhò. lý lý l các các ban đêm quảng tông thành bên ngoài tây đại doanh trung quân trong đại trướng đồng chắc trên thân mặc lên một kiện khối giáp hoa hùng đứng tại đồng chắc sau lưng giúp đồng chắc trói chặt trên thân áo giáp ai đồng chắc thở dài một hơi nói ra mấy năm này một năm so một năm lười biếng trước kia tại lương châu thời điểm chúng ta cùng một chỗ cưỡi ngựa cùng một chỗ đi săn khi đó chỗ nào mập thành bộ dáng này hiện tại xuyên giáp đều phí s ứ c khi đó nghi nhi còn nhỏ còn thường xuyên ngồi tại bả vai ta bên trên ngươi khi đó cũng so hiện tại tuổi trẻ a đây nhoáng một cái già a chúa công một điểm đều bất lão một bên cho đồng chắc xuyên giáp hoa hùng vừa nói nếu là thật lên ngựa giết địch đây cả triều văn võ bên trong có thể không có mấy người có thể so sánh qua được chúa công cái kia lưu thực cũng là so giá kém chúa công ha ha đồng chắc sảng khoái cười to một tiếng nói ra già già cũng không có gì hùng tâm trang trí đầu hai năm còn muốn lấy cái gì phong hầu bài tướng hiện tại cũng không có những ý nghĩ này nghi nhi hải tử cũng lớn đến bây giờ còn không coi trọng một chút chờ lần này tại trở về hà đông nói cái gì cũng muốn trở về lương châu nhìn xem n g ư ơ i a đi theo ta nhiều năm như vậy cũng không có mò được chỗ tốt gì ngươi nhìn lý giác quyết tỷ tại tử d ự c bên người lúc này mới bao lâu bây giờ đều đã là quản lý gia á úy chờ lần này tử d ự c đến kỳ châu sau đó chờ ta lại trở về hà đông ngươi cũng đi tử d ự c bên kia a ở bên kia tử d ự c khẳng định sẽ trọng dụng ngươi mặc tốt khôi giáp sau đó đồng chát xoay người lại nhìn đến hoa hùng hoa hùng lập tức lui lại đôi bước sau đó một gối chắp tay quỳ xuống đất chúa công là hoa hùng làm sai chỗ nào để chúa công không cao hứng sao chúa công hoa hùng ấy đồng chắc liền vội vàng tiến lên đỡ lên hoa hùng nói gì vậy ta chẳng qua là cảm thấy ta già đ ờ i này đã nhanh muốn tới đầu ngươi tại ta chỗ này lúc nào có thể lăn lộn cái t ấ c vị nếu như đi tử d ự c bên kia không dùng đến mấy năm phong cái t ấ c vị cũng tốt cho con cháu có cái bàn giao à. quỳ trên mặt đất hoa hùng lắc đầu nói chúa công mặt tướng không cần cái gì t ấ c vị mặt tướng chỉ cần đi theo chúa công nhận được chúa công năm đó không bỏ nếu không phải là như thế hoa hùng bây giờ còn tại phóng ngựa có thể có hôm nay đã là chúa công ban ân đồng trác c ư ờ i vỗ vỗ hoa hùng bà vai tốt tốt đứng lên đi biết ngươi trung tâm bằng không thì phu t ử cánh bên người nhiều lần như vậy ngươi đã sớm chủ động yêu cầu ở lại nơi đó đồng trác đang nói đây mặc một thân hắc bảo lý nho liền từ bên ngoài đi đến văn hưu đến a đồng trác hướng về phía lý nho chào hỏi một tiếng sau khi vào cửa lý nho sắc mặt ngưng trọng nói ra chúa công có chuyện quan trọng nhìn đến lý nho sắc mặt đồng trác lông mày nhữ một cái hỏi thế nào chúa công ta cảm thấy lưu thực đống nhiên mời chúa công dự tiệc nơi này có vấn đề lý nho nói ân có vấn đề đồng trác nhữ lông mày văn u nói tỉ mỉ lý nho cũng là những chặt lông mày nói ra chúa công xế chiều hôm nay ta suy nghĩ đến chưa thời gian ta luôn cảm thấy nơi này tựa như là có vấn đề thế là buổi chiều thời điểm ta liền để quân bên trong trinh sát đi đến lưu thực đông đại doanh đồng thời phát giác một chút mánh khỏe manh mối gì đồng trác nghi hoặc hỏi trinh sát phát giác lưu thực kỵ binh hai doanh đang tại điều động binh mã đồng thời có tùy thời g i a doanh chuẩn bị đồng trác vuốt vớt cái c ằ m sau đó lui về phía sau mấy bước ngồi tại doanh t r ư ớ n g chủ vị phía trước b à n đã nói nói điều động binh mã đây không có vấn đề gì chứ ta đoán chừng lư thực hôm nay mời ta là hẳn là thương nghị phát binh tiến đánh quảng tông một chuyện a lý nho lắc đầu hai mắt nhắm lại nói ra chúa công từ khi ngài cùng lư u thực cùng nhau phát binh kỳ châu hai người các ngươi có thể thấy được qua một mặt đồng chắc xứng sở lập tức lắc đầu còn không có vậy chúa công ngài cùng lư u thực vây quanh quảng tông lâu như vậy cùng lư u thực có thể từng gặp qua một lần đồng chắc lần nữa lắc đầu nói cũng không có cái kia trước đó mấy lần lư u thực yêu cầu chúa công phát binh tiến đánh quảng tông có thể từng đích thân đến đồng chắc vẫn như cũ lắc đầu chúa công có thể hiểu rõ lư thực lý nho đặt câu hỏi đồng chắc có chút dừng lại sau đó nói ra còn tính là hiểu rõ a lư thực là danh sĩ đại nho với lại thanh danh đã sớm thanh danh cũng sớm đã truyền khắp tứ hải cương trực công chính văn võ song toàn những người này người đều biết chúa công đã biết được lư thực tính cách vậy liền nên rõ ràng lư thực người này tính cách tương liệt như thế nào lại vì tiến đánh quảng tông thu hoạch quân công mà mời chúa công dự từ đâu đây không phải đồng đẳng với định n o ạ t chúa công lư thực chính là biển bên trong danh nho hà có thể làm ra chuyện thế này lý nho mời phần nghi hoặc nói ra điểm này đồng chắc bắt đầu nghe được cái kia lưu bị tới mời thời điểm cũng nghĩ như vậy qua đúng vậy à lấy lư thực thanh danh làm sao biết chủ động mời hắn cái kia lư thực là ai sư tổng thái úy trần cầu đại nho mã dung trờ chính là đương thời đại nho trịnh huyền quảng ninh hoa hâm đồng môn sư h i n h tại mã nhật đê thái ung trờ thiên hạ danh nho đều là đồng liêu mà hắn là cái gì nhất giai biên quận võ phu dựa vào cho cung bên trong hoạn quan tạc lễ dựa vào viên thị mới phát triển đến một bước này mà lư u thực loại này trùng tên đại nho làm sao biết cùng hắn lẫn vào cùng một chỗ chớ đừng nói chi là định b ợ hắn chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài cái kia đều đủ để, để lư thực hổ thẹn cái kia cái kia lấy văn ư u ý tứ lư thực tại sao phải mời ta dự tiệc đồng chắc có chút không nghĩ ra hỏi lý nho sắc mặt ngưng trọng nói ra chúa công sợ là này đến không có tốt tiến a chúa công mấy lần cự tuyệt lư u thực cùng nhau tiến đánh quảng tông việc này lư u thực tất nhiên để ý lấy lư u thực chính trực ta đoán chừng hắn nên đã sớm đem việc này thượng trình l ạ c dương nếu như lư u thực muốn đem việc này thượng trình l ạ c dương lạc dương như thế nào lại không có giao trách nhiệm chuyển đến ta suy đoán lư u thực đ ỗ n g nhiên mở tiệc chiêu đ á i chúa công nên cùng triều đình giao trách nhiệm có quan hệ lý nho lớn mật phòng đoán nói bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận nếu như nếu như triều đình nếu là muốn để chúa công giao ra binh quyền thậm chí trị tội tại chúa công cái kia thì tính sao t đồng trắc hít vào một n g ụ m khí lạnh không không thể nào sẽ không sẽ không sao lý nho trong mắt tràn đầy tinh quang chúa công chuyện này chỉ sợ cũng không phải là tất cả đều là tại n h ầ m vào chúa công một người chỉ sợ là hạng trang mua kiếm ý tại bái công ở trong đó sợ là có người tại ám chỉ t ự dực nguyên bản cũng định xuất phát đi đến lưu thực đông đại doanh đồng trác ngồi trên bàn trà theo lý nho suy đoán thâm nhập đồng trác cũng ý thức được khả năng đêm nay thật là một trận hồng m ô n yến văn hưu ngưng lại tinh tế nói đến nếu như đây thật là một trận hồng một yến lại là nhằm vào tử dực cái tiêu ta làm như thế nào là tốt đồng chắc nhìn đến lý nho đặt câu hỏi chương ba trăm hai mươi đồng chắc đơn đao đi gặp một chương ba trăm hai mươi đồng chắc đơn đao đi gặp một quảng tông thành bên ngoài sơn đông ba t ò a đại doanh góc cạnh tương hô doanh bên trong ánh lửa n g ú t trời soi như ban ngày lưu thực trong chủ lực quân đại doanh trước chủ doanh lực cửa, quân Lưu đại bị mang theo quan vũ còn có trương phi huynh đệ ba người đứng tại cửa doanh trước lưu bị thân mang áo vải nhưng quan vũ còn có trương phi hai người đều thân mang khôi giáp c ầ lưu, lưu bị quay người n nhìn đến trương phi nói ra vô luận như thế nào chớ làm bị thương đông trung lang tướng có nghe hay không trương phi không hiểu gãi gãi đầu nói ra đại ca vậy hắn vạn nhất nếu là phản kháng đâu lại nói tiếp chỉ cần bắt lấy hắn dưới tay hắn còn có thể thế nào à đại ca sợ cái gì lưu bị mí mắt nhảy lên đồng chắc là không có cái gì thật là sợ chỉ cần có thể bắt được liền có thể khống chế tây đại doanh vấn đề là vấn đề là đồng chắc con rể đoàn vũ đêm nay qua đi đồng chắc bị bắt tin tức rất có thể sẽ chuyển đến đoàn vũ trong t hai chốc lát tin tức này chuyển vào đoàn vũ trong t hai cái kia đoàn vũ sẽ như thế nào vạn nhất đoàn vũ đến kỳ châu nào sẽ như thế nào lấy đoàn vũ làm việc phong cách đừng nói bọn hắn ba huy nệ đó là hắn lao sư lư thực chỉ sợ đều phải cẩn thận đường đối nếu như bọn hắn huynh đệ ba người muốn thật là đ ộ n g thủ cái kia cái kia đoàn vũ l ử a giận có thể hay không chút xuống trên người bọn hắn khẳng định sẽ đây là không thể nghi ngờ tam đệ đợi chút nữa tuyệt đối không thể xúc động tất cả nhìn ta ánh mắt làm việc có nghe hay không lưu bị ngữ khí nghiêm khắc nói ra trương phi kéo vươn thẳng đầu hồ một tiếng nhị đệ nếu như không có đặc thù tình huống tuyệt đối không được đ ộ n g thủ lưu bị lại đem ánh mắt chuyển hướng q u a n vũ q u a n vũ gật đầu đáp ứng theo thời gian truyền rời nơi xa chuyển đến từng trận tiếng vó ngựa ầm lưu bị n g ầ g đầu nhìn đi một đội cầm trong tay bó đuốc kỵ binh đang hướng đến bọn hắn phương hướng mà đến điều chỉnh một cái trên mặt biểu lộ lưu bị thẳng xuống lưng cầm trong tay bó đuốc mười mấy tên kỵ binh từ xa đến gần chỉ chốc lát công phu cũng đã đi tới đông đại doanh cửa doanh trước dẫn đầu không phải người khác chính là đồng trác lưu bị đưa mắt hướng đến đồng trác cùng đồng trác sau l ư n g binh mãi nhìn lại còn tốt nhân số không phải rất nhiều chỉ có mấy chục cưỡi với lại một mực đi theo đồng trác bên người tên kia đại tướng giống như cũng không tại đông trung lam tướng lưu bị tiến lên một bước sau đó hướng về phía đồng trác chắp tay hành lễ nói hạ quan phụng lao sư lư thực chi mệnh do đó tại chỗ này chờ đợi đông trung lan g tướng ha ha mặc một thân khôi giáp cầm trong tay roi ngựa đồng c h ắ c cười lớn một tiếng sau đó tung người xuống ngựa sau lưng mười mấy tên kỵ binh cũng đều đi theo đồng c h ắ c cùng nhau tung người xuống ngựa bác trung lan g đem k h á c h khí còn để cho các ngươi huynh đệ ba người tại đây chờ trực đi thôi đi thôi mau vào đi thôi bác trung lan g đem hẳn là chợt đều gấp à đồng c h ắ c một bên hướng đến đông đại doanh bên trong đi một bên vây tay nói ra vừa rồi có một chút chuyện nhỏ chậm trễ một chút lưu bị mang theo quan vũ còn có trương phi nghiên t h ầ n đem đồng trắc trước đưa mắt nhìn đạo cửa doanh bên trong ánh mắt lơ đáng tại đồng trắc sau l ư n g thị vệ trên thân đảo qua sau đó liền đi theo đồng trắc bước chân đúng ngươi gọi lưu bị đúng không đồng trắc một bên hướng đến doanh bên trong đi vừa nói nào đó nghe người ta nói ngươi vẫn là hán thất tông thân đi theo đồng trắc sau lưng lưu bị khẽ gật đầu còn không đợi lưu bị đáp lời trương phi lớn giọng la hét nói ra đó là ta đại ca là trùng sơn tĩnh vương sau đó đương nhiên là hán thất tông thân a đồng trắc cười cười cũng không có quá để ý hán thất tông thân đây không có cái gì thật ly kỳ lưỡng hán bốn trăm năm Hán thất tông thân có nhiều tông g có lắm. i ố n g như là trước đó từng có đất phong một cái kia đỉnh một cái thôn quê bên trong tất cả đều là họ lưu tùy tiện đều đi ra một cái đều là hán thất tông thân đối với phổ thông bách tính mà nói hán thất tông thân bốn chữ này có lẽ có điểm tác dụng nhưng đối với chân chính sĩ tộc hào cường cùng quan viên bây giờ những cái kia có có quốc có tước vị mới gọi hán thất tông thân giống như là lưu bị loại này cần dựa vào thầy trò quan hệ lẫn vào quân bên trong vẫn chỉ là một cái tiểu tiểu quân hầu trước quan hán thất tông thân khẳng định là không có tước vị không có đất phong đồng chắc một tiếng cười k h é để lưu bị cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng xem lại các ngươi mấy cái liền để ta nhớ tới ta cái kia con rể đồng trác giơ lên cái c ầ m tiêu ngạo nói ra đoàn vũ nghe nói qua chứ lưu bị vội vàng nhẹ gật đầu hồi đông trung l ă n g tướng nghe nói qua thế chi hổ tướng lương châu mục văn vũ ha ha đồng trác cười gật đầu nói đúng không sai kia chính là ta con, con rể ba người các ngươi còn chưa từng thấy đến ta con rể chờ có cơ hội nhất định muốn gặp thấy một lần ta con rể bên người khác không nhiều đó là manh tướng như mây người hai cái này huynh đệ đều có một đấu một vạn tri tư ta cái kia con rể dưới trướng cũng có đông đảo võ nghệ siêu còn manh tướng có cơ hội nhất định phải biết nhau q u n biết nghe được đồng chắc nói đến đoàn vũ g i ớ i trướng m a n h tướng như mây thời điểm đi theo lưu bị sau l ư n g quan vũ ánh mắt nhắm lại biểu lộ ngạo nghễ đương nhiên rồi ta con rể thủ hạ những cái k i a m a n h tướng đều vẫn là không bằng hắn đồng chắc càng nói càng t i ê u ngạo năm ngoái đi đến hung nô thời điểm ta con rể chỉ dùng một kích liền đem hung nô tin phục để nam hung nô đ ạ i thiền vũ không dám lỗ mãng còn c ó đó là tiến thuật ba trăm bước bên trong không người nào có thể tránh né ta con rể bắn đi ra tiễn đồng chắc đ ỗ n g nhiên dừng bước lại sau đó đột nhiên quay người đưa tay qua tay lấy hướng đến lưu bị ngực mũi tên đâm thủng ngực mà qua cực kỳ chuẩn xác vô cùng lưu bị bị đồng trác đây bỗng nhiên động tác giật mình kêu lên đồng trác quay người lại là một trận cười ha ha đi theo đồng trác sau lưng lưu bị luôn có một loại cực kỳ không tốt cảm giác cảm giác bây giờ thấy đồng trác cùng ban ngày thời điểm nhìn đến cái k i a đồng trác cực kỳ không giống nhau nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau nhưng lại không nói ra được cứ như vậy một đường lưu bị cất thấp thỏm tâm tình đem đồng trác đưa đến lưu thực chúng quân đại trướng trước cửa Đồng tướng quân, ti chức liền đưa đồng đến tướng quân, liền tướng quân này. ti chức lúc mà theo đồng chắc cùng nhau mà đến mười mấy tên thân vệ tức là đều lưu tại doanh trướng bên ngoài nhìn đến đồng chắc thân ảnh tiến vào doanh trướng bên trong lưu bị lúc này mới cảm giác thở dài một hơi hừ con lợn béo đ á n g chết k h o a n lác trương phi móc méo miệng nói ra còn ba trăm bước mũi tên đâm thủng ngực mà qua ta còn có thể bắn ba nghìn bước ba vạn bước đ â u còn nói cái gì mánh tướng như mây ta cũng không tin còn có có thể mánh liệt qua ta nhị ca tam đệ lưu bị nhướng mày nói nhỏ giọng nói、chuyện. đại ca ta nói đều là lời nói thật sao trương phi lẩm bẩm lưu bị lông mày một mực khóa chặt trong lòng luôn có một tia điểm xấu dự cảm mới vừa đồng trác nói những lời kia mặc dù giống như là bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng nhưng hắn luôn cảm giác luôn cảm giác đồng trác tựa như là lời nói mang lợn ý đồng dạng huynh trưởng nhìn đến lưu bị sắc mặt ngưng trọng quan vũ nghiêng người hỏi thăm huynh trưởng thế nhưng là có tâm sự gì lưu bị hít sâu một hơi nói ra ta tổng cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung cũng hầu như cảm thấy mới vừa đồng trác tựa như là có chút khác thường ta lo lắng đêm nay có thể sẽ có chỗ biến cố các ngươi nhiều hơn cẩn thận tất cả nhìn thị lực ta làm việc trương phi còn có quan vũ hai người đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ doanh chướng bên trong lư u thực tại đồng chắc tiến đến thời điểm liền đứng dậy nên đón đồng tướng quân một thân k h ô i giáp thân cao t á m tức h lư u thực hướng về phía đồng chắc chắp tay đồng chắc cởi tiến lên đắp lễ lư u tướng quân hôm nay lần này chuẩn bị mở tiệc chiêu đái đồng mẫu thật là làm cho lư u tướng quân phí tâm đâu có đâu có đồng tướng quân mời ngồi đi hai người riêng phần mình hàn huyên một câu sau đó đồng chắc liền ngồi xuống tại lư u thực trái ra tay vị trí ngồi xuống sau đó đồng chắc ánh mắt tại doanh trướng xung quanh quét mắt một chút sau đó cuối cùng rơi vào trước mặt bàn bên trên trưng bày rượu thịt bên trên sau đó cười nhìn đến lư thực hỏi không biết lư tướng quân đêm nay mở tiệc chi thế nhưng là có chuyện gì sao chương ba trăm hai mươi mốt xả thân vào cuộc tình thương của cha như núi hai chương ba trăm hai mươi mốt xả thân vào cuộc tình thương của cha như núi hai đại mã kim đao ngồi tại chỗ đồng chắc cũng không k h á c h khí cầm lấy trên bàn trà chén rượu trước hết rót cho mình một ly sau đó cười nhìn đến lư thực hỏi không biết lư tướng quân đêm nay mở tiệc chiêu đãi đ ồ n m ẫ thế nhưng là có chuyện gì sao lư thực ánh mắt hướng đến đại trướng trước cửa phương hướng nhìn sang lập tức mỉm cười nói ra kỳ thực cũng không có việc lớn gì chỉ là từ lạc dương mà ra người ta đi cùng hành quân đến lúc này đã hơn tháng còn một mực chưa từng ngồi xuống cùng đồng tướng quân h ả o h ả o uống một ly hôm nay vừa vặn trong lúc rảnh rỗi l i ề n muốn cùng đồng tướng quân uống một chén đến nói đến lư thực liền bưng chén rượu lên sau đó hướng về phía đồng trắc nâng chén nói ra một chén này ta kính đồng tướng quân ha ha đồng trắc bưng chén rượu lên phong khoáng cười to một tiếng nói ra có thể lưu tướng quân t h n h mời đồng mộ thật sự là tam sinh hữu hạnh đồng mộ là người thô hảo nhưng lưu tướng quân lại là biển bên trong danh nho nho tướng không nghĩ tới ta đồng chắc cũng có một ngày có thể được biển bên trong danh nho coi trọng mấy phần đã như vậy cái kia đồng m ẫ cũng sẽ không k h á c h khí hôm nay chắc chắn muốn không say không nghỉ đến lư tướng quân đây ly đồng m ẫ làm ba năm chén rượu vào trong bụng sau đó đồng chắc vẫn như cũ m ặ t không đổi sắc đang nhìn lư u thực nguyên bản liền so đồng chắc trắng lư u thực lúc này trên mặt đã có chút tựu i sắc lư tướng quân rượu này là rượu ngon đồng chắc bưng chén rượu nhìn đến bên trong rượu vừa cười vừa nói chỉ là không đủ các mạnh lư tướng quân nếu là muốn dùng loại rượu này đem nào đó có chén chỉ sợ là lại muốn lấy thêm vài hũ đi ra ha ha đang bưng chén rượu chuẩn bị uống rượu lưu thực trên tay có chút l ắ c một cái rượu từ chén rượu bên trong rắt xuống lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía đồng trác nguyên bản lưu thực trong lòng liền cất giấu việc bị đồng trác kiểu nói này tâm lý cất giấu việc cơ hồ muốn viết ở trên mặt lưu thực tính cách vốn cũng không phải là am hiểu âm như quỷ kế loại kia hôm nay dạ yến đồng trác bày xuống đây hồng m ộ n yến cũng là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ mặc dù không biết đồng trác lời nói này có phải hay không ám có chỗ chỉ nhưng lưu thực trong lòng vẫn như c ũ rất khó biểu hiện bình tĩnh đồng tương quân tận hứng là được không cần thiết nhất định phải uống say lưu thực có chút chột dạ nói ra. đồng chắc cất ư tiếng cười to nói đến nào đó đã vẫn ngồi ở nơi này lưu tướng quân liền không cần kinh ngạc hôm nay đừng quản lưu tướng quân muốn chém giết muốn giấc thịt rượu này khẳng định là muốn uống thật sạc khoái đến lưu tướng quân hôm nay có thể mời ta cái này bỗng nhiên lên rượu liền tính đưa nào đó lên đoạn đầu đài cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ lư thực hoàn toàn bị động trắc bất t ì n h lình n g ả bài cho làm sức sở ngay tại chỗ hắn hắn là làm sao biết lư thực trong lòng rung động đã đồng trắc biết hắn muốn làm gì vì cái gì vẫn còn muốn tới dự tiệc mà liền tại lúc này đồng trắc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó dùng tay háo lao đi khỏe miệng lập tức nói ra lư tướng quân có phải hay không đang nghĩ vì sao nào đó biết rõ đêm nay đây là một trận hồng muôn yến vẫn còn muốn tới lư thực mắt thấy đồng trắc cũng đã biết tự nhiên cũng không có tất yếu che giấu xin mời giáo đồng tướng quân lư thực thả ra trong tay chén rượu sắc mặt ngưng trọng nói ra ha, ha. lý do cũng rất đơn giản đồng chắc sảng khoái nói ra nào đó từ lương châu cùng nhau đi tới cho tới bây giờ vị trí này chưa hề làm qua bất kỳ thật xin lỗi triều đình thật xin lỗi thiên tử sự t ì n h nào đó không thẹn với lương tâm có sợ gì chi trong triều có gián định muốn ám hại nào đó muốn lợi dụng nào đó đến ám chỉ tử d ự c nói đến đây đồng chắc hai mắt nhắm lại trong mắt lập tức tràn đầy lanh mang bọn hắn muốn đối phó nào đó có thể nào đó đều tiếp lấy chính là nhưng là bọn hắn muốn dùng loại này h è n hạ thủ đoạn đến chọc giận con ta và vũ nào đó không đáp ứng đồng chắc ngữ khí trở nên cực kỳ âm trầm quốc gia gặp nạn nào đó cùng tử rực vượt mọi chung gai chấn áp phản loạn vẫn còn muốn bị gian mình hãm hại lưu tướng quân nói một chút đây là đạo lý nào bọn hắn muốn làm gì a a đồng trác cười lạnh một tiếng nói ra bọn hắn coi là nào đó không biết bọn hắn đơn giản đó là muốn cho nào đó phản kháng tốt nhất là phản cứ như vậy mặc kệ là nào đó vẫn là t ự d ự c đều phải trở thành phản t ậ c bọn hắn đó là muốn dùng loại phương thức này đến chọc giận nào đó chọc giận t ự d ự c nhưng nào đó như thế nào lại tùy bọn h ắ n nguyện không phải liền là tức đoạt binh quyền không phải liền là xe trợ t h vào là sao không có gì lớn nào đó đến liền là nghe đồng trác nói lư thực một mặt khiếp sợ hắn chỉ là thu và o muốn tước đoạt đồng trác binh quyền sau đó đem mang đến lạc dương mệnh lệnh về phần đồng trác nói những này hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới cũng không có hướng đến phương diện này liên tưởng đồng trác ư ngươi. Ngươi Lư ớ nhớ n quân, g hiểu ta t lầm. lầm. Đồng chắc cười l ạ n h nói ra l ư tướng quân ngươi là biển bên trong danh nho nói ngươi là sĩ chi mẫu mực là quốc chi nòng cốt nhưng không phải người thiên hạ người người đều là ngươi đồng trác đột nhiên đứng dậy đụng ngã lăn trước mặt bàn trà nương theo lấy bầu rượu cùng chén rượu đánh rớt trên mặt đất đã sớm chờ ở ngoài cửa lưu bị ba huynh đệ cùng đã sớm mai phục tốt đại lượng đao phủ thủ cùng nhau c h é n vào lư u thực cũng liền vội vàng đứng dậy sau đó đẻ xuống đôi tay đừng n ú p ních tất cả chớ động cầm trong tay trượng bát x à mâu chư ơ n g phi còn có cầm trong tay thanh long h i ể n nguyệt đao quan vũ đều ánh mắt cảnh giác nhìn đến đồng chắc đồng chắc ánh mắt liếc nhìn xông tới đao phủ thủ cùng lưu bị huynh đệ mấy người trong mắt không hề sợ hãi lư tướng quân việc đã đến nước này tại không cần nhiều lời đồng chắc nâng cao lồng ngực phía sau cái eo thẳng tắp nói ra muốn chém giết mu nhưng các ngươi muốn lợi dụng ta để hãm hại con ta ta đồng trác chắc. chắc chắn sẽ không tùy các ngươi tâm ý nào đó cái này làm cha cũng tuyệt đối sẽ không cho con ta bôi đen nhìn đến thản nhiên đồng trác lư thực biết đêm nay trận này hồng môn yến triệt để thất bại không nghĩ tới đồng trác vậy mà cũng sớm đã đ o á n được hơn nữa còn có thể như vậy thản nhiên đối mặt xem ra lúc trước hắn muốn sự tình có chút dư thừa có lẽ đồng trác không có phối hợp hắn tiến đánh quảng tông thành cũng không phải là bởi vì một số nhận không ra người nguyên nhân đồng tướng quân đ ắ tội lư m ẫ cũng không phải là muốn hại ai xin mời đồng tướng quân tin tưởng lưu m ẫ cũng là phụng mệnh mà đi lưu thực hướng về phía đồng chắc chắp tay nói sau đó liền hướng về phía lưu bị làm cánh i á y mắt trương phi còn có quan vũ hai người tiến lên đem đồng chắc bên hông b ộ i đào tháo sau đó áp lấy đồng chắc hướng đến đại trướng đi ra ngoài đi đến đại trướng trước cửa thời điểm đồng chắc dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua lưu thực trên mặt nụ cười không giảm chút nào lưu thực hãy cho xem con ta đ o à n vũ sẽ vì ta rửa sạch hôm nay chi h oan quất đi mau con lợn béo đắm chết k h o á lát ngươi đều tự thân khó bảo toàn con k h o á lát trương phi hùng hùng hổ, hổ đem đồng chắc xô đẩy lấy đi ra lưu thực trung quân đại doanh đồng hai tòa đại doanh song song mà đứng trong đó dựa vào trái đại doanh bên trong hỏa quan g sáng tỏ tiếng người huyên áo khoảng cách rất xa còn có thể nhìn đến hỏa quan g phía dưới bóng người đông đảo đồng trác từ lạc dương xuất phát thời điểm hết thể lĩnh binh hai vạn trong đó có hơn một vạn nhân mã là hà đông quận chiêu mộ quận b i n h còn có mấy ngàn nhân mã đều là đồng trác dòng chính lương châu quân những n à y bên trong phần lớn đều là đồng trác từ lũng tây quận quê quán chiêu mộ binh mã đi theo đồng trác nhiều năm trong đó còn có đồng trác tinh nhuệ nhất tám trăm phi hùng kỵ đồng trác đem hà đông quận hơn một vạn binh mã an trí tại bên trái đại doanh mà theo đồng trác chinh chiến nhiều năm binh mã t lúc này phía bên phải đại doanh bên trong hỏa quan g hôn á m liền ngay cả cửa doanh chức cũng, cũng chỉ có mấy chi bó đ ố c toàn bộ đại doanh bên trong hoàn toàn yên t ĩ n h không tiếng động nơi xa một mảnh dơ bó đ ố c kỵ binh lấy cực nhanh tốc độ hướng đến phía bên phải đại doanh tới gần lưu bị quan vũ còn có trương phi tam huynh đệ một ngựa đi đầu nhưng mà khi ba huynh đệ vọt tới phía bên phải đại doanh t r ư ớ c cửa thời điểm dừng lại móng ngựa thời điểm lại ngây ngần cả người cầm trong tay thanh long h i ể n nguyệt đao quan vũ hướng đến đại doanh bên trong nhìn thoáng qua sau đó nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh lưu bị nói ra huynh trưởng đây tựa như là một tòa không doanh a chương ba trăm hai Trình Dục, Liêu ba ạ c Tác h Hoàng Hợp Đồ, Kim là i ê u Bạch h Đồ, o n g Kim Hợp Tác ban đêm quảng tông thành bên trong đếm không hết hoàng cân quân sĩ binh d ỡ i vào tại lỗ châu m a i bên trên nghỉ ngơi mặc trên người một kiện trường bào màu vàng đất bên ngoài còn bảo kê một kiện trúc giáp trình dục đang đi tại trên đầu thành bên cạnh không phải người khác chính là bây giờ đã thăng chức thần thượng sứ giả đông thần thượng sứ thái bình đạo ngoại trừ trương g i á c đại hiền lương sư bên ngoài còn có hai tên thần thượng sứ trong đó một người chính là tại trong thành lạc dương bị bắt mã nguyễn nghĩa mã nguyên nghĩa cùng trương mạn thành hai người đã từng đều là trương giác thân truyền đệ tử bây giờ trương mạn thành tại huyện thành một vùng mà mã nguyên nghĩa tức là tại lạc dương bị ngũ mã phanh thây về phần giả đông cái này thần thượng sứ là làm sao tới vậy liền đơn giản trước đó từ khúc lương trốn tới sau đó giả đông liền dựa theo đây giả hủ kế hoạch một đường mang theo trương giác còn có trương ninh một đường b ắ t thượng trương giác bởi vì bệnh nặng một mực tại trạng thái hôn mê về sau giả đông một phen lắc lư để trương ninh cho trương giác dùng hán dược từ khi cái kia sau đó trương giác thương thế liền khôi phục không ít trước khi đến an bình quốc trên đường đi liền tỉnh lại trương giác sau khi tỉnh lại liền một đường triệu tập thái bình đạo tín đồ vô dụng mấy ngày công phu bên người liền lại tụ họp mấy ngàn người bất quá bởi vì trương giác thân thể vẫn là suy yếu cho nên chỉ có thể để trung tâm giả đông thay mặt quản lý quản lý tự nhiên là phải có thân phận giả đông trước đó nói hắn là t r i ệ u thần tiên báo ngộng kết quả là trương giác liền cho giả đông một cái thần thượng sứ thân phận lại về sau giả đông cứ dựa theo giả hủ kế hoạch một đường lui một đường bắt đầu chiêu mộ thái bình đạo tín đồ tại đến an bình quốc quảng tông huyện thời điểm thủ hạ đã lại tụ họp hơn hai mươi thái bình đạo tín đồ lại về sau tại r Trương ì n cùng tú hai người mang h hai theo dục Tú v n t h á Bình tín Đông đạo đồ từ quảng ậ n Thượng Bắc tới đi q u tông hiệp u y ệ n h a người i h binh một chỗ sau đó dưới ư t r nguyên một lần có 10 Tại lần gần vạn người. có q ả n Tông hiệp binh n g g một hiệp chỗ sau u đó, nguyên bản dựa theo giả hủ kế hoạch là dự định tiếp tục mang binh bắc thượng hướng đến trung sơn quốc phương hướng tiến lên thế nhưng là còn không đợi đại quân xuất phát trương giác đệ đệ trương bảo còn có trương lương hai người bại binh đã đến lưu thực cùng đồng chắc dẫn đầu năm vạn đại quân đem trương bảo cùng trương lương từ khúc dương mang đi mấy chục vạn binh mã đánh chạy từ phía chạy trốn trương bảo còn có trương lương hai người huynh đệ một đường hướng đến bắt trốn nhưng lư u thực lại từ bỏ truy kích trương bảo cùng trương lương ngược lại đến tiến đánh quảng tông lần này giả hủ định ra đến kế hoạch chấp hành không được nữa chỉ có thể cố thủ quảng tông thành bất quá cũng may thành bên trong lính sung túc với lại có giả hủ chính dục hát chiêu trương tú đám người t ỏ a trở ấn tại đầu hai lần đối mặt lư u thực còn có đồng chắc tiến đánh thời điểm còn có chút lún u c u ố n tay chân lại đến về sau liền ứng phò thuận buồn xuôi gió sau mấy lần lại thêm đồng chắc đình chỉ công thành lư thực một người thì càng khó mà đánh hạ quảng tông liền đây hai nội thành thành bên ngoài bắt đầu ràng co ban đêm mát mẹ giả đông bước đến bắt tự chạy bộ tại tường thành bên trên đi theo phía sau là một thân khôi giáp c n ở sau lưng hai cây đoạn thương hát chiêu bên cạnh tức là hoàng cân quân bộ giáng cách gan mặc trình dục cùng trương tú giữa hai người đi tới tức là một thân hắc b à o giả hủ tại mấy người nơi xa còn có một người mặc hắc b à o người xa xa theo ở phía sau đi tại lỗ châu m a i bên cạnh trình dục một bên đi một bên kiểm tra treo thi thể những dây thường kia lao trình ngươi đem những thi thể này dán tại nơi này chấn n h i ế p thành bên ngoài hán quân ta minh mạch nhưng đây đều đã treo mấy ngày lại không hái xuống liền thôi à đến lúc đó gây nên ôn dịch làm sao bây giờ giả đông nghiêng thân thể sau đó hướng đến một bên ghét bỏ né tránh t r ì n h dục mắt biết ai ngơ nghiêm túc kiểm tra những cái k i a treo thi thể dây thừng nói ra ngày mai đều kéo lên sau đó nhiều xoa một chút m u ố i lên tốt giả đông không phải lao m u ố i làm cái gì giả đông chừng mắt một đôi mắt nhìn đến t r ì n h dục t r ì n h dục không có giải thích đi ở chính giữa giả hủ nhìn thoáng qua kiểm tra dây thừng t r ì n h dục nói ra kỳ thực nếu là lên ôn dịch cũng không sợ chỉ cần đem những n à y thi thể tại ném mạnh đến hán quân bên trong là được rồi giả đông bước chân dừng lại trên mặt biểu lộ ngốc trệ có loại muốn mau thoát đi nơi này xúc động đây đều là người nào có một cái bình thường không giữa lúc giả đông chuẩn bị nói cái gì thời điểm sau lưng liễu bạch đ ồ theo sau sau đó có chút hăng hái đứng tại trình dục bên cạnh nói ra nếu như nếu là thị t kho nói trước muốn loại bỏ nội tạng căn cứ ta nghiên cứu thi thể mục nát tốc độ nhanh cũng là bởi vì nội tạng không bằng trước mở ngược m ộ bụng sau đó đang dùng nước chát trình dục quay đầu nhìn về phía sau lưng liễu bạch đ ồ ánh mắt hơi chút suy nghĩ sau đó nhẹ gật đầu ngươi nói có đạo lý huệ giả đông hai ba bước chạy đến một bên lỗ châu mai biên giới đem đây lỗ châu mai liền hướng đến bên ngoài nôn n ử a đông ra uống chút nước ca hát chiêu đem túi nước đưa cho giả đông tiếp nhận túi nước giả đông ảo có uống mấy n g ụ c lớn sau đó nhìn giả hủ trình dục còn có l i ê u bạch đồ ba người đứng chung một chỗ một cỗ từ lòng bàn chân thẩm thấu đi lên hàn ý thẳng đến đại não bà nói hiện tại biết vì rất ta để ngươi cách bọn họ xa một chút không có giả đông đưa tay chỉ mấy người nói ra ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem mấy cái này có một người bình thường không có một người bình thường không có quân hầu cũng là từ chỗ nào tìm đến đám gia hòa này hát chiêu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu đích xác mấy người này chỉ là đứng ở nơi đó liền để hắn có loại lương phát lệnh cảm giác lại ực một hớp nước giả đông đem miệng bên trong nước hướng đến thành bên ngoài nổ miệng bên trong nước vừa phun ra ngoài giả đông liền cao mày hướng đến nơi xa nhìn lại a giả đông nghi hoặc rủi rủi con mắt tại hắn ánh mắt nơi xa tựa như là có một ít h ỏ a quang đang di động ngay sau đó càng ngày càng gần tốc độ cũng càng lúc càng nhanh địch tập địch tập a giả đông rít lên một tiếng theo giả đông tiếng kêu, tường thành bên trên hoàng cân quân lập tức đều đứng lên đến tường thành bên trên trong nháy mắt liền cải vạ đứng lên nhưng mà liền coi tất cả có người đều nhìn về tường thành bên ngoài thời điểm cái tia lit nha lit nít bó đúc lại đứng tại thành bên ngoài tây đại doanh hữu doanh phương hướng thế nhưng là nhìn hồi lâu cái k ê a hai đội lít nha lít nhít bó đuốc tại đến thành bên ngoài h á n quân tây đại doanh sau đó liền dừng bước không tiến thêm hẳn không phải là địch tập một thân hắc bảo giả hủ nói ra nếu như là đột kích ban đêm tuyệt đối sẽ không đánh như vậy nhiều bó đuốc quá làm cho người c h ú m g ụ xem ra đây một đội binh mã hẳn là từ lưu thực đại doanh đến là hướng đến đồng công đại doanh phương hướng mà đi giả hủ hai mắt hơi nói thời gian này lưu thực binh mã làm sao biết hướng đến đồng công tây đại doanh mà đi trong này đám người bên trong duy trì có thuộc giả hủ đối với đồng chắc binh mã phối trí quen thuộc nhất tây đại doanh p h i ế bên phải đại doanh bên trong đóng quân là đồng chắc dưới trướng tinh hu điểm này giả hủ sớm tại mấy ngày trước đó liền đã phát hiện mà đồng chắc đ ố n g nhiên không phối hợp lưu thực công thành giả hủ trước đó cũng từng có suy đoán hẳn là đoàn vũ cho đồng chắc truyền tin cho nên đồng chắc mới đình chỉ đối với quảng tông thành vệ công vì thế mấy ngày nay giả hủ còn điều chỉnh thành phòng đem trọng điểm phòng ngự đặt ở lưu thực chỗ phía đông lưu lại một người quan sát một chút tình huống đi đợi ngày mai hừng đông sau đó nhìn kỹ hằng nói giả hủ nói ra mấy người đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ngày thứ hai khi mặt trời mọc sắc trời sáng lên thời điểm đêm qua tại trên đầu thành thủ vững một đêm trương tú liền đem tất cả mọi người đều mời đến quảng tông thành phía tây tường thành lên ngoại trừ liễu bạch đồ bên ngoài giả hủ chính dục giả đông còn có hát chiêu mấy người đầy đủ đều đứng tại tường thành thượng khán phía tây nguyên bản thuộc về đồng trác đại doanh lúc này nguyên bản thuộc về đồng trác hai tòa đại doanh bên trong một tòa đã trở thành không doanh mà đổi thành bên ngoài một tòa đại doanh binh sĩ đang tại chậm rãi r a doanh sau đó hướng đến thành đông lư thực đại doanh phương hướng di động cái kia cầm cờ xí cũng đều từ động tự đổi thành lư tự đây là chuyện gì xảy ra giả đông một bên v à đầu một bên nhìn về phía bên cạnh giả hủ sáng sớm không khí hơi lạnh giả hủ đem đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong ta suy đoán đêm qua hẳn là ra một ít biến cố giả hủ chỉ vào phía tây đồng chắc đại doanh phía bên phải không doanh nói ra nơi đó đóng quân hẳn là đ ồ n g công giới trướng tinh nhuệ nhưng là lúc này đã trở thành một tòa không doanh ta hoài nghi đ ồ n g công giới trướng tinh nhuệ hôm qua hẳn là tại vào đêm thời điểm liền đã từ nơi này rút lui về phần tòa kia đại doanh bên trong binh sĩ lúc này binh quyền hẳn là cũng đã thuộc về lưu thực、à. giả đông mở to hai mắt nhìn đồng chắc cùng đoàn vũ quan hệ mấy người bọn hắn đều biết đó là bọn họ quân hầu cha vợ nói chắn g ra bọn hắn là đồng minh mà không phải quân địch hiện tại đồng minh bỗng nhiên phát sinh biến cố với tư cách đồng minh tự nhiên muốn quan tâm càng h ứ n g h ồ đây đồng minh vẫn là bọn hắn quân hầu nhạc phụ đại nhân nếu không để trắng đồ đem nơi này tin tức truyền lại cho quân hầu giả đông nhìn đến giả hù hỏi giả hù gật đầu có thể tìm tới quân hầu ở nơi nào cũng chỉ có hắn để hắn trước cho quân hầu truyền tin a chương ba trăm hai mươi ba lữ bố tự xét lại một chương ba trăm hai mươi ba lữ bố tự xét lại hôm sau cự lộc quận cùng thanh hà quốc giao giới cầu danh giới chỗ một chi quy mô khổng lồ khí thế khoáng đạt quân đội chính hạo hạo đung đưa địa từ thanh hà quốc phương hướng hướng cự lộc quận t h ẳ n g tiến quân đội nhân số đông đảo sơ lược đ o á n trường ước chừng một nghìn người chi chúng đây ngàn người đại quân người người dưới hông đều là cao lớn uy mánh lương châu đại mã chiến mã nhịp bước mạnh mẽ tiếng vó ngựa lôi động xa xa nhìn lại toàn bộ đội ngũ tựa như là một đầu màu đen cự long v ố lượn khúc c h i ế địa bàn ngồi tại rộng lớn vô ngân đại địa bên trên kỵ binh trước bộ bay múa đầy trời màu đen tinh kỳ càng là tăng thêm mấy phần tr mỗi một mặt cờ xí đều đón gió p h ấ t phới bay p h ấ t phới lộ ra một cô trực trùng vần tiêu khí tức sơ sát nhìn kỹ lại mỗi một cán màu đen cờ xí trung ương đều dùng tiên diễm màu đỏ sợi tơ đâm vẽ lấy một cái lớn chừng cái đấu đoạn tự bút lực mạnh mẽ phản phất tẩn chứa vô tận lực lượng cùng uy nghiêm để cho người ta không khỏi sinh lòng lòng kính sợ l i n h quân tiên phong là dưới hông cưới ngọc long lữ bố thân mang thú diện n u ố t ngay cả khải cầm trong tay phương thiên họa kích lúc này lữ bố so tại năm ngoái tịnh châu thời điểm gặp phải đoàn vũ lúc kia rõ ràng muốn trắng thật rất nhiều từ khi tại hung nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên đương nhiên những lời này là chỉ có tại đối mặt đoàn vũ thời điểm bởi vì cho đến trước mắt ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài lữ bố vẫn là ai đều k h ô n g phục tại từ hung nô trở về đến lương châu sau đó lữ bố liền mỗi sáng sớm đều cùng đoàn vũ cùng nhau huấn luyện mặc dù nâng không nổi đến mấy ngàn cân c ự thạch nhưng là có thể nâng mấy trăm cân mỗi ngày đi theo đoàn vũ cùng một chỗ luyện tập vung vầy chiến kích mặc dù không có cái gì kỹ xảo nhưng là thời gian dài lữ bố phát hiện vẫn có một ít tác dụng lại thêm lương châu ăn ngon uống sướng không cần lại vì sinh kế phát sầu cho nên một năm này xuống tới lữ bố thân thể cũng càng phát ra trắng nếu như d ư ớ i hông tại đổi một tất màu đỏ chiến mã cái tiết chính là nhỏ một vòng đoàn vũ đ ồ n g dạng về phần trước kia lữ bố bên người bộ tướng h ậ u thành ngụy tục mấy người đều đã bị lưu tại cử u nguyên bây giờ lữ bố ban đầu dưới chương chỉ còn lại có thành l i ê m một người tướng quân lần này phát binh dĩnh xuyên có vẻ như tướng quân còn không có đem ra được công t ị ta thành liêm cầm trong tay trường thương cưới ngựa đi theo lữ bố bên người nói ra tướng quân ngươi nhìn cao tướng quân còn có khúc tướng quân đều có lập công lần trước tại đông quận thời điểm tướng quân cũng không có chiến tướng thành công lữ bố có chút phiền muộn nhẹ gật đầu đúng vậy a lần này đi ra chấn tặc là cái ngàn năm một thờ cơ、hội. trước đó tại lương châu thời điểm đoàn vũ bên người đó làm anh tướng như mây mà lần này đi ra chấn tặc chỉ dẫn theo tứ tướng đây không phải bộ tặc lập công cơ hội thật tốt là cái gì ta cũng muốn lập công à, lữ bố phiền mượn nói ra khả năng chờ ta lập công lớn quân hầu mới có thể chuyển thụ cho ta cái kia vô địch kích p h á t à. t h a n h liêm ở một bên lắc đầu nói ra tướng quân đây là tiếp theo còn có một cái là so cái này trọng yếu hơn à. cái gì lữ bố m ở mịt nhìn về phía t h a n h liêm tướng quân à, tướng quân này đều không có nhìn ra được sao lữ bố vẫn như cũng mờ mịt lắc đầu nhìn ra cái gì hắn chẳng lẽ hẳn là nhìn ra cái gì sao Tướng quân A, bây giờ q một chỗ một chỗ, bây A, về phần thái nguyên hệ vậy cũng là quân hầu dòng chính cao thuận trần khánh an thiết thạch đầu còn có vương hồ nô mà trong đó trần khánh an lại đã cơi trương tấn cùng trương liêu m u ộ i muội thực tế đã kết thành nhất hệ lại tịnh châu còn có quân hầu phu nhân điêu thuyền những người này đều vây quanh quân hầu phu nhân điêu thuyền trở thành tịnh châu nhất hệ báo đoàn sửa ấm thanh liêm cẩn thận phân tích nói lại nói lương châu hệ quân hầu dưới trướng lý giác quách tỷ trương tú vương vương lý mông đám người đều là lương châu nhất hệ lại thêm về sau không nghĩa những người này đều là lương châu tướng lĩnh hơn nữa còn có đồng phu nhân sinh hạ trừng tử đây là lương châu nhất hệ lữ bố tựa như là nghe rõ một chút cái kia ta cũng hẳn là xem như tịnh châu a lữ bố nhìn đến thành liêm nói ra thành liêm cười khổ một tiếng tướng quân mặc dù là tịnh châu nhưng là nhưng là không tính là tịnh châu nhất hệ a vì cái gì lữ bố cao mày hỏi tướng quân a thành liêm vô ngữ nói ra mặc dù tướng quân xuất thân tịnh châu nhưng là cùng quân hầu dưới trướng đông đảo tướng l ĩ n h không có gì quan hệ a tấm kia liêu cùng trương tấn cùng trần khánh an là quan hệ thông gia trần khánh an chính là cao tướng quân đệ tử đồng thời lại cùng điêu thuyền phu nhân t ỷ đệ tương xứng lúc này mới hình thành nhất hệ liên quan có thể đem quân đâu thành liêm nói như vậy liền đã rất tuyệt chuyển kỳ thực nói đơn giản một chút lữ bố hiện tại vẫn là nhân viên ngoài biên chế căn bản là vào không được đoàn vũ hoài tâm muốn nói năng lực đi thành liêm tin tưởng lữ bố không thiếu nhưng là đối nhân xử thế l u n l à quan hệ những này lữ bố quả thực là kém không phải một chút điểm nếu là vẫn như vậy l ấ n bảo càng là sau này hai hại liền càng là đại a lữ bố một mặt bối rối nhìn đến thành liêm đây ngươi không nói ta còn thực sự không nghĩ tới a thành liêm kéo kéo khoe miệng trong lòng tự nhủ tướng q u â n ngươi có thể nghĩ đến cũng liền q u á i cái kia vậy ta muốn làm sao lữ bố có chút gấp hỏi hiện tại đi hai cái phe phái bên trong tương dung đã không phải là đơn giản như vậy sự tỉnh tướng quân a bây giờ tại muốn tan vào đi đã khó khăn thanh liêm lắc đầu nói ra bất quá tướng quân là có bản lĩnh b ă n g vào tướng quân d ư ớ i hông chai móng n g ự a bên trong kích chỉ cần bắt được cơ hội lập cái đại công liền có thể đến quân hầu coi trọng nghe nói lữ bố dùng sức nhẹ gật đầu không sai ngươi nói đúng lữ bố dùng sức siết chặt trong tay phương thiên họa kích nói ra mặc dù ta không có quan hệ nhưng là ta có bản lĩnh b ă n g ta dưới h ư n g ngựa trong lòng bàn tay kích chắc chắn có thể lập xuống một phần đại công đến lúc đó quân hầu nhất định nhìn với con mắt khác lữ bố ánh mắt kiên nghị cho mình động viên thanh liêm cũng ở một bên gật đầu nói lần này bình định ký châu sau đó đoán chừng trận này làm phản cũng liền phải kết thúc tướng quân phải nắm chặt lập công cơ hội mới phải ân lữ bố cùng thành liêm hai người đang nói đây đ ỗ n g nhiên phía trước liền có một thất khoái mã chạy nhanh đến báo khải bẩm tướng quân phía trước gặp một chút hội quân tự xưng là đông trung lang tướng dưới trướng hội quân kỵ binh trinh sát thúc ngựa đi vào lữ bố trước mặt sau đó chắp tay nói ra đông trung lang tướng lữ bố xứng sở ngược lại là một bên thành liêm phản ứng tốc độ rất nhanh đông trung lang tướng đó là quân hầu nhạc phụ a thành liêm kinh ngạc nói ra đông trung lang tướng đại quân lúc này phải cùng bắt trung lang đem đại quân đang tại vây quét ký châu giặc khăn và minh lữ bố kỳ quái hỏi vậy làm sao lại có hội quân chẳng lẽ là t h a n h liêm lập tức ý thức được cái gì thế là vội vàng nói ra tướng quân nhanh nhanh để cho người ta đem những cái kia hội quân mang đến nếu quả thật là quân hầu nhạc phụ có nạn tướng quân lần này thật là làm u ố n lập công lớn lữ bố nghe xong cũng hiểu được thế là lập tức truyền lệnh để chính s á t đem chặn đứng hội quân mang đến chương ba trăm hai mươi b ố lữ bố hướng doanh hai chương ba trăm hai mươi b ố lữ bố hướng doanh hai không bao lâu hơn mười tên từ quảng tông thành tháo chạy binh sĩ liền được đưa tới lữ bố trước mặt các ngươi là đông trung lang tướng dưới trướng binh lính lữ bố bên người thành liêm hỏi hơn mười tên nhìn đến bộ dáng cực kỳ chật vật trong tay không có vũ khí vợ môi khô nước đi đường mệnh mọi binh sĩ nhẹ gật đầu thành liêm v h ấ t phất tay cho bọn hắn làm ăn chút gì uống đa tạ tướng quân đa tạ tướng quân bại t ố t liền vội vàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn không lâu sau công phu liền có binh sĩ cho bọn hắn mang tới nước còn có thịt bò khô mười mấy người ăn như hổ đói đến đem thịt bò khô còn có nước đều nhét vào trong bụng nhìn trước mắt hội quân ăn uống no đủ sau đó thành liêm lúc này mới bắt đầu thay thế lữ bố đặt câu hỏi đặt c mười mấy người đều lắc đầu ân thành liêm sửng sốt một chút sau đó nhìn lữ b ố một chút tiếp tục hỏi đã không có đánh đánh bại vậy các người tại sao lại ở chỗ này đông trung lang tướng còn có bắt trung lang đem đại quân chỗ phương nào hồi bẩm tướng quân chúng ta là tại quảng tông thành ngoại trú đông thế nhưng là thế nhưng là khuya ngày hôm trước không biết xảy ra chuyện gì bắt trung lang đem lưu thực đại quân đ ỗ n g nhiên đem chúng ta quân doanh bao vây lúc ấy quân doanh bên trong hỗn loạn tư ơ n g mừng chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì lúc ấy chúng ta tưởng rằng quảng tông thành bên trong giặc khăn vàng binh giết ra đến thế là liền hướng đến ngoài doanh trại đạo tàu có thể sáng sớm hôm sau bên trên gặp lại có trốn tới binh sĩ mới biết được chuyện gì xảy ra nghe nói tựa như là đông trung lang tướng đồng trắc bị bắt trung lang đem lư thực thiết tiến sau đó bắt được đông trung lang tướng đồng trắc dưới trướng binh mã tất cả đều bị bắt trung lang đem cho tiếp thu cái gì thành liêm lập tức mở to hai mắt nhìn ngươi nói đông trung lang tướng bị bắt trung lang đem thiết tiến bắt được một bên lữ bố nghe nói sau đó cũng chừng lớn một đôi mắt đây là chuyện gì xảy ra đồng trắc bị lư thực bắt lại đám binh sĩ gật đầu nói nghe nói là dạng này nhưng chúng ta cũng không dám xác định thành liêm nghiêng người sang đi nhỏ giọng tại lữ bố bên t a i nói ra tướng quân lấy quân hầu nhạc phụ năng lực liền tính chiến không được giặc khăn vàng binh cũng không trở thành như thế quân hầu nhạc phụ dưới trướng cường binh tướng quân cũng đã gặp cũng chỉ có cái kia tám trăm phi hùng cũng không phải giặc khăn vàng binh có thể chống lại ta đoán chừng khẳng định là có chỗ biên cố những binh lính này nói tám thành có thể là thật ta tại cẩn thận hỏi thăm một phen lữ bố lập tức nhẹ gật đầu xoay đầu lại thành liêm lập tức dò hỏi các người đem trước đó phát sinh sự tình đều nói nói một cái theo thành liêm đặt câu hỏi đã binh sĩ nói càng ngày càng nhiều thành liêm cũng biết càng nhiều nguyên lai、like、những binh lính này cũng không phải là đồng chắc dòng chính binh mã mà là lãi suất phát lạc dương trước đó tại thấm dương chiêu mộ của binh với lại binh sĩ cũng đem trước vây quanh quảng tông thành tình hình chiến đấu đều miêu tả một phen đương nhiên cũng bao gồm về sau đồng c h ắ c vây mà không công dẫn đến lư u thực mấy lần đến tìm về phần đêm hôm đó cụ thể xảy ra chuyện gì binh sĩ cũng chỉ là nói một thứ đại khái nhưng căn cứ binh sĩ nói ra thành liêm vẫn là từ binh sĩ đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra được một thứ đại khái kết quả hơn mười tên hội quân bị dẫn đi sau đó thành liêm liền đem lữ bố kéo đến một bên tướng quân ta đoán chừng là quân hầu n h ạ phụ đồng công tranh chiến mà lư thực mượn mở tiệp chiêu đãi đồng công thời điểm đem động công thành liêm nhỏ giọng nói ra a lữ bố hơi kinh ngạc trả lời cái kia lư thực làm như thế liền không sợ quân hầu ngày sau tìm hắn p h i ề n p h ứ c thành liêm lắc đầu nói khó nói không chừng lư thực có triều đình mệnh lệnh nhưng ta còn không xác định cái kia vậy chúng ta bây giờ có thể làm cái gì lữ bố hỏi thành liêm sau khi suy nghĩ một chút nói ra vậy liền nhìn tướng quân dám làm cái gì lữ bố lập tức tinh thần tỉnh táo dám làm cái gì chỉ cần không phải đem ngày đầm cho lỗ thủng còn có cái gì là hắn không dám làm người cứ yên tâm lớn mà nói còn có cái gì là ta không dám làm thành liêm cười Tướng quân đã có lữ o ạ i này k h bố ánh n mắt sáng rực nhìn về phía thành liêm thành liêm đưa lỗ thai mà lên bắt đầu ở lữ bố bên thai nhẹ giọng nói thẩm lữ bố một bên nghe một bên gật đầu tuất tuất cứ làm như vậy tướng quân yên tâm người không biết không trách bọn hắn không thể cầm tướng quân như thế nào lại nói có quân hầu tại bọn hắn cũng không dám cầm tướng quân như thế nào tướng quân bây giờ đảm nhiệm tiên phong đây chính là cơ hội t r ờ i cho quân hầu đại quân ở phía sau không bao lâu liền sẽ t ớ i tướng quân có thể một bên phái binh thông chi quân hầu một bên tiến về lữ bố gật đầu đồng ý thành liêm kế hoạch không bao lâu lữ bố mệnh lệnh được đưa ra tiên phong hơn một ngàn kỵ binh cấp tốc hướng đến cầu danh giới phương hướng di động sau đó nhanh chóng thẳng đến quảng tông thành thời gian buổi chiều quảng tông thành tường thành bên trên bởi vì thành bên ngoài hán quân biến động nội thành giả đông mấy người cũng không có nhàn rỗi ngoại trừ điều động nội thành thành phỏng tùy thời chuẩn bị ứng đối lưu thực công thành bên ngoài cũng bắt đầu cẩn thận giám thị lấy thành bên ngoài động t ĩ n h đêm qua lưu thực quân đội bao vây tây đại doanh sau đó liền như muốn thành bắt đầu chuyển hệ tây đại doanh nguyên bản thuộc về đồng c h ắ c binh mã lại sau đó đó là bắt đầu một lần nữa điều phối quân đội từ ba phương hướng một lần nữa tại quảng tông thành bên ngoài bố trí lên vây quanh nguyên bản quảng tông thành bên ngoài chỉ có đổ vật hai bên vây quanh nhưng bây giờ đã biến thành đông tây nam ba bên cạnh vây quanh. chỉ có phía bắc lưu lại lỗ hồng vây ba thả、một. nhìn như phía bắc đây là một con đường sống lỗ hổng nhưng là thật nếu như chờ đến mở thành từ phía bắc đào tẩu cái k i a chính là thật lâm vào vạn kiếp bất phục hoàng cân quân t u y ệ t đại đa số đều là bộ tốt trên cơ bản không có kỵ binh mà hán quân kỵ binh đối phó hoang dã bên ngoài hoàng cân quân đó là nghiền ép chi thế b ằ n g không thì lư u thực còn có đồng chắc dẫn đầu năm vạn người làm sao biết vừa đối mặt liền đem trương bảo còn có trương lương hai người huynh đệ dẫn đầu mấy chục vạn hoàng cân quân cho đánh sụp đổ sau đó càng là nương tựa theo mấy ngàn kỵ binh đối với trương, bảo còn có trương lương hai người triển khai truy kích mấy ngàn kỵ binh đuổi theo mấy vạn hoàng cân qu quảng tông thành sườn đông trên đầu thành cầm trong tay ngân h ư ơ n g một thân ngân giáp bạch bảo bên ngoài bảo kê một kiện màu vàng đất áo ngắn vải thô đỉnh đầu bọc lấy hoàng cân trương tú đang mang theo dưới trướng binh lính tại trên đầu thành dò xét từ năm trước đến bây giờ mặc dù bất quá một năm nhưng bây giờ trương tú so với một năm trước trên thân rõ ràng nhiều hơn mấy phần trầm bổn chi k h í càng phát ra có mấy phần đại tướng phong thái đại soái n g ư ờ i mau nhìn thành bên ngoài đông nhiên trương tú một tên thủ hạ binh lính đưa tay chỉ thành bên ngoài phương hướng trương tú quay đầu nhìn lại nơi xa ngay tại l ư thực hán quân đông đại doanh bên ngoài vài dầm địa phương đ ô n nhiên xuất hiện một trương tú chỉ nhìn một chút liền kết luận đó là một chi tốc độ cực nhanh lại đang theo lấy lưu thực đông đại doanh di động kỵ binh trong tay dẫn theo bách đ i ề u triều phượng thương trương tú nương tựa lỗ châu mai hướng đến bên ngoài nhìn kỹ xoay tròn khói bùi tựa như là l ấ p kín màu vàng đất tường thành đồng dạng chỉ là phút chốc công phu trương tú liền đã thấy rõ ràng cái k i a m ộ t cỗ kỵ binh nhân số ít nhất ngàn kỵ nhanh phái người lập tức đi thông chi thần thượng sứ bọn hắn trương tú quay đầu nhìn phía sau binh sĩ nói ra binh sĩ gật đầu sau đó liền đi xuống tường thành đi thông chi giả đông đám người không bao lâu giả đông chính dục giả hủ còn có hát chiêu đám người liền cùng nhau đi tới sân đông tường thành bên trên chi kia từ đằng xa đến kỵ binh đã tới lưu thực chỗ đông đại doanh đó là quân hầu dưới trướng kỵ binh giả đông có chút không xác định nói ra nhưng ánh mắt vô cùng tốt trình dục đám người đều đã thấy được cái kia đoạn tự cờ lớn là quân hầu dưới trướng bất quá không phải quân hầu đến giả hủ nói ra hẳn là quân hầu tiên phong quân bây giờ quân hầu dưới trướng bẩm báo chỉ có lữ bố cao thuận khúc nghĩa ba người đoán chừng đến người nên là lữ bố mặc dù không có nhìn đến lĩnh binh tướng lĩnh chính là người nào nhưng giả hủ vẫn là nương tựa theo phỏng đoán suy đoán ra lĩnh binh người thân phận. nhưng lĩnh binh đã không phải đoàn vũ mà là lữ bố như vậy vấn đề đến vì cái gì chi kỵ binh này đến nhanh như vậy lại nhìn đến tựa như là đằng đằng sắc khí theo lý mà nói hai chi đồng minh sắp hợp thành quân chuyện làm thứ nhất phải làm đó là tiến đến lẫn nhau thông báo dạng này tránh cho hai quân gặp mặt lần đầu thời điểm gây nên bạo động còn nữa hai chi sở thuộc khác biệt đại quân liền xem như hội sư cũng đều sẽ bảo trì nhất định khoảng cách vì cái gì nói lữ bố dẫn đầu tiên phong kỵ binh khí thế hùng hồ chỉ xem liền có thể đã nhìn ra lúc này lữ bố dẫn đầu tiên phong kỵ binh đã vây quanh lư thực chỗ đông đại doanh vậy mà quấn lên vòng tròn mọi người đều biết kỵ binh tại phát động tiến công thời điểm đặc biệt là tại vây quanh một cái cố định bất động mục tiêu thời điểm đều sẽ khai thác loại này vờn quanh chiến thuật một cái là vì c h ấ n nhiếp một cái khác chính là vì thuận tiện c ư ớ i ngựa bắn cung một chiêu này vẫn là từ hung nô nơi đó học được hung nô kỵ binh đó là dùng loại biện pháp này đến vây quanh người hán bộ tốt lữ bố mang binh vây quanh lưu thực đông đại doanh lại làm ra loại khiêu khích này động tác đây là muốn làm gì trên đầu thành đám người đều tại suy đoán đoán chừng phải cùng đêm qua thành bên ngoài hán quân phát sinh biến cố có quan hệ giả hủ h i p mắt nói ra đồng chắc dòng chính bộ đội đột nhiên biến mất mà còn thường một bộ phận quân đội bị lưu thực tiếp thu giả hù trong lòng có hoài nghi còn có suy đoán hẳn là đồng công sẽ ra chuyện giả hù híp một đôi mắt nói ra từ hôm qua buổi tối đủ loại cùng hôm nay lưu thực hành động đến xem hiện tại thành bên ngoài rất có thể chỉ có lưu thực đang chỉ huy đại quân đồng công dòng chính binh mã không có ở đây đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện cũng đã là rời đi nhưng cái này cũng không hề giống như là bình thường rời đi mà tựa như là bị đoạt binh quyền về phần đồng công dòng chính vì sao lại biến mất đi nơi nào hiện tại còn không rõ ràng lắm giả hù lắc đầu đám người trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc thân sắc thành bên ngoài l ba tòa nguyên bản góp cạnh tương hố đại doanh hiện nay vây quanh tại quảng tông thành đông nam tây ba phương hướng lần này liền khiến cho lưu thực tòa này đại doanh thành một tòa cô doanh tăng thêm lữ bố đến cực nhanh trong lúc nhất thời thật đúng là để lưu thực luôn cuống tay chân một phen tại xác nhận một phen ngoài doanh trại cũng không phải là quân địch mà là hán quân sau đó lưu thực liền trực tiếp mang theo lưu bị quan vũ trương phi tam người cùng nhau mang binh ra đại doanh chương ba trăm hai mươi năm doanh trước rằng có ba chương ba trăm hai mươi năm doanh trước rằng có ba lưu thực đông đại ngoài doanh trại tiếng vó ngựa quần quận như lôi hơn ngàn cưới vây quanh đông đại doanh cấp tốc phi nước đại cuốn lên khói bùi tựa hồ muốn đông đại doanh trên không che đậy doanh bên trong binh sĩ ngay từ đầu đều sợ hai tưởng rằng giặc khăn vàng binh đánh tới thế nhưng là khi quan sát một trận sau đó mới phát hiện ngoài doanh trại kỵ binh cũng không phải là giặc khăn vàng binh Mà m là, là ộ thế c i i không b t từ chi ỗ nào đ ế hổ ạ n quân. g b tướng đoàn vũ biết được không phải địch nhân sau đó doanh bên trong trong lúc rảnh rỗi binh sĩ cũng bắt đầu hiếu kỳ ghé vào đại doanh xung quanh xuyên thấu qua xung quanh doanh trại rào chắn hướng đến bên ngoài nhìn lại một chút binh sĩ còn tại chỉ trọ bình luận lương châu quân kỵ binh giới hông chiến mã cùng lập tức kỵ binh trung nguyên thiếu ngựa đặc biệt là thiếu ngựa tốt mà người bình thường cả một đời cũng đều không gặp được một thất gia giá ngựa tốt lương châu tự nhiên không thiếu thiếu chiến mã cũng không thiếu thiếu ngựa tốt đặc biệt là đoàn vũ tại đối với ti ti hung nô cùng khương tộc mấy trận đại chiến bên trong lại thu được nhiều như vậy chiến mã cho nên lương châu kỵ binh giới hông đều là nhất đ ẳ n g ngựa tốt loài ngựa này tại trung nguyên địa khu ít thì mấy chục vạt tiền nhiều thì hai mươi mấy vạn nếu như nếu là đưa đến dương châu kinh châu địa khu đi giá cả còn muốn đang dâng lên đang nhìn chiến mã đồng thời đám binh sĩ cũng tò mò vì cái gì lương châu kỵ binh muốn vây quanh bọn hắn đại doanh xoai qu bất quá quân bên trong không đều là không rõ ràng cho lắm đến binh sĩ một chút quân bên trong giáo úy, quân hầu đều biết đêm hôm đó chuyện gì xảy ra đồng trắc bị giam tại đông đại doanh chuyện này biết cũng không có nhiều người nhưng đồng trắc dẫn đầu một đội binh mã bị lư u thực sát nhập thôn tính loại chuyện này khẳng định giấu giếm không được bình thường binh sĩ không biết chuyện gì xảy ra nhưng là quân bên trong lĩnh binh giáo úy còn có quân hầu đương nhiên đều rõ ràng vì cái gì vô duyên vô cớ hai cái c ù n g cấp bậc tướng lĩnh dưới trướng là không thể lẫn nhau sát nhập thôn tính có thể xảy ra chuyện như vậy, vậy cũng chỉ có một cái tình huống hoặc là đồng trắc trận hoặc là đó là đồng trắc binh quyền bị bãi miễn rất hiển nhiên đáp án không thể nào là cái thứ nhất quảng tông thành bên trong giặc khăn vàng b ì n h trong thành ra không được mà bọn hắn cũng không có công thành đồng chắc sẽ không chế i n tử tình huống như vậy cũng chỉ có loại thứ hai đồng chắc bị b ạ i miễn đồng chắc bị bãi miễn lương châu quân đ ố n g nhiên lại tới đây thị uy còn có thể là làm gì cái k i a đồng chắc là đoàn vũ cha vợ đoàn vũ tự nhiên muốn đến tìm phiền thoái đông đại doanh cửa doanh mở ra thân mang khôi giáp lư u thực một ngựa đi đầu phía sau là đồng dạng lấy giáp lưu bị quan vũ cùng t r ư phi còn có trên trăm kỞ tau mày lư thực một mặt nghiêm túc khi từ đại doanh bên trong sau khi đi ra lư thực liền hạ lệnh cửa doanh hai bên là binh sĩ bắt đầu nổi trống tiếng trống vang lên sen lẫn lôi minh tiếng vó ngựa giữa không trung nổ vang vây quanh đông đại doanh lương châu kỵ binh tốc độ dần dần c h ậ m dần mà từ đầu tới cuối dẫn đầu l ư bố lúc này từ đông đảo kỵ binh bên trong trổ hết tài năng dưới hông ngọc long chiến mã cầm trong tay phương tiên h o a kích thân mang thú diện nuốt ngay cả khải phía sau bách hoa chế i n bảo lao ra l ư bố ghìm lại ngọc long dây cương ngọc long cao cao nâng lên một đôi móng trước một tiếng hí lên giống như long ngâm đi theo lư thực sau lương trường phi lập tức nhũ nhìn rung là giống thật bạch xem, tiểu bạo là là cái khi i giống ể m n ư còn cưới bạch b mã. ấ trương quá đây ngựa không tệ t phi chưa t ừ nói g gặp qua đoàn vũ, quan vũ cũng không qua quan đoàn vũ, vũ c gặp qua. l n ngay chuyện ả lưu bị cũng k ô n g gặp có q a Khi Phi h nói Trương c u thời điểm quan vũ ánh mắt cũng tại lưu bố trên t h ầ n một đôi mắt phượng h i ế p một tay khe vớt lấy sợi dâu một cái tay khác dẫn theo thanh long hiện người đ à o nhị ca ngươi nói tiểu tử này sẽ không phải là đến đòi muốn hắn cha vợ đến a trương phi nhai răng vừa cười vừa nói đợi chút nữa nếu là hắn dám làm cản ta liền đi đem hắn đâm xuống ngựa đi ta nhìn đến hắn con ngựa trắng kia đang thích hợp đại q a t a năm ngoái đoàn vũ đi đến lạc dương thụ phong thời điểm lư thực đã từng thấy qua đoàn vũ một mặt cho nên một chút liền nhìn ra người trước mắt không phải đoàn vũ nhưng này cờ xí đánh là đoàn vũ cờ xí nói rõ người trước mắt cũng là đoàn vũ tướng lĩnh đang nhìn xung quanh kỵ binh số lượng lư thực suy đoán ra trước mắt hẳn là, là đoàn vũ tiên phong kỵ binh đã tiên phong kỵ binh ở chỗ này vậy đã nói rõ đoàn vũ cách nơi này cũng không xa đến thật nhanh lư u thực nghĩ thầm sau đó hướng về phía nơi xa l ư ỡ bố cao mày nói người đến người nào vì sao huyên náo doanh trại quân đội l ư u thực không nhận ra l ư ỡ bố l ư ỡ bố tự nhiên cũng không nhận ra l ư u thực ta chính là trước tướng quân lương châu mục đô đình hầu đoàn vũ g i ớ i trướng tiên phong tướng quân l ư ỡ bố l ư ỡ phụng tiên là đây l ư ỡ bố trực tiếp nâng tay lên bên trong phương thiên họa kích chỉ hướng lưu thực của n g ạ o nói ra các ngươi nhanh chóng đem nhà ta quân hầu nhạc phụ đông trung lang tướng thả ra nếu không đừng trách ta l ư bố trong tay phương thiên họa kích không nhận ra các ngươi trương phi gãi gãi đầu nói ra đây cũng là chỗ nào xuất hiện điều nhân phía trước nghe được lữ b ố tiếng nói lưu thực cũng là s ư ơ n g sở trước tướng quân đoàn vũ lúc nào thụ phong trước tướng quân trước đó đoàn vũ thụ phong phá khương tướng quân một chuyện lưu thực biết trước đây tướng quân lại là cái gì thời điểm sự t ì n h nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng là lưu thực cũng không có coi là lữ b ố nói b ậ y loại này giả mạo sự tình không phải có thể tùy tiện nói b ậ y làm cản lưu thực q u á t khẽ một tiếng nói triều đình giao trách nhiệm như thế nào ngươi một cái tiên phong tướng quân có thể hỏi đến sự tỉnh ngươi như tại như vậy hồi、nào? Bà tướng tất ư ớ n g t nhiên muốn lên sách vạch tội ngươi một bản đến lúc đó liền xem như đoàn vũ cũng không bảo vệ được ngươi ngươi như thức thời nhanh chóng thối lui bản tướng liền coi chuyện này không có phát sinh qua lư thực mặt đen lên nói ra còn có bản tướng khuyên ngươi còn có ngươi ra quân hầu không cần sai lầm nhớ tới đồng chắc đêm hôm đó nói những lời kia lư thực trong lòng vẫn là có mấy phần này nấy dù sao ban đầu hắn dâng thư triều đình chỉ là muốn để triều đình lệnh cưỡng chế đồng chắc phát minh tiến đánh quảng tông không nghĩ tới dưới triều đình chỉ lại là để đồng chắc xe trở tù vào lạc ngay từ đầu lư thực cũng không nghĩ quá nhiều thằng đến đồng chắc nói ra cái kia phiên là trong triều có người muốn nhằm vào đàn o vũ lư thực cũng có một chút cảm giác chỉ là bây giờ sự tình đã phát triển đến một bước này lư thực cũng không có biện pháp tướng quân không cần nhiều lời lúc này nói đến càng nhiều liền càng là bị động tướng quân một mực biểu hiện chính là thành liêm tại lữ bố bên cạnh mở miệng nhắc nhở tướng quân chỉ cần nhớ kỹ không biết cái gì triều đình chiếu lệnh chỉ là nghe nói mấy người lính nói coi là lư thực làm phản nhốt động công chỉ cần cắn điểm này tất cả vô ưu lữ bố nghe vậy quyết định chắc chắn trừng mắt sau đó g ố n g to một tiếng các ngươi loạn thần tật t nào đó nhìn các ngươi rõ ràng là muốn phản bội triều đình cầm tù mệnh quan triều đình nhanh chóng đem đông trung lang tướng thả ra nếu không ta lữ bố hôm nay liền muốn san bằng các ngươi đây doanh đ g i ệ p a a nói đến lữ bố liền đánh ngựa hướng đến lư thực phương hướng cấp tốc sống tới đều mau tránh ra cho ta đại ca huynh trưởng cầm trong tay t r ư n g bát xả m à u trương phi còn có cầm trong tay thanh long hiện nguyệt đao quan vũ hai người đồng thời xuất sinh nhị đệ tam đệ bảo hộ lư sư lưu bị giống to một tiếng chương ba trăm hai mươi sáu số mệnh chi chín mươi b n chương ba trăm hai mươi sáu số mệnh chi chín mươi b n nhị đệ tam đệ bảo hộ lưu sư. Lưu bị đột nghiêng đầu nói ra lưu thực đạo không có cảm thấy tức giận chẳng qua là cảm thấy sự tính phát triển giống như vượt ra khỏi hàn khống chế vốn chỉ là dâng thư vạch tội đồng trác lại không nghĩ rằng liên lụy ra như vậy công việc h u y ề đức tận lực không cần tổn thương người này lưu thực nhẹ giọng nói ra lưu bị nhẹ gật đầu một bên khác trương phi cũng sớm đã n h a nhau muốn thử khi lấy được lưu bị mệnh lệnh sau đó trong tay dây cương l ắ p một cái liền liền xông ra ngoài đại ca nhị ca cho ta l ư c t r ậ n để ta đi trước chiếu cố tên mặt trắng nhỏ này trương phi hoa hoa gọi bậy liền cầm trong tay trượng b á t xả m à u thương liền xông ra ngoài quan vũ xem xét trương phi đã xông ra liền lập tức ngừng tay cầm thanh long hiện nguyệt đao quan sát tiểu bạch kiểm để ngươi trương gia ra, ra ta đến chiếu cấu ngươi đầu báo vòng mắt một mặt dâu quai n ó n trương phi hoa hoa t ê u to c ư ờ i toe t u é t miệng rộng đối diện liền xông về lữ bố tiểu bạch kiểm lập tức lữ bố xứng sở h ắ n đường đường lữ bố lại bị người mắng làm tiểu mặt trắng ng trong tay phương thiên họa kích xoay tròn liền hướng đến t r ư ơ n g phi đỉnh đầu rơi đập xuống dưới t r ư ơ n g phi d ư ớ i hông chiến mã tên là ô truy cũng là nhất đ ẳ n g ngựa tốt hai người chiến mã tốc độ cực nhanh thoáng qua giữa liền đã vọt tới phụ cận lữ bố đây đột nhiên một kích mang theo kình phong liền đánh tới hướng trương phi trương phi giơ lên trong tay trượng bát xà mâu liền gác ở đỉnh đầu bang phương thiên họa kích đập vào trương phi trong tay trượng bát xà mâu bên trên tôn u ra kim thiết r à o qua âm thanh song t í cử bổng trương phi biến sắc song tý bắt đầu hối lượng hắc tiểu bạch kiểm kình thật là lớn a trương phi thử lấy r a nơi xa lưu bị còn có quan vũ nhìn đến một màn này đều là s ứ c sở trương phi lớn bao nhiêu bản sự lưu bị cùng quan vũ rõ ràng nhất ban đầu ba người tại t r ắ c quận gặp mặt thời điểm quan vũ cùng trương phi hai người liền tại họp trợ bên t r ê n đấu sức tranh đấu đồng dạng thường nhân lực lượng căn bản là không có cách cùng trương phi so sánh liền ngay cả quan vũ cũng kém một chút trước mắt cái này gọi lữ bố tướng lĩnh một kích vậy mà đem trương phi vững vàng đẻ chế lư u thực cũng là hết sức kinh ngạc từ khi lưu bị mang theo quan vũ còn có trương phi hai cái này kết bái huynh đệ tìm tới sau đó liền một mực tham dự chấn áp giặc khăn và binh cái này gọi trương phi còn có sau lưng cái kia gọi quan vũ hai người mỗi một trận đều x u n g phong đi đầu mấy lần đại chiến hai người liên tiếp chém tướng đoạt cờ lập xuống không ít quân công trước mắt trong quân đội rất có hy vọng đều nói hai người này chính là một đấu một vạn chi tư nhưng bây giờ đoàn vũ cái này tiền phong tướng quân vậy mà một kích liền đem t r ư ờ n g phi chế trụ huynh t r ư ở n g đây người quan vũ m ắ t phượng hiếp lại khe hở trong tay thanh long hiện nguyệt đao nắm thật chặt nhị đệ an tâm c h ớ vội lưu bị ép ép tay nói ra tam đệ võ nghệ ngươi còn lo lắng sao trước nhìn đến chính là lưu sư để tam đệ không cần làm bị thương hắn có lẽ là tam đệ có nhiều lưu thủ một bên khác trương phi còn tại bị đau khổ á p chế muốn nói lưu thủ trương phi còn không có lưu thủ cơ hội nhưng lúc này lữ bố đã bị kéo căng phẫn nộ trị từ hắn c ư ớ i lên chiến mã bắt đầu từ ngày đó còn không người nói hắn như vậy dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi lúc này mộ phần thảo đều đã có chiều cao hơn một người đ ư ơ n g nhiên duy chỉ có đoàn vũ ngoại trừ người đ â y đen tư miệng như vậy t h ố i hôm nay nào đó liền dạy ngươi hảo hảo là người lữ bố đ ỗ n g nhiên vừa nhấc phương thiên hoa kích sau đó giữa không trung bên trong lướt qua một cái vòng tròn một cái bên trên lề ự trương phi chỉ cảm thấy trên tay tựa như, như núi lớn lực đạo thoát không song tí thẳng tắp một giây sau l i ề n có một trận kình phong hướng đến hắn bên hông đánh tới không kịp nghĩ nhiều trương phi bản năng chính là sau này trợn lóe rán lưng ngựa chính là một cái bên dưới e o đường nhìn trương phi dáng người khôi ngô nhưng là lập tức động tác lại hết sức nhanh nhẹ n động tác cũng cực nhanh kình phong từ trương phi trước ngực lướt qua đứng dậy sau đó trương phi chính là một trận đoa a a gọi vậy trong tay trượng bát xà mâu cũng thuận thế đâm hướng lữ bố trước ngực tiểu bạch kiểm nhìn ngươi trương già già ta đâm n g ư ơ i một trăm tám mươi cái trong suốt lỗ thủng trương phi chừng mắt chuông đồng, đồng dạng trong mắt hử lữ bố khinh thường một tiếng hự nhẹ tốc độ này tại lữ bố xem ra chấm rất、nhiều. chỉ thấy lữ bố đột nhiên thả người một cái vọt lên một cước dẫm tại trên y ê n ngựa sau đó một cước trực tiếp dẫm tại trường phi trượng bát xả mâu m g u y thương một màn này trực tiếp cho trương phi đều nhìn trận tròn mắt cũng chính là thừa dịp này lữ bố trong tay phương thiên họa kích hướng thẳng đến trường phi trên đầu đập tới trương phi không có đầu đội mũ giáp đỉnh đầu chỉ có một đỉnh võ biện một kích này nếu là đập t r ú n g tất nhiên là hóc vỡ toang nhưng trương phi lúc này còn muốn né tránh đã không còn kịp rồi trong tay trượng bát xả mâu còn bị lữ bố dẫm tại dưới chân chết lữ bố cắn răng một tiếng gầm thét nhưng vào lúc này một đạo lục mang bỗng nhiên tại lữ bố khoe mắt hiện lên. nương tựa theo bản năng ý thức lữ bố lập tức thả người hướng phía sau vừa lui trên không trung đến một cái lộn ngược ra sau x o á t ngay tại lữ bố thối lui đồng thời một đạo lục mang đao quan g tại lữ bố vừa rồi đứng thẳng vị trí hệ lên rơi trên mặt đất lữ bố lập tức đánh huýt y sáo một tiếng chiến mã ngọc long quay đầu liền hướng đến lữ bố phương hướng phi nước đại tam đệ không có chuyện gì chứ một tay cầm đao quan vũ khe vớt hàm dưới sợi dâu nhìn đến chở mình lên ngựa lữ bố đánh lén lữ bố chở mình lên ngựa sau đó nhìn về phía quân vũ hừ hừ quan vũ hừ lạnh một tiếng c ù n đồ giết ngươi còn dùng đánh lén tam đệ ngươi lại lui ra phía sau nhìn ta tới g i ế t đây cùng đồ giá nói đến quan vũ liền lắc một cái chiến mã dây cường thanh long hiện nguyệt đao kéo trên mặt đất nhị ca ta đến giúp ngươi trương phi một tiếng hoa hoa kêu to ngay sau đó đi theo quan vũ nhìn đến đối diện xông qua trương phi còn có q u a n vũ lữ bố trên mặt không hề sợ hãi nào đó còn khi các ngươi là cái gì anh hùng hảo hán lữ bố cười lạnh nói đây không phải là còn có một cái cái lỗ thai l ư ơ n sao các ngươi cùng tiến lên nhìn ta lữ bố hôm nay như thế nào chạm ba người các ngươi lưu bị nơi xa quảng tông thành bên trên ừ thật không biết xấu hổ giả đông một tiếng giận mắng thứ gì một cái đánh không lại hiện tại biến thành hai đánh một thật là một điểm mặt cũng không cần giả hụ chính dục còn có h á c manh cùng trương tú mấy người cũng đều nhìn thành bên ngoài đ ấ u tướng mới vừa lữ bố dẫn đầu kỵ binh quay chung quanh đông đại doanh khiêu khích thời điểm bởi vì khói bụi quan hệ còn nhìn không rõ lắm nhưng là hiện tại trước trận đấu tướng đám người ở trên cao nhìn xuống cũng đều có thể nhìn cái đại khái nơi này ngoại trừ giả đông cùng h á c chiêu bên ngoài mấy người đều kiến thức qua lữ bố dũng ánh một đuối một tình huống phía dưới ai cũng không nhận lư thực bên kia có người có thể đánh thắng được lữ bố thế nhưng là không có nghĩ rằng lại có người không biết xấu hổ hai đánh một không bằng để cho ta ra ngoài đi ta đi chiếu cố bọn hắn cầm trong tay bách đ i ể u chiều phượng thương trương tú nói ra cái kia hai người hai ngày trước ta gặp qua rất là lợi hại còn có một cái dùng s o n g kiếm võ nghệ cũng không tầm thường ta lo lắng lữ bố ăn thiệt thòi giả hù lắc đầu nói ngươi tại thành bên trong đã nhiều ngày hiện tại ra ngoài sợ là sẽ bị người nhận ra vậy làm sao bây giờ trương tú cao mày cũng không thể nhìn đến bọn hắn khi dễ như vậy chính chúng ta người a trương tú tiếng nói vừa hạ xuống dưới liền nghe đến giả đông một tiếng kinh hô các ngươi mau nhìn bên kia g i à đông kinh hỷ cơ hồ muốn nhảy lên đến chỉ vào lưu thực đông đại doanh phía nam đám người ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung vào bên kia chỉ thấy liệt nhật triều dương phía dưới một đạo màu đỏ như là h ỏ a d i ễ m thân ảnh đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này di động l à quân hầu t r ư ơ n g thú kích động một tay vịn lỗ châu mai đỏ tươi như lửa đồng dạng chiến mã nâng lên bốn vó phi nước đại màu đỏ tươi phi phong như là máu nhuộm hồng v ầ n phiêu đáng tại sau lưng không phải đoàn vũ còn có thể là ai chương ba trăm hai mươi bảy tam anh chiến l ư bố thế chi hổ tướng chi uy một chương ba trăm hai mươi bảy tam anh chiến lư bố thế chi hổ tướng chi uy một la quân hầu là quân hầu giả đông kích động chỉ vào nơi xa đạo thân ả n h kia đám người cũng đều thấy được hát chiêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ kích động thần sắc khó mà che giấu quân hầu làm mình đến giả hủ trầm giọng nói ra lúc này quân hầu mình một người một ngựa trừ phi là có vạn bất đắc dĩ việc ấp bằng không thì quân hầu như thế nào một người rời đi đại quân giả hủ nói lập tức liền nhắc nhở đám người đúng vậy a bây giờ đại chiến sắp đến thời khắc thế này quân hầu làm sao biết cùng đại quân tách ra loại hành vi này vốn là không bình thường lại thêm lúc này lữ bố với tư cách đám người đều cảm thấy từng tia khớ ổn cái kia vậy chúng ta muốn hay không làm cái gì a giả đông lo lắng nhìn về phía giả hủ đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong nhìn bên ngoài thành tình cảnh giả hủ hơi chút suy nghĩ sau đó lắc đầu nói ra tạm thời không nên khinh cử vọng động quân hầu tại ký châu bố cục lâu như vậy không thể tùy tiện phí công nhọc sức đám người nghe nói sau đó đều đành phải gật đầu ký châu nơi này vẫn luôn là giả hủ tại bố cục đoàn vũ không tại giả hủ đó là quan chỉ huy tối cao mặc dù trong lòng mọi người đều có chút lo âu và vội vàng nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến thành bên ngoài lữ bố cùng quan vũ còn có trương phi hai người đại chiến đã tiến vào gây cấn tình trạ chỉ là ba người chiến đoàn cuốn lên cùng phong cắt bay đá chạy lại như là có trăm người đại chiến đồng dạng trương phi cùng quan vũ hai người hợp lực c h ấ n áp lữ bố nhưng tại hai người đối diện lữ bố không chút nào không rơi vào thế hạ phong trong tay phương thiên họa kích kín không kẽ hở liên tiếp đem quan vũ còn có trương phi công kích hóa giải trong nháy mắt liền đã qua hơn trăm hiệp lưu bị một mực tại lưu thực bên cạnh quan sát ba người chiến trường mà lại là càng xem càng là kinh hãi quan vũ còn có trương phi bản lĩnh tự nhiên là lưu bị hiểu rõ nhất hai người hợp lực phía dưới vậy mà không thể chiến thắng người trước mắt với lại theo thời gian truyền dời lưu bị có thể nhìn ra được trương phi cùng quan vũ hai người ra chiêu càng phát ra vội vàng nhưng lữ bố tựa như là thích đứng hai người công kích đồng dạng ứng đôi đứng lên càng phát ra thong rong phòng thủ phản kích số lần cũng càng ngày càng nhiều bậc này manh tướng cũng chỉ là đoàn vũ dưới trướng một cái tiên phong tướng quân đ ề u nói đoàn vũ chính là thế chi hổ tướng dũng mãnh vô s o n g chẳng lẽ lại đoàn vũ so người trước mắt này còn mạnh hơn không thành lưu bị lắc đầu làm sao có thể có thể có thể ngăn cản được hắn nhị đệ tam đệ liên thủ tiến công thiên hạ tuyệt đối không có mấy người nhìn đến trong lúc nhất thời không có bị bắt lấy lữ bố lư thực sắc mặt cũng càng phát ra khó coi Huyền huynh hai không ngươi người cần Đức, để đệ lưu thủ, nhanh chóng đem người này đem bị ắ t thực lấy. Lưu Lưu mày nhữ nói ra. b trương phi còn có quan vũ lưu không có lưu thủ lúc này hắn cái này làm đại ca còn không rõ ràng làm sao nhưng là lưu thực đã nói như vậy lưu bị nhưng lại không thể không hề làm gì thế là tại lưu thực tiếng nói vừa ra thời điểm lưu bị thúc ngựa tiến lên sau đó trực tiếp hướng đến quan vũ cùng trương phi hai người phương hướng phi nước đại nhị đệ tam đệ không cần lưu thủ nhanh chóng đem người này bắt lấy nói đến rút ra thư hùng song kiếm lưu bị liền lấy cớ vọt thẳng hướng về phía ba người c h i n đoàn lữ bố vừa mới kích đẩy ra quan vũ một cái sắt c h i ề u liền nhìn đến lại có một người lao đến mặt trắng hai to song t i thật dài cầm trong tay một đôi trường kiếm a a mặt cũng không muốn một điểm lữ bố cười lạnh một tiếng nhìn đến quan vũ cùng trương phi hai cái không đủ hiện tại đến ba cái sao t ố t cùng tiến lên nào đó muốn nhìn các ngươi lớn bao nhiêu bạn sự lữ bố trong ánh mắt chiến y càng phát ra nồng đậm quan vũ cùng trương phi hai người liếc nhau một cái đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kinh ngạc kẻ trước mắt này đích xác là mạnh mẽ với lại mạnh mẽ không hợp thói thường mặc dù hai người liên thủ tạm thời có thể đem áp chế nhưng là gia hỏa này khí lực tựa như là dùng không hết đồng dạng đánh tới bây giờ lại không có kiệt lực với lại phản kích tần suất càng ngày càng cao tại dạng này xuống dưới hai người sợ là muốn bị phản chế nhị đệ tam đệ nhanh chóng có thể bắt được lưu bị hét lớn một tiếng gia nhập chiến đoàn trương phi nhô lên trong tay trượng bát xà mâu hướng về phía lữ bố hoa hoa kêu to s ô n g về phía trước tiểu bạch kiểm hôm nay đó là ngươi t ử kỷ quan vũ không rên một tiếng dẫn theo thanh long h i ể n nguyệt đao lặng yên không một tiếng động lần nữa hướng về phía lữ bố bên cạnh thân phương hướng có đi trong khoảnh khắc lưu bị quan vũ còn có trương phi t ă n người từ ba phương hướng xông về lữ bố t h ư ơ nơi g quân cẩn thận. n xa thành liêm lớn tiếng nhắc nhở l ữ bố một tay nhắc thương liền muốn tiến lên hỗ trợ nhưng mà nhưng vào lúc này nơi xa một tiếng giống như dòng ngâm hổ gầm tiếng hí âm vang lên thành liêm cùng sau l ư n g kỵ binh quay đầu đi xem chỉ thấy một đạo như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng thân ảnh đang lấy cực nhanh tốc độ hướng đến chiến trường chạy đến xích long bước trên mây b ố n vót như chân đạp liệt diễm kia hỏa hồng sắc lông bầm như là lưu động hỏa diễm đồng dạng cao lớn thân ngựa mang theo một cỗ hoang dã chi khí phản phất là từ mãng hoa bên trong sông ra dị thú đồng dạng mà cái kia cao lớn thân ngựa bên trên hắc kim sắc khôi giác phản xạ lạnh leo hàng quang đỏ tươi phi phong như là nhuồn m á u hồng v â n theo xích long đạc vân thú cấp tốc phi nước đại đoàn vũ trong tay thiên long phá thành kích bên trên trống r ô n g phát ra trận trận giống như lệ quỷ đồng dạng tiếng kêu khóc khâm c trong khoảnh khắc chiến trường yên tĩnh lưu bị quan vũ trương phi tam người ánh mắt đầy đủ đều tập trung vào đoàn vũ phương hướng chỉ một cái lên mắt lưu bị con ngươi bỗng nhiên co vào mặc dù chưa bao giờ thấy q u a đoàn vũ nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thân t n h này lưu bị liền có một loại đại từ đáy lòng nổi lên bốn chữ thế chi hổ tướng đang nhìn quan vũ còn có trương phi t h xưa văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. cao thủ dù chưa giao thủ nhưng cũng có thể cảm giác được trên người đối phương tản mát ra cường đại khí tràng lữ bố khí tràng liền đã đủ mạnh nhưng người trước mắt vậy mà để quan vũ còn có trương phi hai người đồng thời sinh lòng một trận thoại ý quân hầu lữ bố sắc mặt đại h ỉ nhìn phía xa cấp tốc mà đến đoàn vũ lúc này đoàn vũ trên mặt mang theo một khối huyền thiết mặt nạ thấy không rõ lắm khuôn mặt chỉ có một đôi l ạ n h leo ánh mắt xuyên thấu qua huyền thiết mặt nạ nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường bên trên lưu quan trương ba huynh đệ lữ bố một tiếng kêu gọi nói ra đoàn vũ thân phận hắn đó là đoàn vũ sao lư bị quan vũ còn có trương phi huynh đệ ba người nhìn đến chạy nh tránh ra tới gần lữ bố trước người thời điểm đoàn vũ hử l ệ n h một tiếng lữ bố vội vàng nhấc lên chiến mã dây c ư ờ n g cấp tốc thoát ly cùng l ư u bị quan vũ còn có trương phi tam người đối chiến khu vực nhị đệ tam đệ cẩn thận l ư u bị hét lớn một tiếng giơ lên trong tay thư hùng s o n g kiếm mà quan vũ còn có trương phi cũng cảm nhận được đoàn vũ mang đến khủng bố áp lực hai người nhao nhao nhấc lên binh khí lại đến một cái thống khoái thống khoái hôm nay phải cố gắng đại chiến một chợ trương phi cái thứ nhất xông về đoàn vũ trong miệng oa hoa hét lớn ta chính là người yến trương dựng đức l ạ cũng tới báo lên tính danh trương gia g i a ta thủ hạ không giết hạng người vô danh tam đệ cẩn thận quan vũ hét lớn một tiếng nhắc nhở trương phi vừa muốn cười nhưng một giây sau trên mặt biểu lộ liền động lại võ tới trước trương phi chỉ thấy chạm mặt tới đoàn vũ vung vẩy lên trong tay cái kia tạo hình quái dị binh khí trong nháy mắt phản phất đối diện thổi tới một cỗ phong t ư ờ n g đồng dạng đem trương phi đỉnh đầu mang theo võ biện đều lật tung chắp sau lưng kinh hãi sau đó trương phi lập tức nhấc ngang trong tay trượng bát xà mâu ngăn tại trước người đối diện đoàn vũ hai mắt nhắm lại trong mắt đều là sát ý cùng đ ậ khí một kích xuất thủ chính là t o à lực trương phi có đúng không、vâng. trương phi trong tay trượng bắt xả mâu ứng thanh đức gãy sau đó cả người liền như là đoạn dây chơi rượu đ ồ n g dạng trực tiếp từ trên ngựa bay ngược ra ngoài p huyết h vụ trên không trung nở rộ mắt trần có thể thấy trương phi trước mặt y giáp toàn bộ vỡ vụn miệng phun máu tươi từ không trung bay ngược còn không đợi trương phi rơi xuống đất thời điểm đoàn vũ trong tay thiên long phá thành kích thuận thế trên không trung gạt một cái đường v ò n g c u n g sau đó đột nhiên rơi đập tại trương phi chiến ma ô truy bên trên một giây sau chiến ma gào thét â m thanh văng lên từ yên ngựa chỗ xương sống lưng toàn bộ trực tiếp bị đoàn vũ một kích đặt nát gào thét một tiếng sau đó ô trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt mà trương phi cũng trùng điệp k ẽ lăn trên đất nghiêng đầu một cái cả người không biết là chết hay sống tam đệ lưu bị mở to hai mắt nhìn một tiếng kinh hô quan vũ cũng bối rối mắt v ư ợ n g toàn bộ triển khai nhìn thoáng qua ngã xuống đất trương phi lại nhìn một chút tốc độ không giảm vọt thẳng hướng trên mặt đất trương phi đoàn vũ côn g đồ nhận lấy cái chết quan vũ một tiếng gầm thét đánh ngựa phóng tới đoàn vũ trong tay thanh long hiển nguyệt đao kéo trên mặt đất đã là quan vũ tối cường chiều thức kéo đao hử lập tức đoàn vũ hử lạnh một tiếng ngươi cũng xứng sau đó ngay tại quan vũ xông lên hai ngựa sen kẽ quan vũ muốn giơ lên trong tay thanh long hiện nguyệt đao thời điểm đoàn vũ tốc độ càng thêm vượt lên trước một bước chỉ thấy đoàn vũ trong tay thiên long phá thành kích đột nhiên hướng xuống đất quan vũ kéo đao vị trí đâm vào phanh mũi kích đâm vào bùn đất bên trong chiến kích hai bên nguyệt nha tiểu kích trực tiếp đem thanh long hiện nguyệt đao cắm ở trên mặt đất quan vũ xứng sở đột nhiên kéo một cái vậy mà không có túm động đao bất động quan vũ trong nháy mắt hoảng xích long đạc vân thú lập tức cao cao nâng lên hai móng một tiếng rồng ngâm hồ gầm hí lên đối diện nhìn về phía đoàn vũ quan vũ chỉ có thấy được một đôi cực kỳ lã một trận mang theo gào thét c u ầ n phong năm đấm liền đánh vào quan vũ khoang vụn g ngồi ở trên ngựa quan vũ chỉ cảm thấy thân thể một cái liền thoát ly y ê ngựa n cả n g ư ờ i đều không thể k h ô n g chế bay đứng lên、Phúc. máu tơi ư nhuộm đỏ đoàn vũ trên tay mang theo q cơn sáo tại quan vũ thân thể đằng không mà lên thời điểm đoàn vũ trong tay thiên long phá thành kích cũng từ dưới đất rút ra sau đó không chút do dự liền chém về phía quan vũ nhưng vào lúc này một tràng tiếng xe gió âm chuyển đến đoàn vũ nhìn cũng không có nhìn một chút trong tay thiên long phá thành kích chuyển hướng v ậ một cái、Ken. một trận g i n vang lưu bị ném ra một kiếm trực tiếp bị đoàn vũ đưa tay đánh bay một giây sau, kiếm quang trận lóe lại thẳng đến lưu bị mà đi còn duy trì ném mạnh tư thế lưu bị lập tức quá sợ hãi nhưng người liền muốn tránh né nhưng mà tốc độ nhưng không có tới kịp một kiếm này trực tiếp dán lưu bị một bên lỗ thai chém xuống một giây sau một cái màu trắng dài rộng lỗ thai trực tiếp rơi trên mặt đất lưu bị bịt lấy lỗ thai máu tươi từ khe hở bên trong chạy xuôi mà ra lưu, sư. lưu bị giống to một tiếng kêu cứu chương ba trăm hai mươi tám cha cùng con hay chương ba trăm hai mươi tám cha cùng con hay mạnh mẽ quá mạnh tường thành bên trên hát chiêu hoàn toàn đều nhìn sửng sốt một đôi mắt chừng lão đại mặc dù trước kia thường xuyên nghe giả đông nói lên đoàn vũ bao nhiêu bao nhiêu lợi hại nhưng này chỉ là nghe nói chăm nghe không bằng một thấy hôm nay hát t r i ề u xem như t h ấ y qua lữ bố thực lực mạnh bao nhiêu hát t r i ề u không rõ ràng nhưng trương tú sức chiến đấu mạnh bao nhiêu hát t r i ề u trong lòng vẫn là có mấy căn cứ trương tú nói lữ bố là muốn mạnh hơn hắn dạng này hát t r i ề u liền có một cái so sánh lữ bố mạnh hơn trương tú mà cái tia thành bên ngoài ba người chiến lược không nói so lữ bố mạnh mẽ nhưng lại có thể cùng lữ bố tại trong thời gian ngắn ngang hàng nhưng đoàn vũ có mặt cơ hồ chỉ là dùng trong n h y mắt ba người kia trong nháy mắt chính là bị đánh tan quân hầu thật mạnh a hát chiêu chừng mắt một đôi mắt to sợ h ã i t h á n phục một bên trương tú cười một cái nói ngươi nhìn thấy cũng không phải là quân hầu toàn bộ thực lực năm ngoái thời điểm tại doãn ngô một trận chiến quân hầu lấy sức một mình tại doãn ngô thành trấn thủ cửa thành mấy b ạ n cười không thể vượt qua sông hộ thành một bước gắn gượng bị quân hầu lấy lực lượng một người chạm sát n g à người n cuối cùng bị giết sợ h ã i trở ra quân hầu một k í c h mạnh nhất ngươi còn chưa từng thấy qua chờ sau này có cơ hội nhìn thấy ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính vô địch khắp thiên h ạ đừng nói ba người này nghe nói lúc ấy tại hung nô thời điểm lữ bố đó là bị quân hầu một k í c h chết phục ngươi nói quân hầu mạnh không mạnh hát r i ê u nuốt n g ụ m nước bọn sau đó không được gật đầu quảng tông thành bên ngoài nhìn đến n g ã trên mặt đất quan vũ còn có trường phi hai người lữ bố thở dài một hơi quân hầu quân hầu rốt cuộc mạnh cỡ nào ta lúc nào mới có thể có quân hầu như vậy lữ bố ủ rũ lẩm bẩm một câu mà một tay bịt lấy lỗ thai lưu bị hoảng sợ nhìn phía sau lư u thực lớn tiếng la lên lưu sư đây một tiếng la lên là cầu cứu sở dĩ không có hô lên cứu mạng hai chữ đến là lưu bị còn muốn điểm mặt ba huynh đệ hợp lực lại bị đoàn vũ vừa đối mặt liền giải quyết đây cũng không phải là mất mặt đơn giản như vậy đoàn vũ lư u thực hướng về phía đang thúc ngựa chậm dai hướng đến trường phi mà m đi đoàn vũ hô một tiếng ta là bắc trung lang đem lư u thực mời ngươi bây giờ lập tức dừng tay lư u thực lớn tiếng nói là ngươi thủ hạ trước không hỏi xanh đỏ đen trắng xung doanh ta mới mệnh lệnh thủ hạ ngăn chặn đoàn vũ ngươi thân là mệnh quan triều đình hẳn là minh bạch đây là cái gì hành vi ngươi bây giờ dừng tay còn kịp nghe được lư thực nói đoàn vũ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa doanh trước lư thực sau đó dừng lại móng ngựa sau đó cúi đầu tháo xuống trên mặt huyền thiết m đoàn vũ đưa trong tay mặt nạ ném xuống đất chậm d ã i ngẩng đầu lên thuận tay tại trên trán đem lộn xộn sợi tóc lược hướng sau đầu thật lớn tên tuổi à đoàn vũ nói đến chậm d ã i đem treo ở bên hông hổ phù con dấu h á i đứng lên hướng về phía lưu thực nói ra q u ê n biết sao nhìn đến hổ phù con dấu lưu thực đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức trên mặt vẻ khiếp sợ nghiêm túc nhìn về phía đoàn vũ trong tay hổ phù con dấu văn thần chỗ mang theo con dấu là tứ phương ấn con dấu chất liệu đại biểu cho chức quan tích cỡ không có chịu ấn là không ra gì tiểu còn lại mà từ thấp nhất cấp bậc đồng ấn hoàng thụ là huyện thừa bốn trăm đến hai trăm thạch tại đi lên tức là đồng ấn đen thụ trật s o thiên thạch đến sáu trăm h thạch ngân ấn thanh thụ chính là quận quốc cấp một là hai nghìn thạch biểu tượng tại đi lên còn có kim ấn tím thụ tam công đại tướng quân loại này và thạch võ tướng theo quân t á c chiến chịu ấn vì hổ phù hổ phù chất liệu hình dạng đại biểu cho hắn biểu tượng trước quan đoàn vũ cầm trong tay là vàng chế hổ phù đây là tứ phương tướng quân mới có hổ phù tại kết hợp mới vừa lữ bố nói qua trước tướng quân đoàn vũ lư tự biết lúc này đoàn vũ đã không phải là phá khương tướng quân mà là trước tướng quân khi sâu một hơi lư thực từ trên ngựa xoay người xuống sau đó hướng về phía đoàn vũ phương hướng cung cung kính k í n h chắp tay t ú i lầu nói mặt tướng b ắ t trung lang đem lưu thực gặp qua trước tướng quân lập tức bịt lấy lỗ thai lưu bị cũng bị một màn này cả kinh không được trước tướng quân trước tướng quân đây đoàn vũ vậy mà trước quân đã đến trước tướng quân đây hoảng sợ ánh mắt cùng cảm xúc tại lưu bị trên thân không ngừng l a n tràn nhớ tới trước đó làm ra lưu bị lúc này trong lòng đã không thể dùng sợ hãi để hình dung đoàn vũ nâng lên chân trái một cái cất bức từ xích long đạp vân thú bên trên nhảy xuống tới nặng nghề chiến giáp cùng khôi ngô g á người lập tức tản mát ra một cục mạnh cảm giác áp bách cho đến lúc này lưu bị còn có lư u thực cùng lư u thực sau lưng tất cả quan binh lúc này mới thấy rõ ràng đoàn vũ d á người n g vậy mà hùng tráng như vậy khi lấy lư u thực cùng sau lưng đông đại doanh tất cả binh sĩ mặt đoàn vũ như là đi bộ nhàn nhã đi dạo mình hoa viên đồng dạng hướng đến lư u thực đi đến khi đi ngang qua trương phi trước mặt thời điểm đoàn vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua lúc này ngã trên mặt đất trương phi trước ngực y giáp đã vỡ vụt ra hai cánh tay còn gắt gao nắm lấy gãy mất trượng bát x ả mâu trước ngực vết thương đang tại ra bên ngoài rớm máu bất quá nhìn cách còn có một hơi một bên khác quan vũ thương thế muốn so trương phi nhẹ rất nhiều chỉ là chịu m ư t quyền nhưng một quyền này cũng giống vậy đem quan vũ trước ngực chiến giáp đánh nát đang nhìn lưu bị trên mặt đất rất một cái lỗ thai nửa người đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ theo đoàn vũ từng bước một đi hướng lưu thực lưu thực sau lưng tất cả quan binh cũng không khỏi tự chủ sinh lòng t h ầ n trương lưu trung lang bản tướng nhạc phụ đâu đoàn vũ tại khoảng cách lưu thực chỉ có xa mấy bước thời điểm dừng bước lưu thực đứng mày đứng thẳng lưng lên đoàn vũ hiện tại không riêng gì lấy thế đại người với lại chức quan còn để ở chỗ này trước tướng quân giam đồng trung lang tướng cũng không phải là ta ý nguyện cùng tư nhân cử động đây là triều đình chiếu lệnh triều đình chiếu lệnh muốn đem đồng trung lang tướng mang đến lạc d Ta b người lư thực nắm chặt nằm đấm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ lư thực thành danh nhiều năm đã sớm là danh truyền nổi tiếng thiên hạ trong nhà danh sĩ đại nho mặc dù không nói được uy lâm tứ hải nhưng chịu thế nhân đáng tôn sùng lúc nào bị đoàn vũ đối đại như vậy qua đừng nói trước tướng quân đó là đại tướng quân hà tiến tại nhìn thấy hắn thời điểm cũng muốn dùng tôn sưng triều đình chiếu lệnh là triều đình triều đình chiếu lệnh cùng bản tướng không quan hệ đoàn vũ nhìn đến lưu thực nói ra ngươi lấy mở tiệc chiêu đ á i bản tướng nhạc phụ chi danh đem giam tại ngươi doanh bên trong bản tướng cũng không trách tội bản tướng hiện tại hỏi ngươi bản tướng nhạc phụ ở nơi nào ngươi chỉ cần trả lời ở đâu là được rồi dư thừa nói nhảm bản tướng cũng không có thời gian cùng ngươi nói xung quanh không khí tại đoàn vũ tiếng nói vang lên thời điểm bỗng nhiên cấp hàng bá đạo côn vọng tất cả mọi người tâm lý đều vào lúc này nổi lên mấy chữ này đây bản vũ quả nhiên là bá đạo vất quá Lấy đoàn vũ cái tuổi t này, hít u p h o n ư tướng c sâu n lương một ụ c Còn đều hậu. hương như có vậy m t hơi â n uy nhìn đến lưu thực lưu trung lang ngươi biết vì cái gì ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao nếu như bản tướng quân, luận ý chỉ bằng ngươi chỉ bằng bọn hắn chỉ bằng đây một đống đồ vật có thể ngăn được bản tướng ngươi hẳn là may mắn lư thực trên mặt một trận xanh đỏ lấp lóe trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy một trận hung hãn khí tức đập vào mặt đoàn vũ cái kia một đôi mắt hổ đang gắt gao nhìn chằm chằm lư thực ngươi đến lư thực thở nhẹ một tiếng nói ra đem đồng trung lang tướng mang ra lư thực lời này vừa ra thủy trung đứng ở phía sau cái kia một đám quan binh lúc này mới thở dài một hơi tất cả mọi người đều hô, hô to may mắn may mắn không có lư thực không có lựa chọn muốn liều mạng bằng không thì nói chờ một lát bọn hắn thật rất có thể như là lưu bị ba huynh đệ đồng dạng tại lư thực hạ lệnh đem đồng trác gáp sau khi đi ra. xung quanh lạnh leo bầu không khí lúc này mới hỏa h o ã n mấy phần chỉ chốc lát cơm phu một c ỗ xe chở tù từ đông đại doanh bên trong bị một tất chiến mã chậm rãi kéo lấy đi ra lái ngựa binh sĩ đem xe chở tù cùng xe ngựa đặt ở lưu thực cùng đoàn vũ giữa sau đó liền giống như là chạy trốn đồng dạng chạy trở về đông đại doanh bên trong xe chở tù bên trong một thân thường phục đồng c h ắ c ngồi tại xe sừng tóc có chút lộn xộn ngầm đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa đoàn vũ từ rực ngươi tiểu từ túi này chẳng lẽ lý nho không cùng ngươi nói sao làm sao còn như thế lỗ mãng đoàn vũ không nói gì từng bước một hướng đến xe chở t hắn tự nhiên là gặp phải lý nho nên nói lý nho cũng mới nói cũng chính vì vậy lúc này lư thực đông đại doanh còn tại bằng không thì nói lúc này đông đại doanh cũng đã bị đặt bằng nhưng cho dù là lý nho đem bên trong mấu chốt cùng lợi hại quan hệ đều tỏ rõ chuyến này hắn nên đến vẫn là muốn tới đi vào đồng chát xe chở tù trước mặt sau đó đoàn vũ sửa sang lại một cái trên thân y giáp thu thập một chút lộn xộn sợi tóc phù phù tại vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đoàn vũ quỳ gối đồng chát xe chở tù phía trước ngươi hải tử này làm gì tranh thủ thời gian đứng lên ngươi đều là t r ư ớ c tướng quân có thể nào ngay trước nhiều người như vậy trước mặt quỳ xuống đứng lên đồng trắc muốn đứng dậy nhưng là xe chở tù bên trong không gian không cho phép đồng trắc đứng lên đến chỉ có thể bán cung lấy eo đôi tay nắm lấy xe chở tù lồng giam lúc này đoàn vũ quỳ trên mặt đất trong lòng tràn đầy lý nho truyền đạt cho hắn cái kia một phen từ khi xuyên việt đến thời đại này đoàn vũ cảm thấy mình rất may mắn may mắn gặp yêu thuyền may mắn gặp đồng nghi cũng may mắn gặp đồng trác tại tấn dương hắn mất quá là một cái thôn bên trong thợ săn mà đồng n h i là thiên tiêu tri nữ là thứ sử tri nữ đồng trắc có thể đem nữ nhi gà cho tại u y l tỉnh châu đồng chắc gần cớ, nhẫn nhiều năm như vậy không phát liền ngay cả một cái thái nguyên quận thái thú lưu vĩ đồng chắc cũng không nguyện ý đắc tội lại đang hắn cùng thái nguyên vương thị đánh cờ bên trong lựa chọn không chút do dự đứng ra đối kháng toàn bộ tỉnh châu sĩ tộc tại đem đồng nghi gả cho thời điểm đồng chắc càng là không tiết dư lực cấp cho lớn nhất ủng hộ cho binh cho người ta đưa tiền có thể cho đồng chắc đều không chút nào kéo kiện hắn đi lạc dương thụ phong thời điểm đồng c h ắ c dốc hết gia tài cho chương lượng cho viên ngôi tặng lễ không thiết thấp kém chịu đựng viên thị làm n ụ c vì đó đi lại hắn đi lương châu nhậm chức đồng c h ắ c càng đem giới chướng tinh nhuệ đem quê quán tất cả có thể điều động tài nguyên toàn bộ cấp cho hắn cho hắn lớn nhất trợ giúp đây hết thảy đã xa xa vượt ra khỏi một cái nhạc phụ làm đặc biệt là khi lý nho truyền đạt đồng c h ắ c câu kia ta cái này làm cha tuyệt đối sẽ không cho con ta bôi đen để bọn hắn dùng ta đến nhằm vào con ta đoàn vũ trong lòng bị lần nữa xúc động cái gì tội ác tài trời cái gì hòa thiêu lạc dương cái gì chu sắc công khanh cầm giữ triều chính những cái kia sách sử bên trong ghi chép đồng chắc k á c cùng hắn có quan hệ gì chính nghĩa cái gì là chính nghĩa thắng lợi mới là cuối cùng chính nghĩa đồng chắc đối với hắn mà nói đó là một cái phụ thân một cái vì nhi tử cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu c h ó i một cái vì nhi tử có thể cam tâm tình nguyện chịu đựng khuất nhục còn muốn đến lạc dương đi chịu đựng lao ngục nỗi khổ cùng khuất nhục trà đạp phụ thân đoàn vũ đứng dậy đi tới xe trở tù lồng giam giam g i c nương theo lấy một tiếng đầu gỗ đứt gậy nát âm thanh đoàn vũ tay không đem lồng giam trực tiếp xém ở tiểu từ túi ngươi làm gì đồng trắc nghiêm khắc âm thanh vang lên đừng làm chuyện ngu ngốc ngươi làm như thế sẽ chỉ làm những người kia nhìn đến bọn hắn như ý đặt được đoàn vũ lắc đầu phụ thân nhi không ngốc nhi chỉ là không muốn xem phụ thân chịu tội hôm nay đến đây nhi chỉ là muốn tự mình đưa tiễn phụ thân lồng giam bên trong đồng trắc cười tiếng cười làm càn ha ha ta đồng trắc đời này đến nhi như thế lo gì không thể danh thủy tiên h cổ lư thực ta nói qua con ta sớm muộn cũng sẽ thay ta rửa sạch đoàn khuất cùng khuất đ ủ ngươi thấy được sao chương ba trăm hai mươi chín tệ tựu ba độc kiếm chỉ lư thực ba chương ba trăm hai mươi chín Tề tựu ba độc, kiếm chỉ kiếm ba, là ư u thực. l ban đêm cầu danh giới phía đông lạc thủy h ạ bờ một tòa chiếm diện tích cực lớn quân doanh trú đóng ở nơi đây giới này cầu xét xử bên trong ghi chép quyết định ký châu chi chủ mấu chốt một trận chiến chỗ cũng là bạch mã nghĩa tòng trôn nơi trôn sướng không nghĩa quật khởi chi địa cửa doanh t r ư ớ c giáp sĩ s ă n sát từ đóng chặt cửa doanh trong chiều kéo dài một đầu thẳng tắp con đường hai bên đứng thẳng lấy từng cái to lớn trậu than thiêu đốt lên hỏa quang đem đại doanh thắp sáng đại doanh ở giữa có một đỉnh cực đại quân chướng quân chướng xung quanh mười bước bên ngoài đứng đấy mười mấy tên cầm đao binh sĩ quân a n h đến nhóm lửa đem trong trướng chiếu s a n g trưng một thân màu đen thường phục đoàn vũ lúc này ngồi tại doanh trướng bên trong biểu lộ nghiêm túc ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài doanh trướng bên trong còn có lý nho hoa hùng lữ bố cao thuận không nghĩa đám người quân hầu mời quân hầu cho ta một đội kỵ binh mặt tướng tất nhiên có thể tại đ ồ n g công đi đến lạc dương trên đường đem chặn đứng quân hầu mặt tướng n g u y ệ n đi lữ bố còn có hoa hùng hai người nhao n h a u đứng dậy hướng đoàn vũ t h ỉ n h lệnh ngồi tại chủ vị bên trên đoàn vũ ngẩng đầu nhìn một chút hai người sau đó lắc đầu lý nho lúc này cũng đứng dậy hai vị tướng quân chớ xúc đậu đây hết thệ đều là động công trước đó ăn bài. nếu như nếu là ngay sau đó xúc động vậy liền cô phụ đồng công nội khổ tâm quân hầu lý nho nhìn về phía đoàn vũ quân hầu chi hiếu tâm đồng công minh bạch chuyện hôm nay quá khứ người thiên hạ cũng đều thấy được quân hầu hiếu đạo nhưng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại nghiêu quân hầu nếu là lúc này xúc động cứu đồng công như vậy quân hầu liền bị động hôm đó ta cùng chúa công suy đoán lưu thực tám thành làm u ố n hành động trước đó chúa công đã nói h ắ n một người vinh đục không quan trọng nhưng tuyệt đối không có thể làm cho trong triều người mượn cơ hội tìm tới đối phó quân hầu lấy cớ bây giờ quân hầu ngồi ở vị trí cao tay cầm cho binh không chỉ có viên ngôi đám người nhìn thèm thèm n g nếu như quân hầu kháng chỉ kháng m ệ n h chỉ sợ cũng phải bị đến thiên tử n g h i kỵ nếu quả thật lọt vào thiên tử n g h i kỵ cái t i a quân hầu tình cảnh liền nguy hiểm lý nho một hơi đem sự tình lợi hại quan hệ tỏ rõ quân hầu lần này nhìn như là viên ngôi đám người muốn lợi dụng làm khó dễ chúa công đến chọc giận quân hầu để quân hầu lộ ra sơ hở nhưng người nào cũng không rõ ràng ở trong đó phải chăng c ó thiên tử thành ý cũng muốn thăm dò quân hầu trung tâm đâu đoàn vũ nghe lý nho nói, gật đầu nói văn ưu tiên sinh lại ngồi đi văn ưu tiên sinh nói những này bản tướng đều hiểu nhạc phụ tri tâm ta đã biết được nhưng một vị n h ư ợ n bộ k h ô người đổi đ ợ c địch chính cho nhân nhân từ tay. Hôm như thế, những nương nay bản tướng làm như thế, chính là vì muốn nói n từ tay. ư g làm là vì kia, không không cao phận. Đoàn vũ ánh mắt lạnh、lẽo. Chuyện nên Đoàn này cũng không tính là cao cỡ nào quá lẽo. là vũ mắt cỡ sau i Người ê u nhu. âm s lưng cùng người sau lưng muốn đạt đến mục đích đều rất đơn giản đồng thời rõ ràng gia chiêu đơn giản đó là viên n mỗi dương ban những người này với lại mục đích tính cũng rất rõ ràng l i ê n càng là muốn lợi dụng hắn nhạc phụ đồng trác tới thử tranh chọc giận hắn hoặc là trực tiếp chọc giận đồng trác chỉ cần hắn nhạc phụ đồng trác chịu không được k u ấ t mục phản cái kia viên mỗi còn có dương ban đám người mục đích liền đã đến với lại liền xem như hắn nhạc phụ đồng t r ắ c không phản hoặc là muốn ngược lại bị lưu thực chấn áp vậy hắn cũng biết đi theo thu được liên lụy còn nữa nói nếu như hắn xúc động muốn cứu ra nhạc phụ cái kia viên ngôi đám người ý đồ cũng liền đ ạ t đến đây chính là dương mưu mà cũng không phải là âm mưu từ vừa mới bắt đầu viên n g ỗ i dương ban đã đem tất cả đường đều cho phá hỏng liền tính đồng t r ắ c thúc thủ chịu chói đoàn vũ cũng không đi nghỉ cách cứu viện đồng t r ắ c cái kia viên n g ỗ i cùng dương ban vẫn như cũ thắng đầu tiên đồng trác lực lượng bị suy yếu mà đồng trác là đoàn vũ nhạc phụ mắt thấy nhạc phụ gặp nạn đoàn vũ cái này làm con dể lại thờ ơ loại hành vi này tại l ấ y hiếu mà chị thiên hạ đại hán đủ để được thế nhân lên án nói tóm lại đồng chắc phản cũng không phải không phản cũng không phải đoàn vũ cứu cũng không phải không cứu cũng không phải cơ hồ mỗi một con đường đều là từ lộ tất cả nhìn như đơn giản nhưng thực tế phía sau khắp nơi sắc cơ mà lúc này đây đoàn vũ căn bản cũng không có năng lực tạo phản hắn hiện tại người tại kỳ châu mà không phải tại lương châu chỉ cần hắn có tạo phản động cơ lương châu sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ lỡ ú mà hắn chi này một mình nếu là không có lương thảo cuối cùng cũng chỉ có thể bị vây chết tại trung nguyên l i ê n tính hắn có thể bất tử nhưng lại có thể như thế nào tân tân khổ khổ ẩn nhận đến bây giờ cũng không thể đổi lấy cái lấy g i c h ú t mà múc nước công g i ã tràng còn n ữ a nói liền xem như người khác tại lương châu hiện tại cũng không có tạo phản điều kiện lương châu trước mắt chỉ có ba cái quận tại hắn không chế phía dưới nhân khẩu hậu cần lương thảo binh mã tài lực đều không đủ lấy trèo chống hắn xưng bá trung nguyên lưu hành còn sống hắn thất uy nghiêm còn tại hắn nếu là tạo phản ai dám đi theo hắn lương châu nội tình có yếu hắn nhậm chức lương châu thời gian cũng quá ngắn ba cái quận nhân khẩu căn bản không đủ để trèo chống hắn tạo phản Hùng、hồ n g h đ ừ n g bảo là lương châu tự thân còn có hay không giải quyết vấn đề Chốc lát hắn thật đi lên tạo phản con đường này lương châu còn lại chưa quận liền sẽ cái thứ nhất cho hắn đến cái đâm lưng sau đó là khương tộc bác cung bá ngọc những người này trước có hổ lang sau có cụi cậu lại thêm thiếu sót nhân khẩu tiền lương đây chú định đó là một trận bại cục đoàn vũ một tay chậm rãi đập trước mặt bàn hắn hiện tại cần thời gian cần nhân khẩu rất cần tiền lương lương châu cần một đoạn ổn định phát triển thời gian hắn hiện tại cần cho lương châu phong phú nhân khẩu đem lương châu khai phát trở thành một cái tuyệt đối hậu phương lớn có thể vì hắn cung cấp ổn định lính ổn định tiền lương hậu phương lớn chỉ có những này đều thành quen sau đó hắn mới có tư cách cùng lạc dương trở mặt về phần hiện tại nếu như nếu là thật đi đến trở mặt một bước kia vậy hắn khả năng liền muốn lưu vong thiên hạ thật cho đến lúc đó đang muốn tranh giành trung nguyên liền phải chờ đến lưu hành sau khi chết vậy coi như là bốn năm năm sau đó sự tỉnh bốn năm năm trung nguyên đại địa sẽ có bao lớn biến hóa quá khó nói lương châu năm nay phổ biến loại tang nguy tảm nhanh nhất thấy hiệu quả cũng muốn đợi đến năm nay mùa thu thời điểm mới có thể thu hoạch nhóm đầu tiên tấm lụa còn có đó là từ tỉnh châu vận chuyển đến loại lương năm nay mùa thu cũng mới sẽ bội thu muốn phạm vi lớn mở rộng thu hoạch được hiện lên cấp số nhân tăng trưởng ít nhất còn cần một năm thời gian hiện tại có mưa thuận gió hòa r ò n g chỉ cần là hắn chỉ hạ liền có thể mưa thuận gió hòa chỉ chờ tới lúc sang năm mùa thu lương châu tất nhiên sẽ nên đón một cái lương thực thu hoạch lớn năm tháng nếu là lại có trăm vạn nhân khẩu và mát như vậy hắn liền có cùng lạc dương khiêu chiến chống lại tư bản thời gian thời gian vẫn là thời gian hắn còn cần ẩn nhẫn một năm trở lên thời gian nhìn đến doanh trướng bên trong phẫn nộ bầu không khí dần dần bình lặng lý nho cũng thở dài một hơi quân hầu anh minh dưới mắt chỉ có ẩn nhẫn mới có thể an ổn vượt qua lý nho chắp tay nói ra đoàn vũ hít sâu một hơi gật đầu nói văn ưu tiên sinh yên tâm b à tướng tuyệt đối sẽ không để nhạc phụ khổ tâm p h ó mặc cũng sẽ không để nhạc phụ không công chịu được một phen khuất đục bá bình các ngươi đều đi ra ngoài trước ca đoàn vũ nhìn về phía cao thuận đám người nói bả tướng có mấy câu muốn cùng văn ưu tiên sinh nói cao thuận đám người lần lượt đứng dậy sau đó hướng về phía đoàn vũ hành lễ sau đó đi ra doanh trướng doanh trướng bên trong c h ỉ còn lại có đoàn vũ còn có lý nho hai người văn ưu tiên sinh từ ta không quan trọng thời điểm chính là tại văn ưu tiên sinh chứng kiến phía dưới cuộc khởi ta cảm thấy văn ưu tiên sinh có thể được ta tín nhiệm cho nên có một số việc ta cũng không có ý định giấu giếm văn ưu tiên sinh đoàn vũ nhìn đến lý nho lý nho đang nghiêm nghị nói quân hầu c h i nhạc phụ chính là lý nho c h i chủ quân hầu c h i năng lý nho cũng rất là kính nghệ bây giờ chúa công gặp khó trước khi chuẩn bị đi cáo chi lý nho ngày sau tất cả đều nghe theo quân hầu điều khiển quân hầu không chê lý nho tài sơ học tiền lý nho hẳn vì quân hầu g i sức châu n g a nói đến lý nho liền chắp tay thở dài thật sâu túi đầu đoàn vũ gật đầu nói văn ưu tiên sinh trí năng đương thời ít có ta muốn thành sự tỉnh tự nhiên không thể rời bỏ văn ưu tiên sinh trợ giúp kỳ thực văn ưu tiên sinh hơn một năm nay vì ta làm ra ta đều thấy rõ về sau còn có nhiều hơn dựa vào sự tỉnh xin mời văn ưu tiên sinh nhiều hơn phí sức những lời này xuống tới lý nho trong lòng không còn có điều kiên kỵ gì đ ồ n g chắc đêm hôm đó đã đem tất cả thân ra đầy đủ đều phó thác tại đoàn vũ trên thân lần này triều đình trách phạt là giảm tội chết nhất đảng cũng chính là trung thân giam cầm trong thời gian ngắn động chắc là không thể nào đi ra cụ thể lúc nào có thể đi ra còn phải xem đoàn vũ những năm này đồng chắc để giành được v u a liếng bao quát thủ hạ tướng lĩnh lần ĩ n h l này đầy đủ đều thuộc về đoàn vũ nhưng bây giờ đoàn vũ đã không phải là hơn một năm trước đó đoàn vũ đoàn vũ dưới trướng năng nhân dị sĩ cũng không thiếu lý nho cũng có lo lắng cho mình sẽ bị biên giới hóa thế nhưng là đoàn vũ cái này sẽ tất cả mọi người đều phái ra ngoài duy chỉ có lưu hắn lại một cử động kia lý nho biết mình cũng không có bị biên giới hóa trong lòng cũng tự nhiên là có chút cảm động văn yêu tiên sinh ngươi có biết ta là vì sao đi tư để nhạc phụ không cần tiến đánh quảng tông đoàn vũ nhìn đến lý nho hỏi lý nho khẽ lúc t này liền như bị xét đánh đồng dạng xứng sở tại chỗ lý nho là đoán được đoàn vũ cùng cái kia quảng tông thành bên trong giặc khăn vàng binh có chút liên quan thế nhưng là không nghĩ tới đây quảng tông thành bên trong giặc khăn vàng binh vậy mà tất cả đều là đoàn vũ không chế văn hữu tiên sinh không cần kinh ngạc kỳ thực ta sớm cũng đã bắt đầu ở ký châu bố cục bây giờ nội thành có mấy danh ta thủ hạ trong đó bao quát trương giác đang vì tân nhiệm người bên cạnh mà ta sở dĩ muốn làm như thế nhưng thật ra là có một cái mục đích đoàn vũ tiếp tục nói còn nhớ rõ năm ngoái đi đến lạc dương thời điểm cùng văn hữu tiên sinh thương lượng ta nhậm c h ứ c chỗ thời điểm ta lựa chọn lương châu ta muốn lấy lương châu làm căn cơ chế tạo một mảnh gia nghiệp nhưng lương châu có tự nhiên thiếu hụt lý nho trầm rãi gật đầu nói lương châu tịnh châu u châu cùng liêu đông các vùng đều là cực kỳ thích hợp chế tạo căn cơ chi đ i ệ nhưng những địa phương này tự nhiên thiếu hụt cũng đều hết sức rõ ràng hoang vắng hơn nữa còn cực kỳ nghèo nàn nói tới chỗ này lý nho trên mặt biểu lộ đột nhiên đình trệ sau đó nhìn về phía đoàn vũ kinh ngạc nói ra quân hầu chẳng lẽ lại là lớn cùng người thông minh nói chuyện đó là đơn giản không cần sự tình gì đều nói đấu chỉ cần một điểm liền có thể di chuyển nhân khẩu vào mát kỳ thực di chuyển nhân khẩu vào mát cũng không phải là h á n đoàn vũ cái thứ nhất làm như vậy trên thực tế lương châu nhân khẩu phần lớn đều là từ tây hắn thời kỳ bắt đầu một chút xíu từ quan trung địa khu di chuyển đi di chuyển nhân khẩu và o mát chủ yếu vẫn là củng cố người h á n đối với lương châu khống chế đương nhiên đó là triều đình ý chí mà lần này đoàn vũ muốn di chuyển bách tính và o mát t ắ c không có đơn giản như vậy đầu tiên phải có hợp lý lấy cớ thuyết phục triều đình tiếp theo còn muốn có điều kiện có thể làm cho bách tính cam tâm tình nguyện đương nhiên để bách tính cam tâm tình nguyện trong chuyện này đoàn vũ nói miệng không bằng chứng cho nên chỉ có thể lợi dụng hoặc là nói làm ư ợ n nhờ trương giác lực lượng trương giác tại ký châu dân gian hy vọng xa xa mạnh hơn so với triều đình mạnh hơn hoàng đế kế hoạch này chấp hành còn cần thời gian rất lâu nhất thời cũng nói không rõ ràng đợi đến qua một đoạn thời gian Văn ưu tiên n ưu i s hôm nay h i ban h ngày đ đã phát sinh một màn đã thành doanh trung sĩ binh đề tài nói chuyện đoàn vũ dưới trướng tiên phong tướng quân lữ bố dũng mãnh cùng đoàn vũ cái kia bá đạo cường ngạnh vũ l ư u trị còn có cái kia xe chở tù trước vừa quỳ đều đã trở thành tất cả binh sĩ nói chuyện say sưa để tài nói chuyện mặc dù hôm nay bọn hắn ở vào cùng đoàn vũ đối lập một mặt nhưng không có không hâm mộ đoàn vũ như thế niên kỷ trước tướng quân lương châu mục đều hưng ơ hầu còn có cường đại như vậy vũ lự c trị với lại tục truyền đoàn vũ trong nhà còn có một cái có vẻ như thiên tiên thế tử giống như là đoàn vũ loại này người tự nhiên là người khác hâm mộ đối tượng đương nhiên trong chuyện xưa có nhân vật chính tự nhiên là sẽ có vai phụ hôm nay vai phụ chính là lưu bị quan vũ còn có trương phi huynh đệ ba người lưu bị quan vũ còn có trương phi tam huynh đệ đi theo lưu thực chinh chiến thời gian cũng không ngắn mặc dù binh sĩ không gọi nổi đến ba huynh đệ tên nhưng trên cơ bản cũng đều gặp vai phụ ra sân bị trong chuyện xưa nhân vật chính vừa đối mặt công phu hai cái vết thương nhẹ một cái trọng thương nếu như không phải lưu thực lúc ấy kịp thời ra mặt ngăn lại chỉ sợ bây giờ huynh đệ ba người đều đã đồng loạt nằm ở cùng một chỗ dưới bóng đêm lưu thực trung quân đại trướng phía trước đầu bọc lấy vải trắng lưu bị đang túi đầu hướng đến lưu thực t r u n g quân đại trướng đi đến khoảng cách thật xa đứng tại lưu thực doanh trướng trước vệ binh liền thấy được lưu bị sau đó liền nghiêng đầu thấp giọng cùng bên cạnh đồng bọn nói thầm đứng lên lưu bị từ chối nghe không nghe thấy đương nhiên cũng không riêng gì lưu bị giả bộ như nghe không được trên thực tế lưu bị hiện tại chỉ có một bên lỗ thai có thể nghe thấy một bên khác đã hoàn toàn nghe không được tiểu thời điểm lưu bị gặp được một cái đoán m ệ n h người kia nói hắn này đôi lỗ thai là trời sinh quý tướng ngày sau tất nhiên hiền quý nhiều năm như vậy mặc kệ lưu bị hành tàu ở nơi nào một đôi thai to cũng đều thường xuyên có người xưng kỳ nói đây là phú quý chí tướng nhưng hôm nay nhớ tới ban ngày rơi trên mặt đất cái kia đấm máu lỗ thai lưu bị liền cảm giác cảm giác đau lập tức lại tăng lên mấy phần đoàn vũ túi đầu lưu bị biểu lộ phất h ậ cắn răng nắm chặt nắm đấm thu này ta sớm tôi muốn báo đi vào lưu thực đại chúng trước lưu bị có chút nâng lên đôi tay giả bộ như không có gì phát sinh đồng dạng sắc mặt bình tĩnh nâng lên đôi tay chắp tay thở dài nói làm phiền b ẩ m báo liền nói lưu bị đến đây vệ binh nhìn thoáng qua lưu bị sau đó quay người đến trong doanh trướng b ẩ m báo chỉ chốc lát công phu lưu Thực liền để lưu bị đi vào đi vào t h á p sáng lấy ánh nến trong trướng lưu bị thấy được ngồi tại doanh trướng bàn trà đằng sau lưu thực h u y ê n đức đến ngồi trước a lưu thực đưa tay làm một cái mời thủ thế sau đó cúi đầu cầm trong tay thư sắp xếp gọn sau đó dùng sắp phong bế nhìn đến lư thực làm xong lưu bị lúc này mới hướng về phía lư thực chắp tay thở dài hành l chuyện hôm nay chuẩn bị cho lư u sứ mất thể diện lư u thực đem thư sắp xếp gọn sau đó lắc đầu nói việc này không thể trách ngươi ngươi cũng không cần tự trách ngược lại là làm liên lụy các ngươi ba huynh đệ đều thụ thường vi sư trong lòng có chút băn khoăn d ự n đức còn có vân trường hai người thương thế như thế nào nghe được lư u thực nói như vậy lưu bị tâm lý lúc này mới nới l ò n g mấy phần đa tạ lư u sư quan tâm nhị đệ thương thế vô ê u chỉ là cần nghỉ ngơi nhiều một chút l i ề n tốt d ự n đức lưu bị hít sâu một hơi quan vũ chỉ là chịu đoàn vũ một quyền bên trong bụng chấn động có chút nội thương điều trị một đoạn thời gian liên tốt nhưng trương phi lại là thật sự chịu đoàn vũ dùng binh khí m ộ t kích mặc dù chỉ có m ộ t kích nhưng cũng chính là một kích kia liền đem trương phi trước ngực y giáp đều oanh vỡ vụn càng là xương cốt đứt gãy nội thương nghiêm trọng thầy thuốc mới nói nếu như lúc ấy không phải trương phi có giáp lại bị đập trúng thời điểm bay rứt ra ngoài thời điểm tháo một chút lượt đạo một kích này c h ỉ sợ cũng muốn đem trương phi giết chết vì thế lưu bị cũng đúng đoàn vũ vũ lực là một m cái rõ ràng phán đoán đoàn vũ vũ lực tuyệt không phải là thường nhân có thể chống lại thế gian này chị sợ đều không có có thể tại một đối một tình huống phía dưới giết chết đoàn vũ buổi chiều tại doanh trướng bên trong lưu bị ngay tại trong đầu không biết thôi diễn bao nhiêu lần như thế nào mới có thể giết chết đoàn vũ đại lượng kỵ binh không gián đoạn xung phong cự ly xa bắn tên hoặc là trói lại hắn sau đó ra sức n ỏ ám sát dùng sàng n ỏ b ả n h sát đủ loại biện pháp lưu bị ở trong lòng thôi diễn vô số lần d ự n đức thương thế hơi trọng bất quá không có lo lắng tính mạng để lưu sư lo lắng lưu bị chắp tay nói ra ai lưu thực thở dài một hơi nói việc này không nghĩ tới sẽ phát triển đến tình cảnh như thế ta cũng không có nghĩ đến đây đoàn vũ vậy mà như vậy ngang ngược bá đạo lần này vi sư cũng là bị người lợi dụng lưu thực một bên nói một bên lắc đầu lư u thực cũng là cảm giác phát hiện hắn bị người lợi dụng đương nhiên chuyện này cũng chỉ có thể trách chính hắn nếu như không phải hắn dâng thư triều đình muốn để triều đình trách cứ đồng c h á c phối hợp hắn tiến đánh quảng tông thành cũng sẽ không bị người tìm tới lợi dụng không gian là hắn b ộ i vàng muốn mau chóng bình loạn lúc này mới bị người tìm được cái này đứng không đến tột cùng là trong triều người nào dâng thư đề nghị đem đồng c h á c xe trở tù vào lạc hắn không biết là ai đề nghị để hắn bắt đồng c h á c chuyện này hắn cũng không biết có thể triều đình mệnh lệnh đến hắn chỉ có thể là chấp hành hiện tại những cái kia trong triều người mục đích đạt đến đồng chắc là bị mang đến l ạ dương thế nhưng là hắn lại đem đoàn vũ đắc tội hung ác đoàn vũ thủ đoạn hắn cũng coi là kiến thức bây giờ đoàn vũ tại kỳ châu hai người ở chung thời gian chỉ sợ còn dài mà lấy đoàn vũ tính cách đến nói chuyện này tuyệt đối sẽ không tùy tiện coi như thôi ngày sau nói không chừng còn sẽ có phiền t h á i gì tới cửa huyền đức phong thư này ngươi cầm lưu bị đứng dậy sau đó xoay người túi đầu đi đón lưu thực trong tay thư tín nhìn đến phong thư bên trên ba chữ thời điểm lưu bị chính là xức sở thưa tiến cử lư xưa đây lưu bị ngẩm đầu ánh mắt mê mang lại không hiểu nhìn về phía lư thực a y lư u thực thở dài một hơi ép ép tay ra hiệu lưu bị trước làm xuống sau đó nói huyền đức nguyên bản vi sư là tính toán đợi chấn áp giặc khăn vàng b ì n h qua đi nâng ngươi vì hiếu liêm sau đó vào chiều làm quan nhưng hiện tại xem ra sợ là không được lư u thực hít sâu một hơi nói ra việc này vừa ra đoàn vũ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ lại hắn đã đi vào kỳ châu ngày sau đoàn vũ khó tránh khỏi trả thù người này trước đó tại tỉnh châu thời điểm tiện tiện đã đó có thể thấy được tính cách có thủ t h ấ t báo cái kia tấn dương vương thị huynh đệ còn có lương châu thứ xử đám người đều là bị đoàn vũ tự tay đưa vào nhà ngục v i sư cũng không lo lắng cho mình mà là lo lắng huynh đệ các ngươi ba người huynh đệ các ngươi ba người đi theo vi sư chấn áp phản loạn đến nay cũng coi là lao khổ công cao vạn nhất nếu là bị đoàn vũ n h ầ m vào chỉ sợ lư u thực lắc đầu nói đoàn vũ hiện tại là trước tướng quân phàm là đoàn vũ nếu là n h ầ m vào các ngươi vi sư chỉ sợ cũng trở về không bảo vệ được cho nên đây phong thư tiến cử là vì sư chuẩn bị cho ngươi ngươi cầm phong thư này đi đến từ châu à, từ châu đào khiêm là vì sư bằng hữu cũ hắn tất nhiên sẽ an bài cho ngươi một cái chức vị để ngươi tại từ châu cầm dễ đào k i ê m hiện tại là từ châu thứ sử với lại người này phẩm hạnh đoàn chính riêng có hy vọng có hắn tại từ châu chiều ứng cũng coi là một đầu tốt đừng ra lưu bị nhìn đến trong tay thư tín trong lúc nhất thời c h ỉ cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng hắn đây là thuộc về bị phân phát sao lưu bị có lòng muốn muốn nói gì nhưng nhìn đến trong tay thư tín lại thật lâu mở không ra miệng một lát qua đi lưu bị chậm rãi đứng dậy sau đó hướng về phía lưu thực c ù n g cung kính kính thi lễ một cái đa tạ lư u sư chuẩn bị vô cùng cảm kích không thể tại lư u sư bên người hầu hạ chuẩn bị thật cảm thấy hổ thẹn lưu bị âm thanh có chút nghẹn ngào nói ra như lưu sư có còn có thể dùng đến chuẩn bị địa phương chỉ cần một bức thư chuẩn bị hẳn muôn lần chết không chối tử lấy báo lưu sư tri ân lưu thực gật đầu nói huyền nước ngươi trung hậu nhân nghĩa chỉ cần kiên trì này tâm ngày sau chắc chắn có chỗ với tư cách đi thôi tối nay liền lên đường đi thôi vì sư trả lại cho ngươi chuẩn bị một ít gì đó ngươi cùng nhau mang theo lưu bị nhẹ gật đầu không có cự tuyệt vì cái gì để hắn đêm nay liền đi hắn cũng lòng dạ biết rõ lần này đi từ châu xa xa ngàn dặm với lại nếu là ban ngày đi sợ là bị đoàn vũ phát hiện đoạn đường này núi cao nước xa nếu là đoàn vũ phát hiện hắn hành tung giữa đường chặn giết vậy bọn hắn ba huynh đệ tức là khó thoát khỏi cái chết lưu sư bảo trọng chuẩn bị chuẩn bị lúc này đi lưu bị chắp tay sau khi cáo tử liền bước chân vội vàng đi ra đại trướng nhìn đến lưu bị sau khi đi lưu thực chắp hai tay sau l ư n g đứng dậy thật sâu thở dài một hơi đi vào doanh trướng bên ngoài nhìn đến bên ngoài đen kịt bầu trời đêm lưu thực đ ỗ n g nhiên cảm giác được toàn thân trên dưới có loại rét dùn cảm giác cảm giác kia giống như là giống như là đây đen kịt bầu trời đêm bên trong đang có một đôi m c hai ư ơ n g tự mình hôm a ta i Chương Hát mình triêu, tự tình đà i Hai. h sau quảng tông thành bên trong một thân hắc bảo giả đông dẫm lên b á t tự bước mang theo hắc t h i ê u hướng đến thành bên trong nguyên bản huyện phủ đi đến huyện phủ trước cửa mấy tên hoàng cân lực sĩ chấn giữ nhìn thấy đối diện dẫm lên b á t tự chạy bộ đến giả đông đều lập tức thẳng sống lưng hành lễ thân thượng sứ thân thượng sứ thân thượng sứ đại nhân ân ừ giả đông hất cầm lên biểu lộ đã đắc ý lại k ê u ngạo hắc c i ê u đi theo giả đông sau lưng mắt trợ trắng huyện phủ viện bên trong vẫn như cũ có không ít hoàng cân lực sĩ c h ấ n giữ xuyên qua tiền viện sau đó giả đông thẳng đến hậu trạch tại huyện phủ trong hậu trạch hoa viên một chỗ lương đình phụ cận mặc một thân màu trắng b á y gạc dáng người duyên dáng yêu kiểu trương ninh đang đỡ lấy trương giác lúc này trương giác so trước đó nhìn lên đến muốn tốt không ít sắc mặt chẳng phải tái nhợt cả người cũng tinh thần không ít nhìn đến trương giác sau đó giả đông liền lập tức thu hồi trên mặt đắc ý t h ầ n sắc hai ba bước liền chạy tới trương giác trước mặt đại hiền lương sư giả đông tiến lên trên mặt chất đóng cười chào hỏi một tiếng nghe vậy trương giác nhìn về phía gi trương giác chỉ hướng lương đình phương hướng sau đó lại nhìn một chút bên cạnh trương ninh nói ra đi cho tiểu đông dân g trả đến không phiền phức không phiền phức đại tiểu thư giả đông vội vàng đưa tay tiếp nhận trương giác đem nâng tại lương đình bên trong ngồi xuống từ khi trương giác lần trước sau khi tỉnh lại trương ninh liền đem trước tại khúc lương thành phát sinh sự t ì n h cùng trương giác một năm một mươi nói một lần bao quát giả đông làm sao từ khúc lương thành đem bọn hắn nghĩ cách cứu viện đi ra đồng thời lại hiến d ư ợ c sự t ì n h mới nói một lần từ khúc lương bắt đầu g i đông chính là một đường hộ tống trương giác đạo quảng tông thành lần này trung tâm đạt được trương giác cực độ tán thành cũng bởi vậy thu hoạch được thần thượng sứ trước trở thành đây quảng tông thành bên trong dưới một người trên và người đại hiền lương sư hôm qua ta trên thành tuần thành thời điểm phát hiện một chuyện giả đông thần thần bí bí nhỏ giọng nói ra a trưng giác nhữ mày nói vẫn là tiểu đông chăm chỉ a còn tự thân tuần thành giả đông cười hh nói hẳn là hẳn là đại hiền lương sư hôm qua ta phát hiện thành bên ngoài hán quân giống như nội chiến cái k i a trái trung lang tướng lưu thực quân đội đem đông trung lang tướng đồng chắc binh mã cho c h i ế m đoạn a trưng giác biểu lộ kinh ngạc đại hiền lương sư ta cảm thấy đây là chúng ta phá vây cơ hội tốt t giả đông xoa xoa đôi bàn tay nói ra lúc này lưu thực đại quân nhất định còn ở và hỗn loạn bên trong chúng ta nếu là có thể thừa cơ hội này phá vây cũng không cần bị vây ở quảng tông thành bên trong t r ư ơ n g giác biểu lộ n g ư n g trọng hơi chút suy nghĩ rồi nói ra tiểu đông ngươi cũng biết tạo phản thật không phải ta ý ta chỉ là muốn để bách tinh có phần c ơ m ă n chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến dạng này ai t r ư ơ n g giác bất đắc dĩ lắc đầu hắn vốn cho là hắn không khống chế được nơi xa nhân tâm không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả người bên cạnh người cũng không khống chế được hơn nữa còn là hắn thân đệ đệ chương bảo cử binh tạo phản một cái liền đem thái bình đạo đẩy hướng bạn tiếp bất phục tình trạng bây giờ không phải tạo phản cũng đã trở thành tạo phản triều đình điều động đại quân đến đây chấn áp thái bình đạo tín đồ đều bị mang theo phản tặc chi danh đại hiền lương sư vì nước vì dân có thể làm sao triều đình bức bách đa giả đồng thuận thế nói ra trương giác gật đầu nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có dạng này nếu như nhiều lần bị vây khốn ở quảng tông thành bên trong đây mười mấy vạn tín đồ không có lương thực cũng sớm tối muốn bị triều đình công phá tiểu đông ta không cầu cái khác chỉ cầu có thể mang mọi người đi ra ngoài huống hồ bây giờ ta thân thể này cũng ngày càng lụ bại thành bên trong sự tỉnh ngươi liền nhiều hơn hao tâm tổn trì a trương giác nói ra nhìn đến trương giác đáp ứng giả đông lập tức lộ ra nụ cười đại hiền lương sư yên tâm chính là ta nhất định đem đại hiền lương sư ý chí xuyên qua đến cùng nhất định dẫn mọi người đi ra k h ố n cảnh trương giác gật đầu nói ngươi làm việc ta yên tâm nếu không phải có ngươi chúng ta cha con hai người còn có những n à y thái bình đạo tín đồ không biết bây giờ đều ra sao một mình ta ngược lại là không sao chỉ là khổ những n à y thái bình đạo tín đồ còn có ninh nhi trương ninh. ninh lắc đầu nói phụ thân nữ nhi không khổ chỉ cần phụ thân không việc gì nữ nhi như thế nào cũng không đáng kể hào hai tử trương giác tán dương một câu giả đông cũng ở một bên không được gật đầu đại tiểu thư đến thật chí h i ế u quả thật khó được a đại tiểu thư tính cách còn như vậy ôn nu lớn lên lại xinh đẹp như vậy tương lai nhất định có thể gả người tốt ra nghe được giả đông nói trương linh có chút xấu hổ cúi đầu nói ra bây giờ triều đình xem chúng ta như phản tặng lại có nhà ai nguyện ý cưới đâu ai vậy làm sao lại đâu làm sao có thể có thể không có đâu giả đông cười h ắ t hắc nói ra đại hiền lương sư thứ không dám d i ấ u dếm ta ngược lại thật ra có một cái tốt lương phối cho đại tiểu thư giới thiệu a trương giác lông mày mới lên hơi có chút tâm động ý tứ bây giờ trương ninh đã đến xuất giá niên kỷ trước đó còn tốt bởi vì có cố định chỗ ở nhưng là bây giờ bị quan lên phản tặc chi danh cũng không thể để nữ nhi một mực đi theo hắn hối hả ngược xuôi thật giống nữ nhi nói đồng dạng nếu là ngày sau một mực đều bị mang theo phản tặc chi danh ai lại nguyện ý dám cưới đâu t i ể u đông ngươi nói cái này người trương giác có chút tâm động cha trương ninh lập tức ngượng ngùng túi đầu nói ra nữ nhi không muốn gả nữ nhi muốn hầu hạ cha nói vậy trương giác mặt mày sừng sộ lên nói trai lớn lấy vợi lớn gà chồng nào có không gà đạo lý ngươi chồng coi ta như vậy cái lao già chết tiệt làm cái gì vạn nhất cha ngày nào vương tay nhân gian không được có cá nhân chiếu cấu ngươi sao cha nếu là tại trước khi chết có thể nhìn đến ngươi xuất giá cũng coi là hoàn thành một cọc tâm nguyện trương ninh bị trương giác nói t ú i đầu sắc mặt biến đỏ nóng lên thiểu đông ngươi nói này người ta giả đông cười hh t t nói ra đại hiền lương sư người này là thế gian ít có nhân kiệt dáng người hùng vĩ võ nghệ siêu quẩn tướng mạo cũng là m ư ợ i phần anh tuấn nghe được giả đông lời này đứng ở một bên hát chiêu đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên biểu lộ x ư n g sở một loại bị khoái trá đập chúng biểu lộ tại hát chiêu trên mặt bắt đầu làm tràn sau đó hát chiêu liền lỡn ngực lên dáng người hùng vĩ võ nghệ siêu quẩn tướng mạo anh tuấn đây lương đình bên trong bốn người cái k i a không liền nói là h ắ n sao khu khu ướn ngực hát chiêu ho nhẹ một tiếng sau đó cười hất cằm lên bên mặt tắm rửa dưới ánh mặt trời hát chiêu tận khả năng để cho mình nhìn lên đến đáng tin một chút nghe được hát chiêu ho khan giả đông quay đầu nhìn thoáng qua b ả y ra bữa tư thế hát chiêu sau đó nghi hoặc nói ra làm gì ngươi đem bên mặt đối ánh nắng làm gì tiểu tử ngươi sẽ không phải là cho là ta nói là ngươi đi hát chiêu nhìn về phía giả đông vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chẳng lẽ nói không phải hát sao nhìn đến hát chiêu biểu lộ g i ả đông lập tức một cái lên mắt tiểu tử ngươi thân phận gì đại tiểu thư thân phận gì ngươi thật đúng là cảm tưởng à. đi cái nào mát mẹ cái nào đ ợ i đi nơi này không có ngươi việc cái gì cũng dám nghĩ ta nhìn ngươi là đi ê n rồi sau khi nói xong g i ả đông liền quay đầu nhìn đến trương giác cười hh t t nói ra đại hiền lương sư đừng hiểu lầm ta nói không phải hắn hắn một cái tiểu mao hai tử còn không có lớn lên ta nói là một người khác chờ có cơ hội ta cho đại hiền lương sư dẫn tiến sau đó để hắn cùng đại tiểu thư gặp mặt một lần trương giác nghe vậy nhẹ gật đầu hào hào cứ dựa theo ngươi nói làm hai chuyện đều nói xong giả đông nhiệm vụ cũng liền hoàn thành cáo từ một phen sau đó giả đông liền ra huyện phủ đại trạch sau đó thẳng đến thành đông một chỗ khác phủ trạch giả đông thần thượng sứ phủ đệ chính là ở đây khi giả đông trở lại phủ đệ sau đó phủ đệ đại s ả n h bên trong đã có mấy người đang chờ đợi giả đông giả hụ chính dục t r ứ g tú cùng ngồi tại nơi hẻo lánh bóng mở bên trong liễu bật đồ lúc này nội thành tất cả thuộc về lương châu đoàn vũ bộ khúc đều đã tập trung vào s ả n h bên trong giả đông mới vừa vào đến từ về sau liền trực tiếp vung tay nói ra sơ bộ kế hoạch đã thành công trương giác đã đáp ứng pha vây về phần tiếp xuống làm sao nhu đồ ta coi như mặc kệ a đỉnh đầu núi cao quan nhìn đến gần nhất g ầ y g ò không ít giả hủ cười lạnh nhẹ gật đầu có đây là đủ tiếp xuống liền nên cho lư u thực nấu nướng một đạo thị k y ế n